trên 154 làm vui chơi giải trí lợi nhuận từ chuột yêu gạo nội khắp mạng lưới đến thiếu niên làm nổ màn huyền quang lại tới chế tác thành chuyên tập nội khắp nội địa ghi âm và ghi hình thị trường vẹn vẹn dùng nửa năm không tới thời gian phóng viên ở Google lên tùy tiện tuần tra một hồi then chốt từ kết quả làm người kinh ngạc gần như chỉ ở dạng thể trung văn vong trang bên trong thì có 236.000 hạng phù hợp kim toa tuần tra kết quả có 456.000 hạng phù hợp chuột yêu gạo có 473.000 hạng phù hợp thiếu niên toàn bộ gộp lại đầy đủ hơn 100 trăm điều ở hiểu rõ phóng viên phỏng vấn yêu cầu sau Kim Toa người đại diện Vu Tiểu thư phi thường vui sướng mở ra máy hát. Mọi người quan tâm nhất tự nhiên là chuyên tập lượng tiêu thụ, Vu Tiểu thư nói, chưa phát hành thời điểm, đặt mua liền đạt đến 150 vạn trường, hiện nay chuyên tập mới ra thị trường một tuần, lượng tiêu thụ đã vượt qua 300 vạn tấm. Mà đây chỉ là chính bản con số, tính cả đạo văn khẳng định hơn 1000 vạn, nhưng chúng ta cũng không biện pháp gì. Vì là chào hàng đĩa nhạc, Kim Toa triển khai toàn quốc ký hát hoạt động, nàng đến tuột cùng có bao nhiêu đỏ. Đối với này Vu Tiểu thư biểu thị, nàng đương kỳ đã xếp tới sang 5 tháng 5. Xuân Vãn tiết mục tổ sát thực phát tới mời, chúng ta đương nhiên đồng ý leo lên Xuân Vãn sân khấu, nhưng cụ thể hát cái gì ca vẫn không có định. Chú yêu gạo, nhãn hiệu bị xào đến nước nguyên giá trên trời. 99 giải trí biểu thị từ lâu đăng ký, không quan tâm. Chú yêu gạo, đỏ đến càng đài, hứa chi an, tuyển cạnh tranh lẫn nhau lật hát. Kim Pa đang hot nổ gà con, công ty ngàn vạn của cải khổng lồ đặt làm phim thần tượng. Các người có thể dùng nàng làm diễn viên chính đến tuyên truyền, chúng ta không có thời gian phối hợp, tự nhiên cũng sẽ không thu bất kỳ chi phí. Nhưng có một chút ta hy vọng đừng cái hiệp định. Thanh đảo nào đó khách sạn bên trong, Vu Dài Dài đang theo, 18 tuổi bầu trời mảnh mới cho chuyện cái này nhỏ phá kịch đi dạo trước sau tại địa phương đài phát năm 2005 mới lên mang quả đài 06 năm lên kinh thành đài nhiệt độ mới tính ra Kim Toa ở bên trong diễn hoa khôi Lam Phi Lâm nàng dung vẫn là cùng tên nghệ danh giống như vậy Lam Phi Lâm đóng vai Lam Phi Lâm vì lẽ đó ở hương thị lộ diện thời điểm mảnh mới nhất thời không dám nhận sau đó mới xác định là nàng này không được giống chống khi chiêng chèm chém rõ lên tinh không vấn đề a ta sẽ phân phát ngươi một phần tư liệu liên quan với Kim Toa biểu diễn này bộ kịch trước sau ngươi không cần phải để ý đến khác sau đó liền chiếu cái này nói Nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta sẽ suy xét dành thời gian phối hợp tuyên truyền. Cúp điện thoại, Vu Gai Gai nhìn trận to mắt tiểu sủng vật, đau đầu lại đau đầu. Này xong thương làm sao hơn a? Ngươi là lấy phổ thông dân mạng hình tượng xuất đạo, vì lẽ đó trên người ngươi dấu ấn internet dấu vết chính là cây cỏ. Một khi bị người phát hiện ngươi không phải cây cỏ, đã xóm chụp qua hí, cái kia sẽ khiến cho cắn trả. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, đưa ngươi đóng kịch xem là một lần ngẫu nhiên sự kiện, trước hết để cho mảnh mới cố ý cọ ngơi nhiệt độ, thích hợp quyết đại, lại tìm người bạo tạc tin tức, nói ngươi khi đó làm sao làm sao bị bắt nạt Làm sao làm sao cần kiếm phần này tiền, nuốt giận vào bụng diễn, cái vai phụ hiện tại đỏ còn muốn bị người tiêu phí danh tiếng lập tức xoay ngược lại. "Thính, ngươi liền chiếu ta nói làm là được." Vu Gia Gia từ bỏ giải thích, nhìn bảng hành trình nói, "Ngày mai ngươi có một hồi diễn xuất, xế chiều đi tới Nam, 3 ngày sau đi Thái Nguyên, sau đó là Tây An mãi đến tận tháng 9, ngươi có thể nghỉ ngơi một tuần, sau đó tham gia Trung Thu ca sẽ." "Trung Thu ca sẽ?" Diêu tổng chuẩn bị làm, nhất định có ngươi một phần. Mà Vu Gia Gia qua loa tính toán một chút, bỗng khen một tiếng, nói, "Đón lấy 3 tháng ngươi có 60 chạng diễn xuất, mỗi bình quân 23 vạn." 1.380 vạn. Khi thực ở một quãng thời gian rất dài, minh tinh chạy xô giá cả cũng không mắc. Hiện tại quý là bởi vì là phát, tư bản tuyên truyền, phan náo tản, nhiều loại nhân tố thêm ở cùng mới tạo thành. Trước có người gọi trăm vạn ngày giá, đó là bởi vì kim toa thần bí, nghĩ lẫn lộn. Hiện tại đã ló mặt rất nhiều lần, cảm giác thần bí liền không còn, giá cả hạ xuống đến bình thường hồng tinh trình độ. Cái kia rất lương cũng đủ người bình thường phân đấu mấy lời, chấn nhỏ làm bại nhà, mỗi ngày cười ha hả. 1.380 vạn. Kim toa cũng sợ rồi, này vẫn chưa xong, Vũ dai dai lại tính, còn có hơn 20 cái quảng cáo tìm người lại là 1 ngàn vạn, chà chà. Trước đây ta tuy rằng liền rõ ràng, nhưng thân ở trong đó, mới biết Diêu tư lệnh tại sao quả đoán tiến quân giới giải trí. Với các ngươi đám người này so với, cái gì FP đều yếu bạo. Buổi chiều, Tống tiểu Bạch nơm nóp lo sợ bước vào tòa soạn báo nhà lớn 13 tầng. Hắn chính là cái tiêu kiêm trước mạng lưới tay bút, bút danh Trung Nguyên ngũ Bạch, vì là chuột yêu gạo, viết cùng tên tiểu thuyết, bắt được 3.000 ngàn khối tiền tiền một bút. Vốn tưởng rằng kết thúc, không nghĩ tới đột nhiên lại mời chính mình, lại đây đàm luận kịch bản. Kịch bản? Kịch bản a? Hắn đều nhảy lên đến rồi, đừng nói chỉ trả chỉ phí tự móc tiền túi đều chịu đến a. Nay sẽ, hắn bị dẫn dắt đi vào trong, đến tận cùng bên trong văn phòng, tiếp tân tiểu tỷ tỷ cười nói, Diêu tổng đang ở bên trong. Nha tốt, cảm ơn. tổng tiểu Bạch nuốt ngụm nước miếng, gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm, mời đến. Hắn đi vào, dương mắt liền bị người nào đó đẹp trai lắc đến cùng choáng. Diêu Viễn nhìn lên không có biết, nhưng vừa nhìn cái này ước định thời gian, nghĩ tới, cười nói, "Tống tiên sinh." Người tốt. Mời ngồi mời ngồi. Là một cái sinh viên đại học Trạch Nam tay viết hai nghề, đi tới nơi như thế này cả người không dễ chịu, cũng không dám đánh lượng, cũng may Diêu tổng bình dị gần vui. Giang Ba câu rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng tiến vào đề tài chính, ngươi viết tiểu thuyết ta nhìn, cố sự chưa hoàn hảo, nhưng vai nam, nữ chính trước nhắn nhủi tình cảm quả thật không tệ, trời sinh viết ái tình hí nhân tài. Ta không muốn viết ái tình hí a. Ta nghĩ viết tiểu binh truyền kỳ, loại kia a. Tống Tiểu Bạch ở bên trong tâm kêu gạo, ngoài miệng nhưng liền nói, "Là là, tuy rằng ngươi không có kịch làm kinh nghiệm, nhưng không liên quan, ta sẽ khắc tìm một vị biên kịch phụ trách toàn thể dàn giáo, ngươi phụ trách tình cảm hí bộ phận, hắn cũng sẽ tay lấy tay dạy ngươi làm sao làm kịch bản hình." Thức. Diêu Viễn Tựa Hồ đem vấn đề hắn muốn hỏi đều trả lời, tước chú ý hiệu suất, lại hỏi Bạch Nguyên Sùng, vừa hôn địch nước, xem qua sao? Xem qua yêu. Tống Tiểu Bạch vừa kéo đánh, nói, ngài nhường ta viết, vừa hôn địch nước, duy trì nguyên tắc ung dung vui vẻ, không cần hết sức bản thổ hóa, đem người tên, địa danh, học chế sửa lại một chút liền ok. Phim thần tượng không cần tả thực, ngông ảo liền tốt. Nhớ kỹ hai người thiết, nam chính là mặt ngoài cao lãnh, nội tâm ngạo tiểu bá, nữ chính mặt ngoài điểm, nội tâm dịu dàng đậu bị nữ. Chủ đề là thanh xuân, tái tình, khôi dốc lòng. Nữ chính khác thêm một cái kỹ năng sẽ gây đàn guitar KH. Tống tiểu Bạch nghe được sững sờ sững sờ, sau đó mới phản ứng được, nha nha, có thế. Cái kia tốt, hai tháng bên trong đưa cho ta. tổng tiểu Bạch có ngốc cũng biết là tiên khách, đứng dậy cáo tử, Với hôn đích nước, lại gọi, trò đùa giai chi hôn, bắt nguồn từ Nhật Bản một bộ truyện tranh, Bạch Nguyên sùng trước tiên chụp một bản, sau đó Đài Loan Trịnh Nguyên sướng, Lâm Ý sáng sớm chụp một bản, theo Hàn Quốc lại chụp một bản, tổng có 8 bản. Liên tục nhiều lần, trà đạp kinh điển. Đài Loan bảng qua sang năm nửa cuối năm mới khởi động, khẳng định so với bọn họ sớm, không sớm cũng không liên quan, nguyên tắc lại không phải bọn họ vai nữ chính tính cách chính là lấm lâm liệt liệt, nóc bên trong ngu đần, lại có dịu dàng nhắn nhủi bất khuất một mặt, trừ dịu dàng nhắn nhủi, chính là kim toa bản toa, làm cho nàng sẽ gậy đàn ghi ta ca hát, tự nhiên là vì là sau đó bán nhạc trở làm chuẩn bị, chế tác chi phí liền từ nàng chạy xô thủ lao bên trong ra, thuộc về nước dùng hóa nguyên đạm ăn, kỳ thực cũng có không cần bao nhiêu tiền, người mới diễn viên, không lớn cảnh tượng, mấy trăm vạn đỉnh ngày, cho tới nam chính sao, cao lãnh lại ngạo kiều hở bá, diêu viện suy nghĩ một chút, phân phó nói, đi liên hệ ma đô nhân, tìm một cái gọi hồ ca gia hỏa, lại tấu chương xong, chương 167 tầm nhìn hạn hẹp, dìu tư lệnh, dìu đạp manh chủ thêm trương. tom vong phòng hợp, vương lỗi lôi cùng mấy vị cao quản, cùng với công ty mẹ tom truyền thông tập đoàn đại biểu, cùng với chuyên nghiệp ước định công ty đại biểu hội tụ một đường, lần nữa nghiên cứu 99 công ty tin nhắn nghiệp vụ giá trị. Hiện nay kết bạn câu lạc bộ hội viên 70 vạn, trước mỗi tháng đều muốn tụ phí, nhưng theo ổ sinh ra, hai đại tảng khối tách ra, đối với câu lạc bộ hoạt động càng thô giáp, hội viên hiện hạ xuống xu thế. Sau đó dứt khoát thủ tiêu nguyện tụ phí, chỉ cần một lần trừ khoản liền có thể trở thành hội viên. Hiện tại dựa vào một ít lễ vật nhỏ thu phí lợi nhuận. Nhân khí không bằng nghệ tỷ ạ sở phi thường nam nữ, nhưng nội tình vẫn còn, nếu như tăng mạnh hoạt động, không hẳn không thể biến thành mỹ ồ, đệ cửu thành thị như vậy giả lập xa khu. Câu lạc bộ chiếm tổng doanh thu đại khái một thành, mỗi tháng 150 vạn tà hữu. Loại này chắc và sở hình thức là 99 một mình sáng tác, đặc biệt võ đài thi đấu, ngắn ngắn 2 ngày doanh thu có thể so với cả tháng tổng hòa, chiếm tổng doanh thu 3. Nam tà hữu, mỗi tháng 630 vạn. Có điều trải qua chúng ta mấy lần đàm phán, đối phương không muốn đưa ra xếp hạng thứ nhất, thứ ba nhân viên, như vậy giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng loại hình thức này rất có thị trường, chúng ta lấy tới bồi dưỡng người mới, thêm vào bọn họ đặt xuống cơ sở, liền có thể trưởng kỳ làm tiếp. Tin nhắn trò chơi là chủ yếu nhất bộ phận, thị trường số lượng thứ nhất, chiếm tổng doanh thu năm. Nam, mỗi tháng 1000 bạn tài hữu. Bọn họ cùng Tấn Long không giống, Tấn Long trò chơi đa số tức ăn tính, dính tính rất thấp, đa số người sử dụng sẽ không chơi lần thứ hai. Nhưng 99 trò chơi dính tính cực cao, nén được chơi tính rất mạnh, hiện nay, Phong Lưu Giang Hồ Truyền, Minh Truyền, Súng Vật Quê Hương, hầu như trở thành nhãn hiệu, mới đẩy ra, kiểm cùng phép thuật, cũng nhanh chóng hấp dẫn lượng lớn người sử dụng thành thật mà nói, ta có chút không hiểu nổi bọn họ, tại sao lại bán ra như thế có giá trị hàng ngũ? Chỉ cần đem sự tỉnh tế đánh bóng, thâm nhập khai phá, ít nhất, phong lưu giang hồ truyền, sùng vật quê hương, kiểm cùng phép thuật, đều có thể chuyển hóa thành game online. hữu dụng nhà nội tình, không lo không nhân khí. Một vị cao quản nghe, đông nhiên cười cận, ở mấy lần trước đàm phán bên trong, bọn họ sáng tỏ đưa ra nghị cùng chung bản quyền, bảo lưu trò chơi đến tiếp sau khai phá quyền lực. Vị kia riêu luôn cảm thấy tin nhắn nhiệm vụ không triển vọng, nghĩ vung hàng, nhưng lại sợ ngày sau hối hận, nghị dư miếng, vừa nghĩ chiếm tiện nghỉ, lại không muốn gánh chịu nguy hiểm đem người khác cũng làm kẻ đần độn. đây chính là điển hình công ty nhỏ tâm lý hoặc là xí nghiệp gia nhỏ tâm lý. bọn họ không cái gì kế hoạch lớn chí lớn, nhỏ giàu thì lại an, cũng không cái gì lâu dài ánh mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích. ân, có lý có lý. như vậy vừa phân tích, mọi người cảm thấy rất hợp logic. câu lạc bộ có khai phá tiềm lực, chắc vô sở sẽ là khối rất tốt ghé ảnh, trò chơi càng là trọng yếu nhất. nếu như bắt, chúng ta bố cục liền viên mãn. nhưng đối phương căn chết định giá, không chịu nhà ra còn chỉ tiếp thu tiền mặt, là thật có chút cao à? mọi người thương nghị một hồi, toan tập đoàn người mở miệng, ta nhìn toan vong tháng trước tài báo. Các đứt tin nhắn liên minh ảnh hưởng quá lớn, làm chúng ta không thể không khắp nơi tuần triển mở rộng. Mà trang web 73% doanh thu đều dựa vào tin nhắn nghiệp vụ, nếu như không thể mau chóng bổ cứu, ta sợ sẽ sai mất cơ hội. Văn trường trôi chảy. Chư vị muốn rõ ràng, toàn vong sứ mệnh là ra thị trường. Năm nay internet tấm lên, đã có vài nét bút thu mua án, sang năm sẽ càng nóng, thậm chí khôi phục lại bọt biển trước nhiệt độ. Vậy thì là ra thị trường cơ hội tốt. 99 công ty tin nhắn nghiệp vụ đã xác định là chất lượng tốt hàng ngục, có thể lập tức bù đắp công trạng không đủ, vì lẽ đó tập đoàn ở trên nguyên tắc là phi thường ủng hộ. Như vậy đi, nếu như đối phương nhà ra chịu đường ra trò chơi bản quyền, chúng ta có thể đáp ứng hắn báo giá. Hắn vừa mở miệng, mọi người liền hiểu rõ tình hình hướng đã định. Không sai, toàn vong sứ mệnh chính là ra thị trường, mà hiện tại công trạng như thế kéo, làm sao lên a? Như internet công ty, thu mua cùng không phải thu mua, đều là chiến lược ý nghĩa, toàn vì ra thị trường cùng giá cổ phiếu. Lạ như xỉ nạ 2080 vạn đô la mỹ thu mua tần lòng, đều là vì dốc lên giá cổ phiếu. Kéo về đến giao tư lệnh. Hắn nhận được điện thoại, chỉ được lưu luyến rời đi lớn buồn tạm lớn, vốn định xuyên kiện áo sơ Dừng một chút, đội kiện ngắn tay tờ sơ, quần đùi, toàn thân gộp lại 50 khối. Cá lơ phất pho đến công ty, nhìn thấy Tom đàm phán đại biểu. Như loại này thu mua án, như thế đều có chuyên nghiệp đàm phán đại biểu đến đàm luận, nhưng Diêu Viễn không thích, cũng vì trang, mỗi khi tự mình ra trận. Lần này hiệu quả cũng rất tốt, đối phương nhìn lên này đức hạnh, âm thầm lắc đầu, không ôm chí lớn, tầm nhìn hạn hẹp, dĩ nhiên từ bỏ tốt như vậy nghiệp vụ. Ai, mạng lưới thời đại thực sự là heo đều có thể bay lên trời, nhưng sóng lớn đảo cát, cuối cùng mới có thể biết ai là thiên tài, ai là đồ ngu. Diêu tiên sinh, lại gặp mặt, mạng muội tới chơi, hi vọng không có qué dài ngại. Không có, không có, mời ngồi, có điều ngươi thời gian này rất tự tốc, ta chính ngâm tắm đây. Ngâm tắm. Đàm phán đại biểu càng kinh bị, thẳng đến đề tài chính, thông qua mấy lần câu thông, chúng ta cảm thấy lẫn nhau đã sáng tỏ, không cần thử lại dò. Vì lẽ đó ta lần này mang theo chân thành nhất thái độ, chúng ta có thể đáp ứng ngài chào giá, nhưng cũng có một điều kiện. Mời nói. Chúng ta không hy vọng trò chơi cùng chung bản quyền, chúng ta hi vọng thu được hoàn chỉnh bản quyền, đồng thời ngài muốn ký một phần thỏa thuận không cạnh tranh, trong vòng 3 năm không được lại đặt chân sắt về nghiệp vụ. Ha ha. Diêu Viễn lúc này lắc đầu, nói, ngươi này không gọi thỏa thuận không cạnh tranh gọi bá vương điều khoản, ta không làm tin nhắn, nhưng ta còn muốn thử xem mở ms đây, mở hiện tại như thế hỏa, Cách kéo mấy lần, hắn chết sống không đáp ứng. đàm phán đại biểu đi ra ngoài gọi điện thoại, trở về nói, trong vòng 3 năm ngài không được lại đặt chân tin nhắn nghiệp vụ, nếu như ngài không đáp ứng, vậy chỉ có thể nói rất đáng tiếc. ai nha, các ngươi thực sự là. diêu viên thở dài thở ngắn, xoắn xuyệt không ngót, nhiều lần hỏi, ngươi xác định đây là cuối cùng điều kiện, tuyệt đối là. cái kia, vậy cũng tốt. hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, vậy ta liền ký, lựa chọn sản xuất Đàm phán đại biểu cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ngươi kiên trì chỉ cần tiền mặt, nếu như tiếp thu cổ phần, quá trình sẽ thuận lợi nhiều lắm." "Ha ha, ta người này tục, xem tiền trực tiếp nhất. Diêu viên tối thiểu một cái, ta muốn ngươi tóm cổ phần có tác dụng cái gì? Coi như ngươi sang năm ra thị trường ngươi cũng là cái nhạo phố, không sánh được ba môn hộ lớn, càng không sánh được ngược đỡ." Nói tới Quaker, lý Dưa chuột nhi tử lý trách dai, ở 99 năm quăng 220 vạn đô la Mỹ, có nói hơn 100 vạn, có nói hơn 5 triệu, ngược lại chính là mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn bắt cỡ QR 20% cổ phần, lưu tới hôm nay một vốn bốn lời. Kết quả ở năm 2001 tà hữu, 1260 vạn đô la Mỹ cho bán. Bây giờ nhìn là chuyện cười, lúc đó ai cảm thấy? Lại như Tom cho rằng Diêu viện bán ra tin nhắn nghiệp vụ là chuyện cười, nhưng chỉ có chính hắn biết, đến cùng ai là việc vui người. Hy vọng Song Phương ở công bố về thời gian có thể đạt đến hiệu ngầm, tránh khỏi tin tức tiết lộ. Đương nhiên, hai người nắm tay, đối phương chớp. Vậy liền coi là đạt đến ý đồ, đó lấy chính là một loạt thủ tục cùng công tác quan hệ xử lý, phiền phức vô cùng. Dung đã đánh cháo phục, đắc ý, Diêu viện không thể nói với người khác, nhưng lập tức cho Trương Nhân gọi điện thoại, nhân nhân ngươi tàn tầm rồi. Trên xe biết đây, ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Này đều có thể biết ta hài lòng. Ngươi âm cuối một vẹn, ta liền biết rồi, xảy ra chuyện gì? Tin nhắn rốt cục nhường ta vậy đi ra, ngươi đoán bán bao nhiêu? Không chờ nàng nói, Diêu viên chính mình trước tiên hạ lên, thuế sau a, thuế sau ba cái ức. Cảm tạ A Hàm Mạnh chủ, cùng với hết thể khen thưởng các đồng chí. Tấu chương xong. Chương 155, dạy dỗ lao hổ. Chuột yếu gạo, quả thật bị hứa chi an, tiền hát qua. Chớ đem đám người kia nghĩ làm sao làm sao, bọn họ cái gì ca đều hát, đau Lang Hỏa sau khi gia nhập toàn cầu địa nhạc. Đàm Vịnh Lân cũng ở toàn cầu đĩa nhạc, không cũng có một thủ, sói đội lốc cũ, sao? Hơn nữa bài hát này là đao lang chuẩn bị cho chính mình nhằm vào ca, Đàm Vịnh Lân đem hắn qua chén, mới bộ lại đây. Đặt trước đây, ngươi có thể tưởng tượng Đàm Vịnh Lân ca gọi, sói đội lốc cũ. Đó là hát, yêu ở cuối mùa thu, hoa trong nước, a. Đều là kính lọc, hoặc là nói bắt nguồn từ trước đây tin tức không phát đạt, tổng đem Minh tin tưởng tượng đặc biệt cao. Người xem một chút hiện tại, những kia hết thời cảng đại Minh tinh dồn dập chạy đến đại lục kiếm lời dưỡng lao tiền, thực sự là không chọn a. mang hàng, web lên quảng cáo, chụp video ngắn, lên tổng nghệ thành danh mấy chục năm, ca sĩ theo thanh niên cùng đại thi đấu, kiếm tiền mà, không có coi. Trò diêu gạo, cũng chụp qua cùng tên phim truyền hình, Hứa Thiệu Dương, Trần Di Dung diễn viên chính, Dương Thần Cương cũng khách mời một vai, nát bét, không nhắc lên cái gì bằng nước. Thời đại này rất thú vị, chính là nội địa phim truyền hình hoàng kim Liên đại, rất nhiều khán giả khẩu vị tăng nộm, bởi vì bọn họ xem chính là, cổng lớn, lớn phương luận, lên sai tiệu hoa gả đối với lăng, không nên cùng người xa lạ nói chuyện, đen băng, các loại, loại hình đa dạng, phẩm chất còn ưu tú. Nhưng thanh thiếu niên không nhìn đồ chơi này, bọn họ xem phim thần tượng. Mà phim thần tượng số lượng ít đòi, tiểu hài tử lại truy đuổi lưu hành, vì lẽ đó không thế nào chọn. Thời đại này phim thần tượng nhiều là Đài Loan xuất phẩm, cổ ngỗ vẫn được, hiện đại phim thần tượng liền rõ ràng một luồng loan loan đặc lưu không phá khoáng, F4 trong nhà đều có thể gọi tại phiệt, kết quả ra ngoài mở cái mắt ra. Cũng không sợ bị Chu Chiêu tiên giết chết. Diêu Viễn cũng xem qua, từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy lại ngượng. Ngum lại đất, rất thành hương kết hợp bộ, bao quát sau đó nội địa chính mình làm phim thần tượng, cũng không thoát khỏi loại này hỏa phong. Tỷ như Sở Vũ Tầm Mett Bonny thực sự là xem thường chúng ta chơi, điên, phê thoải mái con thỉ. Người ta một thoải mái liền 208 vạn, có thể mua bao nhiêu mẹ bọn ngươi. Lược lực lược, lược Thế nhưng, muốn nói thế nhưng, không chịu nổi thanh thiếu niên thích xem a. Đồ chơi này lên chỗ nào nói lý đi. Hoka, 21 tuổi, ma đông người, căn chính Miêu hồng Tiểu học đeo Ba đạo gậy, trung học là bí thư đoàn, làm qua nhỏ người chủ trì, khách mời nhớ chuyện xưa, cho, Bảo Liên Đăng, phối qua âm. Trầm Hương sau khi lớn lên, nói câu nói đầu tiên a 3 Một chữ, kiếm lời 50 khối. Hiện tại lên hy đọc sách, không một cấp nhập học, bạn học có viên hoàng, Hàn tiểu thư. Đã ký đường nhân diễn mấy cái tiểu nhân vật này sẽ đang chuẩn bị chính mình thủ mặc cho nam chính phim truyền hình bồ công anh nữ chính tốt li vàng lưỡi nàng dâu nhận được 99 giải trí mời sau đường nhân bắt đầu không để ý nhưng nhìn lên là vai nam chính nữ chính vẫn là kim toa kim toa hiện tại đang họa ta vậy khẳng định đến đi thử xem liền sắp xếp hồ ca vào kinh vào giờ phút này lão hồ mộng bức đứng ở diêu viên trước mặt chờ đợi dạy dỗ cao cao gầy gò vóc dáng tóc rất dài ngũ quan nhã nhặn tuấn tú miệng có chút khó chịu nên ở làm cho thẳng hầm răng bên trong đeo răng bộ diêu viên đánh giá một hồi Mở miệng nói, đây là một bộ thanh xuân phim thần tượng, nam chính ra cảnh giàu có, chỉ số ở quy siêu cao, là cả thành phố biết tên học bá. Nữ chính ra cảnh thường thường, thành tích thường thường, giảm kỹ năng sẽ không, chỉ có thể gậy đàn đi ta. Nữ chính yêu thích nam chính, từng thông báo bị cự, bởi trong nhà nhà cháy, không thể không ở nhờ ở phụ thân bạn học cũ trong nhà, kết quả phát hiện nam chính chính là bạn học cũ nhi tử. Nam chính đối với người nào đều có một loại xa cách cảm giác, bởi vì nội tâm tiêu ngạo cực kỳ, xem thường người bên ngoài, theo phụ thân cũng không hiểu câu thông. Hắn vì thường khinh bị nữ chính kém thông minh cùng năng lực kém lực, nữ chính vẫn bị bắt nạt chả phúng, nhưng ngẫu nhiên một ngày, nữ chính phát hiện hắn khi còn bé bị mẹ buộc mặc váy bức ảnh, từ đó bắt được lực điểm. "Ta không cần mặc váy đi." Hồ Ca đột nhiên hỏi. "Không cần, đương nhiên ngươi đồng ý xuyên cũng được, ta nhường biên kịch thêm một đoạn sẽ càng có hiệu quả." Mẹ. Hồ Ca gãi đầu một cái, dĩ nhiên không phản đối, hắn vốn là bướng bỉnh tính cách. Đại khái động tác võ thuật chính là vui mừng oan gia, từ lẫn nhau thấy ngưỡng mắt, đến lẫn nhau lý giải, tiên tới nở nhau yêu thích. Nữ chính trợ giúp nam chính hiểu được, coi đời này trừ chỉ, chỉ số IQ, học nghiệp, sự nghiệp tinh anh phái, còn có mỹ thực, trò chơi, thân nhân, thiên nhiên cùng khói lửa nhân gian. Nay điểm hiểu sao? Hiểu hiểu. Cái kia tốt, ngươi có thể thử diễn một đoạn. Diêu viên đưa qua một trang giấy, đại khái một phút hí, rằng nữ chính hai cha con chuyển tới bạn học cũ nhà, mới vừa gặp mặt thời điểm, lời kịch không nhiều. Hồ Ca chuẩn bị một hồi, gật gù, "Có thể." Hắn điều chỉnh hô hấp, nhường thân thể thả lỏng, còn Lâm Thời thiết kế một cái nhỏ cảnh tượng, từ biệt thự cửa đi ra, nhìn thấy nữ chính bọn họ ở giữa hàng, dùng lạnh nhạt giọng nói, "Viên thúc thúc ngươi tốt, ta gọi thẳng tây." Theo tiến lên, ta đến giúp ngài. Hai tay làm bộ bận việc, chuyển cái dương vân vân. Cái này muốn để chỗ nào bên trong? Tốt. Không sao. Ngăn ngắn một ổn kịch, Hồ Ca diễn xong lại lần nữa đứng thẳng, chờ đợi lời bình. Diêu Viễn không lời bình, mà là cho hắn thâm nhập phân tích nhân vật, nói: "Nam chính là nhạt, nhưng không phải là không. Lễ phép, hắn phi thường có lễ phép, đây là xuất từ gia giáo." Hắn lạnh nhạt đến từ nội tâm kiêu ngạo, không muốn tiếp xúc với người khác, không muốn theo người nói không cần thiết. Cái này tình tiết kỳ thực viết không cẩn thận, biên kịch mới vừa đưa tới, như vậy. Hắn cầm bút lên, xoắn hai đạo, năm câu lời kỉnh rời mất hai câu. Viên thuốc thúc, thúc ngươi tốt, là tự giới thiệu mình, cần thiết. Ta đến giúp ngài, không cần thiết, bởi vì hắn tiến lên chính là có hỗ trợ ý tứ. Cái này để chỗ nào bên trong? Hỏi do đối phương ý kiến, cần thiết. Tốt, không cần thiết. Không sao, đối với phụ thân bằng hữu gửi tại trả lời, cần thiết. Hắn đem tờ này giấy du lên, một lần nữa nhét vào hồ ca trong tay, nói, lần này hiểu sao? Hiểu, hiểu. Nam chính lần thứ nhất cùng nữ chính như vậy cái gọi là tầng dưới chốt nhân dân tiếp xúc gần gũi, nữ chính phong cách lại rất quyết đại, nam chính cảm thấy nàng chuẩn không thể cứu chữa, thường thường làm một ít khó có thể lý giải được cử động, nhưng cùng lúc những này cử động lại để cho mình cảm giác rất thú vị vì lẽ đó ở tiền kỳ giai đoạn nam chính xem nữ chính lại như xem hồ ca bông khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bật thốt lên xem tiểu miêu tiểu cầu. ai đúng tiền kỳ nam chính là một loại đùa động vật nhỏ tâm thái hiểu sao hiểu hiểu lần này may gật đầu còn có người cái này tạo hình diêu viễn lôi kéo ngăn kéo mò ra mình bình thường đeo không số ghi kính mắt đưa tới nói đeo lên thử xem bạn ở mặt không nên cười ngồi ở đó cái trên lồng hắn lại ném qua một quyển cố sự hội tiếp tục nói nết lên chân túi đầu, đọc sách, tưởng tượng chính mình đang xem một quyển tiếng anh bản tiểu thuyết. ok. hồ ca ở, bồ công anh, bên trong đeo kính tạo hình, liền rất phù hợp nam chính hình tượng. thế nhưng còn chưa đủ yên tĩnh, có trên ảnh ảnh. loại kia kiêu ngạo, chìm đắm ở bên trong tâm thế giới, không thích bị quấy giày yên tĩnh. mà lao hổ bị một phen dạy dỗ, đã sản sinh hứng thú đồng hậu, lại nghe riau tổng nói, ngươi nghĩ bắt được nhân vật này, tốt nhất tìm chút thời giờ chuẩn bị một chút. thứ nhất, đọc sách, xem tên. thứ hai, xem thiên nhiên, xem tà dương nếu như ngươi có thời gian mỗi ngày đi ra ngoài cho ta xem tà dương nhớ ký loại kia trầm tĩnh lại mang theo điểm ưu buồn cảm giác ta hy vọng lần sau gặp được ngươi ngươi sẽ cho ta ta muốn biến hóa hồ ca cũng đã gặp không ít công ty giải trí lão bản không có một cái như thế chuyên nghiệp ta sẽ chuẩn bị cẩn thận cảm ơn diêu tổng đuổi đi hồ ca diêu viễn chưa quên đem kính mắt của chính mình muốn quay về với hôn đinh nước bốn cái chủ yếu nhân vật khác có yêu thích nam chính nữ phối hoa khôi cấp nữ thần khác có yêu thích nữ chính nam phối cây cỏ tinh thần tiểu hỏa diêu viễn trong đầu không tự chủ được liền hiện ra hồ ca cái kia hai cái bạn học viên hoàng cùng hàn tiểu thư Viên Hoàng diễn tinh thần tiểu hỏa có thể, Hàn tiểu thư diễn nữ thần cũng có thể, ngược lại nàng yêu diễn. Lại nói Hàn tiểu thư biết điều nhất sự tình, chính là nhường nhân dân cả nước đều biết nàng rất biết điều. Đạo diễn tìm cái sắp xỉ là được, ok, đánh xong kết thúc công việc. Diêu Viễn Eo, ở trên cuốn tập hoa rơi chuẩn bị phim thần tượng hạng mục công việc, mặt trên lít nha lít nhít tất cả đều là công tác nhắc nhở, đều xếp tới sang năm. Hắn lên hoạt động một chút, chính nghĩ cho bạn gái gọi điện thoại nói nói nhớ nung, Hàn đạo nhiên chạy vào, vẻ mặt cổ quái nói, "Diêu Tư lệnh, cái này ngươi phải đem trấn. Thứ đồ gì ta liền chân. Chúng ta phát hiện một cái người sử dụng Không có chuyện gì ngay ở nhật ký lên viết văn trường, ạch nói vàng đi lại không tính vàng, nói không vàng đi lại có chút vàng, ngược lại xét duyệt bắt bí không tốt. Người đến tự mình nhìn. Buổi tối còn có 2 chương. Tấu chương xong. Chương 168, đoàn kết hộ thủ phủ. Ba cái ước khái niệm gì? Kinh thành nhà giá bình quân 4456 hỏa, có thể mua 67325 ở nhà, có thể mua 5000 vạn cân thịt heo mông nhọn, có thể thêm một tức thang số 93 xăng, ở dung hợp bệnh viện làm bệnh đục tinh thể giải phẫu có thể làm 10 và cái. Hắn thậm chí có thể ở về rồng quan nắm khối tiếp theo 22 vạn mở đất ai. Hiện tại giá cũng rất tiện nghi a. Ngân hàng cho vay, mua đất xây nhà bán, lại cho vay, lại mua đất xây nhà bán, xa hoa tiểu khu, thương mại tổng hợp thể đều chỉnh lên, không ra mấy năm Diêu Tư lệnh liền thành điện sản ông chủ. Ha tôi. Số này xác thực đem Trương Nhân sợ hết hồn, nàng biết Diêu viện rất có bản lĩnh, nhưng vẫn nơi với mình có thể tưởng tượng trình độ đó. Kết quả Diêu Tư lệnh băng gạc chủ đích, đông nhiên liền lộ một tay. Đơn vị trực tiếp biến thành nhất. Trương Nhân cảm giác tràn ngập phức tạp hóa thành hai chữ, khe nằm. Nàng mang theo như vậy tâm tình về đến nhà, Lưu Thục Bình chính đang làm cơm tối, nghe thấy tiếng cửa mở, thuận miệng nói, trở về Ngày hôm nay thế nào? Không nghe thấy đáp lại, Lưu Thục Bình vò đầu ra, ngạc nhiên nói: Nhân Nhân, Hả, ngày hôm nay đi ra ngoài chạy đẩy, có chút mệt, chủ yếu là phơi a. Lưu Thục Bình bưng một bàn món ăn đi ra, nói: Ngươi vốn là đen, một phơi thì càng đen, sau đó nghỉ khôi phục cũng khó khăn. Mẹ rất đau lòng con gái, tuy rằng đau lòng điểm không đúng lắm. Trương Nhân rửa tay, hỗ trợ mở tiệc, đừng tốt cơm, có một cái không một cái ăn, đột nhiên nói: Mẹ, ngài theo ba ba mới quen thời điểm, ba ba là cái hạng người gì? Hỏi cái này làm gì? Ra Ra giảng một chút các ngươi khi còn trẻ cố sự, ta muốn nghe một chút. Cha ngươi a, người bà cái kia sẽ quý hiếm đây." Lưu Thục Bình hồi ức nói, hắn ra thế tốt, 187 vóc dáng cao to, dáng dấp cũng không kém, còn có văn hóa, tôi không biết bao nhiêu tiểu cô nương thay lòng đổi dạng, cuối cùng không phải là bị ta bắt. Vậy ngài làm sao làm đến? Ta ngược lại không phải chỉ vì hắn, ta cũng vì chúng ta, nghĩ ở bộ đội kiếm ra đầu, chuyển nghề còn có thể có cái nơi đến tốt đẹp cũng không dễ dàng. Nhưng bí quyết rất đơn giản, một câu nói, để cho mình trở nên càng ưu tú. Trở nên càng ưu tú. Trương Nhân đem cơm nuốt xuống, gật gật đầu nói, ngài nói đúng, chính mình ưu tú sẽ có niềm tin. Bất luận đối với tự thân vẫn là đối với người khác đúng mẹ, ta đã biết lái xe. Nhanh như vậy. Gia gia dạy tốt, ta ở trường dạy lái xe đám kia học viên bên trong là quen thuộc nhất, đều chuẩn bị cuộc thi. Yêu, cái kia chúc nhà chúng ta con gái sớm ngày mua xe, chính mình mua. Đương nhiên. Diêu Viễn không biết mình gọi điện thoại, cho bạn gái tạo thành một chút gợn sóng, hắn cùng tòm thuộc về đạt đến thu mua ý đồ, đón lấy chính là đi trình tự. Ban đêm hôm ấy, hắn cũng không tâm tư trở lại năm 8, chính mình lưu ở văn phòng, ở trên bảng trắng soạn soạn viết rất nhiều chữ, theo lùi về sau vài bước, lương thần suy nghĩ. Hắn đem câu lạc bộ, chat voiceer Trò chơi đóng gói bán ra, ký thỏa thuận không cạnh tranh, trong vòng 3 năm không được đặt chân tin nhắn nhiệm vụ, chính là nói, liền âm nhạc bản khối những kia khen thưởng, sau đó cũng không thể làm. Hầu như không có lợi nhuận điểm. Nhưng nhạc chờ sẽ ở năm nay chính thức thu phí, sang năm bạ phát, so với tin nhắn còn muốn kiếm tiền. Nay 3 cái ức, thêm vào trước doanh thu, công ty tài sản sắp tới 4 cái ức. 4 cái ức đặt ở chỗ khác là khoản tiền kết xu, đặt ở trên internet nhiều nữa rồi, vài phút liền có rồi. Nghiệp vụ quá tạp A, đặt được cái nặng nhẹ. Diêu Viễn nhìn chằm bảng trắng, lên viết tứ đại khối, xã khu thương mại điện tử trò chơi vui chơi giải trí phía dưới lại có bao nhiêu cái chỉ nhánh, sa khu là chính mình chịu trách nhiệm chính, rất khó định nghĩa, thuộc về bloc đệ cửu thành thị hài lòng lưới rèn rèn đậu biện nghệ thì ạ sở mủ dịp tổng hợp thể khe lớn hợp ái. nếu như tách ra, đậu biện cung nghệ thì ạ sớm dịu công năng có thể phân ra đến đơn độc thánh quân. hắn chuẩn bị qua sang năm chính thức mở rộng mio, đưa ra tuổi trẻ văn hóa khái niệm, mục tiêu nhắm thẳng vào người hoa đệ nhất thế giới sa khu, toàn cầu xếp hạng. thương mại điện tử bộ phận cũng là bạo kinh đông mỹ đoàn mắt mèo khâu lại quái, hắn đã chuẩn bị gia nhập thương mại điện tử đại chiến, bởi vì vật này hỏa có thể nhanh chóng hấp dẫn đầu tư đầu tư đi vào, có thể làm sự tình liền nhiều, làm internet hay chính mình dùng tiền a, đều là hoa người đầu tư tiền. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, lại đem xã khu thương mại điện tử liên tiếp, viết đến hai chữ, phàm khách. Phàm khách thành phẩm, rất nhiều người đều biết đi. Nó là thương mại điện tử bán quần áo, một lần huy hoàng, có hai cái lớn nhất đặc điểm, một cái là tiện nghi, 29 khối tờ hơn, hàng đến trả tiền, ngay mặt mặt tử, 30 ngày vô điều kiện trả hàng. Một cái khác chính là nó chơi khái niệm. Phàm khách đem mình dùng bên thành 80 sau phát ngôn viên, Thỉnh Hàn Hàn cùng Vương Lạc Đan làm đại luôn, còn phát minh nổi tiếng nhất thời Phạm khách thể. Yêu mạng lưới, yêu tự do, yêu nuốt lên, yêu ban đêm dài ai dòng, yêu đua xe, cũng yêu 59 nguyên giày vải thường. Ta không phải cái gì người tiên phong, không phải ai đại nô. Ta là hàn hàn. ở internet nhanh chóng tình hành các loại làm ác, yêu tướng thanh, yêu diễn kịch, yêu biệt tử yêu hả hê, yêu ai ai ta là quách đức Cương. yêu tri âm, yêu độc giả, yêu văn học. Ta là trường kỹ thuật tỉnh anh nhỏ xinh mà mê người. Ta là lang ngọc phượng. Đây chính là khái niệm chỗ tốt. Diêu Tư lệnh đem hai người liên tiếp, bị ổ là người trẻ tuổi xa khu, mạch khách là người trẻ tuổi ca tính, mạch khách xuyên phòng khách, vừa vặn. Quy hoạch xong những này. Lại xem trò chơi, suy nghĩ một chút trước tiên hoa rơi, sau đó cấp thay quyền đi, tàu đi sần online, giờ nợ e, cái gì hắn đối với, tàu đi sần online, có tình cảm, bởi vì không quên được hở cờ tờ, sắt má đặt, sợ mát, sền, trôn cất yêu gia tộc. Cuối cùng là vui chơi giải trí, cũng hoa rơi. Tính trước kỹ càng, không cần mạnh nói. Diêu Viên qua loa sắp xếp một hồi phương hướng, ở thương mại điện tử lên vẽ một vòng tròn, trước tiên làm một làm cái này. Lại qua một quãng thời gian, Tom Vong bắt đầu tạo thế, đẩy ra một phần thông bản thảo. Năm nay SV ngành nghề có thể nói động đất liên tiếp, đầu năm liền có xì nạ 2.080 vạn đô la Mỹ thu mua Quảng Châu Tân Long, không chỉ bổ tốt nghiệp vụ sở đoạn, ở trên thị trường chứng khoán cũng là hát vang tiến mạnh. Năm bên trong phản vàng phong ba, dẫn đến tin nhắn liên minh bị một đao cắt, Tom vô tuyến nghiệp vụ chiếm tổng doanh thu 73%, toàn ngành nghề thứ nhất chịu đến ảnh hưởng tự nhiên lớn nhất ngày trước công bố đã cùng 99 võng lạc khoa học kỹ thuật đạt đến thu mua ý đồ, đem kết bạn câu lạc bộ, chatverse cùng trò chơi tam đại nghiệp vụ đưa vào trong túi, Tom một lần thu hoạch hơn 2 triệu trả tiền người sử dụng, thực lực so với trước càng sâu ra thị trường có hy vọng tin tức vừa ra, toàn ngành nghề dồn dập khe nằm. Đầu tiên là khó có thể tin, họ diêu tiểu tử kia thật bán, lại thật bán, cái gì não đường về a đây là. Người không nhìn thấy di động cắt đứt tin nhắn liên minh sau khi, liền yên tĩnh như sơ sao? Tin nhắn còn có rất nhiều lợi nhuận a, dĩ nhiên liền như thế bán. Theo sát chính là khắp nơi hỏi thăm, bán bao nhiêu tiền? Tom không công bố con số, nhưng cũng không tránh khỏi tiết lộ, biết cái đại khái giá cả, trang web lớn không cho là đúng, ở internet lĩnh vực không tính chuyện gì. Bên trong nhỏ sv nhất ước ao ghê tởm, nhân sinh nằm hòa, mà tin tức bất chi bất giác cũng chuyển tới, bác xanh báo, nhà lớn bên trong, chuyển tới tòa soạn báo lãnh đạo trong hai, vừa nghe khen nằm. chúng ta còn có như thế châu bò khách thuê đây, bác xanh báo hàng năm quảng cáo mấy cái ước, nhưng lãi dòng cũng là mấy ngàn vạn, mệt gần chết nhiều năm như vậy, còn không bằng một cái phá tin nhắn. đặc biệt là lại sau khi nghe ngóng, vị tiêu diêu lão bản còn ở tòa soạn báo thực tập tới, mới 23 tuổi, Em, toàn thể táo bón mặt, không quan tâm làm sao nói, diêu viễn thao tác một bút đơn lớn, từ có chút danh tiếng biến thành giang hồ thiếu hiệp, nhắc lại đến, vậy cũng là có cố xử người, đoàn kết hộ thủ phủ, tấu chương xong. Trước 156, một từ Mỹ. Hàn đào nói mây mù dày đặc, Diêu Viễn liền leo lên mị ổ, tìm tới người kia trang chủ. Nhìn lên danh tự này, Phúc. Di thư tỉnh. Ai nha, Diêu Viễn lòng dạ vui vẻ, đập phá thiết hải vô minh sử, chiếm được toàn không ngủng thời gian. Hắn còn sợ tính sai, nhìn lại một chút văn trường, đã viết xong mấy phần. Đạo đức đều là cấm dục. Thật giống cấm dục mới có thể làm cho người trở nên thuần khiết. Người liền nên nghiêm túc, theo một người đến giả đồ bạc, dùng danh tiếng thay thế cao trào. Nam nữ quan hệ cho ta mà nói, chính là trực tiếp cùng một người đàn ông phát sinh ít quan hệ, không cùng ta phát sinh ít quan hệ nam nhân, liền tương đối dài lâu yêu hắn. Nhưng người sau thực sự hiếm như lá mùa thu. Không chạy, chính là nàng. Internet một đời truyền kỳ nữ Bồ Tát, một Tử Mỹ, nguyên danh Lý Lệ. Quảng Đông người, bên trong núi đại học chết học hệ tốt nghiệp, phóng đãng bất ham, tiêu giao tự tại, sau khi tốt nghiệp ở một nhà tạp chí xã làm biên tập, thường thường tiếp xúc truyền thông vòng, vui chơi giải trí vào người. Nàng yêu thích theo nam nhân lui tới, sau khi còn yêu thích viết nhật ký, viết xong nhật ký còn muốn phát đến Internet. Trong lịch sử, nàng năm nay sẽ ở blog Trung văn vô pháp, tất cả đều là chính mình bố thí cố sự, bắt đầu không, cái gì tiếng vọng, mãi đến tận viết một phần cùng Vương Lỗi. Vương Lỗi là dọc dồn vòng nổi danh nhân vật, đưa tới không ít quan tâm, lại bị chuyển đi đến Tây từ ngõ các loại BBS, bờ bờ lượng lớn dân mạng chạy tới vậy xem, bóp nát trăng ép. Vừa nâng đỏ một từ Mỹ, cũng nâng đỏ blog. Nhưng nàng truyền kỳ không chỉ dừng lại tại đây, nàng truyền kỳ ở chỗ theo lượng lớn truyền thông vòng, vui chơi giải trí và người, vì lẽ đó rất nhiều điểm nóng sự kiện đều có thể xía vào một chân. Tỷ như cái nào danh nhân nháo phòng ba, một lao sư nhìn lên, tiện tay chuyển đi nhẹ như mây gió đến một câu, ta tiếp xúc qua. Co, nào đó nào đó ly hôn thời điểm. Một lao sư mắng, nào đó nào đó cùng những kia công chi bạn trai nhóm. Một vị đạo diễn ly hôn thời điểm, phát một phần văn tình cảm chân thành, dân mạng chính cảm động. Một lao sư cười nói, năm đó theo ta muốn bức ảnh nói tìm kiếm linh cảm, đáng tiếc không có máy ảnh điện tử, nhưng chân nhân qua, văn nghệ nữ thanh niên đạt đến một trình độ nào đó đi. Bị một lao sư bạo qua, phun qua danh nhân nhiều vô số kể, không một cái dám hò hét phát luật sư hàm, bởi vì đều là quá cân. Hơn nữa một lao sư yêu thích bảo lưu chứng cứ, nói đi nói lại, thời không biến hóa được vốn là không có tiếng tâm gì, còn có mị ồ núi lớn đè lên, một tử mỹ cũng không hiếm có, yêu thích đi, mà là chạy tới mị ồ viết nhật ký, xem người cũng không ít, thuần túy một loại tìm kiếm kích thích tâm thái. Diêu viễn cân nhắc một hồi, tuy nói mới vừa làm xong giọng chính, liền làm Tiểu Hoàn văn không tốt lắm, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn dùng, đó là một tử mỹ chính mình phát, liên quan gì tới ta. hậu thế mấy bộ đều thành thối phân người, cũng đơn giản hẹn nói chuyện mấy lần, đổi thang mà không đổi thuốc, vẫn là thối phân người. Bình đài vô tội a, trừ vua dật lệ ở, hắn vốn định dùng đêm mưa đeo dao không mang dù tài khoản, nhưng cảm giác đến không thích hợp nữ nhân này không cái gì chi tiết, rất yêu thích bạo người khác vật liệu, không thể dơ thân, liên đổi cái phổ thông tài khoản, gọi nửa đêm người giết, cho một tử mỹ phát một cái tin tức, đón lấy lại đi làm, tước trường sắp tan làm thời điểm, một tử mỹ hồi âm, cảm ơn ngươi yêu thích ta văn trường, không mở miệng liền nói muốn theo ta như thế nào, tuy rằng ta cũng không thế nào từ chối, nhưng ngươi phần này lễ phép nhường ta rất có hảo cảm, khu khách huy, Diêu viễn khu hai tiếng, đầu ngón tay liên tục bùm bùm thấy sang bắt hoàng làm họ, nói, thông qua ngươi và tự, ta cảm nhận được nội tâm của ngươi, ngươi khát vọng ở ánh mắt mọi người trong cái bọc phóng đãng gian gì sau khi dừng lại lại hối tiếc tự ngải bùi mùi thở dài, Hoác. này nói tới một lão sư tâm khảm bên trong lập tức liền hưng phấn, không nghĩ tới ngươi hiểu ta, điện thoại cho ta, cho ta địa chỉ, ta hiện tại liền nghĩ, không, ta không muốn, diêu viễn vội vã từ chối, đánh chưa nói, ta đối với ngươi văn tự củng cố sự càng tò mò, ngươi tài hoa hiển nhiên, nhưng có lúc không khỏi rừng giả, ta cảm thấy dùng tranh thủy mặc thủ pháp sẽ tốt hơn, xem người khẳng định càng ngày càng nhiều, nói không chắc sẽ có người tìm người ra xét đây, mỗi người đều có chính mình ít thuế. Diêu Tư lại yêu thích tay chân khẩu, Mục Tử Mỹ yêu thích bị vây quan, đương nhiên cũng vì nổi danh kiếm tiền. Mục Tử Mỹ cùng phụ dung tỷ tỷ còn làm qua, siêu cấp giọng nữ, khách quý, ngươi dám tin? Mục Lão sư khả năng lần thứ nhất gặp phải cùng với nàng thảo luận sáng tác thủ pháp cũng có chút động, nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng, nói, ngươi cảm thấy dùng tranh thủy mặc đẹp đẽ? Đúng a, lại văn phong hoa mỹ miêu tả cũng không bằng tròn trịa, no đủ, trắng như tuyết đến câu lời, thậm chí ngay cả hình dung tử cũng muốn đơn giản hóa. Hình dung từ đơn giản hóa. Mục Lão sư hứng thú rạo rực, kèn kẹt đến rồi một câu, hắn nhấc lên ta váy, nơi này thêm một chữ khá là tốt hắn nhắc lên ta váy trắng, đúng không càng có hình tượng cảm giác, đúng đối với một lão sư càng này đánh chữ liên tục, hắn nhắc lên ta váy trắng, ta nói mặc váy thật thuận tiện à hắn nói đem đổi thành nhường thế nào, hắn nhường ta đem eo dưới xuống có thể có thể chủ quan tính càng mạnh hơn, và ngươi quả nhiên rất hiểu ta, thật không để lại cái địa chỉ, ta tự đào lộ phí nha, không được không được ngày khác đi ngày khác đi, diêu viên có nhân nhân liền đủ, không chịu nổi loại này nữ bồ tát, hắn theo một lão sư hàn huyên nửa ngày, tất cả đều là thảo luận văn học, cuối cùng chính mình cũng rất này, bình thường có thể không cơ hội này. Kỳ Phùng địch thủ đem ngộ lương tải, hậu thế cái này gọi là văn yêu. Nữ nhân này ở internet giải trí tương đối thiếu thốn thời đại, tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí, theo Hàn Hàn như thế, có thể dùng đến phương người, khẩu chiến quần chó loại kia. Hàn Huyên một lúc lâu, một lao sư xuống, chỉ chốc lát liền phát phần mới văn chương, khiển từ dùng chưa rõ ràng càng câu người. Vì sao kêu tranh thủy mặc đây? Dùng nhất ngắn gọn văn chương, không thêm làm nổi bật, liền có thể phát họa ra rõ ràng sinh động hình tượng, liền cứ gọi tranh thủy mặc, rất thấy công. Lực. Tỷ như không nói to nhỏ, làm sao hình dung một cái đồ vật đặc biệt nhỏ? Rất nhiều người sẽ rông dài miêu tả một đồng lớn, cao thủ liền bốn chữ. Giải quyết một lão sư, Diêu Viễn lại gọi tới Hàn Đào cùng Nô Quân. Người này muốn thường xuyên quan tâm, nhưng không muốn đi quản nàng, mặc cho tự do phát triển. Nàng muốn viết quá vàng làm sao làm? Sẽ không, nữ nhân này rất hiểu đến tiêu chuẩn. Không quản nàng viết cái gì, chúng ta cũng không muốn làm đề cử. Nô Quân rõ ràng nói, ngài ý tứ là làm cho nàng tự nhiên đỏ, cùng trang ép không quan hệ. Không sai. Nô Quân cùng Hàn Đào liếc mắt nhìn nhau, làm sao liền có thể xác định nàng sẽ tự nhiên đỏ đây? Diêu Tư lệnh lại huyền học. Tấu chương đều bị hài hòa. Còn có, tấu chương xong. Chương 169, chơi free. Mệt chết ta rồi. Cẩm Hồ Viên nhà trọ, ở bên ngoài buôn ba ba tháng Kim toa rốt cục trở về. 60 chàng tiêu diễn, 20 đến cái quảng cáo, người khác là tận dụng mọi thứ nghỉ ngơi, nàng là tận dụng mọi thứ công tác, mỗi chàng tất hát, chuẩn yêu gạo, cùng thiếu niên hát đến nổ. Liên này một đợt, thu vào siêu 2000 vạn. 28 ở, mình có thể nắm 400 vạn. Chuyên tập thực tiêu 300 vạn tấm, bên sản xuất đại khái phân một thành, ca sĩ có thể phân một. Năm thành tả hữu, còn lại đều bị bên phát hành lấy đi. mà này một, năm thành cũng là hai tám mở, 99 giải trí cầm đầu. Vì lẽ đó Kim Toa không có ở trong album kiếm bao nhiêu tiền, nhưng cũng là cái hơn 400 vạn dòng dõi tiểu phú bà. Diêu Tư lệnh chuẩn bị dùng nàng kiếm tiền, cho nàng chủ kịch, nước dùng hóa nguyên an. Ngươi có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi, đón lấy tiếp tục tương diễn, sau đó là Trung Thu ca sẽ, xong liền đến chuẩn bị Xuân Vãn diễn tập. Biết rồi. Biết rồi. Kim Toa không nhịn được nói, "Vụ dai dai mang nàng 3 tháng, hôm nay cho nàng đưa về đến, nguyên bản đều muốn đi, vừa nghe lại dừng lại, cho ta nói chuyện cẩn thận." Kim Ba giật mình một hồi ngồi dậy đến, đang hăm nói, "Ta biết rồi." Dài dài tỷ, ăn, nghỉ ngơi thật tốt, ai không mệt ta? Vụ giai giai so với nàng càng mệt, tay lấy tay dậy, dạy dô đến theo tiểu sùng vật giống như, nay sẽ mới vừa trở về, liền phải đến công ty mở hội, nhưng không cũng rất ôn hòa sao. Nàng ra cửa, tiên vào thang máy, cũng không biết vô tình hay cố ý, va và vào Phượng Hoàng truyền kỳ. Vũ tổng, Vũ tổng, các người đi ra ngoài a. Ha ha. Linh Hoa hướng cái mặt to, còn kém xoa tay, nói, này không nghe nói ngài trở về, liền muốn hỏi một chút chúng ta chuyên tập lúc nào phát a. Đúng đây đúng đấy, ta tóc đều dài. Tăng Nghị phụ họa hai người các ngươi là bảo vật trần sơn, đừng tưởng rằng ta lừa gạt các ngươi, ta nói chính là nói thật, vì lẽ đó không thể dễ dàng biểu hiện, đến tìm cái thích hợp sân khấu, chờ một chút đi. ai cố gắng, chờ một chút. hai người cũng không tiện nói gì, bồi vu giai giai đến lộ một, đi thang máy còn nguyên lại đi tới, cũng thật là đến ngẫu như gặp. vu giai giai thời gian qua đi tháng 3, trở lại công ty, cái kia tình cảnh quả thực chiến chống vang trời, pháo cùng vang lên, người ta tập hợp diêu tổng bình thường cũng sự hòa hợp, nhưng dù sao cũng là đại lão bản, với tổng phụ trách giải trí cái kia sạn, trang ép đám người này rất yêu thích cùng với nàng pha trò. ai nha, vu tổng. Ngươi không ở không khí đều không hương vị ngọt nào đây. Diêu Viễn xuất hiện ở cuối hành lang, còn rất chú ý ôm một cái, lập tức hướng về phòng hợp chót, đi một chút, mở hội. Vụ Dài dai, dai lựa một cái, với hắn đến phòng hợp, bên trong đã ngồi mấy vị, Diêu Viễn chạy đến chủ vị liên tòa, không nửa câu phí lời, tháng sau trung thu, ngày hôm nay nghiên cứu một chút ca sẽ chuẩn bị vấn đề. Trận đầu, đơn giản điểm, đừng làm cái gì giang nam cái bắc, ở kinh thành liền xong. Sân bãi tìm kỹ, bảo đảm lợi dập hát, nửa giá, điều kiện là nhượng, thiên địa anh hùng, đoàn tích lượng lượng lẫn nhau. Thiên địa anh hùng, tháng 9 chiếu phim. Vũ Dài giai hỏi. Đúng. Muốn làm thành phỏng vấn hình thức sao? Vậy thì cùng ca sẽ xung đột, ngươi tổng sẽ không để cho Gừng Văn ca hát đi. Hắn nghi hát, ta còn không muốn nghe đây. Hà Hòa, Gừng Văn sẽ dự họp, liền nội địa điện ảnh chính sách mở ra, tăng mạnh hai bờ ba khu cùng quốc tế giao lưu hợp tác giảng mấy câu nói. Không chịu vi. He tôi. Diêu Viễn biểu thị chính mình khen, tiếp tục nói, tháng 9 chiếu phim còn có cái, 38 độ, sắt đề tài, vàng lỗi, lớn đào hồng, tá mưa hân đều có thể ca hát. Còn có cái, Trung Quốc công phu thiếu nữ tổ, Trần Khôn, Lâm Ý sáng sớm, An Lấy Hiên cũng có thể tới ca hát. vô gian Đạo đoàn kịch liên hệ sao? Không đến tuyên truyền kỳ, bọn họ không muốn tham dự hoạt động, thì một người còn có thể. Được, cái này giao cho ta đi, ta đi liên hệ." Vũ Dài Dài nói. "Có thể, Lưu Đức Hoa, Lương Chiêu Vĩ, ánh bình minh nhất định phải cho ta đến một cái." "Đúng, Di động, ngươi cũng đi nói một chút, chúng ta ký hợp đồng phải phối hợp hoạt động, nhường phung cố tử, các view, Phạm Tiểu Bàn đều lại đây." Trở lên, đều là có tuyên truyền điện ảnh mục đích, đã mười mấy người, có thể làm năm cái tiết mục. Thêm vào Kim Pa, sáu cái. Lại tìm mấy cái lao nghệ thuật ra, mấy cái thực lực phái, càng đại tìm mấy cái tuổi trẻ thần tượng tập hợp 20 cái tiết mục, một hồi dạ hội liền thành, ca hát làm chủ, xen kẽ nói chuyện cùng đơn giản phỏng vấn, giới thiệu phim ảnh, ca tận lực tuyển điện ảnh chủ đề khúc, trước tiên đem người quyết định, lại phân công ca khúc, nhà tài trợ đàm luận thế nào, một nhà xưởng rượu đào 200 vạn nghị quan danh, di động nói chỉ cần người đem Lưu Đức Hoa người tới, ta đào 300 vạn, không trùng vong đã dự định vén nút hậu ở cùng MMS cho quyền, mà chúng ta sẽ đem dạ hội lên ca khúc độc nhất đặt ở Mỹ ổ, nay cũng có thể chiếm tiện nghi, ngươi thực sự là giao nhỏ là cái mông, mở mắt, Vu Dài Dài cũng biểu đạt chính mình khen, nếu như vẹn vẹn là một hồi ca sẽ đoạn không có cao như thế tại chợ, then chốt nó còn ở điện ảnh kinh lên phát, đó là toàn quốc tỷ lệ người xem bảo đảm bà tranh hay bảo đảm hai đạt ba kênh. Được rồi, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Vu dai, dai sau khi nghe xong đại khái, đứng dậy liền đến đến chính mình văn phòng, nàng cho Kim Toa làm người đại diện được kêu là đại tài tiểu dụng, làm công việc này mới có thể thể hiện giá trị. Mà vừa vào nhà, liền nhìn thấy bên trong nhiều cái bản, trợ thủ của chính mình tư mộng, bất đắc dĩ lên chào hỏi. Vu tổng tốt. sách. Vu dai, dai nhìn nàng chân, không hài lòng lắm, nói, lần sau xuyên tơ đen. Ha. Vũ Gia Gia nhưng tiến vào công tác trạng thái, hỏi: "Sẽ phát biểu kiện sao?" Thì, sẽ, sẽ đánh chữ sao?" "Sẽ, ta niệm tình người viết. A, không để ý tới Từ Mộc luôn cuống tay chân thích hướng công việc mới, Vũ Gia Gia không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói: "Trải qua cuộc sóng, mới gặp tình cử, trung thu nguyên minh, tổng hợp một đường." Quảng điện tổng cục điện ảnh vệ tinh kênh, bên trong tập ảnh đoàn liên hợp chủ sự, trên biển sinh trăng sáng trung thu điện ảnh ca hội, thành mời Lưu Đức Hoa tiên sinh. Ký thư không có bên trong ảnh, nhưng Vu Gia Gia không đáng kể, thuận miệng liền cho thêm vào. "Hương Cảng." Hoa Tử nhìn phần này in ra thư mời, Nghe vừa nói, điện ảnh vệ tinh kinh là cái gì? Quan điện tổng cục thuộc hạ một cái điện ảnh kênh, ở trung ương Đài truyền hình chuyên phát có hành chính cấp bậc, trung tâm chủ nhiệm là bên trong tập ảnh đoàn phó đồng. Nha. Hoa tử sáng tỏ, lớn lai lịch, không thể là tội. Xuống chút nữa xem, là cao hội chủ đề. Ở ngày 29 tháng 6, Nội địa cùng Hương Cảng ký tên, liên quan với thành lập cảng chặt chẽ kinh mậu quan hệ sắp xếp, quy định Hương Cảng điện ảnh không hề bị tiến từ mảnh số lượng hạn chế, có thể ăn nhập mảnh hình thức tiến vào nội địa thị trường. Bằng đối với Hương Cảng điện ảnh người mở rộng ấp ấp, lúc đó ký tên liền gây nên rất náo động lớn. Hoa tử giật nhiều bằng hữu bao quát chính mình cũng có phương diện này tâm tư, đừng xem vô gia đạo, phòng bán vẽ rất cao, chuyện nhà mình chính mình rõ ràng, phim Hồng Kông xa suốt không thể tránh khỏi, mà nội địa có cây sao lớn thị trường, ca hội chủ đề chính là ở hơn nửa năm trải qua sát, rốt cục nên đón tin tốt, hai bờ ba khu điện ảnh người cùng cử hành hội lớn, giắt tay sáng tạo tương lai, mặt trên còn chi kỷ phụ lên một ít khách quý danh sách, Hoa Tử nhìn lên có gừng văn, có phùng cố tử, tự nhiên cũng nghĩ trao đổi một chút, nhân tiện nói, có thể à, ngươi giúp ta điều chỉnh một chút hành trình, có điều cái này là quan phương tính chất, ta hiểu ta hiểu, không liên quan, quan phương tính chất không cho phí diễn xuất, nhiều lắm bao ăn ở, cho điểm tiền đi lại. Diêu Viễn cùng vu dai dai bên này chơi gì một cái, bên kia chơi gì một cái, đại nghĩa tại người, sức lực mười phần. Đồ chơi này chỉ cần chỉ số thông minh trung bình liền có thể làm, nhưng đầu tiên ngươi đến nghĩ đến, thứ yếu ngươi đến có quan phương trên danh nghĩa. Nếu như mới đầu thuận lợi, lợi nhuận khả quan, không hẳn không thể làm thành. Cùng một ca khúc, loại kia cố định chuyên mục, lại hướng về sâu làm, chẳng khác nào mỗi năm một lần thế giới giải trí liên hoan. Diêu Tư lệnh bình đại đáp dựng lên, cái kia càng là bộ lao không chạy. Tỷ như hiện tại gấy bộ điện ảnh đêm hái kỳ nghệ rít gạo đêm tẹn sện tỉnh quang lớn thượng, một cái bình đài lớn liền có thể làm cho các đường mình tỉnh ngoan ngoãn. Chính là, mạng lưới bình đài làm mạnh, thương thị tiếp tục xưng vương, quả xoài theo gió vượt sóng, còn lại khổ bức ăn chấu. Không được, eo có chút đau, ngày hôm nay hai canh. Tấu chương xong. Chương 157, lần thứ nhất quét đổi truy, 8616 manh chủ thêm trường. Một tử Mỹ năm đó phát chính là blog Trung Văn Võng, không phải blog Trung Quốc. Nhưng nhiệt độ lên sau khi, này hai cái trang web đều bận người trước có nguyên văn, người sau có thảo luận, đều hấp dẫn lượng lớn dân mạng mà ở một từ mỹ trước, nó cũng không thể nói không có động tĩnh gì, động tĩnh thậm chí còn rất lớn, chỉ là không thể kéo block cất cánh, nhưng cho có vẻ như không liên hệ FP tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ngày 18 tháng 6, đêm, Bột Hải Đại học Vương Cắt Bằng kiểm tra xong cái cuối cùng chữ, đem chính mình một phần văn chương phát ở blog Trung Quốc lên. Vương Cắt Bằng là Liêu thả Bột Hải Đại học giáo sư, nghiên cứu truyền bá học, hồi trước một người bạn nói cho hắn, ở nữ nhi mình trong điện thoại di động phát hiện 10 dư điều tin nhắn, còn gái nói các bạn học đều từ trên mạng dưới như vậy tin nhắn chơi. Vương Cắt Bằng sâu bị kích thích, bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Chủ yếu là FP, tin nhắn nhiệm vụ tin nhắn liên minh trong lúc đó quan hệ cùng thao tác thủ pháp sau đó thu thập chứng cứ lưu loát viết hơn một vạn chữ văn trường tại sao phát được đây bởi vì hắn điểm danh mắng ba môn hộ lớn cùng với một cái gọi tình duyên kết bạn câu lạc bộ trang web phát liền bị xóa chỉ có thể phát ở không liên hệ địa phương kết quả là một phần tin là trang web CEO dưới một cái xương hô tú bà văn trường xuất hiện blog trung quốc lên tú bà lấy kỹ viện vì là nơi bắt đầu vận doanh hoạt động CEO nhóm lấy trang web vì là căn cứ địa khai triển vòng tiền hành động tú bà lấy gái làm dáng sống làm tốt bằng hiệu CEO nhóm lấy màu vàng tin nhắn cùng thành quốc hẹn lượng tính lớp học, tính tin tức, cảm xúc mãnh liệt phòng chặt vì là cờ sĩ. Đầu bảng ký nữ, màu vàng tin nhắn. Số thu tin nhắn, bản thân ở ngày 13 tháng 6 9 điểm đến 10 điểm trích lục, nghĩ đến tìm đánh hẹn định thấy ôm hôn hướng đến rồi sạp rửa sạch xong xin si ạ tin nhắn, thời gian giống như trên. Nhất ăn ảnh ký nữ, lượng tính không gian. Những này chuyên mục đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bị đóng gói thành y học hoặc là sinh lý tri thức giới thiệu, nhưng cẩn thận quan sát những này văn trường, đã vượt qua giới thiệu phạm chủ. Liên quan với chuyện tình một đêm, một đêm tính các loại từ ngữ khắp nơi đều có. Bài này không phải nghĩ thảo luận đang tán gẫu phòng tiến hành tình sắc giao dịch người có bao nhiêu, mà là nghĩ biểu đạt trang ép gắng sức nhuộm đâm thái độ. Chúng ta tới xem một chút Sina, nghệ tỷ ạ sở phòng chắc tiết gọi. Sina có lần đầu tiên thân mật, tối nay tình làm chứng, chuyện tình một đêm sâu, cùng lang cùng múa, nho nhỏ đỏ hạnh các loại. Nghệ tỷ ạ sở có tình sắc vật nữ, ly hôn sau cảm xúc mãnh liệt, mới ở chung thời đại các loại. Những thứ này đều là vì dẫn dắt dân mạng tiến vào tình sắc đề tài, người viết đang tán gẫu trong phòng ẩn nút, cơ bản đều là khó coi, mà trang ép đóng vai một cái hướng dẫn cùng giật dây người nhân vật. Thậm chí, là một cái gọi tình duyên kết bạn câu lạc bộ trang ép dựa vào độc nhất vô nhị một đối một ngữ âm tán gẫu phát triển mãn liệt tiếng tăng tăng nhiều có người nói chỉ dựa vào mượn loại này chặt vào sở phục vụ trang ép liền có thể thu nhập tháng mấy triệu người viết chuyên môn cùng một vị người phục vụ kết nối, bắt đầu làm miễn phí biếu tặng mấy phút liền người viết lãnh hội đến chỗ lợi hại ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong không xuống bốn lần để cập bộ ngực chân các loại từ ngữ không xuống ba lần làm nũng nhường người viết nạp tiền nôn từ cũng là khiêu khích dị thường tựa hồ nạp giá trị liền có thể có tiến một bước giao lưu cuối cùng còn đề cập võ đài thi đấu một chuyện người viết thâm nhập nghiên cứu càng là khiếp sợ không thôi cái gọi là võ đài thi đấu liên để cho này 40 vị người phục vụ ở cố định thời gian thi đấu so với ai khác thu lễ vật nhiều tình cảnh kịch liệt gần như mất không chế mà những này người phục vụ vì để cho người ủng hộ khét thưởng càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như loại này trắng trợn hám làm giàu làm mềm tình dục là cỡ nào bất chính chi phong những này người phục vụ lại cùng kỹ nữ có gì khác biệt một phần văn chương hơn một vật chữ đầu mâu nhắm thẳng vào ba môn hộ lớn tiện thể tình duyên câu lạc bộ nôn từ cây độc thậm chí có thể nói kịch liệt ở trung quốc cái này không gian nho nhỏ một phát rất nhanh gây nên nhân sĩ nội bộ quan tâm nói về internet lịch sử Phương Hưng Đông tính nhân vật có tiếng tăm, nhưng hắn định vị có chút lung túng. Tây An giao đại tốt nghiệp, sau ở Thanh Hoa Đại học học tiến sĩ sĩ, thập kỷ 90 liền tiếp xúc internet, làm cái Trung Quốc internet phòng thí nghiệm, viết rất nhiều văn trường, ở bình luận giới khá có danh thanh. Cái kia sẽ trong nước không mấy cái hiểu, hắn tự nhiên thành chuyên gia. Năm 2002 dẫn vào blog một tử, sáng lập blog Trung Quốc, tương đối dài một khoảng thời gian đều ở nhà phố trạng thái, một tử Mỹ mang hỏa sau khi, một lần tiến vào thời đỉnh cao, căn nhắn lạnh dung hô lên một năm siêu Sina, 2 năm ra thị trường. Sina vốn là không nghĩ làm lọ, vừa nhìn nằm, người muốn siêu ta Vậy ta cũng làm. Liên xí nã mời các loại minh tỉnh vào ở, thêm vào môn hộ lưới lưu lượng lưu thế, nhân khí tăng vọt, trong nháy mắt treo lên đánh lộc Trung Quốc. Sau đó dựa vào xí nã cơ sở, lại thuận lợi chuyển hóa thành người bù. Lúc đó block hỏa sau khi, bốc lên to to nhỏ nhỏ ở block trang web, bao nhiêu đều có chút người sử dụng. Liên bị Phương Hưng Đông cháu trai này ểm náo động đến, rất nhiều lao tổng đều đang mắng, ngươi ổ nào mẹ ngươi a. Cái gì thực lực không biết sao? Sau đó block Trung Quốc dần dần không ai, Phương Hưng Đông cũng biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, nhắc lại đến, chính là Kinh Đông Hoa 200 vạn tỉnh Phương Hưng Đông viết văn chương mắng ạ lý bảy bạn vì lẽ đó người này đi chính là viết văn chương mang tiết tấu, không bản lãnh khác, gặp thành công là số may, suy yếu cũng là tất nhiên. hiện tại đây hắn nhìn thấy trang web CEO dưới một cái sương hồ tú bà, ý thức được đây là cái tốt đề tài, lập tức liên hệ vương các bằng. ngươi bản văn chương này quá tốt rồi, chúng ta cũng chú ý tới năm gần đây internet tình dục càng lúc càng bận liệt, cũng đang muốn làm phương diện này hô hào, vì lẽ đó có cái yêu cầu quá đáng, chúng ta nghĩ làm cái internet phản vàng vận động chuyên đề, ngươi có thể hay không đảm nhiệm chủ bút? có thể có thể, cần ta làm cái gì? vương cắt bằng lập tức đáp ứng, hắn thế đơn lực bạc chính muốn tìm tìm Minh Hiếu theo cái này dòng suy nghĩ mau chóng lại viết mấy phần văn chương ta liên hệ liên hệ giấy in bọn họ chuyển đi liền có thể đem câu chuyện mang theo đến đến lúc đó liền sẽ khiến cho xã hội quan tâm cố gắng ta nhất định Vương cắt bằng tuốt tay áo bắt đầu làm ngắn trong thời gian ngắn lại phát ba phần Cung Thanh cuộc hẹn cùng Đạo Đức Dụ gian phạm kinh doanh tình dục suy có thể phán bao nhiêu năm đứng thẳng đi đừng nằm xuống mười hỏi trương chiêu giường đỉnh lỗi Vương Diên Ma Phương Hương Đông phất còi công văn đi phối hợp mạng tới tình dục bên trong Trung Quốc di động muôn hộ cùng cá nhân trang ép Mạng lưới tình dục ở ngăn ngắn trong vòng một năm nhanh chóng tràn lan, chủ yếu chính là tin nhắn lợi nhuận khởi động kết quả. Này 2 năm mọi người so với thu vào, so với lợi nhuận, kỳ thực chính là so với tin nhắn, so với tin nhắn kỳ thực chính là tỷ thí ai càng gan to ai càng màu vàng. Tin nhắn lợi nhuận trở thành tình dục hạt nhân khởi động, dường như thoát cương ngựa hoang. Tình hình sắc thực đã nhìn thấy mà giật mình, càng nhìn thấy mà giật mình vẫn là mãnh như thế. Trung Quốc dân mạng 55% là 24 tuổi trở xuống, 28% là học sinh. Mà căn cứ nghiên cứu của chúng ta, vừa vặn là người trưởng thành đối với những này tình dục nội dung cũng không chú ý. Trái lại là thanh thiếu niên bởi vì hiếu kỳ, bởi vì theo đổi kích thích mà trở thành những này tình dục nội dung chủ yếu nhất sự thực người tiêu thụ. Phương Hưng Đông dù sao cũng là cái ý tính anh, bình luận giới danh nhân. Hắn tiếp nhận sau khi rất mau dẫn động một mảnh dư luận thế tiến công, đồng tính chất mấy vị danh nhân nhanh chóng gia nhập, giới in cũng có không ít theo vào. Bởi vì internet, tình dục, thanh thiếu niên, tin nhắn những này từ tính gặp lại, vốn là điểm nóng. Kết quả là, trong nước internet trong lịch sử lần thứ nhất khá lớn quy mô phản vàng vận động bắt đầu rồi, nhưng hơi đen sắc hại hước chính là, nó không phải nhằm vào internet, là nhằm vào tin nhắn. Lên chương bị hại hóa Đấu chương xong, chương 170, đất này, ta chuẩn bị đem sinh hoạt phục vụ chóc ra đi ra ngoài, đơn độc thành lập một công ty. Bên trong phòng hợp, Diêu Viễn nói như thế, cái này chốc ra, không phải chỉ thoát ly mị ổ, mà là ở nghiệp vụ lên, nhân viên lên, kỹ thuật lên muốn độc lập thành quân. Tầng 13 không chứa nổi, lại nhận người liền đến khác đất cho thuê mới, tầng 12 có công ty rủi thuê, vừa vặn không. Lưu Vi Vi nói, chắc cơ sở tổ chuyển đi không thì có địa phương sao? Vậy ta mạng lưới văn hóa công ty không được mang vào sao? Hả? Cũng là, vậy thì thuê tầng 12. Hàn Đào bên này cũng nói, Diêu Tư Lệnh Ngươi muốn làm thương mại điện tử, chúng ta bình đài liền đến thăng cấp, không phải vậy quá nhiều người đặt hàng sẽ chết. Mặt khác còn phải làm mấy khoản phần mềm, dùng làm hậu cần, khách hàng, tài vụ quản lý, phần mềm khác nhận người làm đi, bình đài thăng cấp ngươi liền làm giúp một hồi, ta người còn không chiêu đây, phát huy điểm tính năng động chủ quan có được hay không? Được thôi. Hàn đào nhún như vai, Nô quân cũng có việc báo cáo, thực tập sinh viên đại học muốn khai giảng, phần lớn biểu hiện cũng không tệ, còn có ý nguyện lưu lại, có cần hay không phát triển phát triển? Đương nhiên phát triển a, tốt như vậy dùng lại tiện nghỉ người lên chỗ nào tìm đi, có thể lưu liền đều lưu lại, vừa thiếu nhân thủ. Ok, y. Nói xong nhất thời yên tĩnh, Diêu Viễn cho chỉnh sẽ không, nói, không phải, ta nói ta muốn làm thương mại điện tử các ngươi một điểm phản ứng không có a. Có phản ứng gì a, chúng ta lại không hiểu. Ngươi nói cái gì, chúng ta làm chính là biển lớn đi dựa vào tài công a. Xách. Diêu Viễn có chút khó chịu, không phải bọn họ loại thái độ này, mà là từng cái từng cái đem mình bộ ngành xem là đất sở hữu riêng, có chút có chút tiền sống yên ổn. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn đến một cái có giá tâm thuộc hạ, hắn cũng không sợ thuộc hạ có gia tâm, như vậy càng thú vị. Chính lui mang theo tâm tình kích động đi vào phòng tài vụ. Thẻ học sinh này đây. Tài vụ đại tỷ đối chiếu một hồi, đưa qua một tấm cầu tử, nói ký tên. Hắn vội vội vã vã túi người xuống, ký lên tên của chính mình. Dư quang thoáng nhìn, liếc về một con số, tọa càng phân chấn. Hắn thẳng lên eo, nhìn tài vụ đại tỷ số ra 2.370 khối, không thể không dày một chồng nhỏ tiền. Chàng trai không sai a, ngươi là nắm nhiều nhất một cái. Ha ha ha. Chính duy theo xỉn cậu bé bút chỉ giống như trên mặt, chất lên một tia dảo hoạt hàng hậu. Hắn chạy hơn một tháng đẩy, mặt trời phơi, bị đều đen, nhưng mỗi ngày có ngoài ngày phụ cấp, hoàn thành chỉ tiêu còn có tiền thưởng. Dựa vào chính mình nhoáng đòi hỏi kiên trì mười phần, còn có chút nhỏ cơ linh tính cách, dĩ nhiên phát triển hơn 100 cái quán cơm và ở, công trạng thứ nhất. 2370 khối a. Đối với gia đình bình thường học sinh mà nói là số tiền lớn. Bây giờ đã là tháng 8 hạ tuần, nhóm học sinh này sắp kết thúc thực tiễn, trở về trường học, nhưng năm 4 không giống nhau, không ít người hy vọng có thể lưu lại tiếp tục thực tập. Chính Duy đem tiền ôm vào trong túi, chỉ cảm thấy Phình Không tên có niềm tin, ra phòng tài vụ tìm tới nô Quân, há mồm chính là, nô tổng." "Ai nha, nô Quân cái này thoải mái. Ngàn xuyên vạn xuyên, mình gọi không xuôi." Ngươi quản một cái phó chủ nhiệm gọi chủ nhiệm, quản một cái bộ ngành chủ quản gọi tổng, chắc chắn sẽ không treo chọc ghét bỏ. Tiểu tử ngươi có thể a? So với nhiều thứ hai năm trăm khối, đều là ngài dạy tốt cái kia. Ta khai giảng liền năm muốn, muốn giữ lại, có thể a? Ngươi là trường học đại biểu, chúng ta hoan nên các ngươi lại đây, ngươi muốn tiếp tục làm cái này? Đúng, ta muốn tiếp tục làm. Được, cố gắng cổ vũ. Hàn Huyên vài câu, nô quân liền đi, quay đầu lại nhìn Trình Duy Đắc Y tra tiền Đức Hạnh, lại không khỏi nghi hoặc, diêu tư lệnh làm sao biết hắn am hiểu làm tiêu thụ mở rộng? Một cái, hai cái, ba cái, trong nhà. Lưu Thục Bình rất có hứng thú đếm lấy con gái làm công thủ lao, cộng 1770 khối. Năm nay kinh thành Bình Quân tiền lương tháng là 2.003 đồng nguyên, cao đã rất cao, thấp ta thấp, Lưu Thục Bình cười nói, còn có thể, so với ta tưởng tượng bên trong nhiều một chút, nhưng cũng không đủ mua camera. Ta cùng Hàm Hàm nghiên cứu tốt, hai chúng ta hợp mùa, sau đó một khối dùng, vừa vặn ta giúp nàng trụ, nàng giúp ta trụ. Trưng Nhân Thu cần thật tiền, bị phơi cũng có chút đen, nhưng phi thường hài lòng, nói, ngài xem, học xe, làm công, mua camera, mục tiêu hoàn thành. Đúng đúng đúng, hoàn thành, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị khai giảng. Ta ngày hôm nay còn tìm hàm hàm đi chơi đây, ta phải đi rồi. Cắm nước xong lại đi a. Không ăn, bên ngoài ăn. Trương Nhân mang theo bao liền chạy, Lưu Thục Bình chỉ có thể thở dài, càng lớn càng không tốt quản. Ma Nang chạy xuống lầu, lại cùng đặc vụ chắp đầu giống như tiến vào một chiếc gạ có xe, không có đi trung tâm thành phố Phồn Hoa, trái lại một đường hướng về Nam Gia nội thành, đến Hương Thịnh. Mưa phùn kéo dài, xua tan mấy ngày liền nắng nóng. Ở Hoàng Thôn chấn đi về bảng các trang trên đường, một chiếc tốc độ xe so sánh chậm mà vững vàng tiến lên. Trương Nhân cầm tay lái. Trên cánh tay bắp thịt có chút căng thẳng, mắt nhìn phía trước không chấp một cái, còn ở vào hướng về hợp lệ tài xế tiến hóa giai đoạn. Hoàng thôn mảnh đất kia không được, 380 000 m2, 2444 hỏa là đại trưng thú đất, lựa gạt tiểu tử ngốc đây. Vì lẽ đó người ta mới tiện nghỉ a, bốn hơn trăm vạn. Cái gì gọi là đại trưng thú đất? Trương Nhân hỏi. Chính là đến cho bồi thường. Diêu Viễn đơn giản giải thích, xe lại hành một đoạn, lái vào bảng cắt trang, liền chỉ huy chạy, phía trước hướng về quẹo phải ân, gần như đến, chậm rãi hướng về ven đường dựa vào, cố gắng dừng lại. Xe vững vàng dừng lại. Hai người xuống xe không bung đủ, đi tới một mảnh địa giới. Hưng thịnh này sẽ rất phá, phía dưới thôn trấn thì càng phá. Trước mắt khắp nơi trồi rủi, cũng không là đồng ruộng, cũng không có kiến trúc, chỉ có mấy cây cột dây điện đâm, bên cạnh đứng thẳng khối nhãn hiệu, chính phủ dự chưa đất dùng. Mảnh đất này bao lớn? 744201 hỏa, 920 vạn, tháng sau quay chủ. 920 vạn. trương nhân không hiểu, nhưng vừa nghe 7 vạn hơn hòa mới 920 vạn, không khỏi nói, ngươi luôn nói nhà giá cải trắng, đất ai mới là giá cải trắng đây, ngươi muốn đổi nghề bất động sản. Ta chuyển cái quý a, ta đang suy nghĩ ta internet lớn xây dựng Đi thôi, chạm tiếp theo nhìn. Đứng một hồi, lại lên xe, đi tới cái kế tiếp khảo sát điểm. Hưng Thịnh chỗ này không sai, có cũng trang vùng khai thác, sau đó Kinh Đông tổng bộ liền ở bên kia, còn có Hưng Thịnh sân bay, ngay ở bảng cắt trang sát vách. Hơn nữa nơi này là kinh thành biên giới, lại đi chính là Hà Bắc, làm cất vào kho hậu cần phi thường thuận tiện. Hậu thế Kinh Đông ở kinh thành nhà kho, đa phần vải ở Hưng Thịnh, thông châu cùng Chiêu Dương. Ba cái ước còn không lại đây, nhưng Diêu Viễn đã đang suy nghĩ giữ đất, mua được không khai phá, ai ta liền chữ, chữ cái 10 năm nhanh đến kỳ hạn, qua tay một bán, gấp 10 lần trên lệ giá. Hoặc là ở đến kỳ trước nắm chặt khai phá, này thương lượng trải giá cả đã tăng vọt, khai phá xong lại qua tay một bán, vẫn là gấp 10 lần trên lệch giá. Đây chính là lý kiện sự tình. Từ năm đó đến hiện tại, hắn ở nội địa khắp nơi hố, địa phương chính phủ cấu kết, làm chuyện hư hỏng nhiều. Hơn nữa đừng tưởng rằng internet chính là nhẹ tài sản, trong nước internet đại lao đều là đại địa chủ, lớn vật nghiệp chủ. Như chim cánh cụt ở lên phía Bắc rộng rãi đều có lượng lớn bất động sản, gần 2 năm lại ở Thâm Quyến lớn xúc loan cầm mảnh đất, hoa 370 ức tre mới nhà lớn, còn ở bên trong thu thập tên. Có người nói xếp hạng thứ nhất gọi ngũ thành Đương nhiên mua đất chuyện này rất phức tạp, liên quan đến mọi phương diện, đặc biệt là cùng địa phương chính phủ quan hệ, tỉ như thu thuế, có công an việc làm a, nâng đỡ chính sách a, quan hệ xã hội phi a. Diêu viên đến cố gắng áp ủ một hồi. Tấu chương xong, chương 158, hắn làm sao cái ý tứ? Năm 2000 trước đây, mạng lưới cơ sở phương tiện không tồn đụ, trong nước trang web hiếm thấy màu vàng, Trung Quốc ở trên quốc tế được gọi là internet lục đảo. Nhưng từ năm 2000 bắt đầu, nước ngoài vàng lưới vì tăng cao phòng vật lượng, liền cùng trong nước trang web tiến hành liên tiếp, chi cho nhất định chi phí, đây là lúc đầu nhuộm vàng hoàn cảnh mà theo di động ngọc lưới đẩy ra tin nhắn thịnh hành tương đương với có ổn định bình đại cùng trừ phí con đường kết quả là ba môn hộ lớn đi đầu làm vàng bên dưới là bên trong trang ép nhỏ cùng với đến không hết cá nhân ứng bình thường thông tin tính tiền tháng năm khối mang màu vàng 10 khối phát điểm cười tục, cố sự nhỏ đều là thường thấy nhất tin nhắn liên minh đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng bọn họ treo trang ép lớn quảng cáo dựa vào dẫn lưu chia vậy làm sao dẫn lưu à làm văn chứ Diêu Viễn lập nghiệp liền như thế hắn tuy rằng không làm vàng nhưng cũng đánh bóng gần một tay nâng ra mỉm cười nữ cùng bút bê tỉ tỉ mà phát triển đến hiện tại, tin nhắn liên minh đều lấy mấy trăm ngàn đòn, đã sớm trắng trận không kia rẻ. bây giờ phương hưng đông, vương cắt bằng phản vàng, chính là lập tức hoàn cảnh lớn. báo ngày độc nhất phát biểu, đại học giáo sư pháo văn trung quốc mạng lưới tình dục nghiệp, một văn, gây nên xã hội các giới mãnh liệt tiếng vọng. nhân dân lưới, tân hoa lưới các loại hơn 70 nhà trang ép đối với này văn tiến hành đăng lại, lại có bao nhiêu nhà truyền thông đối với chuyện này tiến hành tỉ mỉ đưa tin. thành đô thường báo phóng viên liền như vậy sự tình đối với ba môn hộ lớn tiến hành phỏng vấn, nhưng không có liên lạc với đinh lỗi, trương chiêu dương cùng ông riêng. nghe điện thoại người đều biểu thị biết vương cắt bằng thiết mời nhưng không muốn làm tiến thêm một bước bình luận. Ngoại than họa báo vương cắt bằng hướng về phóng viên giải thích cận kẽ mạng lưới tình dục sau lưng kinh doanh hình thức chủ yếu chính là dựa vào tin nhắn liên minh thu thay phí. S.V bản thân đa số chính quy trang web không dám nhắc tới cung thuần túy tình dục nội dung nhưng nó có thể làm thu phí bình đại phát triển lượng lớn tin nhắn liên minh nhiều tin nhắn liên minh đi làm màu vàng chuyên bá hấp dẫn khách hàng công tác người sử dụng tình dục trang web S.V phục vụ thường mạng lưới hoạt động thường di động liên thông ở cái này dây xích lên mạng lưới hoạt động thường không trực tiếp tham dự nhưng bọn họ mở một mắt nhắm một mắt phê phán mạng lưới tình dục. Có thiên nhiên chính nghĩa tính, ai cũng không thể nói là sai. Vương các Bằng, Phương Hưng Đông đám người lệnh rất nhiều người bắt tăng cơm, nhưng cũng có rất nhiều người biểu thị ủng hộ, mà Phương Hưng Đông là viết văn chương mang tiết tấu cao thủ, tiên một bước đem mạng lưới tình dục tăng lên tới hình thái ý thức cùng mạng lưới phân cấp mức độ lên. Diêu Viễn một mặt phiền muộn ở mở hội. Bên cạnh là đồng dạng một mặt phiền muộn ba môn hộ lớn đại biểu, tổng vong đại biểu, chim cánh cụt đại biểu các loại, tất cả đều là đầu .E. Nhưng các loại những ngày này người đều đi, di động đóng cửa, chỉ còn người trong nhà, mặt xoạt liền kéo xuống, vô bàn nói. Xem xem các ngươi, làm thành hình dáng gì? Trước đây chúng ta mấy lần nhắc nhở, không ai nghe à? Hiện tại tốt, làm lớn. Nếu như dựa theo hiệp nghị của chúng ta, các ngươi làm cho ngắn tin liên minh đều là làm trái quy tắc, trước đây nể tình quan hệ hợp tác luôn luôn hạ thủ lưu tình, không nghĩ tôi à, không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới cái ba ba? Mọi người đồng loạt mắt trợn trắng, là ai mở một mắt nhắm một mắt bỏ mặc màu vàng tin nhắn truyền bá. Cơ MN không phải là vì mở rộng thị trường lớn, nhiều kiếm tiền. Ăn thịt thời điểm nói thơm, dựa chén thời điểm chơi dơ. tôi. Diêu Viễn càng là mờ, ngươi vương cắt bằng điểm ba môn hộ lớn liền được, vì sao lại điểm ta tên? con thâm nhập tận nút, ngươi khởi còn sao? Hơn nữa ta từ bắt đầu liền đã thông báo, lần thứ nhất tán gẫu không nên mà tao, quân, chiến, sau đó lại bán. Lưu Vi Vi quản giáo không nghiêm, kỹ thực liền chặt vót sợi này điểm tiêu chuẩn cũng là hiện tại tính cái sự tình, hậu thế trực tiếp tràn lan, nữ chủ bá chỉnh chút việc này nhi đều không bỏ ra nổi đi tay. Di động lãnh đạo mạnh mẽ mắng một trận, nói chuyện này nhất định phải lấy ra biện pháp giải quyết, kinh ban ngành nghiên cứu làm ra trở xuống hai điểm quyết định. Thứ nhất ngay hôm đó lên, hết thảy S nhất định phải ở tin nhắn bên trong gia nhập lùi đặt chỉ lệnh, bằng không đem dừng nghiệp vụ thứ hai, tháng sau chúng ta sẽ chính thức công văn đi sáng tỏ quy định không cho phép lấy tin nhắn liên minh hình thức hoạt động, đồng thời cường hóa đôi với tình dục tin tức quản lý. bằng sớm với các người nói một tiếng, trở lại lập tức quy phạm quy phạm, mau chóng dừng cùng tin nhắn liên minh quan hệ. mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi, toàn bộ dừng, toàn bộ dừng. đế lạc, lại là một đau cắt. phát triển tin nhắn liên minh, có thể giúp trang web lớn dẫn lưu, giúp cá nhân đứng cung cấp tài chính, từ góc độ này lên là có lợi. nhưng nếu xảy ra chuyện, thì sẽ không đi nghiên cứu cái gì lợi và hại. một đau cắt thuận tiện. diêu viện trong lòng thở dài, chỉ khổ, đáng. Nhưng kia đảng hoàng làm nội dung cá nhân đứng trường trạng. Chờ tán sẽ, các đại biểu vẻ mặt khác nhau, lúc này liền nhìn ra thực lực. Lọt SV đều có tin nhắn liên minh, Nghệ tỷ ạ sở cùng Tom sớm nhất, có gần vài cái, chiếm không nhỏ một khối thu vào. Sina, số thu 99 đều là hơn ngàn cái, hoặc là mấy trăm cái. Nhưng Nghệ tỷ ạ sở hiện tại trò chơi lên, đối với tin nhắn ỉ lại yếu bớt, không có gì vặn sóng. Tom không được, nó là hết thể lớn SV bên trong nhất ỉ lại tin nhắn. Tom hiện tại CEO là Vương Lỗi Lỗi, Chu Vân Phàm rời đi không trung vong sau khi, Vương Lỗi Lỗi trực tiếp nhảy dù làm không trung vong hội đồng quản trị chủ tịch kiêm CEO. Hừ, chúng ta mấy đời người nỗ lực, dựa vào cái gì bại bởi người mười năm gian khổ học tập? Nói tóm lại, tức mất tin nhắn liên minh đối với các nhà đều có một ít ảnh hưởng, lớn nhất chính là Tom, cùng với một bộ lo lắng diêu tư lệnh. Diêu tổng, trước đây nói qua thu mua, Sina hạ triệu hiệu thần gọi hắn lại. Tán gâu nói, có cao kiến đến gì? Không cái gì cao kiến, liền cảm thấy tin nhắn muốn chết. Không thể nào. Lần này là bởi vì phản vàng phong ba, quan phương kết cục di động thuộc về thí xe giữ tướng. hồ tin nhắn liên minh vẫn còn không tính là xe, nhiều lắm là cái binh sĩ. Triệu Hiểu Thần không đồng ý, cười nói: Năm nay di động người sử dụng đã phá hai ước, giá cả cũng càng ngày càng tiện nghi. Trong nước có gì sự quảng đại thị trường, hà sự quảng đại tin nhắn nghiệp vụ, cũng chờ chúng ta đi khai thác. Theo ta thấy, tin nhắn nghiệp vụ còn huy hoàng đây. Đúng đúng đúng, nói đều đúng. Thị trường là rất rộng lớn, nhưng các ngươi những này dò đường binh tác dụng đã không còn, di động làm gì còn muốn cho các ngươi phân tiền, người ta chính mình kiếm lời không được chứ. Sang năm bọn họ sẽ bước bách gờ gờ năm, chia hợp đồng, sau đó dây từng càng ghi càng chặt, tìm cái lý do liền phạt tiền, cấm fb gửi nhắn tin, muốn làm sao xoa nắn liền làm sao xoa nắn. Ta. Diêu Viễn mặt mày u vũ thở dài, lắc đầu một cái, khả năng ta khá là bi con đi, ngược lại thắng ngày khổ sở yêu, tin nhắn liên minh không còn, bị ổ chỉ ra lại càng lúc càng lớn. Một bước ba lắc đầu đi. Triệu Hiểu thần khởi đầu cảm thấy buồn cười, lập tức suy nghĩ một chút, hả? Hắn là làm sao cái ý tứ? Buổi tối còn có hai chương. Tấu chương xong. Chương 171, trung thu ca hội. Nghỉ hè kết thúc, chương nhân đến trường. Lên học phản cũng không cần lén lén lút lút, mỗi tuần không khóa thời điểm liền cuộc hẹn, có lúc ngủ lại ở cây cỏ suối cái kia ra nhà. Diêu tư lệnh nhiều phiên nghiên cứu cuối cùng cũng coi như đạt được lớn buồn tắm lớn tốt nhất nhường thời gian khi nào bắt đầu thả nước ấm còn không quá lạnh thường nói hai tám giai nhân thể như mềm bên hông vung kiếm chém mu phu. nhân nhân cái kia không phải kiếm cái kia rất nương chính là ý tạ lì pháo chớp mắt đến trung thu trước một ngày trong nhà diêu viễn trọng lên một cái quần jean áo sơ mi áo khoác thêu nhàn dài ra trương nhân gần như đồng dạng trang phục nói ta cho rằng ngươi muốn mặc câu phục còn nghĩ có muốn hay không mua điều váy mà câu phục làm gì chính thức trường hợp nha một cái phá ca sẽ tính cái gì chính thức trường hợp ngươi xem ta liền kính mắt đều không đeo Nhà ngươi là lấy kính mắt đến phân chia sự kiện trình độ, đeo lên chính là coi trọng, không đeo chính là không coi trọng. Mới phát hiện a, ta lần thứ nhất giúp ngươi mua điện thoại di động ta liền đeo kính. Thích. Trương Nhân bĩu môi, đột nhiên cảm giác thấy hắn đối với thế giới giải trí thái độ rất thú vị, tựa hồ tổng mang theo một loại lãnh khốc cùng trào phúng, cùng phần lớn người không giống. Ở hiện nay trong lòng của người ta, minh tỉnh đó là xa không thể vời, cùng nhiệt làm người ngông trông. Hai người mặc hoàn tật đi xuống lầu, đi xe đến bảo đảm lợi dập hát, ca sẽ đương nhiên là thu lại, làm sao có khả năng trực tiếp? Nhưng đối với hiện trường khán giả mà nói định là tức thời tính diễn xuất. Diêu viện chỉnh diện liền nhìn thấy Jun lập cấp Tôn Kiến Quân, qua bắt chuyện, Tôn thúc, thế nào? Ôi, ngài nhưng làm ta hớ khổ, đáng. Tôn kiên Quân hiện tại là tốt hạ, thái độ chuyển rất tự nhiên, nói, ta trước đây nhiều lắm cũng là xử lý mấy cái tiểu minh tỉnh, cái nào thành nghị còn có thể cho Lưu Đức Hoa làm diễn xuất hay. Đều như thế, liền chuyện như vậy. Vậy làm sao có thể như thế đây? Ai, nghe nói hôm nay còn có lãnh đạo đến. Đúng, lãnh đạo, quản thế giới giải trí lãnh đạo. Bộ trang diễn xuất do 99 giải trí toàn bộ hành trình xử lý, Vũ Gia Gia chính là cái chủ đầu, qua tay liền hai bao. Ba bao, làm gì chứ? Tiết mục bố trí, sân khấu mỹ thuật, âm hiệu, trang điểm các loại, nàng giao thẹo rộng, hiện tại diễn xuất thị trường cũng hòa, rất nhiều công ty đều nhất điều lòng phục vụ. Diêu Viên mang theo chương nhân sau này gái đi, còn chưa tiến vào đây lại nghe thấy từ Mộng giọng nói lớn, quắc, làm cờ mở nở cái gì đây? Đi chết ở đâu rồi? Mau mau! Lại một nhìn, Từ Mộng dĩ nhiên ăn mặc một thân căng miệng nhỏ bộ váy, tơ đen mít tất, hai cái chân cô lại trượt lại mạnh. Cha cha! Vu tổng rất biết chơi a! Lại đi đến tiến vào, mới nhìn Vu Rai Rai cùng ngày hôm nay người chủ trì, điện ảnh kinh phan dịch lầm cùng bơi kinh mỹ nhìn thấy hắn rồn dập đứng dậy đã lâu không gặp đã lâu không gặp Diêu viện nắm tay hỏi khách quý đây phòng nghỉ ngơi đây đã chuẩn bị tốt khán giả một hồi liền vào sân không ai lên yêu thiêu thân đi không có hiểu chuyện vô cùng đều là người thông minh a đại điện ảnh kênh vi lực ở chỗ nó người lãnh đạo trực tiếp là cục điện ảnh nó bình đài là ương thị nó tương ứng tập đoàn là bên trong ảnh cục điện ảnh chủ quản chính sách ương thị không cần phải nói bên trong ảnh có trong nước lớn nhất dạp chiếu phim quần là trong nước sản xuất tác phẩm nhiều nhất công ty khống chế tiến cử sinh quyền, quyền sát ba người này thêm một khối Lục công chúa mới có thể gọi Lục công chúa. Hàn Huyên một hồi, từ mộng giấm giày cao gót đắt đắt đắt đi vào, thông báo một tiếng, các lãnh đạo đến. Theo sát, mấy vị ở hán Ngữ giới điện ảnh Dầm chân một cái đều có thể run dậy ra hòa đi vào, trước mặt một vị, chính là điện ảnh kinh trung tâm chủ nhiệm Nghiêm Hiểu Minh, ở quảng điện cùng cục điện ảnh đều từng nhậm trước, Chủ nhiệm tốt. Phan Dịch Lâm cùng Bôi Kinh Vĩ trước tiên lên đón, Nghiêm Hiểu Minh cười vùng vung tay, chạy Diêu Viễn liền đến, nói, "Vị này chính là Tiểu Diêu đi. Người ta chưa từng gặp gỡ, nhưng trên giấy nhưng là bạn tri kỷ đã lâu a. Chỉ chính là ca sẽ bạn kế hoạch. Vì lẽ đó ngày hôm nay mới đến gặp lại." Ngài quả thực quá phù hợp ta đối với ngài tưởng tượng. Làm sao nói? Hai chữ, người trong nghề. Nghiêm Hiểu Minh sướng sở, lập tức cười ha ha, chàng trai rất thú vị, theo lại chuyển hướng chứng nhân, vị này chính là bạn gái của ta, nghĩ tới xem một chút diễn xuất, ngài chớ để ý. Không sao không sao, tiểu cô nương vóc dáng rất cao nha. Nghiêm chủ nhiệm ngài tốt. Chứng nhân đối mặt với đối phương rối ra đến tay, thoải mái nắm một hồi, mỉm cười khéo léo. Mỗi khi lúc này, Diêu Tư Lệnh sẽ cảm thán, thật tốt thật tốt. Nghiêm Hiểu Minh bắt chuyện một vòng, lại chỉ khác hai vị, nói, vị này chính là cục điện ảnh vương Trường phòng. Vị này chính là hợp tác nhà sản xuất là Sở Khang. Vương trưởng phòng không nhận ra, là Sở Khang có thể nhận thức. Làm nhớ chuyện xưa cục cục phó, Hàn Ba Hỏa sau khi về hưu tiếp nhận bên trong ảnh trưởng môn nhân, làm không ít thực sự tỉnh. Thì như hắn đem Linh Hạo, nghiên Cổ Trần, Lộ Dương, Tiêu Lăng cùng, Quách Phàm đưa đi Hollywood học tập, trở về mỗi người có thành tích, Linh Hạo chụp điên cùng người ngoài hành tinh, Nghiêm Cổ Trần chụp, Đường Dọ, Lộ Dương, ám sát tiểu thuyết gia, Quách Phàm, lưu lạc địa cầu, Tiêu Lăng nhất kéo vượng, thời tiết dự báo. Rõ ràng có thể nhìn ra, mấy vị này học tập trở về lập tức liền bắt đầu đi công nghiệp hóa con đường trích dẫn lớn đặc hiệu cường điệu loại hình mạnh mà ý tứ lạc địa cầu cũng là là sò khang nâng đỡ ủng hộ hắn hiện tại là Trung Quốc điện ảnh hợp tác nhà sản xuất thường vụ phó tổng công ty này chủ quản tất cả anh mỹ mảnh năm nay đối với hương cảng chính sách mở ra là trọng điểm hắn đến tới xem một chút ba vị lãnh đạo ở phía sau đài quay một vòng liền chạy lấy lô theo khán giả vào sân Vu dai dai ở phía sau đài lưu thủ Diêu Viễn mang theo trương nhân chạy đến lầu 2 lấy lô sân thượng tiểu có thể ngồi 6 người này sẽ liền hai người bọn họ nhìn xuống dưới tối om om tất cả đều là đồ người Phòng khách có 1.428 cái chỗ ngồi phần lớn là vẽ tặng như 99 công ty nhân viên mang nhà mang khẩu đều đến đến rồi một số ít là bán 98 298 không giống nhau không dựa vào cái này kiếm tiền dựa vào tài trợ di động 33 đối với Lưu Đức Hoa có thể đến rất vui vẻ hào phóng cho 300 vạn độc nhất quan danh nhưng Diêu viên tính toán di động theo điện ảnh kênh cũng công ty giao dịch tin nhắn chuyển động cùng nhau à này vẫn là hắn dạy cho điện ảnh kênh từ một loại ý nghĩa nào đó diêu tư lệnh bằng một viên c kết chuột khắp nơi quá nhiễu rơi chỗ nào chỗ nào tối không lâu lắm ca sẽ bắt đầu Phan Dịch Lâm cùng bồi kinh vĩ mở màn. Diêu Viên năm qua trong phòng khách tiết mục đơn quét vài lần. Ra, trung niên, trẻ đời thứ ba, nội địa nhiều nhất, cổ tay đều không nhỏ, đều mang theo tuyên truyền nhiệm vụ đến. Hương cảng có Lưu Đức Hoa, Dương Thiên Hoa, Cổ Thiên Nhạc, Lưu Con Đỉnh, còn có mấy cái không quen biết, Đài Loan ít nhất tiếng tâm cũng không lớn. Có các lao nghệ thuật gia đại biểu, hát Đông Hoa tại sao như vậy đỏ, loại này. Còn lại chính là Đoàn tụ xung đầy, năm đó tỉnh ngọt ngào, một đòi yêu các loại, người trẻ tuổi yêu thích lưu hành văn hóa. Kim bắt được một thủ tình ngữ tâm nguyện, nguyễn sướng là bách chỉ lao sư. Hoa Tử sắp xếp nhất đắc ý nhi, nguyên bản hát chính mình ca, cộng hai thủ, Diêu Viễn Lâm thời cho hắn thêm một đoạn. ở người chủ trì đơn giản phỏng vấn thời điểm. Như vậy ta muốn hỏi Hoa Tử, ngươi có hay không nghe qua đại lục phim ảnh cũ chủ đề khúc đây? Ai, có một cái, ta quên ở nơi nào, một vị công nhân viên thả, ta cảm thấy giai điệu rất tiêm hay, thì có chút ấn tượng. Sau đó ngày hôm nay vừa vặn có trận này thính hội, hai nơi điện ảnh người đều ở nơi này, còn có thật nhiều tiền mối. Ôi, ngài nói nhiều như vậy đúng không nghĩ hát hai câu, ngươi cuối cùng cũng coi như phát hiện. Kết quả là Lưu Đức Hoa cầm bỉ rộn phồn Hưng thanh sướng phía tây mặt trời sắp xuống núi, Vi Sơn hổ lên lặng lẽ, bắn lên ta ô uếm đất tỉ bà, hát lên cái kia cảm động ca dao. Toàn trường kinh sợ, nghiêm hiểu Minh là so khang mấy vị lãnh đạo cũng là khó mà tin nổi, trên mặt viết đại đại lưu đức hoa làm sao sẽ hát này ca đây. Thời đại này cảng đài siêu sao chính là thần a, thêm vào chính sách bao dung, từ trên xuống dưới cho nâng é e rằng hạng cao. Trương Nhân cũng kinh ngạc, hỏi, hắn vì sao lại hát cái này? Hắn dựa vào cái gì không hát ta? Ta ý tứ là, ngươi làm sao thuyết phục hắn? Ta theo ngươi giảng, đám người này thông minh nhất, hiểu rõ nhất xem chiều gió. Vấn đề là chúng ta quá nhân tử, lao nghĩ nhường nhường, đau bi. Liên cái này sân khấu, này mấy cái trên danh nghĩa, hắn dựa vào cái gì không hả ta? Diêu Viễn lại lặp lại một lần. Hậu Thế Phàm Vĩ, Trương Hàm Vũ diễn viên chính, Đường Sắt Anh Hùng, Lưu nước Hoa liền hát chủ đề khúc, đó là cải biên bản, gọi, lại bắn lên ôi yếm đất tỷ bà. Nói chung mọi người đều kinh, kinh xong còn có chút muốn cười, cười xong còn có chút kiêu ngạo. Lại như Hậu Thế loại kia mấy cái người nước ngoài, quay video, quan quát quang quát nói vài câu tiếng trung tiếng địa phương, tôi ngây xem đem mọi người kiêu ngạo, xin nhở người ta là kiếm tiền, không quan tâm làm sao, nghiêm hiểu minh hài lòng. Chỉ bằng đoạn này, tỷ lệ người xem không chạy à? Không. Tấu chương xong, chương 159, nhát như chuột. Diêu viên trở lại liền đem Lưu VV vẫn một trận, Lưu VV khóc sứt mướt biểu thị tự phạt một tháng tiền lương, công khai kiểm điểm vân vân. Đồng thời hắn yêu cầu tra rõ, theo Vương Cắt bằng vén tao người kia đến cùng là ai. Kỳ thực không tra được, Vương Cắt bằng không tiết lộ dư thừa tin tức, lên chỗ nào tra đi. Diêu viên thậm chí rất lý giải người kia, 40 người chặt voi sở tổ, kiếm ít nhất cũng so với kinh thành bình quân tiền lương cao, nhưng ham muốn là không thể thỏa mãn. Người kiếm 3000, xem văn toa kiếm 1 vạn, khẳng định không thăng bằng huống hồ bị áp lực như vậy lớn, mỗi tháng đánh lôi đài đều có chỉ tiêu, sau một quãng thời gian khó tránh khỏi có ý đồ xấu. vén tao đến tiền nhanh a, nguyên thủy thúc đẩy lực. nhưng hắn hay là muốn cha đây là thái độ vấn đề. từ hôm nay trở đi, hết thảy tin nhắn nhất định phải gia nhập lùi đặt khẩu lệnh. từ tháng sau lên, hết thảy tin nhắn liên minh giải tán. ở trong hội nghị, diêu viên tuyên đọc mới nhất hai điều quy định, theo lại thêm một cái, kết bạn câu lạc bộ cùng chặt và sở tiến hành thời hạn hai ngày tự tra tự củ, có thì lại sửa chi không thì lại nỗ lực chi. thuộc hạ tổng thể chấn định, hơi có gây rối. bọn họ có mấy trăm cái tin nhắn liên minh. Tính phi thường ý đòi, ảnh hưởng không lớn, chính là phụ trách này một khối người bỗng nhiên công việc, bị điều đến khác chức vụ. Diêu Viễn còn cố ý dặn dò, làm tốt phần kết công tác, một cái là tháng 6 kết khoản, không muốn thất nọ, càng không muốn làm chỗ trộm. Thứ hai, người theo những kia cá nhân đứng trưởng chạm đều rất quen, chọn một ít kỹ thuật ưu tú hoặc là hoạt động ý thức khá mạnh, mời bọn hắn lại đây vào trước. Rõ ràng, lập tức Diêu Viễn nhìn mình nòng cốt hạt nhân, nói, làm lão bạn cứ yêu thích lôi cổ văn, biểu hiện chính mình rất có văn hóa, ta gọn gàng dứt khoát, ta cho rằng tin nhắn thời đại sắp qua, công ty muốn chuẩn bị thay đổi đường thi đấu. Khoảng thời gian này Các người quan trọng nhất chính là ổn định thuộc hạ tâm tình, không muốn làm đến lòng người bàng hoàng, tan hợp. Không chờ bọn họ phản ứng, liền bị nổ ra phong hợp. Diêu Viễn lại gọi tới tại vụ đám người viên, phân phó nói, đem các bạn, chặt voi sở, -er, trò chơi phân ba khối, làm 3 phần năm nay tính đến hiện nay tài báo. Tốt. Quan phương cùng di động lên tiếng, SP phản ứng nhanh chóng. Phóng viên phát hiện, sĩ nạ cảm xúc mãnh liệt nam nữ bảo điện, lượng tính lớp học đã sửa bản, hiện tại đánh ra cùng Trung Quốc kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền giáo dục trung tâm hợp tác bản hiệu, nâng tiểu mẫu cũng không giống như trước như vậy rõ ràng. Số thu, lượng tính tâm lý thêm 18 tuổi trở xuống cấm đặt mua chứ. Một ít bên trong trang web nhỏ cũng bắt đầu thu lại, chuyện tình một đêm, cung cấp tính phục vụ loại hình tổ nghiệp trên căn bản không có, thay thế mà lên chính là các loại kết bạn cuộc hẹn để mục. Nệ tỷ ạ sợ quản lý quan hệ xã hội biểu thị, nệ tỷ ạ sợ tán thành bất luận người nào đối với internet quy phạm đưa ra phê bình cùng kiến nghị, càng hy vọng tương quan pháp luật pháp quy có thể mau chóng xây dựng lên đến. Sy biểu thị, Sy Na từ một cái mấy chục người công ty nhỏ phát triển tới hôm nay quy mô, vẫn nhớ kỹ chính mình Trung Quốc trang web lĩnh quân người sứ mệnh, không chút nào lơ biếng. Xô Thu biểu thị, Vương cắt bằng nhắc tới những kia nhiệm vụ, chúng ta là ít nhất Tình duyên câu lạc bộ biểu thị, có thì lại sửa chi không thì lại nỗ lực. Đến đầu tháng 7, di động, liên thông trước sau công văn đi, từng trải qua ngắn ngủi huy hoàng, ở Trung Quốc internet trong lịch sử từng lưu lại một bút tin nhắn liên minh, chính thức giải tán. Lần này phản vàng phong ba tựa hồi qua, kỳ thực cũng không có. Nó ngược lại gây nên phía trên coi trọng, liền qua sang năm quy mô lớn an bài một lần mạng lưới quét đổi truy hành động. Vậy thì không phải nhằm vào tin nhắn, mà là sửa trị chân chính Web3X. Cho tới Vương Cắt bằng người này, sau đó gây dựng sự nghiệp làm một cái lưới, cũng làm trang web tuy rằng hắn không làm vàng. Nhưng hắn cắt fan giao hẹn, đồng dạng độc hại thành thiếu niên. Tin nhắn liên minh giải tán sau, FP lại quan sát một đoạn, phát hiện không cái gì đến tiếp sau độc tác. Tháng 6 khoản cũng kết đúng lúc, liền yên lòng, ngươi xem đi, ngươi xem đi, ta liền nói một cơn gió sự tình, khẳng định không vấn đề. Mà ngay ở cái này sảng hàng, không biết làm sao liền bốc lên một luồng tin tức. 99 công ty thật giống muốn bán đi tin nhắn nghiệp vụ. Neti Asr. Bọn họ tin nhắn nghiệp vụ có ba khối, các bạn, chặt voi sở, trò chơi, nói là nghị đóng gói bán. Làm rất tốt, tại sao đột nhiên bán đi Nghe nói vị kia riêu tổng có chút bị sợ rồi, chỉ lo tin nhắn nghiệp vụ thất bại hoàn toàn, thêm vào mì Âu người sử dụng càng ngày càng nhiều, hẳn là hai tuyển một đi. Haha, ha, đến cùng là người trẻ tuổi. Có điều ta đối với chat voicer, trò chơi không hứng thú gì, kết bạn có thể nói một chút, chúng ta phi thường nam nữ 150 vạn hội viên, nếu như thu mua bọn họ, vậy thì là trong nước lớn nhất kết bạn câu lạc bộ. Rõ ràng. Xin ạ. Thật muốn bán ra. Tuy rằng còn không công khai biểu thị, nhưng các loại dấu hiệu đều cho thấy hắn sát thực nghi bán. Ánh mắt thiện a di động chỉnh sửa cũng không phải một lần hai lần, lần nào không đều một cơn gió qua. Nhưng ta đối với các bạn, chắc vô sở không có hứng thú, trò chơi có thể nói một chút. Chúng ta đầu năm thu mua tấn long, nếu như lại thu mua bọn họ, vậy thì là trong nước lớn nhất tin nhắn trò chơi cung cấp thương. Tốt. Số thu. Chúng ta đang theo 17.173 đàm luận thu mua hạng mục công việc, còn có tiêu điểm lưới, bất động sản trang web, lại lẫn vào 99, sẽ cùng thời điểm thu mua ba nhà. Ta cảm thấy không cái gì cần thiết. Ta cho rằng cũng là nghiệp vụ lên không phải như vậy thiết yếu, lần này liền không có nhiều. Tôm. Vương lỗi lỗi gấp nhất. Bởi vì Tom vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ chiếm tổng thu vào 73%, cái này chiếm tỷ lệ toàn quốc thứ nhất. Hắn thậm chí muốn chém đức các bộ ngành, chuyên trách làm vô tuyến tăng giá trị tài sản. Kết quả một hồi phản vàng, gần vạn cái tin nhắn liên mình a, nói không liền không còn. Vì lẽ đó hắn nghe được tiếng gió thổi thời điểm, biểu hiện nhất tích cực, "Các bạn, chặt voiceer, trò chơi. Còn phân cái gì khối a, ta toàn bộ đều muốn. Trang web không tiền, công ty mẹ có tiền a." Tom vong công ty mẹ, là Hương Cảng Tom truyền thông tập đoàn, lý Dưa chuột sản nghiệp. Bao quát internet, quảng cáo, xuất bản, TV giải trí các loại, ở nội địa, hương cảng, Đài Loan đều có bố cục, nội địa chính là Tô vóng. Không quản đám người này làm sao nghị luận, có một chút đúng là đạt đến nhận thức chung. Diêu Viễn không được, nhát như chuột. Diêu Viễn cũng rất kinh ngạc, chính mình thả ra tiếng gió thổi sau khi, khá lắm, ba trang web lớn lục tục đến nhà, một loại sự nghiệp cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra, xem ra này hai năm không trắng làm gì. Theo lệ thì ạ sở đàm luận, chỉ cần kết bạn câu lạc bộ. Có thể a, 5000 vạn. 5000 vạn nhân dân tệ còn quý, cũng là 600 vạn đô la Mỹ, các ngươi một tháng liền kiếm trở về. Câu lạc bộ lợi nhỏ nhỏ Nhưng hội viên nhiều à, chiến lược thu mua, mua xong các ngươi chính là trong nước lớn nhất kết bạn câu lạc bộ. Theo xi nạ đảm luận, trò chơi nhưng là chúng ta hạt nhân nghiệp vụ, không có bán hay không? Thật không bán? Bán chúng ta ăn cái gì? Lão đại thường thường là cái thùng đống, mỗi ngày mắt vừa mở, mấy trăm người ăn uống ngủ nghỉ đều phải đợi ta đến hầu hạ, chân chính có thể đến ta trong miệng có thể có mấy cái. Vậy được, 4000 vạn đô la Mỹ. Các ngươi thu mua tấn long đều hoa 2080 vạn, chúng ta hiện tại so với tấn long mạnh, 4000 vạn quá đáng như thế nào? Này ba khối doanh thu so với kết bạn đại khái chiếm 11. Nam chặn 1.3. Nam, trò chơi 1.5, có lúc có thể đạt đến 6. Thu nhập tháng 1500 vạn tài hữu, doanh thu, không phải lợi nhuận. Nhưng những đại lão này thu mua cũng không phải xem lợi nhuận, xem chính là giá cổ phiếu, thu mua tốt như vậy hạng mục, giá cổ phiếu khẳng định cọ cọ tăng lên, người ta kiếm lợi chính là cái kia tiền. Hỗn hồ năm nay giá cổ phiếu cùng nhau tăng trở lại, đỉnh ba đá đều muốn làm thủ phụ. Diêu Viễn Dảo công phu sư tử ngoạm, ngược lại đảm luật tôi, có thể nhiều bán liền nhiều bán. Bước đầu theo tỷ ạ sở, Si Na gầm mặt, chạm đến là tôi, biết một chút song phương ý đồ, thu mua không phải một lần là xong. Đến tiếp sau có dài lâu đàm phán, lại thêm vào các loại trình tự, nhanh nhất nhanh nhất cũng đến 2, 3 tháng. Theo sát, Tom đến nhà. Diêu Viễn vừa nghe nghĩ đóng gói mùa, vui vẻ. Ai nha, ngươi là lý Dưa chuẩn sản nghiệp đi, vậy ta càng nhiều lắm điểm chính. Còn có một chương. Tấu chương xong. Chương 172, kết thúc không có không viên mãn. Trước đây truyền hình âm nhạc đều rất tốt nghe, điện ảnh nên hai, phim truyền hình càng nên hay, liền băng từ đều có thể ra một loạt truyền hình kim cúc. Trước đây xem xong mạnh, học được, trời như có tỉnh, thương hại nhất thanh thiếu. Nam Nhi phải tự cường, bây giờ nhìn xong sẽ hát cái gì? nấu tích lao giác, liên tổ ở thì lại cái tụ tập, nấu hệ thì lại cái tụ tập bên trong sinh trưởng ở địa phương tích dê. Lưu Đức Hoa đứng ở trên đài đảng hoàng trịnh trọng hát đất tỷ bà, tính bổ chàng ca sẽ lớn nhất manh lưới, bởi vì người ta cổ tay lớn. Theo sát lại qua hai thủ di động, đoàn kịch lên sàn, Phạm Tiểu Bàn trước tiên hiến hát. Thời đại này chú ý ảnh thị ca Tam Tê Minh Tinh, diễn viên nóng lòng phát diễn nhạc, liền Lưu Thiên tiên đều chạy đi làm một đoạn hát nghệ thần tượng. Vì lẽ đó Phạm Tiểu Bàn có chính mình ca, nhưng hôm nay hát chính là một người vác học hai người nợ. Hà Đông sư gạo chủ đề khúc, Nguyên Sướng cũng là bách chi lão sư, cùng hình mà. Diêu Viễn ở lầu 2 nhìn Phạm Tiểu Bàn, đống vừa trên ngực, chẳng biết vì sao buồn bã hủ rũ, ai nha? Không tin có loại bạn gái trước cảm giác, làm sao? Trương Nhân thân thiết, không có chuyện gì, hát quá khó nghe. Diêu Viễn nắm chặt nàng tay, trạng thái nhanh chóng chuyển biến tốt, vẫn là nhân nhân tốt. Phạm Tiểu Bàn hát xong, Phùng Khố Tử cùng các ưu tới, các ưu cơ bản bằng tính, Phùng Khố Tử thao thao bất tuyệt nói rồi rất nhiều cãi mỏ, đại ý là hoan nên hương cảng điện ảnh người đến hợp tác, cộng đồng khai thác hai nơi thị trường, cũng biểu đạt đối với Hoa Tử sùng kính tình. Hoa Tử ở bên dưới đúng lúc đáp lại, liền sang năm liền trụ một bộ, thiên hạ không tặc. Kỳ thực lấy riêng viên quan điểm, hương cảng điện ảnh người lên phía bắc dẫn đến bản thổ sản nghiệp bị móc giống, càng ngày càng tệ. Mà nội địa mù quáng theo đuổi cảng đài minh tỉnh cùng chế tác lớn, cũng tìm tòi thật nhiều năm. đương nhiên tiền là kiếm được, thu hoạch rất nhiều không ra ngô ra khoai tảng lớn, tiến một bước kích thích thị trường, vì là nội địa điện ảnh quật khởi đặt xuống nhất định cơ sở. Vừa theo như nhu cầu mỗi bên, lại lưỡng bại câu thương, lại mây thủ ca qua, còn còn lại hai cái tiết mục, thứ hai đếm ngược cái là thiên địa anh hùng, biểu hiện bị truyền nháo mâu thuẫn hà ôn hòa gừng văn một khối đứng ở trên đài. Hà không quen ngôn tử, gương văn bất ngờ cũng khá là ngon ngoãn. Hắn lúc này bởi. Quỷ đến rồi, bị cấm đạo 5 năm, còn không bỏ lệnh cấm đây, không thể làm lãnh đạo nói ẩu nói tả, nói rồi rất nhiều hài hòa xã hội lời nói khách sáo. Cấm đạo chuyện này, nói đến màu đen hài hước. Quỷ đến rồi, sôi sùng sục thời điểm, hầu như mọi người bao quát truyền thông vọng, đều đang giảng phía trên điểm danh cương văn, không cho nâng, không cho tuyên truyền, cấm đạo 5 năm. Cương văn liền đấu, chịu đựng, thôi, 5 năm không đóng kịch. Các loại bỏ lệnh cấm kỳ kết thúc, hắn nghi trụ, mặt trời như thường lệ bay lên, nói tới có cái bỏ lệnh cấm bằng chứng a, không phải vậy ta đóng kịch lại đem ta phạt đây. Liên liên đi cục điện ảnh uốn, cục điện ảnh nói không có a chúng ta xưa nay không cấm qua ngươi, đều là mù chuyên gia. ôi, liền ba cái chữ, không muốn bị sen. lại nói, thiên địa anh hùng, này bộ mảnh, lúc đó có thể nói thanh thế hùng vĩ. chiếu phim sau gặp gửi của chào. cố gắng vùng phía tây phim võ hiệp, đột nhiên liền biến thành huyền huyễn. trước nửa bộ rất tốt, nửa bộ sau bắt đầu vỡ, cuối cùng căn bản là thu lại không được, chỉ có thể thần giảm. Ao hào rào, tiếng vỗ tay bên trong, hai người rời sân. cái cuối cùng tiết mục, Lưu Con đỉnh, một đời yêu. tiết mục riêng là diêu viễn Xếp, nhường, đại thoại tây du, cuối cùng chân tràng, rõ ràng là nên hợp tuổi trẻ khán giả. Giai đoạn này chính là, Đại thoại Tây Du, bị một lần nữa giải thích, nóng nảy nội địa thời điểm. Nhưng đây là lần thứ nhất ở chính thức trường hợp nghe được bài hát này. Khổ hải, lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát tránh vận mệnh. Diêu Tư lệnh cũng không lại nổ nước bọt, theo mọi người cùng nhau hiên lặng nghe ca, Trứng nhân dựa vào bả vai hắn, nhẹ giọng nói, "Ta lớp học nam sinh đáng yêu xem, Đại thoại Tây Du, đều yêu thích Tử Hà tiên tử, ta cũng yêu thích." Từng, "Ngươi nói Chu nhân cùng Chu Tuệ Mẫn ai đã Tại sao không thêm vào ngươi đây?" trương nhân miệng, cười hỏi, "Chu nhân, Chu Tuệ Mẫn cùng ta ai đã đẻ?" Chu Tuệ Mẫn Cái kia ngươi tại sao muốn thêm vào ta? Ta không nỡ lòng bỏ nhường chu nhân lót đấy a. Mãi đến tận nghiêm hiểu mình cùng là sò khang đi tới nói chuyện, chứng nhân đều không để ý đến hắn. Bộ trang ca sẽ có lao nghệ thuật gia cùng giọng chính, có thai to mặt lớn cùng thực lực phái, có trẻ tuổi diễn viên, có hai nơi một nhà thân. Cái này gọi là chủ đề đoàn kết hướng lên trên, hình thái ý thức chính xác, giới điện ảnh tinh thần văn minh kiến thiết đi ở hàng đầu, đạt được phong phú thành quả. Ở lãnh đạo đọc diễn văn bên trong, ca sẽ viên mãn kết thúc. Ở phía sau đài còn có một fan ở cửa, Diêu Viễn liền dứt khoát không đi, giao cho Vu dài dài xử lý. Hắn hiện tại trừ mình ra cảm thấy hứng thú hạn hục, đối với đám người này cực không nóng lòng. Ngay kế Trung thu, điện ảnh kinh phát ra này đại dạ hội. Cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý, đặt ở hương thị Trung thu dạ hội đồng nhất thời điểm đoạn chuyển phát, liền vì kiểm nghiệm tỷ lệ người xem. Kết quả đi ra, Nghiêm Hiểu Minh vui thẳng phiến tây quạt. Hương thị dạ hội đặt ở tam hạ đập lớn, 5000 tên khán giả, hơn 400 tên khách quý, được tiêu là cao hạ hòa văn Hổ, cùng đêm đẹp đêm. Quy mô so với không được, nhưng bọn họ tìm chính là Tống Đoàn Trưởng, Tôn Nam, Dương Hồng Cơ, Đàm Tỉnh, Du Hư Minh, Quang Lương những người này. Bọn họ ca hát tuy rằng đặc sắc, nhưng không tươi Chúng ta có lưu đức hoa hát đất tỷ bà. Tỷ lệ người xem đánh cái cân sức năng tải, vậy thì được rồi, người ta bao lớn thành phẩm, điện ảnh kênh bao lớn thành phẩm. Cuối cùng Diêu Viễn bên này một tính tiền, kiếm hơn 100 vạn. Chơi Di chính là tốt. Vũ Dai Dai rất hài lòng, nói, ta cho rằng 70 vạn đỉnh ngày, không nghĩ tới có thể hơn trăm. Điện ảnh kinh khẳng định càng nhiều, bọn họ kiếm chính là tivi quảng cáo, ngươi có tin hay không lần sau ca sẽ quảng cáo ít nhất lật một phen. Lần sau, các ngươi đều định ra lần. Thiết Xuân ca sẽ a. Ta chuẩn bị làm điểm nghệ nguyên tố, nhường diễn kịch ca hát, nhường ca hát nói tướng thanh đi phân hai cái đội thi đấu ngươi cảm thấy thế nào có thể à ngược lại ta mang theo làm một lần sau đó ta cũng mặc kệ cái gì đều quản ta đến mệt chết diêu viện ngáp một cái quang minh chính đại nghiền ép vu dai dai hiện tại trong nước điện ảnh thị trường thay nhỏ lợi nhuận thấp mệt gần chết liệu như vậy mấy trăm hơn một nghìn vạn cũng không đủ hắn một tháng kiếm vì lẽ đó trước mắt hắn không dự định tiến quân điện ảnh chỉ mua bản quyền dựng bình đại các loại tư bản hùng hậu muốn vào liền tiến vào ra ra vào vào thích làm gì thì làm trung thu qua đi tôi bắt đầu tiếp thu chặt voi sơ tổ trừ văn toa cùng thường động chỉ có hai người đồng ý lưu lại Phân biệt là các nàng đắc lực tâm phúc, rước khoát một cái đi giải trí, một cái đi mạng lưới văn hóa, tiếp tục tùy tùng. Mọi người đều rất cảm khái, đã từng huy hoàng chặt và sở tổ liền như thế tán, lại cũng không nhìn thấy 40 cái tiểu tỷ tỷ. Dành ra đến phòng bị lưu chiếm lấy, tầng 12 lại thuê hai cái lớn tả tự gian, chiêu binh mãi mã, đặc biệt là cao cấp nhân viên kỹ thuật, vì là thương mại điện tử bình đại làm chuẩn bị. Bây giờ, Diêu Tư Lệnh có 5 công ty. Chủ doanh thế giới của ta xã khu 919 Vọng Lạc, chủ doanh vui chơi giải trí 99 giải trí, chủ doanh võng hồng cùng thủy quân trái Quyết văn hóa truyền bá công ty, tên như vậy qua loa che vì diêu tư lệnh lúc đó chính đang ăn trái quyết có các chủ doanh thương mại điện tử mỹ ổ khoa học kỹ thuật lại có cổ phần khổng chế đức vân xã văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn tân văn hóa có hạn mà theo ba cái ước lục tục tới sổ hết thảy nỗi khổ biệt ly đừng tự tan thành mây khói tất cả mọi người rõ ràng sắp làm một vô lớn chỉ là chẳng ai nghĩ tới trước tiên phát chính là một tử mỹ lao sư tấu chương xong. chương 160, lòng người không trải qua thăm dò xin xin manh chủ thêm trường đầy trời giá khởi điểm cố định trả tiền lại bên này tới tới lui lui cái cọ, bên mua cũng muốn tỉ mỉ ước định hạng mục giá trị, mà tin tức bất chi bất giác liền từ phần ngoài chuyển quay lại bên trong. Các công nhân viên biết rồi, kết bạn câu lạc bộ không đáng kể, mấy cái biên tập sự tình, trò chơi cũng còn có thể, chặt vỡ sở phiền phức. Bởi vì chắc vỡ sở dựa vào chính là tiểu tỷ tỷ, nếu như bán đi, liền đến liền người một khối bán. Ngày hôm đó buổi chiều, tiếp cận lúc tan việc, lo cho gia đình minh lĩnh trò chơi tổ mấy con nát ỏi, vừa tới đến cửa phòng họp, liền thấy phụ trách câu lạc bộ hai cái biên tập đi ra, rõ ràng mới vừa đảm luận xong nói, vẻ mặt thập phần bình tĩnh, nên có sắp xếp. Mấy người đi vào. Diêu viện chính ở bên trong ngồi, mặt không hề cảm xúc, nội tâm lênh khốc, Sớm trải nghiệm một cái vì là xã hội chuyển vận nhân tài cảm giác. Diêu tổng, ngồi. Lo cho gia đình Minh mấy người ngồi xuống, thấp phẩm không ngớt. Diêu viện ánh mắt trước tiên ở trên mặt bọn họ dừng lại một hồi, mới nói: Ta quyết định bán ra tin nhắn trò chơi nghiệp vụ. Quả nhiên, sợ nhất không phải quỷ, mà là quỷ muốn có tới hay không thời điểm. Mấy người xác định tin tức, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chính là chờ đợi sắp xếp. Bọn họ đều là văn tự công tác, viết nội dung vở kịch, thiết trí cửa ải, thiết trí nạp tiền điểm những này có phần này kinh nghiệm đến nơi khác cũng tốt tìm việc làm nhưng thành thật mà nói không quá muốn đi công ty đãi ngộ tốt lão bản người cũng tốt ta cảm thấy tin nhắn trò chơi tiềm lực đã không lớn công ty sẽ tiếp tục khai phá trò chơi nhưng sau đó làm chính là vong dù, website trò chơi hoặc là thay quyền vì lẽ đó các người nhưng có đất dụng võ đều có thể yên tâm lưu lại đương nhiên nếu như muốn đi ta cũng không miễn cưỡng không còn muốn chạy không còn muốn chạy chúng ta muốn giữ lại mấy người mau mau tỏ thái độ vậy thì tốt đoạn này liền như thường lệ công tác không phải lại muốn đẩy ra trò chơi mới sao? nhìn có thể hay không sớm điểm công trạng tốt cũng có thể nhiều bán ít tiền cầm tiền chúng ta làm càng tốt hơn sớm đúng là không vấn đề liền cảm thấy rất đáng tiếc lo cho gia đình mình đánh bảo nói mấy người chúng ta trò chơi đều đặc biệt được hoang nền nếu như thuận thế làm tiếp chuyển hóa thành vong du thiên nhiên thì có được chúng đúng có thể hay không không bán bản quyền a chúng ta còn có thể đến tiếp sau khai phá có thể a cái gì đều có thể bán cái gì đều có thể không bán tương đối người ta giá tiền mở cũng không giống nhau diêu viện không đáng kể nói không muốn đem nhất thời thành tích coi trọng lắm chờ chúng ta sau đó làm ra càng tốt hơn, ngươi liền sẽ phát hiện lúc trước cực kỳ ấu trí. Tốt, các ngươi trở lại bận điệu đi. Hắn thật không gì lạ, không thèm khát cái kia mấy cái tin nhắn trò chơi bạn quyền, trong đầu tất cả đều là món ngon. Đàm luận xong trò chơi tổ, Diêu Viễn ngồi một mình chốc lát, khẽ một tiếng, dù sao cũng phải đối mặt nên đối mặt, đứng lên xuyên qua hành lang, đến ngữ âm, dịch vụ chăm sóc khách hàng trung tâm. Mấy chục cái cô gái tha thiết mong chờ nhìn mình, "Ôi cái kia tâm a." Dù sao cũng là lập nghiệp cơ nghiệp, Diêu mụ mụ tăng tự thân dạy dỗ, tay lấy tay dạy cho các nàng, nhìn các nàng trưởng thành, càng ngày càng tao, càng ngày càng trả càng ngày càng sẽ treo nam nhân, có thể lại có mấy cái trung tâm đây, đây là cái song hướng vấn đề, dịch vụ chăm sóc khách hàng tổ nên làm gì làm gì, theo các ngươi không liên quan, nhà, dịch vụ chăm sóc khách hàng các em gái trước tiên chớp. chặt voi sơ tổ, tiến vào phòng hợp, chính là đêm trắng ban giao tiếp thời điểm, 40 người tất cả đã chia ba phái, văn toa đã từ một vệ trang mới, biến thành đại hồng bảo mẫu thụ, trà qua không để lại vết, mưa thuận gió hòa, dịu dàng đại tỷ tỷ, dưới tay một đám trà mới muội, từ bắt đầu đến hiện tại hoàn toàn xứng đáng đầu bảng, tư mộng đã từ lột tỏi lắm muội, biến thành hắc hội a tỷ, tính phí táo giang niếc khí, một hơi một bộ một bộ, đem khách hàng đều phát triển trở thành huynh đệ, trước đây lao nhị, hiện tại lao tam. Lý Lệ Mạn Tân Nhân Vương, tóc dài cuốn sóng, kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí có thể nói hải vương, tay trái liếm chó, tay phải lốp xe dự bị, trước mắt khắp nơi là hồ cá, hiện tại quanh năm lão nhị, tình cờ bị từ mộng vượt lại. Đều là nhân tài a. Diêu Viễn cảm giác thành công tăng cao, đều là ta bồi dưỡng ra. Trước tiên xác định một chuyện, ta là muốn bán ra chặt và sở nghiệp vụ. Cùng trò chơi tổ như thế, các cô nương cũng lộ ra tảng đá lớn rơi xuống đất vẻ mặt, chỉ nghe Diêu Viễn tiếp tục nói, các ngươi cùng người bên ngoài không giống. Các ngươi là chặt và sở nghiệp vụ linh hồn, nếu như bán ra, các ngươi hợp đồng khẳng định cũng muốn chuyển qua đi. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ đãi ngộ ngang nhau hợp đồng, hiệp đảm mấy nhà cũng đều là trang áp lớn, so với chúng ta lớn, các ngươi thuộc về người thường đi chốc cao. Nhưng dù sao cộng sự hồi lâu, ta vẫn là nghĩ nói một chút. Công ty trong ngắn hạn sẽ không làm tiếp tương tự nghiệp vụ, nếu như các ngươi muốn giữ lại, có thể làm văn chức, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoặc là phòng trách người chủ trì, tiền lương cùng nhân viên ngang nhau, khẳng định không đạt tới các ngươi hiện tại thu vào. Các cô nương điên cùng trao đổi ánh mắt, không ít người đã quyết định rời đi có điều còn có con đường con, là một cái mới con đường, hiện nay không có người làm, ta có thể cho các ngươi giảng giải một chút." Hắn tìm khối bảng đen đứng lên đến, tìm chi bút, cười nói, "Ai, ta bao lâu không cho ngươi nhóm giảm bài. Ngươi đã sớm không để ý đến chúng ta." Tư Mộc gọi. "Bận điều a, quá bận." Diêu Viễn sờ sớm mũi, thừa nhận nội tâm âm u một mặt. Câu lạc bộ, chắc vẫn sở thứ này, sơ kỳ dùng dùng vẫn được, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành lịch sử đen, thậm chí là phiền toái, muốn mau sớm bỏ rơi. Đám người này không dễ làm, hiện tại cách trực tiếp thời đại còn sớm đây. Trong nước sớm nhất video trực tiếp bình đại là năm 2008 9158 video tán gẫu xa khu, sau đó là 6 gian phòng, bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm, Tú chẳng. Dựa vào mỹ nữ hấp dẫn trong mắt, đem hộp đêm việc chuyển tới trực tiếp lên, phi thường nóng này. Lại theo chính là Yy, -Y, y, y bắt đầu làm ngư âm, năm 2010 sau mới có video trực tiếp công năng. Quá sớm không được, tốc độ mạng cùng phần cứng không đạt tới phổ cập điều kiện, không giống hiện tại năm cái di động liền có thể trực tiếp. Vì lẽ đó Diêu viện nghĩ đến cái biện pháp, cũng là một loại thử nghiệm, soạt xoạt viết hai chữ, mạch khách. Thiểm Cam trả một vùng có chuyên môn giúp người gặt lúa mạch nông dân, gọi mạch khách nhưng ta nói không phải loại này, lúa mạch, chỉ mì ồ, khách, chỉ giỏi về chia sẻ người chơi, đơn giản rằng, đem cuộc sống của ngươi, tin tức thông qua mì ồ chia sẻ đi ra. có người hỏi, này theo nhật ký, theo bum ảnh có cái gì khác nhau? khác nhau lớn, loại này chia sẻ là chuyên nghiệp, có tính nhầm vào, có thể kiếm lấy thù lao. tỷ như văn toa, người am hiểu trang điểm, ngươi là có thể làm một tên mỹ trang mạch khách, theo mọi người chia sẻ chính mình trang điểm kinh nghiệm, dùng văn tự, dùng bức ảnh, thậm chí chính mình mở cái phòng chat. thì như từ mộng, ngươi có thể ăn, ai có thể thử? đừng nói nhảm. tỷ như ngươi có thể ăn ngươi là có thể chụp rất nhiều rất nhiều mỹ thực bức ảnh, đi thăm dò những kia không bị người phát hiện tiệm, phát đến internet chia sẻ, cái này gọi là mỹ thực mạch khách. Lại có am hiểu xuyên đáp, ngươi cũng có thể dạy mọi người làm sao mặc quần áo, làm sao phối hợp, cái này gọi là thời thượng mạch khách. Diêu Viễn soạt soạt lại viết đến fan mở rộng, sau đó đem ba cái từ liên tiếp. Những thứ đồ này có người hay không yêu thích đây? Khẳng định có, liên đổi tới truyền nguyên sang âm nhạc người như thế, 100 cái fan nói rõ có người quan tâm người, 1000 cái fan nói rõ có người tán thành người, một vạn cái fan nói rõ có người yêu thích người, cái kia 10 vạn cái fan đây. Hắn gõ gõ đèn các ngươi chính là người tâm phúc mạng lưới người tâm phúc ngươi nói sẽ có hay không có người tìm ngươi làm mở rộng đương nhiên điều này cần quá trình cần tác phẩm không giống hiện đang tâm sự trời liền có thể kiếm tiền đây là ta cho các ngươi nghĩ mới con đường quyền lựa chọn ở các ngươi một ngày thời gian cân nhắc ngày mai cho ta trả lời nhưng bất luận lưu lại vẫn là không ở lại ta hy vọng trong khoảng thời gian này đều làm việc cho giỏi dù sao ngươi công trạng ưu tú ở ông chủ mới nơi đó cũng được thưởng thức không phải diêu viết chớp lưu lại một phòng nữ hải phần lớn đang do dự thậm chí không có hiểu này theo chặt vỡ sở không giống nhau nghe liền rất khó còn chưa chắc chắn thành công, không ít người tiếp tục rút lui, có trật tự. trước mắt lại tán, nên vào cương vị vào cương vị, nên tan tầm tan tầm. Từ mộng đi làm tan làm, xách cái bao xuống lầu, luôn luôn lấm lấm liệt liệt càng cũng tâm sự nặng nề. nàng đứng ở dưới lầu nửa ngày không nhúc nhích, công bôi thân lại chạy về. vẫn chạy đến diêu viện văn phòng, kết quả táo bón mặt. đang muốn gõ cửa văn tòa cũng táo bón mặt. thích. hai người vẫn lẫn nhau xem khó chịu, nhưng cùng lúc vang lên cửa phòng làm việc. diêu tổng, diêu tổng, hai người làm sao còn cùng đến? có việc gì thế? từ mộng trước tiên nhấc tay, ta cân nhắc tốt. Ta theo ngươi, không thể không coi nghĩa khí ra gì. Văn Toa không coi nghĩa khí ra gì, nhưng nàng thông minh, nàng cảm thấy lưu lại sẽ có càng to lớn hơn ích lợi, cũng vội vàng gật đầu, ngài mang theo chúng ta đi tới hôm nay, ta tuyệt không có thể rời đi. Xách. Diêu Viễn phát sầu, không có hai người các ngươi, chắc vết sở liền bán không lên giá a. Tính, ngược lại cũng là hàng tặng kèm. Các ngươi xác định sao? Ừ. Vậy cũng tốt. Diêu Viễn cười cợt, đứng dậy đem cửa xuyên vào, nói, chúng ta hiện tại tán gẫu điểm chân chính kế hoạch. Không. Tấu chân xong. Chương 173, Bồ Tát giá Lâm mùa thu buổi tối, kinh thành thời tiết nóng toàn tiêu, trừ có chút khô khô vẫn tính khí hậu hợp lòng người, dạo tản bộ người bắt đầu tăng lên. Diêu viên cỡi mô tô nhỏ đột đột đột đi tới một nhà cửa hàng đồ nướng, Trưng Nhân ngồi ở phía sau, hai vóc dáng cao to con bắt nạt một chiếc mô tô nhỏ, vô cùng thê thảm. Theo anh một quân đoàn giống như, hắn mua lại vu dai dai tiểu mục lan, kế thừa kinh á giấy phép, lại đổi chiếc xe mới. Mô tô nhỏ rất tiện dụng, có chút lộ trình bước đi quá xa, lái xe quá gần, lúc này liền cần mô tô nhỏ. Đến cửa hàng đồ nướng cửa, dừng lại xe, Trưng Nhân ấn ghế dựa, thân thể thoáng lên, sau này một dùng sức, vương vàng rơi xuống đất một thân quen thuộc cao bồi trang, buộc tóc, xách bọc lớn, Diêu Viễn mang theo một cái dây xích khóa, kèn kẹt khảo lên, vào tiệm thời điểm còn cẩn thận mỗi bước đi, quý giá không được. Thời đại này trộm xe đạp, trộm xe gắn máy quá nhiều. Hán đại học có cái cường hào bạn cùng phòng, hai vạn khối mua chiếc xe gắn máy, mới vừa cưới một ngày, dừng ven đường mua bao thuốc lá công phu, không còn. Báo cảnh sát cũng không dễ dùng. Tiến vào cửa hàng đồ nướng, Diêu Viễn liền nghe có người bắt chuyện, nhìn lên vui vẻ. Phương Hoàng truyền kỳ cái kia hai ngốc điều chỉnh ở nơi đó toàn đây. Diêu tổng, Diêu tổng nơi như thế này cũng đừng gọi tổng yêu, nhìn dáng dấp thường đến a, sống hạt châu đều chỉnh lên. Ha ha ha, linh hoa chưa nói trước tiên cười khúc khích, nói buổi tối không chuyện gì, thường thường đi ra tìm ăn, ngài cũng yêu thích này tiệm, thông thả thời điểm thường đến. Trung nhân với bọn hắn không quen, chào hỏi gọi món ăn đi, diêu viễn ngồi tiếp ngồi sẽ. Hỏi gần nhất thế nào? đều tốt, chính cho chúng ta thu ca đây, thu đến liền đi gỉ chép một thủ, chính là bình thường không có việc gì làm. Đúng, liền có chút nhàn, chúng ta trước đây đều làm diễn xuất, rảnh rỗi còn không quen, ta chuyển kỳ đều lẹ véo 50 Hai người xoa tay tay nói, Phượng Hoàng truyền kỳ thành danh với năm 2005 tinh quang đại đạo, cầm hàng năm a quân, quán quân lại a bảo, trên đầu hệ cái bạch dương dạ dày khăn mặt, cao âm có thể hô ra cổ họ bị kia. Mà tinh quang đại đạo ở năm 2004 tháng 10 thủ phát, khởi đầu là thí nghiệm tính chất, không quá thành thủ. Năm 2005 liền tốt lắm rồi, thiết trí hàng năm quán quân, nối thẳng xuân vãn, độ quan tâm tăng vọt. Mà sang năm siêu nữ cũng đi ra, mang quả đại chuẩn bị bất cánh. Phượng Hoàng truyền kỳ như thế nhấc lên, Diêu Viễn lại muốn đi làm vậy quái phân nhưng hắn không muốn làm siêu nữ, đồ chơi kia quá lao lực chính mình lại không thể thu tin nhắn phí đi, giúp đài truyền hình làm áo cưới. Tinh quang đại đạo đúng là có thể tài trợ tài trợ, sớm một năm nhường phượng hoàng truyền kỳ xuất đạo. tương thị mà nhiều liên hệ trung quy là tốt, hắn lập tức lại nghĩ đến quách chân tây, người anh em này sau đó đi vào, hiện tại vẫn là rất có dụng. Hàn huyên vài câu, diêu viễn nhường hai người không nên gấp gáp, công ty tự có sắp xếp, liền trở lại chính mình bằng kia. Nhìn lên, hai chuối sống hạt châu đã tới. sống hạt châu chính là chính đang ấp bên trong sống con gà con, theo mao đạn không giống nhau, mao đản là chết ở xác bên trong con gà con. các nơi có các nơi cách ăn, nhà này là xuyên nhi nướng vàng vàng bạc và trắng, còn có thể nhìn thấy nhanh thành hình đậu gà. Ngươi làm sao muốn cái này? Nếm thử mà, chưa từng ăn. Ngươi nói, nghĩ thử nghiệm liền đi thử nghiệm. Ta thuận miệng nói, không muốn làm khuôn vàng thước ngọc a. Diêu Viễn phát sầu. Mà Trương Nhân cắn một cái, cảm thấy có thể tiếp thu, cười nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng à, bởi vì ta hiện tại rất vui vẻ. Dừng một chút, lại tới một câu, nghe nói vật này rất bổ. Được được được, ta ăn ta ăn. Ta ăn còn không được mà. Diêu Tư lệnh cầm lấy một chỗ, mạnh mẽ cắn một cái, mùi vị cũng không tệ lắm, như thịt vừa giống như trứng, khá là tươi mới. Ăn một hồi, Phượng Hoàng truyền kỳ đi trước, Diêu Viễn còn muốn chai bia, hai người phân uống. chứng Nhân với hắn ở cùng, cảm nhận được lượng lớn trước đây chưa từng lĩnh hội qua kinh nghiệm. Nàng mới 19 tuổi, sinh viên đại học, nhưng đã gặp Lưu Tường Đông, nghiêm Hiểu Minh, là so khang, rõ ràng tin nhắn nghiệp vụ là làm sao làm, hiểu được biên tập hàng ngày công tác, chạy qua đẩy, từng trải qua lấy ước làm đơn vị, cùng hắn hiểu rõ qua giá đất, pha quá lớn buồn tằm lớn, thậm chí học được đóng cọc. Giao Du đến hiện tại còn chưa đủ một năm, đã giác nhân sinh đặc sắc. Chứng nhân năm qua lớn bao, lập ra một bộ 3.000 nhiều khối máy ảnh điện tử, nói, ta theo hàm hàm kết mua, ngươi xem thấy thế nào? rất tốt, hiện tại máy ảnh điện tử hạ giá, 24.000 ngàn là chủ lưu. Diêu Viên chụp mấy bức thử xem, cảm thấy vẫn được. Trương Nhân cầm về, tiện tay liền cho hắn chụp một tấm, sau đó đầu gặp mặt, lại tự chụp một tấm, nói, ta bước kế tiếp kế hoạch là tốt nghiệp thời điểm chính mình mua chiếc xe. mua xe cái kia đến dùng tiền. đúng đấy, vì lẽ đó ta muốn tìm một công việc, tốt nhất đem ta 4 năm học phí đều kiếm đi ra. Trương Nhân dừng một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta đi, Thủy lệ, làm người mẫu thế nào? Diêu Tư lệnh một ngụm rượu phun ra ngoài, thủy Thụy Thủy lệ, cái kia không theo đại mịch mịch thành đồng sự. Thủy lệ. Nhưng là một quyển thần kỳ tạp chí, không thiếu nữ minh tỉnh xuất thân từ này, đại mịch mịch không cần phải nói, có khác trương Tử Huyền, Trần Hách lão bà, trương Dư ánh bình minh, Vương Tư thông bạn gái trước, cao viên viên các loại, đều cho thủy lệ làm qua người mẫu. Ngươi là xuất phát từ ý tưởng gì đây?" Diêu Viễn hỏi. "Liên Lam công a, ta theo hàm hàm niên cứu qua, ta loại này thân cao rất thích hợp." "Vậy ngươi nghĩ vẫn làm sao?" "Ta nhớ tới ta theo ngươi giảng qua, nếu như ngươi muốn làm minh tỉnh, ta vài phút có thể đem ngươi nâng đỡ. Ta mới không muốn làm minh tỉnh." Trương Nhân khả năng với hắn tiếp xúc nhiều, mưa dầm thấm đất. Đối với thế giới giải trí cái nhìn chậm rãi xung cùng, nói, ta không muốn làm người mẫu, cũng không muốn làm minh tinh, ta chỉ muốn ở đại học trong lúc nhiều rèn luyện, dựa vào chính mình kiếm ít tiền. Trong lịch sử, cô nương này ở 03 năm tham gia mới tia đường người mẫu thi đấu, cầm toàn quốc người tốt, thuận lợi ký kết. Ký xong hẹn liền chạy về đi học, ở trường trong lúc còn từng thu được học đồng, làm qua kinh đài nào đó chuyên mục ngoại cảnh người chủ trì. 06 năm tốt nghiệp, bắt đầu tham gia một ít hoạt động, theo Trung Quốc thanh niên nghệ thuật gia đoàn đại biểu phó, đi, nước Pháp tiến hành hữu hảo phỏng vấn qua. Sau đó không năm thế thì trực tiếp đăng đỉnh, sau đó chụp qua mấy bộ hí, quá cao không tìm được thích hợp nhân vật, không nóng không lạnh, kỳ thực ở người mẫu phương diện nàng không phải đỉnh cấp, không giống lưu văn, hà Tua như vậy, đi qua đỉnh cấp tú, các loại thời thượng nhãn hiệu đại ngôn. nàng tham gia hoạt động càng nhiều là hoạt động xã hội, công ích tính chất, đại biểu thành thị hình tượng thậm chí quốc gia hình tượng loại kia, nói thực sự cái này cũng là la mã người, nhưng nàng là thật biết điều, không giống Hàn tiểu thư như vậy giả biết điều, lại sau đó liền rước quát nửa thoát hận, diêu viễn nhìn cái này theo chính mình ăn sống hạt châu tiểu cô nương suy nghĩ một chút, bắt đầu dao động, thủy lệ thu vào thấp. Không có ý gì. Ngươi nghĩ rèn luyện dễ dàng, ở ta vậy thì có thể rèn luyện. Còn tưởng là biên tập, chạy đầy. Không phải, Lưu Vi Vi nên theo ngươi giảng qua đi, mạch khách kế hoạch. Ngươi vừa vặn mua camera, đến lúc đó có thể thử xem làm cái mạch khách. Nhưng ta có thể chụp cái gì nha, ta liền trang đều sẽ không hóa. Nhưng ngươi yêu quý thể dục, thưởng thụ vận động, tích cực hướng lên trên a. Ai nói cá tính lộ liễu, phản đối bất kham mới là người trẻ tuổi đại biểu. Ngươi cũng được, hơn nữa ngươi không phải mắt hiếp. Mắt hiếp? Nhân nhân không hiểu. Không hiểu không liên quan, đến lúc đó nàng liền hiểu. Diêu Viễn xoa xoa tóc của nàng cũng không tiếp tục đi số giảm, hai người đón lấy Tô Siên. Nàng hiện tại từ bỏ làm nghề nghiệp vận động viên, ẩm thực không qua khống chế, nhưng vận động quen thuộc tốt đẹp, từ không lo lắng vóc người biến dạng. Diêu Viện không vận động, bình thường bận rộn, ăn đêm, gần nhất có chút quá lao béo dấu hiệu. Liên làm ăn xong, đi ra cửa tiệm thời điểm, Trương Nhân đã quyết định nhường hắn mua cái máy chạy bộ. Cưới mô tô nhỏ đột đột đột trở lại, gió đêm mát mẻ, cột đèn đường từng loạt từng loạt, giữa đường qua đoàn kết hồ công viên thời điểm, Trương Nhân nhìn dưới đèn đường từng cái từng cái ăn mặc khách khí lại thì, hỏi, đó là làm gì? Như vậy ngắn? Ai, ngươi lại có thể nghe rõ ràng Ta đều 19 tuổi rồi, ta có bạn trai đều gần một năm rồi. Nàng rán vào lỗ thai hắn gọi, không nhịn được hỏi, vậy ngươi đi tìm không có? Không có a, thật không có. Trên thị giác rất kém cỏi, sinh lý lên không kích động, không cẩn thận ở giữa chiêu, ta tìm nàng làm gì? Diêu Viễn mở ra mô tô nhỏ, quay về phố lớn, theo gió đêm bay ra đi thật xa. Hơn nữa ta đều phải bị ngươi ép cô ba. Trương Nhân ngày hôm nay ngủ lại, lại là một phen cuồng phong quét lá dụng. Trương Nhân đang gọi đầu phát, Diêu Viễn trước tiên hương xong, ngồi ở trước bàn chơi máy vi tính chơi chơi nửa đêm người dết tài khoản đống nhiên nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở là một tử mỹ lao sư đại ý là mới vừa phát một phần nhật ký tự giác tiến bộ nhường hắn đi xem xem diêu viện ấn mở nàng nhật ký quả nhiên nhiều một phần mới tiếp bình luận mười mấy cái nhanh chóng xem xong vô bằng vui cho đối phương hồi âm am hiểu sâu tranh thủy mặc bút pháp đại đạo đơn giản nhất hồn siêu phách lạc văn phong đã thành hơn nữa tiêu chuẩn bắt bí cực kỳ tốt không giống ta viết điểm chỉ tiết đều bị hài hòa chỉ có thể tạm an ủi bản thân đương nhiên nếu như lại thêm vào một câu điểm ra đối phương danh nhân thân phận liền tốt hơn rồi Ước chừng 2 phút, mục tử mỹ lao sư hồi phục, ngươi thật hiểu ta, ta đã sửa chữa, vạch trần thân phận của người đàn ông này, ta hy vọng ta phóng đáng bị mọi người vây xem, bọn họ vượt trội vậy, ta càng hưng phấn chà chà. diêu viễn loại này biến thái đều cảm thấy đối phương rất biến thái, nhưng hắn càng biến thái, đầu ngón tay không khống chế được gõ chữ, vậy ngươi có chưa từng thử qua? thử qua thử qua, bình thường thôi, chủ yếu là tâm lý hiểu kỳ, ta cũng cho là như thế. mấy hiệp hạ xuống, diêu tư lệnh sâu sắc rơi vào hoài nghi tinh chim, mục tử mỹ lao sư làm trước tiên phát cũng không sai, nhường đời đầu dân mạng mở mang cái gì gọi là internet nữ bồ tát. Thấu chương song. Chương 161, Vóng Hồng. Chính là mùa hè. Từ mộng tay hào ngắn, cao bồi con đùi, hai cái chân lại dài lại thẳng. Văn toa nhất quán tiểu thanh tân, xuyên điều váy, màu trắng dày sang đan, lộ ra tinh xảo ngón chân. Hai người ở lúc đầu giúp Diêu tư lệnh kiếm tiền, có thể nói tuyệt đại sống tiêu. Nhưng có mỉ ổ sau khi, Diêu viễn trọng tâm nhanh chóng chết đi, chỉ làm hai người là công cụ người, kỳ thực hiện tại cũng là, nhưng có nhiệm vụ mới. Ta vẫn là loại ý nghĩ này. Hắn ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn hai người nói, chắc vất sở tổ người khác cũng không đáng kể, nhưng nếu như hai người cũng đi, ta còn thực sự sẽ cảm thán lòng người dễ biến, chỉ chạy tiền đồ. vì lẽ đó rất cao hứng các ngươi lựa chọn lưu lại, ta cũng không cần ngoại ngạch tìm người. bây giờ nói nói đối với các ngươi sắp xếp. Diêu Viễn dừng một chút, nói, Tư Mộng, ta chuẩn bị đem ngươi điều đến 99 giải trí, đi cho Vu dai dai làm phụ tá. a, chắc vất sở tổ từng va chạm xã hội, Việt Nam vô số, đối với nữ cũng thường thường xem thường, nhưng chỉ có đối với luôn có điểm lo lắng, Vu Tổng là thật mọ a. Tư Mộng vừa nghe liền vẻ mặt đau khổ, nói, ta đi giải trí làm ha nha ta cái gì cũng không hiểu a, ta lại không văn hóa, hôn thế giới giải trí muốn cái gì văn hóa, ngươi thi biên ngươi đều không cần. Diêu Viên nói, tính cách của ngươi phi thường thích hợp ở bên kia công tác, không hiểu có thể học, Vu Tổng sẽ dạy cho ngươi. nàng không cái gì thủ hạ đắc lực, điểm danh muốn ngươi qua, cố gắng nắm cơ hội. Tư Mộng vẻ mặt đưa đám, nhưng cũng gật gù đáp ứng rồi. Theo, hắn đối với Văn Toàn nói, ta chuẩn bị thành lập một nhà mạng lưới văn hóa công ty con, tự mình lãnh đạo, sẽ phái Lưu Vi Vi qua chủ sự, nàng phụ trách quản lý, hành chính phương diện, nghiệp vụ bên trong một phần trước tiên giao cho ngươi. Công ty mới. Văn Toa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nàng hiện tại là Lưu Vi Vi thủ hạ tiểu đầu mục, công ty mới hắn là sẽ không quá lớn, nhưng Lưu Vi Vi là lão bản, chính mình chẳng khác nào thằng trước. Tha lam đầu gà, không làm vượng đôi chính là ý này. Vậy ta muốn làm gì? Cái công ty này không giống di vãng, nhiệm vụ của các ngươi là đào móc mạng lưới người mới, bồi dưỡng thành mình tỉnh gọi mình tỉnh hơi cường điệu quá, gọi mạng lưới người tâm phúc đi, tên cứ gọi tắt vắng hồng. Vắng hồng. Đúng, này liền là công việc của các ngươi, đào móc cùng hoạt động vắng hồng. Văn Toa ngươi không học được những thứ đồ này, nhưng ngươi chặt vớt sở kinh nghiệm phong phú, ngươi giỏi về dẫn mới mẹ cô gái. Ngươi biết nam nhân đều thích gì, ngươi hiểu nữ nhân cũng hiểu nam nhân. Phát huy ngươi sở trường. Không phải, ta ta ta cũng được a. Từ mộng gấp, nói, ta cũng hiểu các lao gia đều yêu làm hà. Cút sang một bên, nhường khách hàng quan tâm chính mình gọi đại ca. Chứ ngươi ra còn có người khác sao? Ngươi cũng phát huy ngươi sở trường, đến thế giới giải trí hốt đi. Hắn thấy từ mộng cương phục, rứa khoát nói, tỷ như ta muốn chụp hình, hai người phân biệt cho ta đến một cái yên tĩnh sinh hoạt tư thế. Văn Toa không nói hai lời, lập tức cởi giày sang đàn, chân một cuộn, ôm đầu gối ngồi ở trên đế, còn giải thích ta mang thai nghe đang nghe ca, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hơi lim di mắt người xem người xem, Diêu Viễn ngăn lại cũng muốn cởi dây từ mộng, nói, đây chính là văn toa ưu thế, không nên xem thường vắng hồng, ở trên internet gặp may cũng gọi vắng hồng, kim toa trên bản chất cũng là vắng hồng, hiện tại thế nào? đều muốn lên xuân vãn, cũng đừng lo lắng không tìm được người, tiền kỳ ta sẽ chế tạo mấy cái điển hình, để cho các ngươi hoạt động luyện tập, quen thuộc sau khi là tốt rồi. mà những chuyện này, kỳ thực đều là vì mạch khách phục vụ. Diêu Viễn đem câu chuyện kéo trở về, nói, sang năm ta muốn trọng điểm mở rộng mạch khách cái này khái niệm, như cùng ta vừa nãy cho các ngươi giảng, chia sẻ mỹ trang, thời thượng, nhiếp ảnh, du lịch. Mỹ thực, địa ảnh, làm quái các loại, ta muốn tạo một người trẻ tuổi thế giới, bồi dưỡng được một nhóm thủy triều, cháo lưu, thời thượng, đặc biệt lộ liễu mạch khách. Chơi khái niệm mà, ai không biết. Châu Kiệt Luân có thể đem sống động khu vực một cái điện thoại cầm bò, biến thành tự do cá tính đại biểu tử. Diêu Viễn càng có thể đem mạch khách thổi thành một đời người trẻ tuổi văn hóa tượng trưng. Cái gọi là mạch khách, cũng có thể gọi Long gọi Đại bê, gọi vong hồng. Tính chất đều không khác mấy, tra truyền con nối, sinh sôi liên tục, từ blog đến Weibo, lại tới tiểu hồng sách, lại nói ai chơi đùa tiểu hồng sách. Diêu Viễn đem ồ, mạch khách khái niệm đánh ra đen chỉ cần nhường tuổi trẻ dân mạng tán thành, đến tiếp sau làm gì đều thuận tiện. tỷ như hoán lại đến thương mại điện tử, đi phạm khách con đường, đi vong hồng mở cửa tiệm, tỷ như hoán lại đến phương tiện truyền thông cá nhân, nhường đại vây mang tiết đấu, phát canh gà độc cho đến sau đó trực tiếp video ngắn đường thi đấu. hắn bỡ là bỡ là nói rất nhiều, cuối cùng tan dặn. ngày hôm nay nói chuyện không muốn đối với bất kỳ người nào tiết lộ liên quan đến công ty chiến lược phát triển, chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước ở lưu lượng khái niệm và văn hóa trên khái niệm sừng bá thị trường, liền muốn xem khách. chờ hai người rời đi, tư lệnh một mình trầm tư. Internet mới xuất hiện thời điểm, lên mạng bị gọi là là một loại thời thượng, nhưng hiện tại đã không thời thượng. Hồng thư mới xuất hiện thời điểm, sử dụng người cũng bị gọi là là một loại thời thượng, hiện tại đầy đường đều có. Bây giờ, hắn nghĩ nhường dân mạng hình thành một loại lên mì ổ chính là thời thượng quan niệm, vì lẽ đó đẩy ra mạch khách kế hoạch. Nhưng vật này không thể đơn điệu, muốn phong phú đa dạng, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là yên tĩnh sinh hoạt, tất cả đều là cà phê váy trắng, tất cả đều là du lịch nhấp ảnh, vậy thì vô vị. Internet trời sinh cần cây cỏ, cần dung tục, vì lẽ đó còn phải có đối chiếu đối tượng, như vậy mạch khách mới có thể xào đi ra. Mà cái này đối tượng, Diêu Viễn đã có nhân tuyển. Bắc Đại. Xa qua, tới gần nghỉ hè, trong sân trường ở ngoài một mảnh bận rộn. Từ Hằng Hà từ Bắc Đại phụ cận phòng thuê đi ra, ôm một trông nhỏ quảng cáo, thoải mái bước vào trường học. Nàng năm nay 26 tuổi, thân cao trung đẳng, tướng mạo thường thường, hình thể hơi mập. Năm 1996, nàng thi vào Thiểm Tây Quản lý Công nghiệp Học viện Cơ giới Thiết kế chuyên nghiệp, năm sau tạm nghỉ học học lại. A biết ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ra tai nạn xe cộ, bất đắc dĩ lại trở về quản lý công nghiệp học viện, sau khi tốt nghiệp phân phối đến tỉnh, tiết kiệm, lắp đặt máy móc. Nhưng nàng rất nhanh liền từ trước, tiếp tục lấy tự thí sinh thân phận, ghi danh Thanh Bắc Nghiên cứu sinh. Bởi vì nàng từ nhỏ giấc mơ chính là lên Thanh Bắc, nếu lên không được đại học, lên nghiên cứu sinh cũng được, có thể nói cái này gọi là không đến mục đích không bỏ qua, cũng có thể gọi cố chấp hình nhân cách, cũng có thể gọi không cam lòng bình thường. Nói chung nàng mang theo hành lý ngàn giảm xa xôi chạy tới, ở Bắc Đại phụ cận thuê cái nhà ôn tập. Sử Hằng Hà thường thường dạo Thanh Bắc BBS, bờ bờ nickname gọi hỏa bằng khả nhi, có chút danh tiếng, bởi vì nàng ở Bắc diễn đàn lớn lên phát qua một phần, Bắc Đại, ngươi là ta tiếp trước xấu nhất đẹp nhất đầu. Bản văn chương này gây nên rất nhiều thi nghiên cứu đảng cộng hướng của mẹ lùng hộ nàng. Mà năm nay đúng lúc gặp sát, nàng làm tổ ở phòng thuê bên trong không có chuyện làm, liền tự biên một bộ vũ đạo, khởi đầu bắc đại họa băng khả nhi giảm cân vũ đạo hiệp hội. Kỳ thực chính là gả giường vũ đạo ban, cả ngày ở thanh bắc trong sân trường dán nhỏ quảng cáo, vẫn đúng là hấp dẫn một ít học viên. Hôm nay Sử hàng Hà theo thường lệ dán xong nhỏ quảng cáo, ở bắc đại thư viện bên ngoài lính mấy người điên cuồng mùa tùng, không có trương pháp gì, muốn chính là cái xinh đẹp. Theo học mấy người cũng không làm chuyện đứng đắn, hài lòng mà. xong múa, Sử hàng Hà không có học tập, mà là tìm cái địa phương lên mạng. Nàng rất ít đi trang khác. Quay năm ở Thanh Bắc bờ bờ s lên âm, kết quả ngày hôm nay mới vừa lên đi, liền thu đến một cái tin tức. Ta làm bị ẩu vắng, muốn mời ngài vào ở. Hả? xử hăng hà xem thường, trả lời, thật không tiện, ta không hứng thú gì. Có thể biết một hồi nguyên nhân sao? Ta chuẩn bị thi nghiên cứu, không có thời gian làm khác. Đối diện tựa hồ trầm mặc một hồi, hỏi, cái kia mạo muội hỏi một câu, ngươi tại sao ở trên diễn đàn phát vũ đạo ban chiêu sinh quảng cáo? Ngươi thi nghiên cứu còn có thời gian dạy vũ đạo sao? Không chờ nàng trả lời, lại liên tiếp nói, ta nhìn ngươi ngày đó, bác Đại, Văn Trường, thứ ta nói thẳng. Ta cảm giác ngài tâm tư đã không ở thi nghiên cứu lên, không bằng nói biến thành một loại sinh hoạt chống đỡ, ngài dựa vào cái này chống đỡ sống sót, chỉ cần chống đỡ vẫn còn, liền cảm thấy nhân sinh còn có ý nghĩa. Hơn nữa ta cảm giác được ngài ở giữa những hàng chữ biểu đạt ra loại kia không cam lòng bình thường, vì lẽ đó không ngại gặp mặt, làm kết giao bằng hữu cũng tốt. Cuối cùng còn bổ sung một câu, gặp mặt thời gian sẽ không làm lỡ ngài ôn tập. Tấu chương xong. Chương 174, phổ độ chúng sinh. Bất chi bất giác, Giang Siêu đã năm ba. Vị này từ đầu tới cuối làm bạn Diêu Tư lệnh gây dựng sự nghiệp, không oán không hối bị hố tốt đẹp thanh niên rốt cục ở năm nay đưa trước bạn gái, chính là cái kia Trần Phán, hai người đều là trường học đại biểu. Có câu nói, tốt nữ sợ cố lang, tốt nam không nhịn được nữ lưu manh. Giang Siêu bản nguyện đem một giọng hài bao hiến cho chỗ nhỏ, nhưng Trung quy bị Trần Phán bắt, tạo thành tính thực chất giấc ngủ quan hệ. Ai, nói chuyện yêu đương có cái gì tốt? Ngày hôm đó ban đêm, Giang Siêu thật vất vả mời về giả, theo các huynh đệ đi ra suốt đêm, trúc chắc điểm lên một cái hai khối khói, hốc mắt hiện ra xanh, dâu dìa sùng sạm, khí hư nói, mỗi tháng tiền thuê nhà 550 chính mình làm cơm còn tốt một chút, nhưng mỗi tuần đạt được đi cải thiện hai bữa thức ăn, cuối tuần đến đi dạo phố mua quần áo xem phim du lịch một buổi tối bình quân đến hai lần tuy nói hai ta nắm tiền đồng tài hoa nhưng cũng không nhịn được hành hạ như thế huynh đệ a khuyên đủ ngươi một câu tuyệt đối đừng nói chuyện yêu đương nhìn ra rồi ngươi đều đánh lên xuân thành huynh đệ rất đau lòng vội vội vã vã lấy ra nửa bao năm khối hùng hạ ánh chừng một chút cẩn thận từng ly từng tí một nghiêm ra một cái đưa cho hắn nghĩa khí giang siêu nhận lấy thuận thế đừng ở lỗ thai phía sau lúc này mới hỏi lão tôn hôm nay làm sao không có tới con chờ đánh bảo thế đây khỏi nói mấy ngày trước ở mi hẹn cái pháo nói là bác điện tiểu cô nương, muốn phòng chưa kịp thời còn đây, người ta bạn trai liền đi vào ta liền nói hắn ngu đồ xuất, bác điện có thể xem lên hắn, cuối cùng sao làm? bị hố hơn một ngàn thối, hai tháng sinh hoạt phí không còn, khe nằm hơn một ngàn thối, doị ổ xạ luật cũng không như thế quý a, chính là a, y tạ lì pháo cũng không như thế quý a. hai người thở dài thở ngắn một hồi, giang siêu cảm thấy thưa thớt, năm 3 a, năm 3 liền không giống nhau, các huynh đệ mỗi người có các quy hoạch, tụ hội càng ngày càng ít, không giống hai năm trước nghĩ ăn thì ăn, nghỉ chơi liền chơi, liên tiếp một tuần lễ suốt đêm xoát quái đều không liên lụy thật giống trong chớp mắt chính mình đại học liền muốn kết thúc hắn lắc lắc đầu đánh xong xuân thành theo huynh đệ đang vào trò chơi mở soạn. chơi đến nửa ngày lui ra nghỉ một lát lúc này mới điểm lên năm khối tiền hoàng hạ một bên đánh vừa nhìn mỹ ổ. nơi này từ lâu thành hắn ở internet quê hương một cái cảng tránh gió bất luận trên thực tế gặp phải chuyện gì tới theo một đám chưa từng gặp mặt ngốc điệu bạn tốt cắp làm vài câu sẽ tạm thời quên một hiền mà hắn gần nhất quan tâm một cái rất đặc biệt tài khoản gọi một tử mỹ di thư tình hẳn là nữ tính thường thường ở nhật ký phát một ít chính mình đối với tình ái quan điểm cùng chân thực trải qua bút pháp cực kỳ to gan miêu tả trực tiếp thấp dẫn không ít người, nay sẽ nhìn thấy có mới động thái, điểm đi vào, nhiều phần mới văn chương. Thứ sáu đêm vẫn là tà vẹn, một nhà quán ba. Ta nhàn ngồi đi đài, có người lại đây tiếp lời, nha là vương lỗi. Lời dạo đầu thật không sáng tạo, như thế cô độc, theo chúng ta đồng thời ngồi đi. đều có ai. hắn nói rồi hai cái tên, một cái là đã rời đi, phía nam thể dục, ra hỏa, một cái là kéo dài vẫn không theo ta lên giường bình nước tòa nhà thiết kế. Nếu như đêm nay các ngươi làm hai mê thì đứng, ta liền đi. Nếu như ngươi gọi thêm một cái nữ, chúng ta liền làm. Giang siêu lộ ra vẻ mỉm cười hắn đã là có bạn gái người từng trải, theo không có bạn gái thời điểm xem những thứ đồ này cảm giác so với càng nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. hắn không biết người này viết chính là thật hay giả, cũng không đáng kể, liền cảm thấy hành văn rất tuyệt, lộ ra một luồng đem lên giường làm ăn cơm giống như bình thường cùng lưỡi nhác. nhà ngươi ở đâu? bên trong lớn bên cạnh, có chút xa, không bằng đi nhà ta. nhà ngươi càng xa hơn, thứ đông phố trở về đến hơn nửa ngày. lại nhảy một trận, ta nói vương lỗi, không bằng ngay tại chỗ giải quyết đi, làm tình chuyện đơn giản như vậy. ngay tại chỗ, ngay ở tạ vẹn phụ cận âm u góc tối, hắn nhấc lên ta vải trắng. Ta nói mặc váy thật thuận tiện a. Ừ. Giang Siêu tàn thuốc run lên, đến cảm giác hơn nữa hắn cảm thấy Vương Lỗi danh tự này có chút quen, chín, không xác định là không phải là mình biết cái kia, đón lấy nhìn xuống. Rất nhanh liền thoải mái xong. Vương Lỗi nói hoàn cảnh không tốt lắm, cũng không có âm nhạc. Ta nói Vương Lỗi thân thể ngươi cũng không tốt lắm, không phải vậy chúng ta một đường đi. Năm 1998, ta còn vì Vương Lỗi không xuyên điện nửa đêm lao nhanh, đã thấy tốt nghiệp bằng hiệu. Năm 1999, ta còn nghe Vương Lỗi, tất cả từ ái tình bắt đầu, súng bái có phải hay không? nhất định không nên cảm thấy một người đàn ông quá trâu bò, không phải vậy có trời hắn theo người như thế nhỏ yếu, ngay tại chỗ giải quyết sau Vương Lỗi chỉ còn dư lại 50 phần. Phúc. Giang Siêu lại như ở dưa trong đất tìm tới dưa cha, lập tức trở nên hưng phấn, cũng thật là tự mình biết cái kia chơi dốc ẻn dồn Vương Lỗi. Người này sinh ra từ xuyên, ở Quảng Châu dốc sức làm, thập kỷ 91 lần rất hot, là phía nam dốc ẻn dồn nhân vật đại biểu, được xưng bắt tôi kiện, nam Vương Lỗi, gần 2 năm có chút hết thời. Này rồi ạ. Giang Siêu liền muốn nhìn một chút một người phụ nữ tình sắc nhỏ nhặt ký, kết quả ăn đến Minh Tình Dưa, vội vã chụp bên cạnh huynh đệ. Làm gì làm gì Ngươi xem một chút cái này. Huynh đệ si mê nhạc rock, so với mình hiểu, nhìn lên bên dưới càng là liên thanh khe nằm. Nữ nhân này hay vậy? Như thế châu bỏ, chân nhân cũng dám tuôn ra đen. Lần lột đi. Người ta đều viết ba tháng, lại không phải ngày hôm nay mới viết, vẫn cũng nhiều như vậy người khe nằm. Giang siêu gõ một hàng chữ bình luận bình luận, kết quả quét một cái mặt giấy. Vừa nãy mới mười mấy cái nhắn lại đây, một cái chớp mắt 2.000 ngàn nhiều. Tân thế kỳ sơ, theo internet mạnh mẽ phát triển, mạng lưới tình dục cũng theo nhanh chóng lan tràn. Hiện ra phương thức nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như đã bị cắt đứt tin nhắn liên minh, còn có hình ảnh, văn tự. Lúc đầu đông doanh lão sư quý giá hình ảnh tài nguyên. Đúng không kinh thế sự tuổi trẻ dân mạng đến dạng, đó là một cái xem tình thú độ dùng quảng cáo đều có thể lên hồn nhiên hiện đại. Mà ở trong này, văn tự địa vị khá là đạt trụ. Có chút là thuần túy tiểu hoàng văn, có chút những ẩn dấu ở tiểu thuyết mạng bên trong, phụ thêm một tầng văn hào cao khác. Lúc đầu rất nhiều tiểu thuyết mạng tay bút, ít nhiều gì đều mang điểm vàng, đây là vì kiếm tiền. Nhưng còn có một chút thoát ly cấp thấp thú vị tay bút, bút pháp tinh xảo, lập luận sắc sảo, thuần vì là ạp địa ẩn, lưu lại một bộ bộ truyền thế kinh điển. Kim Lân A, Giang Sơn A, A, A, -A vậy thì thật là tình cũng sắc giá trị thiên kim có thể nói tranh kỳ đấu diễm đối với loại này tiêu chuẩn mà nói một tử mỹ lao sư có thể xương tụng nước dùng quả nước nhưng rượu liền rượu ở nàng đối với tiêu chuẩn bất bí có thể nói nàng thấp kém không biết liêm sỉ nhưng vẫn đúng là không thể nói nàng viết tiểu hoàng văn người ta hành văn xuất sắc tính kỹ thuật rất mạnh nên gan dạ thời điểm gan dạ, nên che lấp thời điểm che lấp văn học một đạo từ trước đến giờ đối với tình sắc khá là bao dùng bởi vì phán đoán tiêu chuẩn phi thường ám muội bạch lục nguyên vàng bạo không được cũng không trở ngại người ta trở thành kinh điển Còn có mấy cái bị gọi là dùng thân thể sáng tác, tác ra, không cũng đánh dám không có, sách còn bán đến tốt. Then chốt là không thể cụ tượng hóa, nếu như miêu tả quá có tượng hóa, vậy cũng chỉ có thể như cổ hòa ao, phía đều, nơi này tỉnh lực 404 cái chữ mục tử mỹ viết vương lỗi án văn này một phát, thật không cần trang ép làm cái gì, mấy trăm hơn 1000 bạn người sử dụng đây, luôn có tốt này khẩu, tự phát liền bắt đầu cơ lạc, bình luận, chuyển đi, thậm chí đi thiên ngay, tây từ để cử. Lượng lớn dân mạng mộ danh mà đến, văn chương số liệu cọ cọ tăng. Mà Vu dai dai trước tìm rất nhiều ký giả, ở mỹ làm đại v, đám người này cầm tiền Không, có chuyện gì liền bạo điểm vật liệu, rất có thể hấp dẫn một nhóm bắt quái người yêu thích. Bọn họ càng sẽ không bỏ qua, vương lỗi tốt xấu là cái minh tinh, thật tốt tư liệu sum à, liền giấy in cũng theo vào. Một tử Mỹ lao sư ở Mỹ ổ áp buổi tháng, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh. Tấu chương xong, chương 162, phụ dung tỷ tỷ. Lưu Vy Vy cũng bị Diêu Viễn tìm đi nói chuyện, sáng tỏ ngày sau công tác phương hướng. Các loại chất và sở nghiệp vụ bán ra sau khi, nàng sẽ chuyển tới mới thành lập mạng lưới văn hóa công ty, chuyên môn phụ trách võng hồng này một khối. Cái này cũng là đối với công nhân viên kỳ cựu một loại xử lý phương pháp, có chút năng lực nhưng năng lực vẫn không tính là quá mạnh mẽ, có thể ở ngoài thả ra ngoài, phương hướng chính mình không chế, cụ thể nhường bọn họ làm, tốt xấu tính nghiệp vụ mở rộng, tự phản vàng bị điểm tên. Lưu Vi Vi coi chính mình xong đời, muốn bị biên giới hóa, không nghĩ tới còn có thể chủ trì mở ra sự vụ, lại khóc sức mướt cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa liền muốn đến một câu, vài trôi giạt nửa cuộc đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, vì lẽ đó xử hàng hàng ngày hôm nay lại đây, Lưu Vi chủ động tiếp nhận trọng trách, nàng xem thấy đối phương đầu tiên nhìn, trong lòng liền thầm nói. Diêu tư lệnh làm sao tìm cái như thế xấu. Nhưng nhìn kỹ bên dưới, phát hiện vẫn được, chính là mập điểm, trang phục trang phục cũng có thể không sai. Người tốt, người tốt. Sử hăng hà còn hơi xuất sắng, lưu vi vi cho nàng rót chén nước, cười nói, ngài trải qua chúng ta mì ổ sao. Không có nha, ta là nói xem qua mấy lần, nhưng không có tài khoản. Vậy ngài cảm thấy mì ổ thế nào? Thì rất nổi danh, nghe nói người trẻ tuổi phi thường yêu thích. Sử hăng hà chọc lấy một ít khách quan từ ngữ, bởi vì sát thực không biết. Chúng ta Mì Ố ô đặc sắc chính là người trẻ tuổi thế giới, chúng ta nỗ lực hiện ra các người yêu thích nội dung, chúng ta tiếng chống canh lệ các người làm nội dung người sáng tác. Ta xem ra đến ngày đó Văn chương cảm giác ngài hành văn tốt vô cùng, lúc này mới mời ngài lại đây. Kỳ thực không có phức tạp như thế, chính là mời ngài đăng ký một cái tài khoản, khai thông cá nhân trang chủ, ta xem ngài bình thường cũng phát điểm Văn trường, cái kia phát ở bờ bờ S lên đồng thời, ở Mì Ố lên cũng phát một phần là có thể. Liền những thứ này. Sự Hằng Hà kinh ngạc. Liền những thứ này ư? Phải nói hiện nay liền những thứ này. Lưu Vi Vi cười nói: Chúng ta chính chuẩn bị một hạng cổ vũ nguyên sang nội dung hoạt động, đến lúc đó Hoan nên ngài tham gia. Nếu như chịu đến mọi người Hoan nên, chúng ta sẽ ký một cái hiệp ước, chính thức vì là ngài đóng gói, đẩy hướng về thị trường. Đóng gói, đẩy hướng về thị trường. Sử Hằng Hà thừa nhận độc lòng, cân nhắc chốc lát, khai thông tài khoản cũng không có gì, phải nói, cái kia tốt, ta có thể ở Mỹ ổ lên phát văn chương. Vậy thì tốt, ngài vậy liền coi là vào ở thành công. Sau đó, Lưu Vi Vi lại báo cho đưa ra thân phận tư liệu vân vân, đối phương liền rời khỏi. Sử Hằng Hà, cùng một tử mỹ như thế, cũng là internet một đời truyền kỳ. Người Giang Hồ Sưng Phụ dung tỷ tỷ, nàng dựa vào làm người trợn mắt mắt mồm tự mình ca ngợi, đem mình vận thành hình méo mó kỹ thuật nghệ, sinh lý khó chịu, xinh đẹp ánh mắt, trở thành cái kia hai năm hưởng hực nhất người tâm phúc, cho tới chào phúng nàng một ca khúc. Phù dung anh dễ, đều đi theo bán chạy. Kỳ thực đây, khi đó kỳ không ai biết internet còn có thể tạo tình. Phù dung tỷ tỷ chính mình cũng không biết, chính như phía trước nói, có lẽ chính là một loại cố chấp tâm lý, thậm chí vò đã mẹ lại sức tâm lý, ngẫu nhiên làm cho nàng đi tới con đường này. Kết quả lửa lớn, hóa sau khi mới có công ty tiếp nhận hoạt động, thường diễn các loại. Sau đó cũng trải qua một chút nhấp nô chờ đến hài tử sinh ra hoàn toàn tình ngộ, thay đổi hình tượng, đi lên dốc lòng nữ tính con đường. Con đi đã từng vô hạng nóng trong Bắc Đại làm qua diễn thuyết. Lúc đó dân mạng rất đáng ghét nàng, nhưng hậu thế dân mạng không thể nào chán ghét. Tâm lý này cũng khá là thú vị. Như sau đó phượng tỷ, cái kia thuần túy là từ vừa mới bắt đầu liền do công ty hoạt động, nghe nói chạy đến nước Mỹ cho người nhụt ngón chân che đi, theo cổ kế toán như thế đến nay không về. Phượng tỷ cái kia sẽ, làm mạng lưới marketing công ty đã không ít, cổ quét bằng, thiên tiên muội muội, thú thú các sự kiện, sau lưng đều có bọn họ cái bóng. Lưu Vi Vi giải quyết xử hàng hạ hà, đang báo Diêu Tư lệnh. Diêu Viễn biểu thì biết, thỏa thuê mang nguyện, một tử mỹ, phù dung tỷ tỷ. Lúc đầu hai đại cự đầu đều ở dưới trướng, lo gì mì ồ không càng lên một bậc thang. Một tử mỹ tính đại biểu cùng cấm kỵ, phù dung tỷ tỷ đại biểu xấu cùng khác loại, còn phải tìm một vị đại biểu đẹp cùng chính thống, như vậy mới coi như phong phú. ứng cử viên cần phổi đi phổi đi. Bắc khoa đại, mỗi cái ký túc xá đều vội vàng thu dọn đồ đạc, đã được nghỉ hè, bọn học sinh lục tục về nhà. Đái hàm hàm lại ở nhân ký túc xá bên trong pha trộn, hai người nhà ở bản địa cũng không vội vã. Ngươi thật muốn đi làm kỳ nghỉ hè công a? Không phải ta, là chúng ta. Đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi, mẹ ngươi có hắn danh thiếp, biết ngươi đi công ty của hắn dễ dàng lời. Hắn nghĩ tới, vì lẽ đó quyết định mới thành lập một công ty. Phốc. Đái Hàm Hàm một cái ạt canxi sữa phun ra ngoài, kêu lên, liền vì này, hắn chuyên môn thành lập một công ty. Kỳ thực ta cảm thấy hắn sớm có kế hoạch, chỉ là hống ta hài lòng. Vậy ngươi còn đi? Bởi vì ta hài lòng a. Trứng Nhân không tự giác liền tỏa ra một luồng yêu đương chô tối, Đại Hàm Hàm tức giận đến ạt canxi sữa đều không uống, cũng không cùng với nàng nói chuyện, theo tay cầm lên một quyển bạn cùng phòng lưu lại tạp chí là xem. Lật một hồi, đột nhiên nói, "Ai?" Kinh Thành có cái dự thi hoa hậu ai? Cái gì dự thi hoa hậu? Trương Nhân nhìn lên, thấy trong tạp chí quảng cáo mới kia đường người mẫu công ty ở Kinh Thành làm một cái dự thi hoa hậu, nguyên bản hơn nửa năm liền cử hành, sắt lắm lỡ, liền kéo đến hiện tại. Bây giờ còn có thể đăng ký đây, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tại tại sao phải thử? Ngươi vóc người này trời sinh chính là người mẫu A, nhưng chạy đi làm vận động viên, thi đấu nắm thứ tự nói không chắc có thể làm mình tinh đây. Làm minh tinh? Trương Nhân không nhịn được cười, ngồi xuống, hỏi bạn trai giọng nói, Nhân Nhân, nếu như ngươi muốn làm mình tinh liền theo ta giảng, vài phút liền có thể làm cho ngươi đỏ. Ý gì? Hắn thật nói như vậy, quá khuyết đại đi. Ta ngã không cảm thấy khuyết đại. Ngươi gặp hắn công tác liền rõ ràng. Trương Nhân liếc mắt một cái cái kia trong tạp chí quảng cáo, xem từng nói, hắn đối với ta giảng qua một câu nói, ta phi thường yêu thích. Nói trừ hoàng đổ độc những thứ đồ này, nghĩ nếm thử cái gì liền đi thử nghiệm. Ngươi nếu như sớm một chút nói, ta khả năng còn đi thử xem, nhưng hiện tại ta nghỉ hẻ đã có mục tiêu. Học xe, làm công, chính mình mua một bộ máy chụp hình. Sau 3 tiếng, về đến nhà, Trương Nhân đối với Lưu Thục Bình nói ra kỳ nghỉ hè mục tiêu. Lưu Thục Bình từng cái từng cái cho nàng phân tích, nói, học xe có thể, lái xe cũng là một loại kỹ năng, sớm học sớm thuận tiện. Làm công ngươi là xuất phát từ ý tưởng gì? Xã hội thực tiễn, sắm rèn luyện, cũng vì tích góp tiền mua camera. Tìm địa phương tốt sao? Một nhà làm mạng lưới văn hóa công ty nhỏ, mới vừa thành lập, ta cùng Đái Hàm Hàm cùng đi, chủ yếu là đánh chữ, thu dọn tư liệu, mỗi ngày 50 khối, vào bữa bữa trưa. Mới 50 khối, đủ đen. Lưu Thục Bình không hài lòng lắm, nhưng Cổ Vũ con gái đi xã hội thực tiễn, đồng thời cũng cảm khải, người trước đại học, thật giống lập tức biến thành đại nhân, hiện tại lại cân nhắc tự lực cánh sinh. Sợ là qua 2 năm liền đến rời ra ngoài, không muốn xem chúng ta. Nhìn ngài nói, ngài không phải hy vọng ta độc lập tự chủ làm việc nghiệp sao? Ta hiện tại sớm thích ứng còn không tốt. Có thể ngươi hiện tại quá nhỏ, ai, khả năng gia trưởng đều là này tâm thái, thật đến buông tay thời điểm lại không nữa. Hai mẹ con giao lưu một phen, chứng nhân thành công đạt đến mục đích. 19 tuổi cô gái hiện tại trắng trợn tuổi trò hướng ra phía ngoài quẹo, lừa người một bộ một bộ, thậm chí còn học được kéo lên đái hàm hàm đánh nghiệm trợ. Yêu đương có thể để người ta đau đến không muốn sống, cũng có thể để người ta thả ra lòng dạ, hưởng thụ vui sướng, nàng chính là người sau chỉ cảm thấy theo Diêu Tư lệnh cùng nhau có loại không nói được hài lòng cùng cảm giác thỏa mãn. đương nhiên nàng muốn trước tiên đi Thiên Tân xem Ra Ra, trở về lại đi làm công. Cho tới Diêu Tư lệnh bên này trước sau như một không thanh nhàn, mà ngay ở kỳ nghỉ hè đến thời điểm hắn bỗng nhiên nhận được một phong đỏ thiết mời, mở ra vừa nhìn khá lắm, Quách Đức Cương muốn kết hôn. Ngày hôm nay hai canh. tấu chương xong. chương 175, thật không đạo đức, Thân kinh báo. phía Nam có cái nữ hải gọi một tử mỹ, tán thưởng người nói một tử mỹ không kiêng dè gì, phê bình người nói một tử mỹ không để ý liêm sỉ. ở Trung Quốc rất nhiều chuyện có thể nghĩ nhưng không thể làm, có thể làm nhưng không thể nói. Một tử mỹ đem nghĩ cùng làm một mạch đều bưng đi ra, tất nhiên sẽ hình thành lực xung kích cực lớn. ở người viết xem ra, đây là một hồi Trung Quốc kiểu internet chân nhân tú. Kinh Thành báo sáng, phóng viên trưng cầu ý kiến mấy luật sư có tiếng, công dân riêng tư chưa qua đồng ý liền chỉ mặt gọi tên công bố người khác chi tiết, thuộc về xâm phạm quyền riêng tư, cần phải gánh chịu dân sự trách nhiệm. nếu như công bố tình tiết không phải chân thực, mà tình tiết nghiêm trọng, đem tạo thành tội phỉ báng, ứng truy cứu trách nhiệm hình sự. Lý Ngân Hà. Không cần làm đạo đức phán xét, này chỉ nói rõ là ở Trung Quốc như vậy một cái truyền thống đạo đức thâm căn cố đế xã hội bên trong, mọi người hành vi hình thức chính đang phát sinh kịch liệt biến thiên. Mới báo tường, tại sao không thể đối với một tử mỹ quá độ khoan dung? Một trong số đó, một tử mỹ cũng không phải là đang đeo đuổi nữ tính giải phóng, mà là nỗ lực càn quét tất cả quy phạm, luân lý, đạo đức. Cho dù ở quan niệm mở ra phương Tây xã hội, như nàng như vậy tôn trọng phong đảng, cũng là không làm chủ chạy giá trị tán thành. Thứ hai, một tử mỹ độc giả cũng không phải là cũng giống như Lý Ngân Hà tiến sĩ như vậy được qua giáo dục tốt, ở phổ cập không đủ đầy đủ tình huống. Vì bọn họ biểu diễn như vậy khuyết đại miêu tả khó tránh khỏi sẽ nói dối hành vi của bọn họ. Một vị mẫu thân ngay ở internet hô hào, con gái của ta chính đang học trung học, nàng nói bạn học bên trong có không ít nữ sinh mỗi ngày đều xem một tử mỹ, có nữ sinh thậm chí rất sùng bái nàng. Này không thể không khiến cho ta lo lắng. Chủ lưu truyền thông cùng chuyên gia dồn dập phát biểu bình luận, vẻ nho nhã tiến hành thảo luận. Đại thể quan điểm là, một tử mỹ muốn thế nào đó là nàng quyền lợi, nhưng là một cái người muốn tuân thủ cơ bản đạo đức trung điểm mẫu chốt, không thể ảnh hưởng người khác, thậm chí xâm phạm vương lỗi quyền riêng tư. Mà ở internet, liền không như thế vẻ nho nhã, làm sao tục làm sao đến? mạng lưới tái hiện nữ sát thủ, mục tử mỹ nhật ký phỏng vấn lượng tăng vọt, di thư tình gây nên kêu sợ hãi liên tục, diễn thành mục tử mỹ hiện tượng. trong lịch sử, mục tử mỹ lao sư lấy sức một người kéo lốc dậy sóng, đông đảo dân mạng tràn vào lọt tiếng trung đứng, sông vỡ máy chủ. bây giờ cũng như thế, nàng nhật ký phỏng vấn lượng mỗi ngày hơn trăm vạn, còn ở lấy mấy vạn mấy vạn tốc độ tăng lên dữ dội. nhưng diêu viễn làm tốt sung túc chuẩn bị, không giống thiếu niên như vậy lần thứ hai bị bóc nát. dân mạng luôn từ liền đơn giản nhiều, tán thành hô to ủng hộ, chán ghét trực tiếp mở mắng. ngươi nhường ta buồn nôn, cảm thấy dơ bẩn, cút khỏi internet hiện đại internet danh ký ở internet dùng văn tự bán xuân, một đám dâu dâu diếm diếm khán giả điên cuồng khen hay. tại sao có thể có người như thế phóng đặng nữ nhân, người không có mâu thân không có tỷ muội không có bằng hữu sao? Cút. ba môn hộ lớn, thiên ai, tây tử, một các loại lưu lượng sùng túc bình đại, đều ở vị trí trọng yếu treo lên liên quan với một tử mỹ đưa tin, xí nạ nhất không biết xấu hổ, dĩ nhiên ở trang đầu treo lên, di thư tình, đăng nhiều kỳ, ân, thẩm trường học sau khi, nữ Bồ tát có thể nói một cá voi rơi, vạn vật sinh, sức một người nuôi sống toàn quốc truyền thông, trừ đối với đạo đức quyền lợi giá trị quan lớn thảo luận bởi liên quan đến minh tinh ở thế giới giải trí cũng có thể nói việc vui người lên phía bắc rộng rãi ký giả nhất là tích cực lục tung tùng phèo tìm kiếm một tử mỹ cùng vương lỗi tung tích yêu cầu độc nhất phỏng vấn thành đô vương lỗi phiền muộn chính mình uống rượu gần nhất phiền muốn chết ngay ở hồi trước đống nhiên có hai mươi mấy nhà truyền thông gọi điện thoại yêu cầu phỏng vấn chính mình còn rất vui bởi vì mới vừa đẩy ra một keo cho rằng dựa vào tài hoa lật đỏ kết quả vừa hỏi mẹ không phải dựa vào tài hoa dựa vào sờ căng đan lợn đỏ vương lỗi chịu không nổi quá nhiều chỉ có thể trốn về nhà thanh tĩnh mà uống uống di động đông nhiên lại văng lên, hắn nhìn lên là bản địa một cái phóng viên, giao tình không tệ. Uy, Lối ca, thuận tiện tán gẫu vài câu sao? Ngươi cũng hỏi một tử mỹ đúng không? Tính hỏi đi, cũng chính là ngươi, ma túy, tê liệt, này mấy ngày bao nhiêu người tìm ta, cũng làm cho ta mắng trở lại. Ha ha, vậy cảm ơn lỗi ca. Phóng viên cười cợt, lập tức nói, ngươi ở thế nào tình huống biết có bản văn chương này? Đầu tiên là rất nhiều bằng hữu gọi điện thoại cho ta, sau đó rất nhiều truyền thông gọi điện thoại cho ta, ta thế mới biết. Nhưng ta căn bản không rõ ràng một tử mỹ là ai, ta không quen biết nàng nếu như ngươi không quen biết nàng, nàng chỉ tên điểm họ nói ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cáo nàng phi bằng a. ta nói không quen biết, là chỉ nhớ không rõ. ta biết nhiều nữ nhân, cái nào như nàng như vậy. ta vốn không biết nàng là cái nữ biên tập, càng không có nghĩ tới nàng sẽ đem việc này viết ra. vương lỗi càng nói càng tức, nói, được rồi ta treo. mẹ. đừng đừng đừng, lỗi ca, một vấn đề cuối cùng, ngươi đối với chuyện này, hoặc là đối với một tử mỹ phát biểu một hồi ý kiến đi. thảo. vương lỗi khó chịu một ngụm rượu lớn, thật tờ mở không đạo đức. quảng châu, một tử mỹ lao sư tử, thành thị hòa báo, đi ra. Đây là nàng cho viết chuyên mục tạp chí. Ngay ở mới vừa, chủ biên cùng với nàng nói chuyện một lần nói, tuyển chuyển lại trực tiếp biểu thị. Người đem đơn vị điện thoại đều viết tín bảo. Di thư tình, bên trong chịu không nổi quấy dậy, chuyên mục có thể dừng. Bằng thất nghiệp, nhưng không đáng kể, nàng cảm thấy dựa vào bản lãnh của chính mình, đến chỗ nào đều có thể tìm tới một phần không sai công tác. Kỳ thực nàng cũng không nghĩ tới, một phần văn chương sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nàng yêu thích ở ánh mắt mọi người trong cái bọc hối tiếp tự ngại bùi ngùi thở dài, nhưng không có nghĩa là nàng yêu thích bị mắng. Gần nhất trên internet công kích nhục mạn, mục tử mỹ phi thường khó chịu. Uy. Điện thoại văng lên, lại là một cái nào đó đường phóng viên. Có thể phỏng vấn một hồi ngươi sao? Có thể a, ngươi theo ta, ta liền tiếp thu ngươi phỏng vấn. Kiếp, cái này cái này, ta phải mời chỉ ra một hồi lãnh đạo. Phóng viên khiếp sợ không thôi, hưng phấn lại rất sợ treo. Thích, đều là một đám tụ vật. Một tử Mỹ khinh bị chi, tăng nhanh về nhà bước chân, vào cửa trước tiên mở ra máy tính, tìm tới linh hồn của chính mình chi kỷ, cái kia gọi nửa đêm người giết ra hỏa. Đối phương vừa vặn online. một tử Mỹ lao sư đoán nói, ta cũng không nghĩ tới có thể làm đến sôi sùng sục lên, rất nhiều người nhường ta bận mực, còn có nhiều người như vậy mang ta có mấy người dâm tâm nổi lên bốn phía, nhưng chỉ trích người khác không nên mặc có ít. Có mấy người liều mạng nhìn trộn, sau khi xem xong nhưng hô to lưu manh. Có mấy người tồn thiên lý diện người muốn, nhưng không để ý thê thiếp thành đàn. vì lẽ đó đừng coi là chuyện to tát, ngươi hưởng thụ sự cấy vi chi vui thích, mà những người kia một bên đứng ở giường một bên mắng ngươi, vừa lén lút đem che mặt đầu ngón tay tách ra. ai nha? một tử mỹ lão sư cảm động không được, không hổ là của ta chi kỷ. cái kia ngươi cảm thấy ta phải làm gì? giống nhau bình thường liền tốt, nên viết văn chương liền viết văn chương ngươi đối với truyền thống, thế giới giải trí đều hiểu rất rõ. Chỉ có ngươi hận bọn họ phần, không, có bọn họ dáng trả lá gan." Một tử Mỹ Lao sư cảm thấy có lý, lại hàn huyên vài câu, đông nhiên thu đến một cái tin tức mới, tài khoản gọi trái quyết văn hóa. "Xin chào, có hứng thú ký cái hẹn sao?" Lại. Tấu chương xong. Chương 163, Hai hôn. Tháng 7, kinh thành nóng bức. Ngày hôm đó sáng sớm, Diêu Viễn mang theo Diêu Tiểu Ba đi tới công ty. Diêu Tiểu Ba mới vừa tốt nghiệp, ở nhà đợi mấy ngày liền vội vội vã vã chạy tới nương nhờ vào, Diêu viện trực tiếp lệnh đến kỹ thuật khai phá bộ, giới thiệu: "Ta một cái đường đệ, học lập trình, kinh nghiệm năng lực nhiều không đủ." sau đó mọi người nhiều nâng điểm, đặc biệt là nam linh huynh, hắn đối với ngải nhưng là khâm phục không thôi. ha ha, chính nam linh duy trì nhất quán hòa phòng. diêu viễn không gần giấu, cùng một cái họ, hỏi thăm một chút liền biết rồi, còn không bằng trực tiếp nói rõ. diêu tiểu ba được chăm sóc là không thể tránh khỏi, dựa cả vào tự giác. hắn nói xong cũng đi, chính nam linh không quen quản lý, nhưng song thương vẫn có, dứt khoát mở cái thời gian ngắn, nhường mọi người quen biết một chút, nói, ngươi trước đây làm qua sản phẩm sao? ạch, diêu tiểu ba muốn nói cho diêu viễn làm tin nhắn liên minh tới, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở lại, nói. Chỉ ở trường học tiếp nhận một ít nhỏ việc, miễn cưỡng có điểm kinh nghiệm. Hả? Không liên quan, ngươi mới vừa tốt nghiệp, ít kỹ sư hoàng kim tuổi tác là 25-35 tuổi, từ từ đi. Chính Nam Linh chuyên môn với hắn hàn huyên vài câu, liền nói tới chính sự, Thiên Thiên tính tính ở các bình đài tổng sản lượng đã vượt qua một 1.5000 vạn, tổng thể phản hồi tốt vô cùng, trong ngắn hạn không có thăng cấp sửa bản cần thiện. Thiên Thiên hành âm chúng ta trải qua khoảng thời gian này hoàn thiện, kiểm tra, cũng đạt đến đẩy hướng về thị trường tiêu chuẩn. Vẫn là như cũ, mỹ lưu một phần, lại tới các bình đài tuyên bố miễn phí. Diêu Tiểu Ba vừa nghe vừa nhớ, kỳ thực trong lòng rất kích động. Này tiết tấu này tiết tấu, đây chính là thế thông tinh anh sinh hoạt ta. Chính mình vừa qua đến liền trải nghiệm đến. Theo trường học hoàn toàn khác nhau, trên thị trường làm tương tự còn có một khoản trình đa phương tiện, gọi bạo phong media. Ta rất sớm đã lưu ý qua, ý nghĩ không sai, kỹ thuật thô giáp hẳn là nghiệp dư người yêu thích khai phá, nhưng đáng giá mọi người quan tâm một hồi, không muốn xem thường. Chính Nam lĩnh nhắc nhở mọi người dồn dập hẳn là. Lúc đầu video trình đa phương tiện mọi người quen thuộc chính là siêu cấp giải bá, lại ở bạo phong media những thứ này. Bạo phong media người khai phá gọi chu thắng quân, cấp nhị tân người học hóa chất, nhưng điên cuồng mê luyện lập trình. Sau khi tốt nghiệp một bên bán máy tính vừa lái lớp huấn luyện dạy lập trình, hắn phát hiện internet định dạng video qua tạm, nhưng không có một khoản có thể bao dung trình đa phương tiện, liền cho hai cái nữ học sinh bố trí hoạt động, khai phá một khoản trình đa phương tiện. Nữ học sinh trước tiên mân mê ra một cái máy giải mã tổng thể bao, nẹp tới internet phát hiện rất được hoang lên, chu thắng quân liền tham dự vào, đem giải mã bao biến thành trình đa phương tiện, tức bạo phong media. Bạo phong media lúc đầu ưu thế lớn nhất chính là bao quát không giống cách thức nhưng ngoài ra cũng không quá xuất sắc địa phương. Tỷ như nó truyền phát khống chế công năng liền không bằng hảo kiệt giải bá, DVD truyền phát công năng cũng kém xa với phần DVD. Sau đó bạo phong bán cho một cái gọi phùng hâm gia hỏa, cũng là một đoạn thần kỳ internet lịch sử, tạm thời không để cập tới. Cái kia 99 công ty thiên thiên ảnh âm, do chuyên nghiệp đoàn đội khai phá, cất bước liền so với bạo phong em dịu. Diêu Viên đối với hắn quy hoạch là từ đơn thuần trình đa phương tiện đến vừa đao vừa phát, lại tới trên mạng video, cuối cùng cùng video trang web dung hợp lại cùng nhau. Diêu Viên đem Diêu Tiểu Ba đưa đến bộ kỹ thuật, chính mình thì lại vội vã xuống lầu, lái xe đến hải đến một cái khu dân cư. Vu Khiêm cùng Bạch Tuệ Minh hai người rất sớm ở ven đường chờ, tiến vào trong xe, cất bước chạy lung thịnh, đi tham gia quách Đức cường hai hôn hôn lễ. Kỳ thực không có gì hôn lễ, mấy người đều có thể đoán được, đơn giản là ở nhà mình xếp mấy bàn, ăn một bữa cơm liền được. Vũ Khiêm đoạn này qua thoải mái, ở mỹ ổ có một đám tiểu chúng mà tự trung fan, mỗi kỳ 2000 ngàn, một tháng kiếm lời 8.000 ngàn, cũng không làm lỡ, được tiêu là cái thoải mái. Nhọ chị dâu với hắn cũng rất quen, trong lời nói tự nhiên rất nhiều, hỏi, Diêu tư lệnh, ngươi theo bao nhiêu à? Còn thu lễ, không nói thu, nhưng làm sao cũng đến biểu thị biểu thị. Lao quét hơn nửa năm đều không làm sao khai trương. Vũ khiêm giữ lại tóc hối cua, lại trắng mập không ít, nói: Ai? Ta nghe nói Vương Tuệ đem Fave xe để bán, còn có đồ trang sức cái gì? Khó khăn như vậy, nuôi rất nhiều đồ để đây, hiện tại cái kia mấy cái quán trà, Giáp Hát còn mở miệng muốn chia hoa hồng, diễn một hồi bằng bồi một hồi. Khúc nghệ đoàn thể theo quán trà, Giáp Hát thông thường như thế hợp tác, vé vào cửa về khúc nghệ đoàn, nước trà, hoa quả khô cái gì về sân bãi. Nếu như có người tặng hoa làm cái gì, hai nhà một khối phân. Cái kia có chút không chú ý a Diêu Viên thuận miệng đáp lời, không coi là chuyện to tát. Hắn theo Quách Đức Cương tuy có tiếp xúc, cũng nhắc nhở đối phương viết mới tiết mục ngắn, nhưng vẫn chưa chân chính vì đó dẫn lưu, vẫn làm miễn phí vé tặng cái kia một bộ. Vì lẽ đó lao quách so với trong lịch sử mạnh điểm, nhưng mạnh cũng có hạn, lại đuổi tới sát không thể diễn xuất, khá là chán nản. Hai người đang trò chuyện, Bạch Tuệ Minh từ trong túi số ra một ngàn khối, nhét vào đỏ phong thư, nói: Chúng ta sẽ theo một ngàn đi, Diêu Tư lệnh ngươi đây, ta cái gì cũng không chuẩn bị, ngươi còn có hồng bảo không? Còn có một cái, cái nhóm này ta trang 2.000 đi. Được. Diêu Viễn lái xe đây, Bạch Tuệ Minh cũng không quản hắn đòi tiền, chính mình lại lật ra 2.000 nhét vào còn dùng bút ở bên ngoài bị lên viết tên. chặt chặt, ngươi xem này nhỏ chị dâu thật tốt. Diêu Viễn nhưng yêu thích người khác nhỏ chị dâu, như Vu Lão sư à, còn có Đông Ca, ôi Đông Ca tương lai cái kia nhỏ chị dâu thật gọi cái thủy linh. ta nói Vu Lão sư, ngươi bình thường trong túi có thể vượt qua ba khối năm khối sao? nhất định phải có thể a. nàng không còn tiền, nàng so với ta còn có thể vải lên sọc, ta kiếm trở về cho nàng một nửa, chính mình lưu một nửa, ngược lại không quan tâm kiếm bao nhiêu, tổn không số tiền. Vũ khiêm vô vú túi quần, Bạch Tuệ Minh hắn một hồi, liếc mắt đưa tình, lại như địa chủ nhà con trai ngốc cùng cô dâu nhỏ, không mắt thấy. Xe đến Hương Thịnh, vẫn là lần trước cái kia sân, lão quét hai người, Trương Văn Thuận, Lý Tỉnh, Hà Mây Vĩ, Tào Vân Kim bợ lạ bợ lạ. Diêu Viễn nhìn lên, liền biết chắc ở Kinh Thành xếp một lần, ở Thiên Tân xếp một lần. Ngược lại cũng không làm hôn lễ, liền thu xếp mấy bản rượu, thuận tiện. Mà đám người này đều là nghèo khổ người, tương đối về mặt ý nghĩa, bầu không khí chính vui thích đây. Chợt thấy một chiếc gạ cột lái tới, nhất thời có chút hoàn toàn không hợp. Liên ngay xe, liên đủ lão quét chống đỡ năm. Diêu tiên Sinh, lão hai người mau chạy ra đây, hắn đối mặt Diêu Viễn luôn có điểm tự thi lần thứ nhất gặp mặt người ta là cái sinh viên đại học không hai năm cọ cọ cọ trời cao hắn hiện tại học được lên mạng biết mi ổ bao lớn tiếng tăng đồng thời cũng có chút kinh hoàng phát cái đỏ thiếp gọi lễ nghi chủ toàn lấy làm người ta không thể tới không nghĩ tới thật đến, đến rồi chúc mừng chúc mừng hai vị quân anh tụ hội bắt đầu dài lão diêu viên cùng vu khiêm chắp chắp tay nói cắt từng nói cười ha ha vào phòng người bên trong không quá tự tại cảm thấy không phải một đường tào vân kim liền liên tục nhìn chằm chằm vào cái tia xe đưa ao 10 phần diêu viên cũng lười từng cái giao thiệp với khách sáo khách sáo liền khai tiệc tổng cộng 3 bàn Xem bản tiệc vẫn là tốn chút tiền, ít nhất có cá có thịt, rượu ké một chút. Người tuyễn, bầu không khí chân, đủ, lão quếch lại biết ăn nói, lần lượt từng cái chút rượu phi thường náo nhiệt. Vương Tuệ dung mạo không sâu sắc, nhưng sắc thực coi như hắn hiển nội trợ, ở Đức Vân xã phát triển quá trình bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu. Quế Kỳ Lân này sẽ còn ở Thiên Tân, lão quếch tháng ngày chuyển biến tốt mới đem hắn nhận lấy. Vẫn không muốn hại tử, mai đến tận 2015 năm Vương Tuệ mới sinh một cái. Ấn chân luôn rạng, Quế Kỳ Lân là trưởng tử, nhưng không phải con trai trưởng, ai kế thừa gia nghiệp còn chưa biết được. Đương nhiên hắn đã xông ra đến rồi không dựa vào Đức Vân xã cũng có thể kiếm tiền. Đức Vân xã hiện tại cũng làm nát, đồ đệ không dạy cũng không quản, chạy pháp chế giả liền đi. Tấu chương xong. Chương 176, ra sách, Ký kết. Mục tử Mỹ lão sư có chút ngoài ý muốn, trả lời, ký cái gì hẹn? Ngươi hiện tại thế đơn lực bạc, chúng ta có thể giúp ngươi một lần nữa đóng gói, dựa trên người bờ. Nhưng chúng ta sẽ không ràng một ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi lập ra một cái nghề nghiệp quy hoạch, ngày sau là một cái văn hóa danh nhân xuất hiện, viết viết văn chương, làm làm bình ủy, kiếm lời kiếm tiền, nhân sinh vui sướng. Mục tử Mỹ lão sư là một người thông minh, suy nghĩ xoay một cái, Hỏi, các ngươi nghĩ nhường ta đi má người? Hà tất khó nghe như vậy chứ? Cái này gọi là lời bình điểm nóng sự kiện, vạch chân người trong cuộc trận tướng, vì là số ít quần thể lên tiếng. Người di thư tình tuy rằng nóng nảy, nhưng danh tiếng qua liền không còn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trưởng kỳ hưởng thụ loại này quan tâm cảm giác sao?" Này nói tới nàng tâm khảm bên trong, nàng thích nhất bị vây quan cảm giác, tội nói, "Ta cảm thấy chúng ta có thể tỉ mỉ nói chuyện." Mục tử Mỹ Phong ba càng lúc càng bị liệt, khắp nơi đều đi ra phát biểu quan điểm, Vương Lỗi bắt đầu còn tiếp thu mấy lần phỏng vấn, sau đó trực tiếp trốn xuất ngoại. Lại như hắn nói, chơi dốc nện rồi đánh pháo vẫn tính sự tình, nhưng chưa từng thấy đánh xong còn viết nhật ký, viết xong còn phát đến internet công khai triển lãm chủ nhân. Vương lỗi không khỏi phát ra lúc trước cùng làn anh như thế âm thanh, internet thật chẳng ra gì, mà ngay ở công chúng tiêu điểm hướng về sự kiện bản thân rời đi, không còn quan tâm người trong cuộc thời điểm. Một tử mỹ đống nhiên bạo chiếu, xóa tung mái tóc màu vàng, màu xanh nhạt váy, da rẻ hơi đen, ngũ quan không thể nói được đẹp đẽ, nhưng cũng không thể nói được xấu, một bộ văn nghệ nữ thanh niên dáng vẻ. Nâng, di thư tình, phúc, rất nhiều người nhìn nàng bức ảnh đều là bất chi bất giác từ cái kia thường thường không có gì lạ tướng mạo trung phẩm ra mấy phân tao mỹ bức ảnh bạo đi ra theo sát chính là phỏng vấn Một tử mỹ một hơi tiếp 10 nhà truyền thông phỏng vân, lớn đàm luận tính cùng yêu tình cung sắc luôn từ sắc bén tiền vệ rất tốt thể hiện rồi chính mình lo dịp cùng quan điểm bộ này tổ hợp quyền vừa ra điểm quan tâm lại kéo về một tử mỹ bản thân mỹ ô dựa vào nàng một người ở cùng tháng tăng gần nghìn vạn phỏng vấn lượng mà nàng ở truyền thông vòng văn hóa vòng triệt để nổi danh các nam nhân không chê nàng ngủ nhiều trái lại có loại hiếu kỳ tâm lý liền theo cổ đại tìm danh kỹ giống như có tự mình đệ cử chính mình ngủ xong lại giới thiệu bằng hữu, bằng hữu ngủ xong lại giới thiệu bằng hữu. một tử mỹ lao sư ai đến cũng không cự tuyệt, theo tự mình nói, hồi đó truyền thông vòng, công chi vòng đứng xếp hàng tìm ta khai quang, theo đưa tiền bảo hộ giống như. giữa lúc nàng hòa đến bạo, không thể nào tưởng tượng được càng hot thời điểm. diêu tư lệnh cảm thấy gần như, khoát trái quyết văn hóa áo di lê, trực tiếp làm cho nàng xóa mấy phần khá là rõ ràng. di thư tình liền bao quát cùng vương lỗi ngày đó. nhưng một mực đây, nàng còn tiếp tục phát mới. di thư tình phát mới bức ảnh cùng động thái, một hồi từ trước, một hồi lại phỏng vấn, cuối cùng thậm chí nói ký kết thời đại này cuộc sống hiện thực không như vậy lớn lo lắng lên mạng chính là tìm thú vui hậu thế lên mạng rất nhiều người đều thuộc về trốn tránh sinh hoạt nhân sinh tam đại hạnh a mua nhà không mua được nhà nát đi ra ngoài ăn cơm không bị đánh mọi người đều ở ăn mục tử mỹ cùng vui chơi giải trí vòng về vui càng ngày càng nhiều người quan tâm cuối cùng đều trở nên không chắc chắn New rót thời báo mục tử mỹ chuyên mục ở Trung Quốc trên internet gợi ra luận chiến thương gia muốn nắm mục tử mỹ làm nhãn hiệu sản xuất áo mưa an toàn nhãn hiệu mới chuột xưởng bán một tử mỹ nhãn hiệu muốn tuyệt tảng tiến vào xã hội Đại học giảng sư muốn mở tin tức lẫn lộn hóa, một tử Mỹ là thành công án lệ. kẹt. Okay. Một chiếc cá đi lực dừng ở tòa soạn báo nhà lớn dưới, cửa vừa mở ra, Sách Thương Lý Ngạn xuống đến. Hắn là làm sách báo chuyện làm ăn, nguyên nhân chính là ở kinh thành tham gia một lần sách thị, bị người ta tấp nập tình cảnh dọa đến, toại này sinh sách báo rất kiếm tiền ý nghĩ. Xếp qua quán địa hè, mở qua nhà sách, hỗn qua sách cũ thị trường, sau đến mình làm công ty. Trước đây trong nước nhà xuất bản đều là quốc doanh, dân sĩ muốn làm cái này, hoặc là hợp tác, hoặc là lén lén lút lút in nên sách, Lý Ngạn đều làm qua. Có điều năm nay chính sách có biến động. Dị vãng bị sĩ nghiệp nhà nước nắm giữ sách báo quyên phát hành, rốt cục đối với dân sĩ thả ra. Hắn hôm nay cảm hoa mà đến, lên tới 13 tầng, nhìn thấy Diêu Viễn. "Lý tổng, tòa giá rất tuyệt a." "Hả?" Lý Ngạn sửng sở, lập tức phản ứng lại, hẳn là ở trên lầu nhìn thấy, cười nói, cả đi là cũng là như vậy đi, vẫn là Diêu tổng biết điều, dòng dõi quá trăm triệu độc yêu à con. Cả đi là không chở khách, chỉ kéo muội muội cùng người mẫu, ạ còn so với không được." "Ha ha, ngài hài hước." Lý Ngạn cười to, ở phòng làm việc của hắn liền tòa, Tả Hữu nhìn nhìn, lần trước cái kia 180 triệu thư ký không ở. Diêu viện pha nghệ thuật uống trà, hai người uống một mạch, Lý Ngạn mới nói, không ra ngài dự liệu, mùa xuân sách thị nhường sắt làm không còn, chính phủ quả nhiên muốn biết điểm động tác lớn, ngày hôm qua thông báo hạ xuống, đầu tiên là 11 quốc khánh trong lúc, làm một hồi mùa thu sách thị. Sau đó ở tháng 12, lại làm một hồi mùa đông sách thị. Liên tục hai chàng. Đúng, liên tục hai chàng, không cần lo lắng không người đến, bao nhiêu năm đều như thế được hôm nên. Kinh thành sách thị là do thị tin tức cục xuất bản, sách báo phát hành nghiệp hiệp hội chủ sự, phi thường quan phương một cái hoạt động, hàng năm nóng này, giao dịch nghịch đều mấy ngàn vạn. Mùa Thu khẳng định không kịp, mùa đông có thể làm một làm. Diêu Viễn lại pha trà, nói: "Lý tổng, từ khi ngài treo ở Mỹ Ồ lên bán sách, mỗi ngày cũng có mấy trăm đơn, tuy rằng không nhiều, chúng ta cũng coi như hợp tác vui vẻ. Lúc trước ta muốn qua ngài một cái hứa hẹn, chính là phía ta bên này có hoạt động thời điểm, mời ngài cần phải phối hợp. Nói chuyện giữ lời, chỉ cần ta có thể làm được đến." Lý Ngạn lập tức vô ngực. "Tốt, trong tay ta có cái trao quyền, nghĩ ra quyển sách." "Cái gì sách?" "Di thư tỉnh." Một tử Mỹ Di thư tỉnh." "Trao quyền ở trong tay ngươi." Lý Ngạn suýt chút nữa từ trên ghế sa lông nhảy lên đến. Thấy đối phương không giống đùa giỡn, không khỏi liên tục lợi khen, Diêu Tổng à, Diêu Tổng, ngươi có biết xuất bản giới vì cấp gì thư tình đều muốn đánh vỡ đầu, làm gì người ta không hé miệng à, không nghĩ tới ở trong tay ngươi. Ngài, ngài là làm sao lấy xuống? Lấy tình động hiệu chỉ lấy lý, không cái gì khó. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có muốn hay không làm? Ai nha, này không phải biết rõ còn hỏi mà. Lý Ngạn rất kích động, nói, có nhu cầu gì ta phối hợp, ngài cứ việc nói. Không cần kích động như vậy, vật này đơn giản giản. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, đem bảng đen nhỏ lướt qua, viết viết vài nói, đầu tiên, ngươi cần đem Di thư tình, treo ở internet cũng chính là ngươi ở Mỹ ổ mở nhà sách. Đồng thời, ta trước theo ngươi rằng qua, Mỹ ổ cho điểm trước 100 kinh điện tốt sách, nhưng trước 100 quá nhiều, liền trước 10 người đi. Nay 10 bản sách, ngươi có thể làm ra bao nhiêu liền cho ta làm ra bao nhiêu. Ta muốn ngươi một cái giá rẻ nhất, chúng ta thúc đẩy tiêu thụ. Cuối cùng, ghi âm và ghi hình chế phẩm ngươi có làm hay không? Làm làm, ta liền máy phát lại để bán. Sách báo, ghi âm và ghi hình luôn luôn không ở riêng, Lý Ngạn Vội vàng gật đầu. Cái kia tốt, vương tử, đĩa video, máy phát lại cũng là có thể làm ra bao nhiêu liền làm ra bao nhiêu ta cũng muốn một cái giá rẻ nhất. Nếu như ngươi có thể đem ra hàng, ta có thể không ăn phần trăm. Lý Ngạn nghe rõ ràng, cẩn thận hỏi, ngài là nghĩ mở rộng internet bán hàng. Đi tới một hồi, ngươi có muốn làm sách thương bằng hữu cũng có thể giới thiệu qua đến, chúng ta trước tiên trồng một cái đẹp đẽ điểm thành giao lượng. Tấu chương xong. Chương 164, Đức Vân Xã. Ăn nửa ngày, có việc đi trước, thích uống rượu lưu lại tiếp tục uống. Không dễ dàng ăn về thịt, mấy cái đồ đệ nửa ngày không xuống bản, hôm nay là tụ, Lao Quách cũng không nói cái gì quý cũ. Có điều hắn tiến đến Diêu viện bên cạnh, nói, Diêu tiên sinh ngày hôm nay vô cùng cảm tạ ngài có thể lại đây kết hôn đại sự đương nhiên muốn tới tham gia chút náo nhiệt nói không phải như vậy nói ngài có thể theo ta kết giao liền là của ta vinh hạnh lại kính ngài một ly hắn uống rượu diều viện lái xe uống trà đụng một cái lao quét gấp vụ chốc lát nói kỳ thực có cái sự tình muốn mời ngài cho điểm ý kiến ngài là làm cái này cái này truyền thông à ngài là làm truyền thông người trong nghề chuyện gì đến ngài hỗ trợ tướng thanh đại hội có không ít cố định khán giả nhưng đến cái sạn hơn nửa năm không làm sao khai trường còn có rất nhiều đồ đệ phải nuôi ta suy nghĩ tiếp điểm việc chia sẻ chia sẻ hồi trước trải qua bằng hữu giới thiệu a vệ thị có cái tiết mục siêu cấp lớn bên thắng tìm ta làm chủ nắm không phải chính thức chủ trì gõ cổ vũ tiếp hai câu loại kia nói một tháng bốn kỳ mỗi kỳ bốn ngàn khối tiền ta cân nhắc làm được nhưng muốn nghe một chút ngài ý kiến siêu cấp lớn bên thắng diêu viên biết sự nghiệp của hắn dây đi đến chỗ nào đề cập quách đức cương không tránh khỏi muốn nói một câu cái này tiết mục chính là hắn bị nhốt tại pha lê tủ kính bên trong 48 giờ bị người làm khi xem nói đến đều là căm phẫn sục sôi nhục nhã người bợ lạ bợ lạ chân tướng là cái gì đây chân tướng là lão quách lúc đó đã là Siêu cấp lớn bên thắng, người chủ trì tiết mục này phi thường nóng nảy, Đài Loan đầu tư, Đài Loan người chế tác chế tác, đừng xem A vệ thị hiện tại không đáng chú ý, năm đó cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. A đệ, siêu cấp lớn bên thắng, kịch tương quyết động, đó là dẫn tới khoái nhạc đại bản doanh cùng hai lòng 100, dồn dập tới lê kinh vương bài tiết mục, vì lẽ đó pha lê tủ kính chuyện này chính là tiết mục tổ một lần đặc thù chế tác, lão quách là người chủ trì chính là làm cái này, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, vừa nói như thế, đúng không có a, nguyên lai like là Đài Loan người chế tác, chẳng trách loại này họa phong cảm giác. Mà tiết mục tổ nói xong rồi 4000, sau đó cho 3000, lại cho 2000, cuối cùng biên 1000, vậy thì rất buồn ôn. Bất kể nói thế nào, Lao Quách ở A Đài lăn lộn phần cơm ăn, một mực làm hơn 2 năm. Từ siêu cấp lớn bên thắng đến kịch cương quyết động, không ai coi trọng hắn, chỉ có người chủ trì nữ chu quần thường xuyên dẫn, Lao Quách thành danh sau, theo chư quần vẫn giao tình rất tốt. Diêu Viễn giờ khắc này nghe, cười nói, người chủ trì rèn luyện tài ăn nói, trường thi phản ứng, có trợ giúp ngươi tăng lên, nhưng kiếm lời khoản thu nhập thêm chuyện này, không cần nghĩ quá nhiều. Tại sao vậy chứ? Người vô danh tiểu tốt, ai cũng có thể bắt nạt ngươi. Trên hợp đồng là 4000, có thể cho ngươi 1000 là tốt lắm rồi. Này, lão Quách có chút động, ta chính là vì kiếm tiền a, kiếm lời không tới tiền ta đi làm gì? Diêu Viên đối với việc này không có hứng thú, hỏi, ta không phải nhờ ngươi viết mới tiết mục ngắn, này đều 1 năm, thế nào rồi? Ta viết, ta sáng tác mấy cái, nhưng cũng không tính mới tiết mục ngắn. Này Vu Khiêm cũng sắp lại, lão Quách gãi đầu một cái, nói, tính bình rượu trang mới quán ba, hướng về lão đoàn con bên trong thêm điểm đường thời lưu hành đồ vật, gần kề sinh hoạt đồ vật, ngược lại nói ra ta cảm thấy rất mới mẻ. Đúng, như, đậu công phu nữ, bán mì trà Bán bài lẻ, hắn cho ta giảng qua, ta cảm thấy thành, ý giác chiến tranh đều viết đi vào, trước đây chưa từng nghe tới như vậy. Vu Khiêm nói, Diêu viên không tỏ rõ ý kiến, suy nghĩ một chút nói, lần sau diễn xuất ở số mấy? Quá hai ngày thì có. Được, đến lúc đó ta đi nghe một chút, ngươi giảng mấy cái mới tiết mục ngắn. Tán gẫu xong, Diêu viên trước tiên chót. Lần này không dùng cho Khiêm vai diễn phụ, lao quách chính mình cũng rõ ràng, đây là đến xem hư thực thời điểm, nếu như Diêu tiên sinh thỏa mãn, khẳng định có đến tiếp sau động tác. Quan tiền. Ư. nghèo đến một nhóm lao quách không nhịn được mơ tưởng viên vung chớp mắt đến diễn xuất cùng ngày. Diều viên thật đến rồi. Hôm nay cuối tuần người còn rất nhiều, hai mươi mấy khán giả, nam nhiều nữ ít, nhưng đã rất không dễ dàng. nữ đến quán trà chuyên môn nghe tướng thành, có thể thấy được thật tốt này cậu. Hắn muốn hũ trà, hai đĩa hoa quả khô, đối với người khác tiết mục không có hứng thú, nghĩ một chuyện khác. Năm nay Lao quách cùng Vu Khiêm sẽ tham gia một cái tướng thành tiểu phẩm giải thi đấu, nói rồi đoạn, ngươi tốt, Kinh Thành, cầm thứ ba. Thứ nhất là Cổ Linh, thứ hai là Lý Vĩ Truyện. Cổ Linh sư phụ là phương Cùng, Lý vi Truyện sư phụ là Lưu Hưng Nghi, trận chung kết cùng ngày phùng cùng an vị ở phía dưới làm bình vị lão quế có thể năm thứ ba, đánh giá cũng là xem ở Vu Kiêm sư phụ đá dầu rộng mặt mũi lên. Từ nay về sau, lão quế liền rõ ràng, không chính thống sư môn che trở chính là không được. Liên trải qua Vu Kiêm, đá dầu rộng giật dây, sang năm bãi sư hầu trói loại văn. Đợi nửa ngày, lão quế cùng Trương Văn Thuận đi ra, nói chính là bán mì trà. Diêu Viễn Hậu thế nghe qua rất nhiều lần, theo trong ký ức không giống nhau lắm, rất nhiều túi đồ không có thêm vào, nhưng đã sâu được bản thân năng niệm, trường tướng thanh không đánh bóng gần, ngươi nói cái lông trường a. Hiện tại lưu hành một loại Hàn Quốc gà rán soạt lên ép cà chua, nửa con 140. Gọi xe đẩy kinh thành tiệm, sau đó có người nói cho ta, đi lúa mạch tiệm. Ha ha. Nâng lúa mạch tiệm, bên dưới có khán giả liền vui, người địa phương đều biết, chiêu dương lúa mạch tiệm cái kia một mảnh là có tiếng hổ gà, ngay ở chiêu dương công viên cửa tây phụ cận. Này chính là gần kề sinh hoạt. Có một khách sạn lớn, viết Hàn Quốc chữ Nhi đây đi vào người phục vụ, gọi món ăn đi, ta nói các ngươi nơi này, có gà không có. Suy ta chính là, phía sau có cái phòng nhỏ, có một giường đơn, có cái gối, ta đang buồn bực đây nàng cũng tiến vào. Đúng đem đèn đóng sáng sớm ngày thứ 2 à, lớn chỗ có ánh năm chiếu. Ha ha ha. Hơn 20 người cười đến ngựa tới ngựa lui. Quá thú vị. Bao nhiêu năm nghe Tướng Thanh không như thế vui vẻ. Trên TV nói được kêu là cái cái gì? Diêu Viễn nhưng lấy đầu tư góc độ để phán đoán đoạn này Tướng Thanh bán mì trà là lao đàn con, phía trước hầu như một nửa nội dung đều là quách đức cương nguyên sang, sau một nửa mới chính thức bắt đầu. ngôn ngữ trong người gọi, vào sống. Nghe xong một đoạn, hắn cảm thấy còn có thể hoàn thiện hoàn thiện, lại thêm điểm tối đủ nhưng nội dung trung tâm gà dán đã có, vậy thì ok. Một hồi diễn xuất kết thúc. Quách đức cương rửa mặt, theo Vương Tuệ đi tới bên dưới quán vỉa hè. Diêu viện rót hai chén trà, hỏi: "Như ngày hôm nay loại này tỷ lệ ngồi ghế tình huống cỡ nào?" "Không nhiều, cũng là cuối tuần có thể đủ với, bình thường mười mấy người đi. Nhưng đều rất nhiệt tình, hầu như trận nào cũng đến xem." Vương Tuệ bổ sung: "Nàng so với Lao Quách càng khẩn trường, chính mình bán xe bán đồ trang sức chống đơn hắn kiếm chuyện nghiệp, tuy là tình cảm thâm hậu, nhưng sinh hoạt khổ sở, ấm lạnh tự biết. Trước mắt có cái cơ hội, làm sao cũng có thể nắm chắc. Rất nhiều sau đó đạt được thành công đại nhân vật, ở ban đầu thường thường không có cái gì hùng tâm trí lớn." đều là có chút tiền sống yên ổn, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, nhân tố là nhiều kiểu nhiều loại. Hai người giờ khắc này có thể nghĩ đến châu bò nhất ý nghĩ, chính là diêu tiên sinh tài trợ ít tiền, giúp tướng Thanh Đại hội vượt qua cửa hải khó. Ai biết người ta vừa mở miệng, nói: "Ta sẽ trước tiên ra 50 vạn, cho ngươi vững chắc sân bãi, chỉ tiêu hàng ngày, đồng thời thành lập một công ty, hai người các ngươi có thể chịu cổ, một cái ra nghiệp vụ, một cái ra hậu cần quản lý. Công ty do ta cổ phần khống chế, nhưng ta chỉ phụ trách mở rộng cùng diễn xuất, bao quát tuyến trên trên dưới, cuối cùng lợi nhuận chia hoa hồng. Các ngươi bất chính muốn đem tướng Thanh Đại hội đổi tên gọi Đức Vân xã sao?" Với vặn, công ty liền gọi Đức Vân xã văn hóa truyền bá công ty. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có trên trời rơi đĩa bánh khiếp sợ cũng không thể tin được. Lao Quách vì một ngàn khối, đều chịu ở A vệ thị làm 2 năm, hiện tại nhưng là 50 vạn. Hai người gộp lại sống lớn như vậy, đều chưa từng thấy 50 vạn dài ra gì. Đang muốn miệng đầy đáp ứng, Diêu Viễn lại nói, ngươi hạt nhân ở chỗ tác phẩm, ta sẽ thiết trí một ít ngưỡng cửa điều kiện, làm ngươi tác phẩm số lượng, chất lượng đạt đến yêu cầu của ta, ta mới sẽ cho ngươi càng tốt hơn mở rộng tài nguyên cùng diễn bỏ tài nguyên. Đây là hiệp ước thành lập cơ sở. Lão Quách thành công ở mức độ rất lớn quyết định bởi bị chủ lưu trên ép, trong lòng một giọng bi phẫn, do đó viết ra rất nhiều tốt tiết mục ngắn, kinh điển nhất như, tưởng thành 50 năm. Nếu như quá mức thuận buồn xuôi gió, tương lai cũng còn chưa biết. Diêu viện nâng yêu cầu này, cũng là khống chế phương hướng ý tứ. Nhưng hai người nơi nào rõ ràng, không cảm thấy nửa điểm quá mức, vội vội vã vã cho thấy chân thành. Một Diêu tiên sinh coi trọng, còn có cái gì có thể nói? Vài trôi giạt nửa cuộc đời. Tấu chương xong. Chương 177, khăn tròn đỏ. Năm 1999 xem như là Trung Quốc thương mại điện tử năm đầu. Trước tiên ra trận chính là 8848, dẫn tự đỉnh lễ vợ zẹt độ cao, lúc đó làm cái 72 giờ mạng lưới sinh tồn thí nghiệm, chấn động một thời, 12 tên tuyển thủ vắt hết óc, chỉ thông qua mạng lưới mua được vĩnh hòa sữa đậu nành. 8848 là người mở đường, tiêu vong cũng nhanh nhất, không thể ở tư bản thị trường đóng cửa trước đổ bộ nà đặc mà suy yếu. Theo là SNS. SNS làm chính là C2C, nhắc lên thương mại điện tử tổng sẽ thấy những này từ, đơn giản giản một hồi. B chỉ thí nghiệm, C chỉ cá nhân, B2C chính là vương gửi cùng ở internet bán trao, C2C chính là cá nhân mở nhà cửa hàng online bán chào. Vabao bây giờ căn bản không tính sự tỉnh, Etnet ở C2C thị trường chiếm 80%, mà cả năm giao dịch nghịch còn chưa kịp người ta số lẻ. Thế nhưng đây, Etnet yêu thích tìm đường chết. Đầu tiên, Etnet tiên trì thu phí chính sách, ngươi muốn ở chỗ này bán đồ vật có thể, cho quầy hàng phí, ngươi lên, kệ muốn một cái hàng, ngươi trước tiên cho ta tiền, ngươi bán đi một cái hàng, ngươi còn muốn cho ta tiền. Bà áo liền rất hiểu, tới liền miễn phí 3 năm. Thứ yêu, năm nay nước Mỹ hệ thu mua Etnet, Trung Quốc người sáng. Lập ban đi, người nước ngoài viễn trình điều khiển từ xa, không chịu ủy quyền, bất luận là quyết sách gì đi một vòng quy trình đều muôn mấy tháng càng hố chính là người nước ngoài không hiểu Trung Quốc văn hóa, suy nghĩ cho Trung Quốc đoàn đội mang chút lấy vật, một người đưa đội mũ xanh, vậy thì càng không hiểu Trung Quốc thị trường, cuối cùng bị bà ảo tiêu diệt. lại có chính là Lý Quốc Khánh hai người làm làm, lôi quân đầu tư chắc việt lưới, có thể nói hiện nay thương mại điện tử tứ đại thiên vương, làm làm, chắc việt là B 2 C, NS, bà ảo là C 2 C, không muốn dùng hậu thế ánh mắt phán xét hiện nay, nay sẽ thương mại điện tử cơ sở phương tiện cực kỳ mỏng yêu, muốn thanh toán không thanh toán, đòi lấy vật gì chạy không hậu cần, cơ bản chỉ phục vụ lên phía bắc tổng dãi, vì lẽ đó khỏi nói chuyện gì kỹ thuật hàm lượng. Chắc Việt lưỡi trang chủ lên còn mang theo điện thoại đặt hàng phương thức đây, không sai, một cái thương mại điện tử, sau đó điện thoại đặt hàng, này chính là hiện trạng. Mà này sẽ thương mại điện tử giao dịch, xếp hạng thứ nhất chủng loại lớn chính là sẽ báo, thứ hai là sản phẩm điện tử, thứ ba là ghi âm và ghi hình sản phẩm, quần áo bách hoa cái gì không thể nói không có, nhưng phi thường ít đòi. Diêu Viễn hiện tại làm thương mại điện tử, thành phẩm tương đối rất thấp, thậm chí không thể nói là cái gì B2C, C2C, lẫn vào làm cũng không có vấn đề gì. Hắn chân chính muốn làm chính là, làm sao đem mỹ Âu ngàn vạn người sử dụng chuyển hóa thành người tiêu thụ. Sách báo là cái rất thuận tiện sản phẩm, đặc biệt là ở tay cầm khổng lồ lưu lượng mục tử mỹ thời điểm. Diêu viên đối với thương mại điện tử thái độ chính là hấp dẫn đầu tư, có thể làm liền làm, không muốn làm liền chờ lấy tiền bán đi, hoán mấy năm lại đến. Làm Bà ảo đánh bại NS, dần thành lao đại thời điểm, rất nhiều người cho rằng đến cùng, kết quả phán khách, kinh đông, mỹ đoàn lên. Làm Bà ảo, kinh đông, mỹ đoàn các loại nắm giữ thị trường thời điểm, lại có rất nhiều người cho rằng đến cùng, ai, tin đụ ổ đủ ổ lại lên. Tin đủ ổ đủ ổ nhưng là 2015 năm. Chu Cần là khăn choàng đỏ công ty phó tổng Vào giờ phút này, hắn ngồi ở một nhà trong quán trà, chờ một vị trước đồng sự đến hẹn. Trước đồng sự gọi Vu dai dai, cùng khóa vào trước, năm đó hai người một khối trên đường phố bán qua báo chí, có đoạn thời gian không liên hệ, nghe nói chính mình làm lão bản. Trước đây tòa soạn báo phát hành đều dựa vào bưu cục. Ở năm 1995 thời điểm, Bắc Sách báo trở thành một phần báo sáng. Ngay lúc đó bưu cục mỗi ngày buổi sáng 8h đi làm, mang ý nghĩa báo chí sáng sớm in ra sau, muốn ở bưu cục ngủ lên mấy tiếng mới có thể phân phát báo buôn. Lại mang lên sạp báo thời điểm, đều cờ mở nở hơn 10 giờ. Bởi vậy Bắc xanh báo quyết định tự xây phát hành đội ngũ, chính là khăn tràng đỏ công ty, nhân viên đầu đội khăn tràng đỏ mà được gọi tên. Trải qua 8 năm phát triển, khăn tràng đỏ đã có hơn 2800 người, 100 cái phục vụ điểm, bao trùm kinh thành hết thảy khu huyện. Bọn họ không chỉ đưa báo chí, còn đưa sữa bò, đưa thùng đựng nước, tiếp chuyển phát nhanh nhiệm vụ. Vì lẽ đó Chu càng nghĩ đi nghĩ lại, khẳng định theo phương diện này có quan hệ. Đợi một hồi, Vũ Giai Gia đen, đồng hành còn có một người trẻ tuổi. Vũ Gia Gia thật xa liền xua tay, chào hỏi, "Lão Chu, đã lâu không gặp." Đúng đây, đã lâu không gặp. Ngươi gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng ngươi muốn kết hôn theo phần từ đây. Ha, đời ta là không kết hôn. Vũ Gai Gai giới thiệu, vị này chính là Diêu Viễn, ta hiện tại hợp tác. Chào ngươi, chào ngươi, nghe đại danh đã lâu. Khan Tràng Đỏ tổng bộ không ở tòa soạn báo nhà lớn, nhưng Chu Cẩn cũng đã từng nghe nói, có cái người thuê kiếm ba ức, nguyên lai like chính là vị này. Song Phương Hàn Huyên, uống trà. Diêu Viễn yên lặng vì là bác Xanh Báo đáng thương, từ lúc ta thực tập thời điểm ngay ở nhổ tòa soạn báo đông, dê, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhổ. Hắn nghĩ là một đợt thương mại điện tử khởi đầu tốt đẹp. Hậu cần lựa chọn rất trọng yếu, khăn choàng đỏ làm kinh thành đất lại thích hợp có điều là như vậy, ta chuẩn bị ở mùa đông sách thị trong lúc làm một lần thương mại điện tử hoạt động mở rộng. Xin lỗi, ngài nói thương mại điện tử là có ý gì? Ạch, Diêu Viễn nghẹn ở, há miệng nghĩ giải thích, lại tính. Thời đại này phần lớn người cũng không biết thương mại điện tử, lão mã thành lập bạ sau khi quan trọng nhất một trong công việc chính là khắp nơi diễn thuyết cho người khác giải thích vì sao kêu thương mại điện tử. Hắn nói thẳng, nói chung là một lần mở rộng, bao quát sách báo hòa âm như chế phẩm, còn có món nhỏ sản phẩm điện tử. Chủ yếu khách hàng quần chính là kinh thành người sử dụng, cho nên muốn theo ngài tâm sự, sẽ cùng thành giao hàng đúng không? Chu Cẩn cũng nắm lấy hạt nhân, nói, chúng ta cùng thành như thế mười khối, nếu như là khách hàng lớn, còn có ưu đãi. Ngươi dự tính có thể có bao nhiêu cái tiện? Ta cờ mở nở lên chỗ nào dự tính đi? Nhưng Diêu Tư lệnh há mồm liền đến, khẳng định một vạn. Một vạn. Chu Cẩn không tỏ rõ ý kiến, hỏi, còn có khác yêu cầu sao? Chúng ta có tương đương một phần là hàng đến trả tiền, cần các ngươi hỗ trợ thu thay phí, vậy thì đến ký kết một cái thỏa thuận. Quý Vương còn muốn giao nhất định tiền giảm chân, tránh khỏi thiếu thu, nộp thu sau đó ở hậu cần tin tức lên muốn đúng lúc liên hệ cùng chung chúng ta chính đang khai phá một cái bình đại chu Càn đặt Cụ, tỏ ra là đã hiểu nói vu dai dai giới thiệu bằng hữu ta không dám nói dối nàng so với ta đều hiểu ta có thể cho ngươi cái giá rẻ nhất 8 khối không không không chúng ta khách hàng đa số học sinh các ngươi giao hàng khẳng định là từng mảnh từng mảnh đưa không sẽ đặc biệt phân tán muốn không được bao nhiêu thành phẩm năm khối thế nào 5 khối toàn quốc đều không có này giá chúng ta nhưng là có ý định nguyện trường kỳ hợp tác thấp nhất thấp nhất bảy khối không thể ít hơn nữa tung tung tung Vu dai dai gõ gõ bàn, nói: Ta nói Lao Chu, ta ở ngươi đây còn miệng phun đầy cước, khăn choàng đỏ một cái kiện thành phẩm cũng là 6 khối, chúng ta hàng nhiều, thành phẩm còn có thể đè xuống, nhiều lắm năm khối. Các ngươi một chiếc xe 200 khối, nhân công càng tiện nghi, liền bảo hiểm đều không cho người ta giao, ngươi theo ta kéo cái gì giá rẻ nhất. Chu càng chẹp chẹp miệng, nói: Ta liền không yêu với các ngươi những người này nói chuyện làm ăn, biết gốc biết rễ có cái gì có thể đàm luận. Đừng nói nhảm, liền năm khối, có làm hay không? Làm a, các ngươi nhưng là khách hàng lớn, khá lắm, há mồm liền một vạn. Thương mại điện tử đến cùng là vật gì như thế châu bò bị lộ tẩy, chu càng cũng không trang biểu đạt chính mình thản phục. Khan choàng đỏ một tháng thuần chuyển phát nhanh lượng cũng chưa chắc có một vạn. Sữa bò, thùng đựng nước đồ chơi kia không tính, cái kia đều là đặt báo giấy tiện thể đặt. Giả man thời đại chính là đơn giản như vậy. Diêu viên tìm kỹ nguồn cung cấp, tìm kỹ hậu cần, chính mình có bình đại, còn lại chính là kỹ thuật thăng cấp sự tỉnh. Trên trường chính liền ở kinh thành, một trường đại học sắp tới một vạn cái học sinh, không thể nói tất cả đều là hội viên đi, nhưng không biết mỉm thật rất ít. Vật này ngay ở mở rộng, chỉ cần đủ tiện nghi, ngươi không cần ngươi cũng muốn mua. Buổi tối, Lưu Cường Đông mới vừa tăng ca xong, một mình xuống lầu. Đều nói hắn tay trắng dự nghiệp, cây có tấm gương, nhưng thì thực hắn có cái bạn học thời đại học, cũng là mối tình đầu bạn gái, gọi cung Tiểu Kinh, trong nhà đời thứ ba theo chính trị, khá có thực lực. Năm đó gây dựng sự nghiệp có hay không nhờ vào người ta ánh sáng, ai cũng không rõ ràng, vì lẽ đó cũng đừng nói như vậy khẳng định. Hai người chia tay thời gian mỗi người nói một kiểu, cơ bản nhận định là năm 2003. Đông Ca chia tay sau khi, lại tìm một cái đến nay đều rất nữ nhân thần bí, còn sinh con trai, lại sau đó lại tìm một cái gọi Trang Gai, Trang Gai sau khi mới là trả sữa muội vì lẽ đó ở trà sữa nguội trước Đông Ca đã là ba tay hàng nay sẽ hắn rời đi bạc phong cao Úc, chính nghĩ tìm một chỗ ăn một chút gì chọn nghe di động vàng nhìn lên là Diêu Viễn thời cảm giác bất ngờ hai người ở mấy tháng trước đạt đến thỏa thuận vẫn chưa thường thường liên hệ có lúc phát cái tin nhắn loại hình tuy Đông tổng Diêu tổng ngày hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta ngày mai có rảnh rồi không có ăn bữa cơm rau dưa Lưu cường Đông vừa nghe tất là có việc nhân tiện nói có thể a người chọn địa phương tốt ngày mai thấy gần nhất rất nhiều chương đều bị hải hòa có thể mau chóng xem liền mau chóng xem chậm một chút khôi phục cánh ba. Tấu chương xong, chương 165, kỳ nghỉ hệ công. Thiên Tân, nào đó ngừng lại. Nắng gắt như lửa, văn hóa trung tâm hoạt động cửa dâm mát bên dưới, mấy cái ông lao chính đang vây xem chơi cờ. Giao đấu hai người đều có 70, 80 tuổi, một cái trong đó ăn mặc ông lao áo đơn, cầm quạt hử bù, nắm chắc phần thắng dáng vẻ, kết quả đối phương đùng vừa rơi xuống con, sắc mặt đột biến, hét lên, "Ai, ngươi đi như thế nào nơi này đây? Ta tại sao không thể đi nơi này? Không nên a. Ngươi không cái này chỉ số IQ a, ngươi mọi cử động ở ta trong lòng bàn tay." Nắm giữ cái dấm liền hứa ngươi cẩn thận lệnh dùng, không cho người khác tiến bộ. Không được không được, làm lại làm lại. Ta làm gì làm lại, ta không làm lại. Không làm lại dẹp đi, ông lão không chơi. Người bên ngoài không cảm thấy kinh ngạc, biến thành người khác tiếp tục dưới. hắn lắc quạt hương bổ đi ra dơ mát, che ánh mặt trời xem quảng trường nhỏ. Cái kia có một chiếc xe chính đang qua lại túi vòng, siêu siêu vẹo vẹo cực không trôi chạy. Túi một hồi, đầu xe thẳng đến chính mình mà đến, tật kẹt hiểm hiểm phanh ở. Tốt mà. Ông lão mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hoang mang. Lão tử năm đó đuổi tà ma con cũng chưa chết, nhường cháu gái đâm chết có thể cười. Mà bên kia cửa xe vừa mở ra. Trương Nhân ngảy xuống, cũng là nghĩ mà sợ. Ra Ra, ta vừa nấy suýt chút nữa liền hỏng rồi, cũng được theo bản năng đạp một chân. Ngài làm sao không nảy a? Cái này gọi là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, lại nói ta đối với ta cháu gái có lòng tin. Tài xế cũng từ ghế lái phụ hạ xuống, vội vàng gật đầu. Đúng đây đúng đấy, kỹ thuật vẫn còn không thuần thục, nhưng lái xe chính là muốn chân định, học đã rất nhanh. Cái kia trước khi đi có thể học được sao? Nhất định có thể, học xe dễ dàng. Vậy thì tốt. Ông lão gật gù, mặt lại chìm xuống, giả vờ cả giận nói, ta làm ngươi nghĩ đến xem ta, kết quả ngươi là chạy tới học xe thực sự là con gái lớn không giữ được. Ai nha, ta ở ngày này học được, đi trường dạy lái xe liền thuận tiện mà. Trương Nhân ôm ông lão cánh tay làm nũng, triển lộ ra cùng đối mặt cha mẹ không giống một mặt. Ông lão này chính là Trương Nhân gia gia, nguyên Quán Duy Hải, 77 tuổi, 11 tuổi tham gia trong thôn đội nhi đồng, 45 năm chính thức nhập ngũ, hưu trí thời điểm là sư cấp. Sư cấp ở bộ đội không tính cái gì, nhưng phấn người, ông lão nhưng là 49 năm trước đây tham gia cách mạng, được tiêu là căn chính miêu hồng, về hưu đều không cứ gọi về hưu, gọi hưu trí. Hưu trí mang ý nghĩa hắn chính trị đái nộ không đổi. Sinh hoạt đãi ngộ theo bản địa khu đồng cấp tại chức cán bộ ngang nhau đối xử. Đùa một hồi vui, ông lão vào nhà lấy ra một bộ đồ đi câu, nói: "Đi, theo ta câu cá đi. Ngài lúc nào câu lên cá? Ta hiện tại nhưng là ngừng lại vũ đạo tổ tổ trưởng, cơ tướng tổ tổ trưởng, cửa câu tổ tổ trưởng, cộng thêm câu cá tổ tổ trưởng, câu cá có thể quá thú vị." Trưng Nhân chỉ được lên xe, chạy khỏi cửa lớn, tìm điều ra sông. Ông lão thành thạo một loạt thao tác, một bên chờ cá mắc câu, thuận miệng nói: nha đầu, ngươi trước đây nghỉ đều chờ 10 ngày nửa tháng, lần này làm sao một tuần lễ liền muốn đi? Ta tìm phần tạm thời làm việc, nghĩ rèn luyện rèn luyện chính mình." về đi làm đây, nha ông lão gật gù biểu thị tán thành, ai biết lại tới nữa rồi một câu, ngươi đúng không nơi bằng hữu, không không không có a, còn không không không, ngươi trực tiếp nhận được, mãi mãi của ngươi nói ngươi hơn nửa đêm không ngủ ở nơi đó chơi di động, không phải nơi bằng hữu ngươi làm gì, ai, trương nhân túi đầu, về phải nói, Ra ra, ngài không cần nói cho mẹ ta, nàng không cho ta nói chuyện yêu đương, không nói cho cũng được, ngươi nói cho ta một chút tiểu tử kia là làm gì, nàng bất đắc dĩ, chỉ được như thực chất nói đến, ông lão vừa nghe vừa lắc đầu, người đứa nhỏ này nó cả, đối phương một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi làm sao liền bị lừa đây? Này điểm ta không đồng ý ngài, ta cảm thấy hắn rất tốt. Thừa, ngươi tuổi còn trẻ biết cái gì? Ngươi ngày nào đó đem hắn mang đến, ta tự mình cho ngươi đem chấn. Ta còn vội vàng làm công đây, người ta cũng bận điều đây. Tôi trò hướng ra phía ngoài quẹo, ngươi mới bao lớn? Ông lão nhìn cháu gái khổ cực mặt, thừa nói, ngược lại ta cho ngươi biết, ta nếu như không đồng ý, là tiểu tử kia không bản lĩnh, người nào cũng dám hướng về bên cạnh ngươi tập hợp. Ta nếu như đồng ý, coi như tiểu tử kia vẫn được đi. Sau đó ở nhà thông suốt, bao quát mẹ ngươi, còn có ngươi cái kia cha. 99 công ty. Lúc buổi sáng. Diêu Viên đang bế có người báo cáo một tiếng. Diêu tổng, người đều đến. Tốt. Hắn đứng dậy xuyên qua hành lang, đi tới một gian phòng họp, nô Quân ở bên trong ngồi, có khách trường 20 cái sinh viên đại học, bị ô đối với trường học đại biểu có hứa hẹn, hoan nên bất cứ lúc nào đến thực tập. Kết quả là có một nhóm sắp năm bốn, sớm lại đây chiếm trí, mà đám người này trung gian, lại trà trộn vào hai cái kỳ nghỉ hè công, một cao một thấp, một mập một gầy, khác nào? lộc Đỉnh ký, nữ bản mập gầy đầu đà. Diêu Viên ánh mắt đảo qua toàn trường, rơi vào bạn gái trên mặt, chứng mắt nhìn, cười nói, rất cao hứng ở đây nhìn thấy các ngươi. Điều này nói rõ các ngươi đã đem mì Ổ xem là một hạng có công ăn việc làm lựa chọn tương lai cuối cùng rồi sẽ thuộc về các ngươi." Hào hào rào. Nói rồi một đống cổ vũ là người phí lời, thắng được tiếng vỗ tay ủng hộ, theo ánh mắt lại roi ở một cái nam sinh trên người, trắng nõn lạ, lông mày theo xỉn cậu bé bút chỉ giống như. Cháu trai này tại sao lại đến rồi? Lần trước mời trường học đại biểu liền gặp hắn, không nghĩ tới đối với mì Ổ còn kính sức lực. Giảng xong nói, theo vật biểu tượng giống như lộ một mặt, Diêu Viễn mở cửa đi ra ngoài, trước tiên vẫy tay gọi Quang Quân, thấp giọng nói, cái kia gọi Trình Duy, sắp xếp hắn đi đây mày rộng mắt to vừa nhìn chính là làm phản cách mạng ra hỏa tốt nô quân hiện tại cũng không hỏi vì sao diêu tư lệnh trời chính là sáng sủa trời hắn đóng cửa lại nói ta liền không phí lời chọn làm nói công việc của các ngươi phân hai khối lưu văn phòng chủ yếu làm trang web biên tập việc thầm thầm tiếp mời thu dọn tư liệu xào xào để tài loại hình không để lại văn phòng chính là làm đầy mỗi ngày ngoài ngạch 15 khối trợ cấp ấn chu tính trong vòng một tuần lễ hoàn thành chỉ tiêu có tiền thưởng đẩy làm gì chứ đi tìm kinh thành to to nhỏ nhỏ tiệm cơm câu thông miễn phí nhường bọn họ vào ở đẩy ra ưu đãi cơm bò người sử dụng ở internet đặt trước sẽ thu đến chúng ta một cái tin nhắn dựa vào tin nhắn đi tiêu phí Mị ống sinh hoạt phục vụ bản khối bây giờ chia mua sắm bao quát kinh đông đa truyền thông cùng một nhà sách báo công ty sản phẩm có máy đĩa đĩa quang chuột bàn phím hai nghe cùng các loại sách diễn xuất tin tức tiên như ý nghĩa chỉ là tướng thanh lớn sẽ biến thành đức vân xã Sống phóng túng bao quát mấy chục quán cơm cùng mấy nhà dạp chiếu phim này vẫn là diêu viện ở hai năm trước đặt xuống cơ sở đẩy tiệm cơm chuyện này vẫn không thời gian cũng không nhân thủ làm chính đại học tốt sinh nhiệt tình liền giao cho bọn họ trước đây đối với tiệm cơm thu phản điểm Diêu tư lệnh từng nhà đi thu, cái kia sẽ nghèo không có cách nào. hiện tại miễn phí, chính mình đánh chịu thành phẩm. trước tiên trải ra kinh thành lại nói. theo sát, nô quân lại tuyên bố, ta căn cứ các ngươi tư liệu, bước đầu làm dưới phân công. có nghị điều động, qua đi tìm ta cũng không có vấn đề gì. bị ố võng, thực tập biên tập tổ, bợ lạ bợ lạ. Mị ố võng, thực tập đầy tổ, chính duy bợ lạ bợ lạ. chính duy nghe không có gì phản ứng, hắn làm gì đều được, thực tập mà, một cái ở hóa chất đại học học quản lý hành chính gia hỏa, còn có thể chọn cái gì? mang nô quân dừng một chút, lại nói, mạng lưới văn hóa truyền bá hạng ngũ bộ, lâm thời biên tập tổ. Trương nhân, đại hàm hàm. Mọi người đều nhìn các nàng, hai người làm sao không giống nhau. Tấu chương xong. Chương 178, kết bạn. Rất nhiều năm sau, đối mặt trà sữa muội, Đông Ca đều sẽ nhớ lại Diêu Tổng dẫn hắn ăn đốt chim cái kia xà xôi buổi tối. Diêu Mạc cờ. Đêm, một chiếc cờ đỏ ép qua mùa thu kinh thành đường phố, xuyên qua phố xá sơn vất đèn đom, đi tới một cái yên lặng ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ không quá rộng, chỗ đỗ xe cũng hẹp, Lưu Cường Đông cẩn thận từng ly từng tí một dừng xe xong, nhìn một chút cửa mặt, viết quán rượu nhỏ ba chữ, có Nhật Văn tô điểm, nhưng là một nhà tiệm cơm Nhật. Từ lâu qua giờ cơm, Bên trong chỉ có hai bàn, trong đó một vị ngồi ở quầy ba bàn dài bên, hướng hắn xếp ra tay. Chỗ này còn rất khó tìm, Diêu Tổng từng đến, liền đến qua một lần, khắc sâu ấn tượng. "Hả, ta ăn qua mấy lần đồ Nhật, nhưng chưa từng tới loại này quán rượu, có một fan đặc biệt mùi vị." Đông Ca đánh ra đánh giá, không quá vừa ý, hắn khá là yêu thích vàng son lộng lẫy loại kia, nhưng ngoài miệng khẳng định miệng đầy tán thưởng, nhìn một chút Diêu Viên trình ăn. Một cái đĩa đậu hũ, một cái đĩa dấm phao đậu tường, một cái hơi lẩm điểm khay chứa ba cái xuyên, một chôi hình trái xoan, một chuôi đùi gà thịt, một chuôi gà xương mềm, cộng thêm một bình nhỏ sake. Diêu tổng lượng cơm ăn không lớn a. Ăn đốt chim liền đến như thế ăn, hai người một chai biện, mỗi người hai cái xuyên, chém gió có thể thổi tới nửa đêm, đến đến đến, ngươi cũng tới một phần. Ta tính, ta ăn không đủ no. Đông ca lắc đầu một cái, cầm thức đơn, vừa xem một bên trong mày. Đốt chim là cái gọi chung, phàm là gà trên người vị trí xuyên thành chuối, cũng gọi đốt chim. Người Nhật Bản có thể nói đem gà khai phá đến cực hạn, một phân một tức đều không bùng tha, không ít tên hắn đều chưa từng nghe tới. Đèn cầm là cái gì? Đèn cầm ăn ngon a, lão bản, cho hắn đến một phần. Ách. Đông ca há miệng, tính Đón lấy lại nhiều lần xem, rứt khoát đem menu ném một cái, mỗi dạng đến một phần đi. Đến lặc. Lão bản trên cổ quấn điều khăn lông trắng, một cái tiếng Bắc Kinh. Hai người trừ lần trước gặp mặt, gặp nhau cũng không nhiều, lén lút tụ tập là lần thứ nhất. Jambaco, ca liền cảm nhận được đối phương không giống với công tác trạng thái một mặt, ngạc ngớn, đặc biệt ngạc lớn, Hơn nữa như quen thuộc, Jio viên tốt hạ xuống một cái đùi gà thịt, mì a mì a nhai, nói, "Ngày hôm qua nhìn một chút các ngươi ở mì giao dịch lượng, tháng 5 thực tuyến, online, cùng tháng có 3000 nhiều đơn, sắp kết thúc bắt đầu trưởng, mỗi tháng duy trì ở 300 đơn tài hữu." máy đĩa loại hình bán đến ít, chuột bàn phím ai nghe đĩa video là bốn vị trí đầu khen ngợi tỷ lệ cũng không tệ lắm đánh giá kém nhiều tập trung ở chuyển phát nhanh lên đối với sản phẩm chất lượng trách cứ tương đối ít hắn nuốt vào đùi gà thịt nói ngươi nên cũng có thể nhìn ra ta vẫn không làm sao mở rộng vật này nhưng đón lấy ta chuẩn bị làm một lần thúc đẩy tiêu thụ hoạt động vì lẽ đó hẹn ngươi đi ra tâm sự Đông ca đốt chim tới trước tiên cầm lấy một chuỗi mông gà xem xét nhìn nhũ nhũ mày không ăn, nói thúc đẩy tiêu thụ cụ thể phương án là cái gì một tử mỹ nhìn sao trời có nghe thấy nhìn liên nhìn có cái gì thật không tiện nữ bù tát người người yêu, nếu không phải ở ta trên trang web, ta đều nghĩ hẹn đến đó. Diêu Viên nói, trong tay ta có, Di Thư Tỉnh, Trào Quyền đã tìm kỹ sách thương, chuẩn bị ở mùa đông sách thị thời điểm khởi động. Di Thư Tỉnh nhất định sẽ bị phong thưởng, nhưng nó lại không quá đàng hoàng. Sách thị là quan phương tổ chức, nhất định sẽ chống lại nó tiến bảo. Đến lúc đó là có thể phóng tới internet hướng lượng tiêu thụ. Không sai, Di Thư Tỉnh xem như là mạng lưới hấp dẫn ánh mắt, theo chính là thúc đẩy tiêu thụ. Ta đã quyết định sẽ báo băng tử, máy phát lại. Vở cỡ giờ các loại nguồn cung cấp, nhưng càng nhiều càng tốt, các người hiện nay sản phẩm chủng loại quá đơn điệu, ta hy vọng có thể tăng cường chút sản phẩm, đồng thời xung kích thành giao lượng. Ngươi có 12 cái quầy hàng, bình thường khẳng định cũng làm thúc đẩy tiêu thụ, nhưng lại thúc đẩy tiêu thụ cũng đơn giản là những kia sản phẩm, tiêu phí quần thể là cố định, không muốn mua chắc chắn sẽ không mua. Internet thúc đẩy tiêu thụ không giống, chúng ta không mặt hướng chỉ một người tiêu thụ, chúng ta mặt hướng đại chúng tiêu phí quần thể. Sử dụng tự tác giá, sử dụng phối hợp tiêu thụ, sử dụng các loại sản phẩm, sử dụng tiện nghỉ phí chuyển phát nhanh vô hạn gây nên mọi người mua sắm muốn, hoặc là nói chiếm tiện nghỉ tâm lý. Nhưng bọn họ không muốn mua cũng không nhịn được đặt hàng, nhưng bọn họ mua được chính là kiếm được. Diêu Viên cho đối phương đơn giản giải giải, nói, lần này chủ yếu đối mặt kinh thành người sử dụng, hậu cần ta liên hệ tốt, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu sản phẩm. Các ngươi chuột bàn phím thai nghe cũng không tệ, nhưng có thể hay không suy nghĩ một chút nữa, còn có thể bán cái gì? Đông Ca cắn một cái mới vừa lên đến da gà xuyên, Dầu mỡ phân tán, thừa nhận chính mình phi thường độc lòng. Liên Như Diêu Viên nói, chính mình 12 cái quầy hàng, kinh doanh phạm vi là cố định, tiêu phí quần là cố định, có thể một phòng tới internet, một hồi phảng phất trời cửa sổ mở ra, vô hạn tự do. Tính nhằm vào phòng to, liền theo hai nguyên tiệm giống như, khách hàng đi vào lượn một vòng, tóm lại đến mua điểm cái gì. Hơn nữa internet tin tức phản hồi càng trực tiếp, dựa vào mấy ngày trước đặt hàng lượng liền có thể đánh giá ra loại này sản phẩm được không được hơn nên, đến tiếp sau thời gian chuẩn bị rất đầy đủ. Không vấn đề, chỉ cần ta có thể làm ra sản phẩm, ta đều quăng đi tới. Tốt, đến lúc đó chúng ta cụ thể nghiên cứu một chút làm sao định giá cùng phối hợp. Hai người đụng vào một ly, sake uống lên theo uống nước giống như. Lúc này, lão bản đưa tới một cái khay, mặt trên bày một chuỗi khá là kỳ lạ đồ ăn cái thẻ lên xuyên một khối nội tạng cùng món đồ gì hôn hợp thịt thịt liền cái trứng không sai đồng ca nhìn như trứng vàng vàng bên trong có chất lỏng cuộn động như chỉ nhỏ đèn lồng treo ở cái thể lên cầm lấy đến còn run rẩy run lên đây là đèn cẩm diêu tư lệnh hung hăng giật dây nói ăn ngon nếm thử nếm thử Đồng ca nhiều lần đánh giá cũng là hiếu kỳ không nhịn được cắn một cái phốc một hồi phun miệng đầy một loại hình dung không ra mùi vị gà trong bụng không có thành thụ thụ tinh trứng cùng gà nội tạng bộ phận sinh dục quấn nối liền nhau cái này kêu là đèn cẩm bởi vì như ngân một con nhỏ đèn lồng người có thể chỉ nói trứng Không cần phải nói thụ tinh chứng. Đông Ca khổ, đáng, hài tử xuất thân, không lập dị, cái gì đều có thể ăn, chính là trong lòng khó chịu điểm. Hai người đàm luận xong việc, ăn ăn uống uống, quan hệ kéo gần thêm không ít. Diêu Viễn liền không gọi món ăn, có hắn đốt chim ăn, chờ một bình sa kê và bụng, Đông Ca nói chuyện phiếm nói, "Ai, ngươi cái kia rất cao rất cao trợ lý, là bạn gái ngươi đi." "Đúng đấy, ngươi không từng thấy sao? Lần thứ nhất đi ngươi cái kia mua đồ liền gặp." "Hả? Không cái gì ấn tượng, ta ánh mắt không tốt lắm." he tôi." Diêu Viễn cũng hỏi, "Ngươi mắt thấy cũng chảy ba, không cần nhắc hôn nhân đại sự." Phần nhá nghĩ kết hôn đây, mới vừa chia tay. Vì sao phân? Đông ca lộ ra mấy phân khổ sở, chấm mặt chốc lát, nói gia đình lực cản quá to lớn. Chúng ta đồng thời gây dựng sự nghiệp, kinh đông kinh chính là nàng, nhà nàng đình điều kiện tốt vô cùng. Theo ta kiên trì nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Hiện tại làm nhân viên công vụ đi. ở cái gì đơn vị? Diêu Tư lệnh rất thuận miệng liền thuận miệng hỏi một câu. 20 viện cơ quan cục quản lý hành chính, tên gọi tắt quốc quản cục, phụ trách trung ương cơ quan nhà nước kinh phí, tài vụ, công vụ dùng xe, quốc hữu tài sản cùng bất động sản quản lý các loại. Diêu Viên tối chọn ngon cái, châu bò hai người ăn ăn uống uống làm rất lâu đóng cửa mới đi ra sa kê uống nhiều rồi cũng tới đầu đông ca loạn trò loạn trọn liền phải lái xe diêu viễn ngăn cản không được không được uống rượu không lái xe không có chuyện gì không không không gọi xe đi ta cũng gọi xe đi diêu viễn lôi hắn đến đầu hẻm phất tay chặn chiếc taxi cho nhét vào chính mình cũng đánh một chiếc hắn rất tiết mệnh biết hôm nay muốn tống rượu căn bản liền không lái xe tới mà đông tử ngồi ở trong xe dị dạng rất thỏa mãn liền giống chúng ta ba năm bạn tốt hẹn cùng nhau uống rượu tuất xuyên thổi châu bò Thổi xong như thế cũng rất thỏa mãn, có loại phong phú cảm giác, Diêu tổng không sai. Đông tử không tự giác gật gù, vậy liền coi là lạ là làm bằng hữu. Tấu chương xong, chương 166, kỳ nghỉ hệ công hai. Diêu Viễn ở trong phòng làm việc đợi nửa ngày, không thấy Trương Nhân đi vào. Kỳ quái đi ra ngoài tìm, kết quả ở một gian trong căn phòng nhỏ, phát hiện nàng cùng đái hàm hàm đàng hoàng chỉnh trọng quay về máy tính công tác, đi vào hỏi, hai người làm gì đây? Công tác ca. Ai sắp xếp? Nô quân ca, đem chúng ta giao cho VV tỷ, tỷ liền để chúng ta ở này làm việc. Xách, người theo ta đi ra. Hắn kéo nàng liền đến phòng làm việc của mình, một cái đặt tại trên tường, Trương Nhân cắn nuôi, Diêu tổng, ngươi quấy rầy nữ nhân viên, đánh dám, ngươi làm sao có điều đến, không được đâu, nhiều như vậy thực tập sinh nhìn, ta làm sao tiến vào người văn phòng, lại nói ta đem hàm hàm mang tới, không thể bỏ lại nàng không quản, hơn nữa mẹ ta còn phải hỏi ta công tác tình huống, ta dù sao cũng phải có chuyện giảng. Trương Nhân nhìn hắn không vui, hôn một cái hắn mặt, hống nói, ta ở bên kia cũng rất thú vị, trước hết làm, vậy ngươi buổi tối còn phải về nhà, ba ngày lại không ở cùng như vậy, mỗi tuần nhiều thả ngươi một ngày nghỉ, cuộc hẹn giả, chuyên môn bạn trai ngươi được được được. bàn xong xuôi làm, Diêu Viễn thả nàng trở lại. cái kia nhà mạng lưới văn hóa công ty đã đăng ký, nhưng vẫn là xác không, chỉ có mấy máy vi tính. Lưu Vi Vi đang bể bội chuẩn bị, các loại chất vỡ sở bán đi lập tức chuyển qua đến. mà Trương Nhân mới vừa trở lại, liền nhìn thấy Đái hàm hàm một tâm tối mặt, cười nói, ta có thể không bỏ lại ngươi. ngươi nếu như bỏ lại ta, vậy ngươi có thể quá giảng nghiệt khí, ta có tài cán gì làm bia đỡ đạn cho ngươi. làm sao là bia đỡ đạn, gen luyện mà, gian luyện cái dám, chỉ có hai ta người, cũng thật là vì ngươi làm một công ty a hắn cũng thật hào phóng. ai hảo phóng đây? Đang nói, Lưu Vi Vi bưng cái ly đi vào, đặt mông ngồi xuống, cười nói, "Mới vừa hết bận, chưa kịp với các ngươi giảng, hiện tại nói đơn giản nói, công ty này nhiệm vụ chủ yếu là đóng móc, bồi dưỡng mạng lưới người tâm phúc, phụ trợ mạch khách kế hoạch mở rộng." Mạch khách? Diêu Tư lệnh làm ra khái niệm. Lưu Vi Vi đại khái nói một chút, nói, "Đừng cho là mình rất nhàn, có chuyện làm. Các ngươi đến trên các bình đài lớn đi tìm tiềm lực người mới, chỉ cần cảm thấy thú vị, liền mời hắn vào ở mỹ ổ. Bao quát các ngươi bạn học bên cạnh, bằng hữu, có cái gì giang hồ kỳ nhân, cũng có thể mời. Cái kia chính chúng ta làm có được hay không?" Đái Hàm hăm hỏi: "Có thể a? Mạch khách hạt nhân chính là người trẻ tuổi biểu lộ ra tự mình, tự do tự tại." Ai? Nàng đống nhiên quan sát tỉ mỉ một hồi Trương Nhân, khen: "Điều kiện của ngươi liền rất có đặc sắc à? thể dục sinh đúng không? Ta suy nghĩ, ngươi cái này chân dài ha hả. Lưu Vi Vi không biết liên nghĩ đến cái gì, phát ra quái lạ si hắng cười, cuối cùng lại vung vung tay, "Không, có chuyện gì không, có chuyện gì, nhưng ta thật tâm cảm thấy ngươi phi thường có đặc sắc, chờ chúng ta hoạt động đẩy ra thời điểm, không ngại thử một lần." Cũng coi như cho Diêu Tư lệnh cổ vũ trợ uy. Hắn rất coi trọng cái kế hoạch này. Hoa Hắn quản cái này gọi là chiến lược tính phát triển, ngươi nói có nhìn hay không nào? Trương Nhân ngáy mắt mấy cái, nếu như là như vậy, cũng rất đồng ý thử một chút. Diêu Tư lệnh không biết làm sao, ngược lại Trương Nhân qua rất phong phú. Là mấy ngày trên bàn công tác, lại xin đi làm đầy, kéo đái hàm hàm từng nhà chạy tiệm cơm, xong lại rút chút thời gian báo trường dạy lái xe, bắt đầu học xe. Diêu Viễn vốn tưởng rằng còn có thể như sạt thời kỳ như vậy, hai người thế giới, không biết ngượng, kết quả người ta thực sự là đến rèn luyện. Có lẽ là vì bù đắp sát tiến đuổi, tiến vào nửa cuối năm, toàn quốc diễn xuất thị trường đều dị thường nóng này lên, Kim Toa đi ra ngoài hai tháng. Đến nay chưa phản, không phải ở chạy show, chính là ở chạy show trên đường. Kinh thành càng Sâu, Chu Hoa kiện, Châu Kiệt Luân, Bệ Dột đứng xếp hàng mở buổi biểu diễn. Nhưng bọn họ còn không phải hot nhất, hot nhất ở thể dục vòng. Năm nay mùa hạ Trung Quốc giới thể dục phát sinh một cái náo động ra vòng, toàn quốc đều biết sự kiện, Real Madrid đến hoa. Trong nước fan bóng biết rõ Real Madrid, rất nhiều đều là vào lúc này. Real Madrid chính đang đi siêu sao chính sách, một năm một cái siêu sao, năm nay mới vừa mua David Beckham, được sưng Ronaldo, Zido, Figo, Robert Carlos, David Beckham 6 siêu sao lớn là một cái châu Á hành thương mại lưu trình, ở nội địa sẽ dừng lại hơn 10 ngày, này một phen dàn vặn, đưa tin che ngập bầu trời, cũng chế tạo ra rất nhiều truyền lưu đến nay tiếp mục ngắn. Tỷ như Real Madrid ở Vân Nam Hồng Tháp cơ huấn luyện, trong lúc Ronaldo tiếp cái việc riêng. 30 vạn đô la Mỹ, theo một cái khuôn mặt hiền lành nữ nhân ăn bữa cơm, nữ nhân lật ra một hộp kẹo, nhường hắn cầm chụp mấy bức ảnh, còn trả cho hắn tìm kiện in chữ Trung Quốc y phục chơi bóng mặc. Các loại Real Madrid rời đi 2 tháng sau, trên TV bỗng nhiên xuất hiện một cái quảng cáo. Ronaldo ăn mặc in có kim tảng tử y phục chơi bóng, nó thiếu như thế cầm hộp kim tảng tử cổ bảo quay về màn ảnh lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng đóng cửa. Real Madrid theo do trong nước các đường cầu thủ ngôi sao tạo thành dòng chi đội. ở ngày mùng ngày 2 tháng 8 đá một cuộc tranh tài, sử sưng long mã đại chiến vẽ vào cửa bị xào đến vài ngàn. 4, 0. fan bóng vô hạn nhiệt tình nhưng bên chủ sự nhìn thấy làm thương mại thể dục tiến cảnh liền ở đây sau trong mười mấy năm vui này không đối phương cho đến quỷ tộc Lam Hải xuất hiện. Trương Nhân không thích xem cầu hai người liền không đi mỗi tuần một ngày cuộc hẹn chủ yếu dẹp nàng lái xe. ô điểm rãi rửa vào ven đường rừng đúng đúng thốt xe. Trương Nhân mở ra Diêu Tư lệnh ạ con trầm dãi dừng ở cây cọ suối quốc tế nhà chợ phụ cận sau đó treo không chặn phanh tay kéo lên không loạn chút nào có thể a lại luyện một chút đều có thể lên đường ta ở ta nhà ra ra học hắn tài xế dạy ta hai người đổi vị trí diêu viễn chạy đến chỗ ngồi lái xe một lần nữa khởi động lái vào cây cọ suối nhà để xe dưới hầm Thăng tới thang máy đến hắn mua cái tiêu nhà nhấc lên nhà liền sốt ruột trang trí một kéo lại kéo còn đuổi tới sạc, mua được một năm mới quyết định trước đây không lâu thả thông khí cuối cùng cũng coi như có thể ở người trưng nhân lần đầu tiên tới vào cửa liền đoa một tiếng ba phòng hai phòng ba vệ hay hơn trăm hòa, hoàn toàn dựa theo hắn thẩm mỹ thiết kế, nên ấm áp ấm áp, nên đại khí đại khí, đặc biệt là chủ khách phòng, rộng thoáng, có thể đánh cầu lông. Ngươi làm sao mua lớn như vậy nhà? Đem ba, ba ma ma tiếp đến ở sao? Chính ta ở, bọn họ đến lại mua chứ? Đúng, ta ở Hải Điến bên kia còn có một bộ đây. Ta phát hiện ngươi đối với nhà có một loại đặc biệt mê. Trương Nhân càng nhiều là mới mẻ, nhìn trái, nhìn phải, nhìn thấy cái kia khổng lồ tung bay cửa sổ, cùng với cái kia khổng lồ bồn tắm lớn. Cao mày nói, ngươi trang lớn như vậy bồn tắm lớn làm cái gì? Ngâm tắm Diêu Viên Tử phía sau lưng vây quanh ở nàng lại cắn lỗ thai của nàng. Trang hai chúng ta thừa sức, có muốn hay không thử xem. Ừ. Trương Nhân chịu được mềm nữa, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi nhường rất tốn thời gian. Nay có cái gì tốn thời gian, xong việc lại thả đều tới kịp. Sau một tiếng, Diêu Tư lệnh cái mông trần ngồi ở bồn tắm lớn dưới lên, mặt không hề cảm xúc nhìn vòi nước ào hào rào. Một giờ sau hai mươi phút, ào hào rào. Sau ba mươi phút, ào hào rào. Trưng Nhân đã dùng vòi phun hướng song lau khô thân thể mặc quần áo tử tế, nhìn hắn cùng bồn tắm lớn phân cao thấp, ngươi vẫn đúng là chấp nhất, ta phải đi rồi, không thể trở về nhà quá muộn. Ta đưa ngươi. Không cần, ta cùng Hàm Hàm đồng thời trở lại. Nàng nhìn nhìn cái kia vòi nước, lắc đầu cười nói, ngươi một hồi có thể chính mình bóng bóng. Tám, thuận tiện nói cho ta một hồi cảm thụ. Thích. Phao liền phao. Liên lại đợi 10 phút, Diêu Tư lệnh giận hờn giống như bay nhảy tiến vào buồn tâm lớn, đi đến một nằm, hai cái chân có thể hoàn toàn mở rộng, toàn thân bị dòng nước cấm bọc, xác thực rất thoải mái. Ai nhường 2 giờ, thưởng thụ 5 phút đồng hồ, sai lầm sai lầm. Còn chưa tới lúc tan việc, hắn cũng lười đi. Ngược lại ngày hôm nay là cuộc hẹn giả, hắn rất khoát vui lòng một chút, chính mình còn làm ly rượu đỏ, thả ca, khép mắt rung đùi đắc phao một hồi chập nghe gì đọc vàng, tiện tay nhấn một cái, bên trong truyền ra lưu vi vi phấn khởi đến rít gào âm thanh. "Diều tư lệnh, tóm lại người đến, không hẹn trước, đột nhiên đến." Tấu chương xong, chương 179, đối thủ xuất hiện. Amazon sau khi thành công, phàm là làm thương mại điện tử đều bị mang theo nào đó nào đó Amazon danh xưng. Trước đây quản làm làm lưới gọi Trung Quốc Amazon, hiện tại quản chúng ta gọi Trung Quốc Amazon, chúng ta là muốn làm Trung Quốc Amazon, nhưng không phải muốn đơn giản mô phỏng, mà là muốn học tập Amazon đối với điện tử thương vụ chấp nhất tinh thần cùng tự tin, tiên tiến nghiệp quản lý lý niệm. Chúng ta lớn nhất khiêu chiến, đến từ sĩ nghiệp có hay không nắm giữ tốt đẹp phát triển quy mô cùng tốc độ, chỉ có tốc độ phát triển tăng cao, người sử dụng số lượng lớn bức tăng trưởng, liền có thể sáng tạo ra quy mô hóa kinh tế. Từ phương diện này đến giảng, có lao hổ khoa học kỹ thuật quỹ như vậy quốc tế nhà đầu tư gia nhập liên minh, chắc Việt lưỡi sẽ không nghi ngờ chút nào nắm giữ trong ngoài nước tư bản thị trường hoạt động nền móng vững chắc. Chắc Việt lưỡi phòng hợp lớn bên trong đang tiến hành một lần phi thường trọng yếu đàm luận. Nhà này trang web do liên tưởng, núi vàng cộng đồng đầu tư, đang ngồi có chủ tịch Lôi Quân, người đời sau xưng Lôi Bộ tử, có khác tổng giám đốc Lâm Thủy Tinh, phó tổng tài Lâu Năm. Lâm Thủy Tinh xuất thân liên tưởng, sau đó liền không tin tức. Lâu năm rời đi chắc Việt lưới sau chính mình gây dựng sự nghiệp, mân mê ra phàm khách thành phẩm. Luôn nói thế giới giải trí phe phái san sát, quan hệ phức tạp, internet giới cũng không kém bao nhiêu. Xô thu một nhà liền ra bao nhiêu đại lão, yêu cốc cổ tinh chèn, ái kỳ nghệ cung vũ, cốc sáu lý thiện hữu các loại, đều là sổ hủ đi ra. Lôi quân cũng rất châu, phàm khách lâu năm, bạo phong mê đi ra hâm các loại. Ngược lại những này internet đại lão, hướng về lên vuốt một vuốt, luôn có thể phát hiện điểm bám váy quan hệ. Giờ khắc này, bọn họ chính đang tiếp đón mấy vị quý khách, nước Mỹ lao hổ quy đại biểu. Lão Hổ Quỹ nhưng là tư bản cá sấu lớn. Trước đây ở Trung Quốc đầu tư Tân Đông Vương, mang trình lưới, e rồng. Tư bản cùng tư bản phong cách khác nhau, như Hồng Sam tư bản yêu thích thông qua tài nguyên chỉnh hợp đến thực hiện tự thân lợi ích. Lão Hổ Quỹ nhưng yêu thích đầu tư đối thủ cạnh tranh, tỉ như nó quăng chắc Việt đồng thời, còn quăng làm làm, nó nắm giữ hưu cổ phần, tương đương với gián tiếp nắm giữ Ali cổ phần, nhưng sau đó còn quảng kinh đông, phản khách. Phân biệt tắt giao hệ. Năm 2002, chắc Việt lưới nghịch kinh doanh vừa mới đến gần một ước, mà năm 2003 1 tháng 9 chúng ta thu vào đã đến một không năm ước. Từ năm nay quý thứ hai bắt đầu, Chắc Việt Lưới đã thực hiện kéo dài lợi nhuận, nắm giữ 365 vạn đăng ký người sử dụng. Chúng ta kinh doanh sản phẩm chủ yếu liên quan đến sách báo, truyền hình, âm nhạc, trò chơi, phần cứng phần mềm, quà tặng sáu đại môn loại, ghi âm và ghi hình tiêu thụ xếp hạng thứ nhất, sách báo xếp, xếp hạng thứ 50 vị nhân huynh dốc hết sức để cử chính mình trang web, đối phương đại biểu mà không hề cảm xúc, trước sau không có gì phản ứng. Bỡ lạc bỡ lạc tiến hành cái gọi là một fan giao lưu, đối với mới lên tiếng nói, ta làm qua rất nhiều đầu tư hạng mục, một phần nghĩ nhường chúng ta quăng càng nhiều càng tốt, một phần ngược lại, ngược lại người nghĩ bảo tiêu càng nhiều quyền lực. Thực lực của các ngươi ta đã hiểu rất rõ, nhưng các ngươi nghĩ bảo lưu quyền lực, không tiếp thu chúng ta đưa ra đầu tư ngạch, chúng ta cần trao đổi, đây là cái không thoải mái quá trình. Người ta đi, lâu năm hỏi, đây là hành vẫn không được à? Lâu năm trước đây là chủ nhiệm tạp chí biên văn hóa giới, chắc việt lưỡi mời hắn tới làm sách báo bộ hành chính sự nghiệp tổng giám, hiện tại hôn đến phó tổng tài, đối với internet kinh nghiệm không nhiều, tuyệt đối hành. Nhưng ta làm sao nhìn đối phương hứng thú không lớn? Đầu tư cơ cấu đều như vậy, sẽ không để cho ngươi nhìn ra chân thực ý nghĩ, lao hổ quy chỉ là muốn giữ lấy càng nhiều cổ phần, ngược lại chính là đảm luận chứ. Đúng chúng ta nhất định sẽ thu được một bút đầu tư, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. nước mỹ lao không thiếu tiền, thiếu cũng không ít. này món tiền vốn có thể dùng với nhãn hiệu mở rộng, khu vực mở rộng cùng với thăng cấp cơ bản phương tiện kiến thiết. đúng, làm chúng ta đàm phán hoàn thành, có thể trực tiếp làm một lần ưu đãi hoạt động. chúc mừng đầu tư thành công. ân, ý đồ này không sai. thường nói, làm việc cân nhắc sau đó làm. cái gì gọi là cân nhắc? có thể hay không không làm, có thể hay không tối nay làm, có thể hay không giao cho người khác làm. sẽ này cân nhắc, ngươi chính là thành công mò cá chuyên gia. diêu viễn ngay ở mò cá, hắn yêu quý công tác nhưng dù sao cũng có nghĩ lười biếng thời điểm, cẩn thủ cân nhắc nguyên tắc, con con con cho người khác phân phát xuống. ai, chính mình không việc. giờ khách này, hắn cắm vào cửa, ăn rác rời thực phẩm, uống vui sướng nước. làm lão bản liền này điểm không tốt, không thể biểu hiện quá sinh hoạt hóa. kỳ thực hắn ở công ty đã rất bản, nhưng vẫn bị nhân viên cho rằng thân thiết không cái giá, ngã ngón vô trương như cái bản bản. thảm nha, ta ăn cái hamburger, uống cái cola cũng phải xuyên cửa. ai, đoàn kết hổ thủ phụ không nhân quyền. hắn một bên lầm bẩm vừa mở ra mới vừa sử dụng chính mình chuyên môn dây mạng công nhân viết nhỏ. tên gọi xuống nó lờ chân đẹp, có giờ vờ. Kết quả ấn mở nhìn lên, dĩ nhiên là thời đại này chia sẻ người đều không chuyên nghiệp à, liền cái tên cũng không biết, nào giống hậu thế dâm tặc. Diêu Viễn căng ống hút, không khỏi cảm thán chính là phù hợp người trong nước thẩm mỹ quan. Nụm náo nhiệt thời điểm, Hàn Hàn tán thưởng trên người lừng lánh nhân cách mị lực là tràn ngập tình cảm, hướng về nàng gửi lấy cao thượng cùng thuần khiết kính ý. Ai? Diêu Tư lệnh sờ sờ cằm, ta có muốn hay không tìm mấy vị đông doanh lão sư đến mì ổ yiye, tính toán một chút, việc này không thể công khai làm, thay cái áo gi lê lại nói. Hắn cũng mang theo tình cảm, báo lấy cao thượng kính ý mau vào mảnh, rắc rưởi thực phẩm cũng muốn lấy. Rồi eo. Đối với chính mình mò cá thời gian rất hài lòng. Không thể tổng bận rộn a, nên thả lỏng liền đến thả lỏng, chính là nhân nhân không rảnh. Diêu Viên thu thập dưới mặt bàn, đứng dậy nhìn lại, đứng ở trước cửa sổ, chính nhìn mùa thu đoàn kết hồ công viên, bất tri bất giác xuyên trở về 2 năm. Bố Đức dòng dõi, thế tỷ bạn gái, sóng bên trong tiểu bạch lòng nói ra cũng coi như không mất mặt. Chắc Việt Lưới sự tình hắn cũng không biết chuyện, bây giờ tất cả vận chuyển bình thường, mà chuyện tiếp theo, một cái là thúc đẩy tiêu thụ, một cái là mua đất, một cái là, ầm ầm ầm. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có người gọi, Diêu tổng, di động vấn kiện. Diêu Viên qua đi mở cửa, tiếp nhận một phần bằng giấy phát thảo hợp đồng, bản phát lại đây, mặt trên còn có Trần Quốc Thịnh chữ viết, Diêu lao đệ, nhạc chờ sắp chính thức thu phí, hiện Hữu bước đầu thỏa thuận nhìn qua, hồi lâu chưa tụ tập, kế ban ngày sĩ. Vì Trần Quốc Thịnh đầy bụng béo rầu, yêu chuộng học đòi văn vẻ, nhà các ngươi dùng kế ban ngày sĩ để hình dung đi thiên thượng nhân gian tâm tình. Hắn xem văn kiện, lên viết. Từ năm 2003 ngày mùng ngày 1 tháng 10 lên, kinh di động đem đối với nhạc chờ khách hàng thu lấy nguyện công năng phí cùng với nhạc chờ tin tức phí. Nguyện công năng phí, 50 tháng. Tin tức phí do SP tự mình phạt. Nhưng mỗi thủ nhạc chờ không được vượt qua năm nguyên. Yêu cầu, cơ bản nhạc chờ cùng bộ phận nhạc chờ miễn phí. Nhạc chờ quy định muốn phức tạp một điểm, bởi vì liên quan đến một cái khác quân thể, chính phú. SP có thể lý giải thành vừa có bình đại lại có nội dung, chính phú là chỉ vẹn vẹn cung cấp nội dung, mà đối với nội dung nắm giữ bản quyền. Nhạc chờ không thể rời bỏ ca khúc, nơi này chính phủ liền chỉ nắm giữ bản quyền đĩa nhạc công ty cùng cá nhân. Cái kia chính phủ gia nhập vào, chính là chính phú SP di động ba nhà phân tiện. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là SP trong tay nắm giữ bản quyền, chưa còn có thể chiếm 85%.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 hầu như trở thành nhãn hiệu mới đẩy ra kiểm cung phép thuật cũng nhanh chóng hấp dẫn lượng lớn người sử dụng thành thật mà nói ta có chút không hiểu nổi bọn họ tại sao lại bán ra như thế có giá trị hàng ngục. chỉ cần đem sự tỉnh tế đánh bóng thâm nhập khai phá ít nhất phong lưu giang hồ truyền súng vật quê hương kiểm cung phép thuật đều có thể chuyển hóa thành lê mô lai hữu dụng nhà nội tình không lo không nhân khí một vị cao còn nghe đông nhiên cười cợt ở mấy lần trước đàm phán bên trong bọn họ sáng tỏ đưa ra nghị cùng chung bản quyền bảo lưu trò chơi đến tiếp sau khai phá quyền lực vị kia luôn cảm thấy tin nhắn nghiệp vụ không triển vọng nghị vung hàng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 trên 180, Đao Lang. Di động mộng võng là cái thương trường lớn, SP là bên trong cửa hàng, cv là cửa hàng nhà cung cấp hàng. Vì lẽ đó SP nghiệp vụ có rất nhiều, tin nhắn, mở mở, vết đút hạp dạ vạ trò chơi các loại, tự nhiên cũng bao quát nhạc trở. Di động theo SP chia vẫn là 15, 85, chỉ cần SP có thể lấy ra bài hát này bản quyền giấy cho quyền, cái kia là có thể lên. Cũng chính là nói, di động cùng cv không phát sinh trực tiếp quan hệ, SP phụ trách cùng cv đàm phán, đêm này 85% lợi ích nhường ra đi một phần. Cực dễ dàng dở cho bị b Ma Diêu Viện thu đến Trần Quốc Thịnh bạn phát sau, rất nhanh lại thu đến Ma Đô, trên Giang, Quảng Đông di động thỏa thuận. Thủ trả về là này 4, bởi tiền kỳ hạn chế tiêu chuẩn, người sử dụng không coi là nhiều, chết Giang một nhà làm 100 vạn, khác ba nhà gộp lại mới 100 vạn. Này 200 vạn người sử dụng, chính là đối với nhạc chờ thị trường thu phí thử nghiệm. Diêu Viện Thịnh Trần Quốc Thịnh đi thiên thượng nhân gian mò một trận, thu hoạch một chút tin tức, di động bên trong đối với nhạc chờ vẫn cứ không quá to lớn tự tin, đừng xem trước nóng này, nhưng này là miễn phí, miễn phí cùng thu phí hoàn toàn khác nhau. Trong nước làm internet, làm vui chơi giải trí, làm vô tuyến tăng giá trị tài sản loại hình Thu phí vĩnh viễn là một cây gai, bởi vì mọi người quen thuộc miễn phí đồ vật. Đạo văn Trần Lan nghị thu điểm phí trái lại theo làm sai sự tình như thế, loạn tung tung kẹo. Đúng là viết tiểu thuyết mạng, lên kệ trước là một chuyện, lên kệ sau lại là một chuyện, thu đặt so với cũng là mỗi cái tác giả trong lòng đâm nhỉ. Bên trong phòng hợp, Nô Quân quay về màn ảnh lớn nhiều lần hoa hoa, nói, nguyện công năng phí năm thối, khai thông nhạc chờ liền bắt đầu thu, cái này về di động. Người khai thông sau khi, chính mình sẽ có một cái nhạc chờ kho, nhiều nhất có thể thả tám thủ, kinh thành di động sách lược là trước tiên đưa năm thủ, là miễn phí. Sau đó thông qua trang web, gọi điện thoại phương thức mới nhặt chờ, chúng ta bước đầu định giá là mỗi thủ một ba khối, chính mình có bản quyền có thể nắm 85%, không bản quyền muốn cho C về chia lãi. Không phải hấp dẫn ca khúc chính là một khối, hấp dẫn ca khúc chính là ba khối thôi. Vụ dai Dài hỏi, "Đúng. Chuyện đó đơn giản, chúng ta nắm chừng 1000 thủ bản quyền, tiếp tục tìm người tâm Phúc, tìm Đỏ Ca." Lưu Vivi, ngươi cái kia một tử Mỹ đều có thể ghi chép một thủ đơn khúc. Cái gì gọi là ta một tử Mỹ, đó là mọi người một tử Mỹ. Lưu Vị vì đối với nữ nhân không có hứng thú, nói, "Ta tạm thời không lẫn vào à ta hiện tại vội vàng cho nàng ra sách, khắp nơi đảo móc vắng hồng. đây, các loại khai quật ra lại nói. Hàng đã hỏi, chính chúng ta có thể làm một cái nhạc chờ bán tối sao? có thể, mỹ ố đem nhạc chờ treo lên, từng cái đánh số, người sử dụng từ nghe, lại đánh di động quay phục vụ, nhập vào đánh số liền có thể. nô còn nói, vẫn không hề răng diêu viễn, ở nhìn một phần mạng lưới nguyên sang ca khúc giải thi đấu bảng xếp hạng. hơn nửa năm, chu đeo gạo, bạo đỏ, hắn thuận thế làm một cái giải thi đấu, trải qua hơn nửa năm tích lũy, đóng góp tác phẩm vô số, chất lượng phần lớn rất kém cỏi. phần này 10 người đứng đầu bảng danh sách, thứ nhất là. Hoa Đinh hương, còn lại toàn chưa từng nghe tới. Nhưng trong đó có một thủ, Sâu mùa hạ, tên xa lạ, người sáng tác nhưng có ấn tượng, gọi Ma Tuệ. Hắn chỉ trỏ người này, nói, cái này gọi Ma Tuệ. Ta đã ký xuống. A? A cái gì a? Kẻ đần độn đều nhìn ra được hắn có tiềm lực, cần phải ngươi nói. Vũ giai giai nói, Ma Tuệ là cái sinh viên đại học, nghiệp dư làm sáng tác, ta ký hắn 10 thủ ca, Sâu mùa hạ, đã mua, gần nhất lại cho ta một thủ, theo chỉ ca, rất thích hợp Kim và hát. Ta chuẩn bị phong tới, cho đùa dai chỉ hồn, bên trong, theo, chuột yêu gạo, một khối làm nhận định. Đến là Diêu viện vỗ tay một cái, Vu Gai Gai hỏi, có cái gì chỉ điểm? Không có không có, có người ở ta có thể quá bất lo. Thích Lưu Vị Vi, Lỗ Quân, Hàn Đào các loại mấy con nát tỏi cùng nhau mắt trắng trắng, nhưng bọn họ đối với Vu Gai Gai cũng chịu phục, bởi vì gây dựng sự nghiệp ban đầu, Vu Gai gia liền để xã chủ nhiệm thân phận đang giúp đỡ, tuổi lại lớn, một bộ đại tỷ tỷ khí thế. Hơn nữa nàng có những người này đều không có khai thác tiến thủ chỉ quyết đoán, không phải bảo thủ hình nhân tài. Cho tới vị này ma tuệ, chính là đại danh đỉnh đỉnh, theo chỉ ca, người sáng tác, sau đó còn viết qua màn kịch, thế gian, ma giới, ngâm thơ nước suối là sớm nhất một nhóm chơi cổ phong âm nhạc. Còn trà cho thơm tung bay tung bay, trà sữa viết qua quảng cáo ca chính là cái tia cái ly liền lên có thể nhiễu địa cầu một vòng. Diêu Viễn gật gù, đối với Vu dai gia bảng công tác chỉ ra tán thành, nói nhạc chờ thu lại khối này liền giao cho ngươi, trừ lưu hành âm nhạc tiết mục ngắn được chúng cũng không ít. Thỉnh nhiều người biên mấy cái tiết mục ngắn, nhường các U, Vu khiêm, Quách Đức Cương cái gì lại đây ghi chép. Tốt, hắn cảm thấy sự tình nói xong, đứng dậy phải đi trước. Vu Dài Dài bông gọi lại, đúng, ngươi nhường ta tìm người kia liên lạc với. Cái nào? Diều Viễn sững sở. "Ít gì cái kia a, gọi cái gì La Lâm? Vệ có một cái côn luôn khách sạn, xây ở năm 1959, lầu cao 8 tầng. Đây là lúc đó Vệ kiến trúc cao nhất, dân chúng lấy lầu 8 xương hô, cũng ở đây thiết trí một cái trạm xe buýt, đứng tên liền cứ gọi lầu 8. Ở nhà ga cách đó không xa, có một căn 10 đến mét vuông phòng đi thuê. Trong phòng chen trúc hai chiếc giường, mỗi một phân không gian đều sử dụng đến cực hạn. Hết cách rồi, La Lâm cùng thê tử Chu Mai, cộng thêm hai cái con gái, bốn miệng ăn đều ở lại đây. Chính là bữa trưa thời gian, Chu Mai từ trên tường lật hạ xuống một cái bàn cũng không thể gọi bản, bởi vì không có chân, lạ như trên phi cơ bản nhỏ giống như. Mang lên vài món thức ăn, có thịt, còn chuẩn bị một bình một khối năm mới ăn men, này rượu tiện nghi, Hạ Cương Vị công nhân thường mua, có cá biệt tên là Hạ Cương Vị men. La Lâm từ bên ngoài đi vào, sờ sờ chu mai tóc, ngồi xuống ăn cơm. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, bởi vì hắn album mới có tiến triển, một hồi liền muốn đi thương thảo. Bên này ăn, chu mai ở bên cạnh nhìn, cũng không nói lời nào, tình cờ trao đổi một hồi ánh mắt. La Lâm là tứ suy người, năm nay 32 tuổi, khi còn trẻ truy đuổi âm nhạc rất ngo, qua ban nhạc, khốn cùng chán nản cách qua một lần hôn, sinh cái con gái, Chu Mai đã từng cũng là chạy show ca sĩ, hai người ở Hải Nam nhận thức, vừa gặp mà đã như quen. Chu Mai là ít duy người, mẫu thân thân thể không tốt, La Lâm liền theo nàng đi tới ít gì kết hôn, cũng sinh cái con gái. Hắn hiện tại ở ít gì Đức Uy Long âm thanh hình ảnh công ty đi làm, bình thường tiếp tục chạy show, thu vào blog. Trước phát qua hai album, đều nào, đây là tấm thứ ba. Ta đi. Ân, chờ ngươi ăn cơm tối. La Lâm đeo lên mũ, ra cửa đến lầu 8 nhà ga, chỉ chốc lát liền thấy hai đường xe công cộng chậm rãi lái tới. Đức Vi Long ghi âm và ghi hình ở ít Gi rất có thực lực, nhưng phóng xạ phạm vi nhỏ, chỉ làm bản địa thị trường. ít Gi bên này tình huống lại đặc thù, dân ca so với lưu hành ca được hoan nghênh. La Lâm trước đây chơi rock and roll, ở đây sinh hoạt nhiều năm, không ngừng siêu tầm dân ca, phong cách đã sớm gần kề. Đến công ty, nhìn thấy khác hai vị ca sĩ, cùng với công ty tương quan người phụ trách, người phụ trách là dân tộc duy Ngô nhĩ, có đặc sắc mũi cao, nói: La Lâm, Hoàng Sán, Cổ Lệ Chiêm, lần này do ba người các ngươi làm một tấm ghép lại lần hát chuyên tập, nguyên khúc đều là tây bắc truyền lưu đã lâu dân ca, tên tầm định tây vực tình ca. Ba người vừa nghe là ghép, vẫn là lật hát, chợt cảm thấy vô vị, nhưng tùy theo cũng rất cao hứng, ở ít gì nơi này phát chuyên tập rất không dễ dàng, công ty chịu bỏ tiền là tốt lắm rồi. La Lâm, ngươi có 66 thủ ca, hoài niệm chiến hữu, ép quả nho quen, 9, bông hoa tại sao như vậy đỏ, mau chóng thu lại, cuối năm liền phát hành. Tốt. La Lâm ngật ngủ, bị sinh hoạt đánh bóng đã khá là bình tĩnh. Công ty theo xưởng lớn so với không được, chế tác trình độ tương đối kém, lại là lật ca hát, hơn 2 tháng đầy đủ quyết định. Người phụ trách lại nói, hiện tại đều chú ý đóng gói, chúng ta cũng nghĩ thử một lần, không thể đều ở bạn tổ hỗn cũng đến tiên quân toàn quốc thị trường. La Lâm tiên của ngươi quá phổ thông, ta cho ngươi lấy một cái, gọi đao. Chưa kịp nói xong, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn một tiếp, không tán gẫu vài câu liền đem ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng La Lâm, một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Buổi tối còn có. Thấu chương xong, chương 168, đoàn kết hộ thủ phủ. Ba cái ước khái niệm gì? Kinh thành nhà giá bình quân 4456 hỏa, có thể mua 67325 ở nhà, có thể mua 5000 vạn cân thịt theo mức nhỏ, có thể thêm một thứ thang số 93 xăng, ở dung hợp bệnh viện làm bệnh độc tinh thể giải phẫu có thể làm 10 và cái.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 nghiệp vụ quá tâp đạt được cái nặng nhẹ. Rio viễn nhìn chăm chăm bảng trắng, lên viết tứ đại khối, xã khu thương mại điện tử trò chơi vui chơi giải trí, phía dưới lại có bao nhiêu cái chỉ nhánh. Xã khu là chính mình chịu trách nhiệm chính, rất khó định nghĩa. Thuộc về Block đệ cửu thành thị hài lòng lưới rèn rèn đậu biện nghệ thì ạ sợ mù xịt tổng hợp thể, khe lớn hợp ái. Nếu như tách ra, đậu biện cung nghệ thì ạ sơm dịu công năng có thể phân ra đến đơn độc thành quân. Hắn chuẩn bị qua sang năm chính thức mở rộng Mio, đưa ra tuổi trẻ văn hóa khái niệm, mục tiêu nhắm thẳng vào người hoa đệ nhất thế giới xã khu toàn cầu xếp hạng thương mại điện tử bộ phận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 Một cái khác chính là nó chơi khái niệm. Phạm Khách đem mình dùng ben thành 80 sau phát ngôn viên, Thỉnh Hàn Hàn cùng Vương Lạc Đan làm đại luôn, còn phát minh nổi tiếng nhất thời Phạm Khách thể. Yêu mạng lưới, yêu tự do, yêu mượn lên, yêu ban đêm dai ai dòng, yêu đua xe, cũng yêu 59 nguyên giày vải thường. ta không phải cái gì người tiên phong, không phải ai đại nôn, ta là Hàn Hàn. Ở internet nhanh chóng thịnh hành các loại làm ác. Yêu tướng thanh, yêu diễn dịch, yêu biệt tử, yêu hả hê, yêu ai ai ta là quách đư cương. Yêu tri âm, yêu độc giả, yêu văn học, ta là trưởng kỹ thuật tình anh nhỏ sinh mà mê người, ta là lang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 từ có chút danh tiếng biến thành giang hồ thiếu hiệp, nhắc lại đến, vậy cũng là có cố sự người. Đoàn kết hộ thủ phủ. Thấu chương xong, chương 181, thiết kế nhạc trở. có cách chi. Cũ ký hai đường ô tô ngừng ở lầu 8 nhà ga. Nơi đây ngày đêm chênh lệnh nhiệt độ lớn, ban ngày u ẩm, đến trạm vạng nhiệt độ chợt giảm xuống, lại có gió thu hàn sắt tâm ý La Lâm từ cửa sau xuống xe, hướng về trong nhà đi, đi hai bước lại chuyển phương hướng, chạy một nhà quẩy tạp hóa. Đến rồi. Uống rất nhanh a. Lão bản đối với khách hàng rất quen thuộc, bôi thân liền đi lấy mới amen lại nghe đối phương nói, đến bình y lực lao diếu. Hả? ýi lực lao rượu, lão bản kinh ngạc, này rượu mấy chục khối một bình đây, nhưng cũng cho cầm, thăm dò hỏi, đây là phát tài? Không có, chính là cao hứng. La lâm cười cợt, đào đâu nã tiền, liền một tấm một trăm khối, đa số mười khối, năm khối, còn có phiếu. Mang theo rượu về nhà, hai con gái tan học trở về, Chu Mai đã chuẩn bị tốt cơ tối, liền chờ hắn đây. Nhìn lên chai này y lực lao rượu, Chu Mai trừng, mắt nhìn, hỏi, chuyện tốt, chuyện tốt. La lâm ngồi xuống, mở ra rượu, cho thê tử cũng ngã một điểm, nghĩ một nói tâm sự cũng không biết làm sao mở miệng, bởi vì quá thần kỳ đến hiện tại mình còn có điểm hoang hốt, không thể tin được. mới vừa liền ở công ty người phụ trách lại nhận được sa tự kinh thành 99 giải trí điện thoại, 99 giải trí a. nửa năm trước không người hiểu rõ, nửa năm sau trong nghề nổi tiếng. dựa vào một người, hai thủ ca chiếm hết giới âm nhạc danh tiếng. ba điệu nhạc bán 300 vạn tâm, chính mình đây, 2.000 ngàn nhiều chương. liền như thế một công ty gọi điện thoại đến, nói phi thường thưởng thức chính mình, sa mạc lớn tình ca, chuyên tập, nghị ký kết, nghị mở rộng, nghị phát điệp nhạc, nghị các loại bợ lạ bợ lạ. công ty người phụ trách lúc đó mặt đều xanh, cái này gọi là tầm lấy a. La Lâm tuy rằng kích động, nhưng dù sao lương tâm ở, cũng là xoắn suýt một fan biểu thị trước tiên giúp công ty đem Tây vực tình ca làm xong, lại theo 99 ký kết. Đối diện biểu thị không vấn đề, cũng nói hiện tại là có thể chuẩn bị một album ca khúc. Ca khúc có a. Trong tay hắn có vài thủ nguyên sang, chỉ là không có cơ hội phát biểu. Chu Mai nghe xong cũng là nửa ngày không hoán qua thần, bỏ ra một câu, thật hay giả a. Thật a. Bọn họ nói trước tiên cho ta 20 vạn, tính dự định kim đi, bởi vì ta đáp ứng bọn họ, đến lúc đó không thực hiện thuộc về trái với điều ước, phải tăng gấp bội tiền tiền. 20 vạn. Qua hai ngày liền đánh tới sau đó tới cá nhân ký hợp đồng, La Lâm cạn một chén rượu, rất vui sướng, nhìn không hiểu lắm nhưng có thể rõ ràng trong nhà rất nhanh thì có tiền hai cái con gái, sờ sờ các nàng khuôn mặt, chúng ta rất nhanh liền có thể trải qua ngày lành. Đao Lang cùng Phượng Hoàng truyền kỳ, Diêu Viễn sở hữu ngọa long vận số, này hai đôi mới vừa hòa thời điểm, đều bị người nói đất, cái gì gọi là đất đây? Cung chủ lưu giới âm nhạc phong cách phản lại, thành hương kết hợp bộ yêu thích, trung lão niên khán giả yêu thích, liền bị coi là đất. Thế như đây, lúc đó không thích bọn họ, hoặc là không quá quan tâm những người trẻ tuổi kia, ở mười mấy năm sau tiếp tục nghe, trái lại cảm thấy không sai trong này có chính mình tâm tình cùng thẩm mỹ biến hóa cũng có Đao Lang cùng Phượng Hoàng Truyền Kỳ không ngừng nỗ lực thanh thật mà nói bọn họ âm nhạc phong cách xác thực rất thành hương lúc đầu cũng khá là thô ráp nhưng sau đó có chút tác phẩm thật là khá tỉ như Đao Lang Tây Hải Tình Ca đó là tâm tình bi thương đến tận xương thủy Phượng Hoàng Truyền Kỳ càng trâu bò xa xỉ thôn phu nhân tương tiến tiểu đáy biển sân hà đổ hướng về cung điện cấp tổ hợp một đường lao nhanh buổi sáng một chiếc xe dịp dừng ở tòa soạn báo nhà lớn phía dưới cửa vừa mở ra các U xuống xe hắn nhìn nhà lớn mặt lộ vẻ mấy phân bất đắc dĩ một mình đi vào đến mười tầng. 99 công ty nhân viên nóng trông lấy trông, các yêu khán giả duyên nói thứ hai, không a dám nói thứ nhất. Vì sao kêu khán giả duyên? Nhìn thân thiết, không khoảng cách cảm giác, nhìn lên liền vui tươi hớn hở. Có cái đánh giá ký ức vưu sâu, nói các yêu lại như Trung Quốc Tú Lan đặng sóng nhì, ở trong phim ảnh cho người mang đến a nuôi làm sau đó tới cũng giả, rất nhiều năm không có tác phẩm tốt, tận chụp phim nát, thậm chí có người cũng không nhận ra các yêu. Trước chương nghệ mô đã tới, đây là người thứ hai diễn nghệ giới nhân sĩ, tất cả đều là hai tòa mặt lớn. Các ưu lão sư. Vu dai dai tự mình tiếp đón, các yêu cũng nhận thức nàng. Hàn huyên vài câu, nói: "Ta buổi chưa có chút việc, chúng ta có thể hay không tốt nhất ở buổi sáng ghi chép xong?" "Có thể a, hoàn toàn không vấn đề." Vu dai dai mang theo hắn tiến vào lều, nói: "Ngày hôm nay ghi chép ba đoạn, một đoạn trò, di động, tuyên truyền, hai đoạn là tiết mục ngắn." Thỏa thuận Nguyên Nên đều nhìn thấy, theo không trung giống như thế. "Ai ai, cái này tin được ngươi." Các Ưu gật gù. "Việc này nói như thế nào đây? Nguyên nhân là không trung võng tìm hắn, toàn quyền thay quyền vô tuyến ngự âm nhiệm vụ, bao quát nhạc trở. Hắn cho rằng chính là cái không trung kết quả mặt sau còn theo cái 99. Vậy cũng không tiện cự tuyệt, liền đi chắc chứ. Tiến vào phòng thu âm, Vu dai dai đưa cho hắn một chồng giấy, ba đoạn toàn ở phía trên, mấy trăm chữ tả hữu. Katou cũng không mang trợ lý, chính mình từ trong túi lấy ra một bình nước, một bên thấm rộng vừa nhìn Từ Nhi, ước chừng gần như nói, "Chúng ta thử xem đi." Tốt, chuẩn bị sắp xếp, Katou mang thai nghe, đã nhường toàn thân mình thả lỏng, đầu tiên là ấp ủ mấy giây, sau đó mở miệng. "Nghĩ cảm giác của ngươi, lại như xào rau không thảm muối, quả táo không quá ngọt, uống rượu thiếu khói, đi dạo phố quên mang tiền, rảnh rỗi thời điểm ta sẽ nghĩ ngươi." Không dành thời điểm ta sẽ tranh thủ nghĩ ngươi, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi ngươi. Phù phù. Vu dai dai che miệng. Đoạn này là công ty một cái nhân viên viết, chuyên môn dán vào các đại gia khí chất. Đang Hoàng Trịnh trọng nói lời nói dí dỏm. Hắn vượt đàng Hoàng, hiệu quả vượt bút xuất. Hậu kỳ còn muốn âm nhạc hòa âm hiệu, cần nhiều ngành nghề phối hợp. Nói xong một lần, hỏi, thế nào? Có thể sử dụng sao? Nhân viên kỹ thuật vốn muốn nói có thể, nhưng nhìn Vu dai Dài ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nói, phi thường tốt, nhưng chúng ta bảo đảm một cái, phiền phức ngài lại đến một lần. các ưu phiền muộn, này lại không phải đóng kịch còn bảo đảm một cái. Không có cách nào lại tới một lần như vậy ghi chép ba cái mỗi cái đại khai 4 5 lần tổng cộng mới hoa 2 giờ hắn không yêu tiếp loại này việc nhưng quá trình rất thuận lợi tâm tình liền cao hứng điểm nhìn còn có thời gian An vị ở phòng thu âm theo vu dai dai tán gấu sẽ hắn cảm thấy nhạc chờ là tiền lẻ một thủ hai khối chính mình nắm 30% 16 màu coi như 100 bạn đó mới ai Vậy thì 60 vạn cũng không tính là nhỏ tiền nhưng Ken chốt có thể đến 100 vạn sau vụ dai dai không có hứng thú với hắn cách kéo nhạc chờ lợi tốt đề tài ở một chuyện khác lên hỏi bên b bên A bản quyền ở ai trong tay đây? Ai nha, lúc trước là tử cấm thành cùng bắc ảnh sưởng quăng tư đi, nên ở trong tay bọn họ. Mặt sau mấy bộ đây, anh, các yêu suy nghĩ một chút, nói, không gặp không về, vài nhà đầu tư, nhớ không rõ, không xong không còn, còn có một công ty ngoại quốc, hai to mặt lớn, ta nhớ tới. Hoa nghị cùng cụ lầm bị ạ, di động, cũng như thế. Hắn lại kỳ quái, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Này không muốn để cho ngươi hỗ trợ dắt dật dây mà, nói chuyện mạng lưới bản quyền sự tình, đặc biệt là Hoa nghị bên kia. Vu Dài Dài rất trực tiếp nói ra mục đích. Này chính là nàng tính năng động chủ quan, làm âm nhạc trang web, làm nhạc chờ, bản quyền mắt Trần có thể thấy trọng yếu. Vậy sau này làm truyền hình trang ở đây, không cần Diêu Viễn can dặn, chính nàng liền nghị sớm ra tay. Bên B bên A, này mấy bộ đều là tốt phim a, thời gian lâu gì mới loại kia, đặc biệt là nàng yêu thích một câu lời kịch, năm 1997 qua, ta rất hoài niệm nó. Năm nay nhiều chuyện, hoàn toàn có thể đem ra dùng, năm 2003 qua, ta rất hoài niệm nó. Mà câu nói này, nhường các ưu tới nói lại thích hợp có điều, đương nhiên phải chờ tới cuối năm, hoặc là Tết xuân thời điểm đẩy ra tốt nhất nghĩ tới đây vu dai dai xem các ưu lại như xem một miếng thịt cười nói một cái là giật dây bắt cầu một cái là hẹn cẩn thận lần sau thu lại thời gian ngài xem cuối năm thế nào từ cũ đón người mới dùng ngài bao hàm tăng thương tiếng nói mang theo mọi người cùng năm 2003 cáo biệt khẳng định rất được hoang nên các yêu âm thầm mắt trợn trắng nhưng cũng phải đáp ứng hợp đồng đều ký đưa đi các đại gia vu dai dai nắm qua một cái sách mặt trên là thủ phát 50 thủ thu phí nhặt chờ lần thứ hai cân nhắc nằm bút xoạt sạt câu rơi mấy cái đem các ưu vừa nãy ghi chép thêm vào đi cho Hàn đào đưa đi nhưng hắn dựa theo cái này làm bản khối Lại dây có thông báo, ngay hôm đó lên chiêu thu nhạc chờ nhà thiết kế. Nhạc chờ nhà thiết kế. Hôm nay mặc váy bó từ mộng hoài nghi, đồ chơi này còn cần thiết kế. Vũ Dai Dai vừa nhìn nàng liền biết đang suy nghĩ gì, mắng: Người biết cái gì? Một cái tốt nhạc chờ có thể mang đến 100 vạn lít lợi nhanh đi." Lại làm cái tiết mục ngắn thu thập, dài nhất một vật khối. Lại nói ta đang tiến hành một đoạn yêu trên mạng. Thấu chương xong, chương 169, chơi free. Mệt chết ta rồi. Cầm hồ Viên nhà trọ, ở bên ngoài buôn ba ba tháng kim toa rốt cục trở về. 60 trang diễn, 20 đến cái quảng cáo.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 Gương Văn sẽ dự họp, liền nội địa điện ảnh chính sách mở ra, tăng mạnh hai bờ ba khu cùng quốc tế giao lưu hợp tác giảng mấy câu nói. Không Triệu Vi. he tươi. Diêu Viễn biểu thị chính mình khen, tiếp tục nói, tháng 9 chiếu phim còn có cái 38 độ, sát đề tài, vàng lôi, lớn đào hồng, tá mưa hân đều có thể ca hát. Còn có cái, Trung Quốc công phu thiếu nữ tổ, Trần Khôn, Lâm Ý sáng sớm, An Lệ Hiên cũng có thể tới ca hát. Vô Gia đạo, đoàn kịch liên hệ sao? Không đến tuyên truyền kỳ, bọn họ không muốn tham dự hoạt động, thỉnh một người còn có thể. Được, cái này giao cho ta đi, ta đi liên hệ.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 Trước tiên đem người quyết định, lại phân công ca khúc. Nhà tài trợ đảm luận thế nào? Một nhà xưởng rượu đào 200 vạn nghị con giành, di động nói chỉ cần ngươi đem Lưu Đức Hoa mời tới, ta đảo 300 vạn. Không chung vong đã dự định về cùng MMS cho quyền, mà chúng ta sẽ đem dạ hội lên ca khúc độc nhất đặt ở MIO. Nay cũng có thể chiếm tiện nghi, ngươi thực sự là dao nhỏ lạt cái mông. Mở mắt, Vũ dai dai cũng biểu đạt chính mình khen. Nếu như vẹn vẹn là một hồi ca sẽ, đoạn không có cao như thế tài trợ, then chốt nó còn ở điện ảnh kênh lên phát, đó là toàn quốc tỷ lệ người xem bảo đảm bà tranh hai, bảo đảm hai đả ba kênh. Được rồi.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 không để ý tới từ ngọc luôn cuốn tay chân thích đứng công việc mới, vu dai dai không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói, trải qua cướp sóng, mới gặp thỉnh cử, trung thu người minh tổng hợp một đường, quan điện tổng cục điện ảnh vệ tinh kênh, bên trong tập ảnh đoàn liên hợp chủ sự, trên biển sinh trang sáng trung thu điện ảnh ca hội, thành mời lưu đức hoa tiến sinh, kỳ thực không có bên trong ảnh, nhưng vu dai dai không đáng kể, thuận miệng liền cho thêm bảo, hương cảng, hoa tử nhìn phần này in ra thư mời, nghi ngờ nói, điện ảnh vệ tinh kênh là cái gì, quan điện tổng cục thuộc hạ một cái điện ảnh kênh, ở trung ương đài truyền hình truyền phát có hành chính cấp bậc, trung tâm chủ nhiệm là bên trong tập ảnh đoàn phó đồng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 quả xoài theo gió vượt sóng, còn lại khổ bức ăn chấu. Không được, eo có chút đau, ngày hôm nay hai canh. Tấu chương xong, chương 182, Mỹ Nam Tám giữa. Đảo mắt tới gần Quốc khánh, nhạc chờ sắp thu phí. Bốn tỉnh, tiết kiệm, di động rất sớm xây xong trang web, chuẩn bị tốt quảng cáo, liền nhìn đến cùng có bao nhiêu người chịu dùng tiền. Năm khối công năng phí, dưới một thủ nhạc chờ 1 ba khối, nhiều nhất có thể tổn tám thủ, mặc dù ấn một khối tính, mỗi tháng cũng đến 13 khối. Mỹ ổ cũng treo lên tuyên truyền, ở âm nhạc bản khối bên trong thêm một cái nhạc chờ chuyên mục. Các tình nghiệp vụ là tác Tỉ như kinh thành di động thực tiến, online, các ưu nhạc chờ, nhưng Quảng Đông di động không có, cái kia Quảng Đông người sử dụng liền xuống không được. Các tỉnh khai thông, phương thức cũng không giống nhau, nhưng Mỹ Ổ cùng bọn họ đều có hợp tác, thủ phát 50 thủ, bốn người sử dụng đều có thể. Qua một hồi lâu, Diêu Viễn mới thở hổn hển xuống giường, rót chén nước, dựng thẳng lên một cái ok thủ thế. Cảm giác rất tuyệt. Trưng Nhân chờ mình, đẩy lên một cái cánh tay cười nói, thỏa mãn cùng lưỡi biếng. Không phải, Diêu Viễn lắc đầu, ít nhất giảm thọ ba ngày. Đi ngươi, nói ta thật giống yêu tình. Ngươi không phải yêu tình, ngươi là đơn thuần thể tốt, sức chịu được mạnh. "Ta." Trứng nhân che mặt, bị nói có chút xấu hổ, kỳ thực chính mình tỉnh cỡ cũng có cái cảm giác này. Diêu Viễn chút hai chén nước, dùng sức ôm lấy nàng tiến vào phòng tắm, trước tiên hướng hướng, lại song song nằm tiến vào lớn buồn tắm lớn. Trứng nhân lấy mái tóc ghim lên lên, tựa ở ngực hắn, thưởng thụ vỗ tay sau yên tĩnh, cười nói, "Có lúc rất thú vị, nghỉ chúng ta không thể gặp mặt, đến trường ngược lại có thể có hẹn." Nghỉ có ngươi mẹ nhìn, lại nói "Ngươi quốc khánh còn muốn đi xem ba ba đây." "Ân, đến chờ thêm mấy ngày, ngươi quốc khánh sẽ nghỉ ngồi sao?" "Nghỉ không được, nhạc chờ ngày mai sẽ thu phí đi, ta đến nhìn một chút." Diêu Viễn ôm nàng lại mảnh lại rắn chắc và nghêu, thông lệ cho bạn gái truyền thụ kinh nghiệm, nói, các tỉnh nghiệp vụ tương đối độc lập, vì lẽ đó muốn tỉ mỉ hóa thị trường. Phương Bắc liền lên điểm người phương Bắc yêu thích, phía Nam liền lên điểm phía Nam người yêu thích, mà ở đây cơ sở lên, sẽ tìm cầu một cái đại chúng hóa nhu cầu. Trương Nhân suy nghĩ, không quá chắc chắn thử phân tích, kinh thành, Thượng Hải, Chiết Giang, Quảng Đông muốn, ý của ngươi là các ưu ở kinh thành di động sẽ rất được hơn nên. Ở Quảng Đông nhưng không nhất định, Quảng Đông có thể nhiều hơn tiếng Quảng Ca. Cái mặt khác hai nơi lấy. Diêu Viễn cười hỏi. Thượng Hải thích biển nói. Nàng nói xong lắc đầu một cái, nói, cũng không phải, ta có một bạn học là Thượng Hải người, ta cảm thấy bọn họ càng yêu thích thời thượng lưu hành đồ vật. Chuyện giang ta không biết hai địa phương này có thể làm đại chúng hóa nhu cầu, dùng lưu hành âm nhạc là được, không cần quá chú ý địa vực cả sắc. Đương nhiên có thể biên mấy cái tiếng địa phương tiết mục ngắn, được chúng cũng sẽ có một ít. Diêu Viện cho đối phương của Vũ, nói, phía trước ngươi nói đúng, phần lớn Quảng Đông người sử dụng khẳng định đối với các ưu không cảm giác, không cần hy vọng lượng, nhằm vào vẫn là kinh thành này một hối. Chờ sau này thả ra, toàn bộ phương Bắc khu vực cùng Trung Nguyên khu vực cũng là các ưu thị trường. Vì lẽ đó ngươi cho hắn 30 phần trăm chia, cho Hoa đinh Hương 10. Có thể ta cảm thấy, Hoa đinh Hương được chúng càng rộng hơn. Các ưu có minh tỉnh hiệu ứng, vật này sẽ kéo nhân khí, hấp dẫn người sử dụng. Người ta nhìn lên, hoặc, vẫn còn có các ưu nhạc trở, vậy ta phải nghe một chút. Ai, hiệu quả liền đạt đến. Ta cho hắn cái này tiền cùng với nói là chia, chẳng bằng nói là tiền quảng cáo. Trứng nhân nghe rất chăm chú, nàng hiện tại năm 2, bài chuyên ngành càng thâm nhập, mà giờ khắc này kinh nghiệm cùng lý luận vừa kết hợp, nhiên liền lý giải càng thấu triệt. Công thương quản lý cái này chuyên nghiệp đi, liền rất kỳ diệu. Chương trình học phi thường tạm, nhỏ đến kế toán cùng chế độ thuế, lớn đến thị trường marketing, đoàn đội kiến thiết thậm chí xí nghiệp chiến lược, toàn bộ môn học. Sau đó tốt nghiệp tìm việc làm, cơ bản không chứng dụng, tất cả đều là người làm công. Trương nhân hiện tại muốn tìm cái kiêm chức rèn luyện rèn luyện, trước có ý nghĩ đi, thủy lệ, làm người mẫu, Diêu Viễn nói thu vào thấp, mà chính nàng hỏi, mỗi tháng đại khái 2 3 cái việc, tấn giờ cho tiền, hoặc là ấn quần áo bộ số cho tiền, một ngày có thể có 300 500. Hơn nữa, thủy lệ, nhắm vào xinh đẹp thiếu nữ gió, chính mình quá cao, có thể tiếp việc thì càng ít, mỗi tháng có một cái là tốt lắm rồi cho nên nàng cũng coi như mục tiêu cuối cùng kỳ thực vẫn là lao tâm dạng, thi nghiên cứu, thi công, làm dân văn phòng. Đối với Diêu Viễn nói mạch khách kế hoạch cũng không để ý, dù sao còn không đẩy ra. Diêu Viễn ôm nhân nhân, vướt nhẹ khuôn mặt của nàng, cũng đang suy nghĩ chuyện này, hỏi: ngươi cái máy chụp hình kia chụp bao nhiêu chương? Không biết, làm sao? Nhiều chụp một ít ta tìm xem cảm giác, các loại mạch khách đẩy ra treo ở internet cũng coi như một phần kiêm chức. Chuyện này làm sao tính kiêm chức? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, ngươi đối với kinh thành quen thuộc, bình thường nhiều đi một chút phố lớn ngõ nhỏ. Vô vô phố phường phong tình, An ăn, ăn uống uống còn có ngươi yêu thích vận động, vô vô chính mình vận động chiếu, hoặc là vô vô hai ta vận động chiếu, liền vừa mới cái kia tư thế, oa. Liền biết ngươi không có đảng hoàn nói. Dầm. Trương Nhân Bông đứng lên đến, bước ra buồn tắm lớn, lau khô tay, đi ra ngoài cầm camera trở về. Ngươi làm gì thế? Ngươi không cho ta tìm xem cảm giác sao? Ta chụp ngươi nhất có cảm giác. Không phải, ngươi trước đây không như vậy à, ngươi trước đây như vậy ngoan, tốt như vậy học sinh, như vậy như vậy. Còn không phải là ngươi dạy hư. Trương Nhân lại một cước nhảy vào lên, cầm camera đứng ở hắn đối diện. Diêu Viễn còn nằm trong bồn tắm, thấy điệu bộ này hỏi, ngươi thật muốn chủ? Tướng, vậy ta trang điểm trang điểm. Diêu Viễn sống hai đời, cái gì không trải qua? Giữa nam nữ có chút nhỏ tình thú là rất tuyệt. Hắn lay lay tóc, hướng về trên mặt bôi lớp nước khí. Sau này một dựa vào, tóc nửa ở mức không ở mức. Tướng Mạo Anh Tuấn, mục có thần thái, hai cái cánh tay tách ra hai bên, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực, phần eo đi xuống ngâm ở màu trắng bóng bóng bên trong. trương wow. nhân vẫn đúng là đến cảm giác, dù sao Diêu Tư lệnh xoáy a, mỹ nam tắm rửa, nàng thậm chí còn điều điều ánh đèn, giang chụp đến nửa ngày, một lần nữa nằm xuống. Cha cha. Diêu Viễn nhìn trong máy ảnh chính mình, cũng là than thở, chúng ta quy mô tạm thời so với không được những kia đại lão, nhưng luận mặt, luôn có người chế bá tổng giám đốc giới. Trang điểm, ta một hồi liền xóa. Xóa làm gì? Nhưng hàm hàm nhìn thấy không tốt, dù sao cũng là chúng ta một khối mua. Trương Nhân nhiều lần quan sát, thật rất yêu thích tấm hình này, đem bạn trai khí chất biểu hiện khá là tận hứng, ngoài miệng nói, ngược lại cũng nhất thời không cam lòng xóa. Tấu chương xong. Chương 170, đất này, ta chuẩn bị đem sinh hoạt phục vụ Chóc ra đi ra ngoài, đơn độc thành lập một công ty. Bên trong phòng họp, Diêu Viễn nói như thế,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 Làm ăn là làm ăn, thẩm mỹ về thẩm mỹ. Ngày kế, lễ quốc khánh. Bác khoa đại trường học khắp nơi hoành phi đeo duy băng, các loại hoạt động tiền truyền, nên tiếp quốc khánh. Bọn học sinh năm nay cảm giác không có việc gì, hơn nửa năm đóng trường, giải phong không bao lâu liền được nghỉ hè, khai giảng không bao lâu lại nghỉ. Mắt thấy tháng 10, một năm hoảng hoảng hốt hốt liền không còn. Kỳ thực đều biết chân, đủ, đi. Mười mấy năm sau học sinh, ra trường mới gọi dục tiên dục tử, đập nồi bán sắt mua cái học khu phòng, tận rất nương học lai. Lên lên liền nghỉ đông và nghỉ hè, lên lên liền tốt nghiệp. Chứng nhân mang theo bọc lớn trở lại ký túc xá, dĩ nhiên cũng ai Lại nghe Sắt Vách hò hét lo lên, thoại chạy đến sát Vách. "Ai nha, chấm hơn a." Trường học này lưới rách ngươi cũng không phải không biết hai bước đệm xong. Chỉ thấy rất nhiều người vây quanh Đài Hàm Hàm, đái Hàm Hàm thao tác máy tính, chính là mì ồ nhạc trở, độc nhất đẩy ra thử nghe công năng. Này tiếng chung một chuyên phát, cực kỳ quen thuộc một đoạn âm nhạc. Các nữ hải tử đều vui vẻ. "Không sai, không sai, Trư Bắt Giới có vợ." Từ nhỏ nghe được lớn đây, nếu như không nói, còn thật không biết đoạn này phối nhạc liền gọi Trư Bắt Giới có vợ. "Ta muốn dưới cái này, ta muốn dưới cái này." Đánh cái gì tới? 1259070. Một người nữ sinh lúc này đánh vào kinh thành thị di động đại tin tức cấm thanh, tự phục vụ ngự âm phục vụ, lựa chọn nhạc chờ nghiệp vụ, sau đó nhập vào, chưa bắt giới con vợ, đánh số, tức thành công. Ba khối không còn. Thêm vào nguyện công năng phí năm nguyên, tám khối liền không còn. Mau mau, nhân nhân cho ta đánh một cái. Trứng nhân cởi gạt điện thoại của nàng, sau đó đem điện thoại di động của mình cho nàng nghe, quả nhiên, trong ống nghe truyền ra một đoạn khắc vào 80 sau trong gen giai điệu. Rất nhiều người nghi hoặc, nhạc chờ là cho người khác nghe, vì sao như thế được hơn nên? Bởi vì xã giao là lẫn nhau à, ngươi nhạc chờ cho người khác nghe, nhưng ngươi cũng có thể nghe được người khác nhạc chờ à, còn có thể cho chuyên gia thiết trí chuyên môn nhạc chờ, thiết trí không đồng thời đoạn nhạc chờ này đều là xã giao nhu cầu cùng cá tính nhu cầu. trương nhân cũng không nhịn được đến gần, nàng trước có miễn phí, như vậy mấy thủ ca đã sớm chán. Nay sẽ vừa nhìn, thủ phát 50 thủ. cho yêu gạo, thiếu niên, chưa bắt giới có vợ, con gái tỉnh, cô bé đối diện nhìn sang, Thiên Thiên quyết ca, ông hoàng ca ra ok, các ưu nghĩ ngươi cảm giác, các ưu ta nhìn thấy ngươi. Quả nhiên, chăm sóc bốn văn hóa không giống, có nam có bắc, có đại chúng lưu hành. 20 thủ một khối, 25 thủ hai khối, 5 thủ ba khối, như chuột yêu gạo, thiếu niên. Trương Nhân trở về nhà, dùng chính mình máy tính xuống một thủ, các yêu ta nhìn thấy ngươi đi. Ta ở chỗ này đây, ta đều nhìn thấy ngươi ai nha, ta ngay ở phía sau ngươi à, ngươi chuyển qua đến ai đúng đúng? Còn không tìm, ta đều nhìn thấy ngươi. Sau đó nàng liền nhìn chằm chằm nhạc chờ mặt giấy, cách một hồi quét mới một lần. Bởi vì mặt trên có biểu hiện số lần, chuột yêu gạo, thiếu niên, xa xa dẫn trước, trước mắt phá một ngàn lần. chưa bắt giối có vợ, bởi chơi vui, theo sát xếp hạng thứ ba, Tiên thiên khuế ca, mặc dù là tiếng quảng ca, nhưng cũng là đại chúng lưu hành, xếp thứ 4. Các ưu địa vực đặc điểm quá rõ ràng, kinh thành hiện tại mới mười mấy vạn nhạc chờ người sử dụng, mấy trăm lần xếp hạng trung du vị trí. Nhưng còn có cái lượng cờ lực số liệu, hắn lượng cờ lực nhưng ghi tên ba vị trí đầu. Này chính là mình tỉnh hiệu ứng. Trương Nhân nhìn những này trừ quan số liệu, theo ngày hôm qua Diêu Viễn giảng vừa so sánh, liền hai chữ, thông suốt. Nhìn nhìn, điện thoại mình vang lên, truyền ra mẹ âm thanh, ngươi làm thứ độ gì? Ta suýt chút nữa cho rằng đánh nhầm rồi, đây là các ưu đi. Đúng đây, ta mới tại nhạc chờ, cho ngài cung cái kế tiếp. Xuống không được một hồi lại nói Ta nhanh đến trường học các ngươi, ngươi lập tức xuống đi, chúng ta xem cha ngươi đi. Ừm. Trương Nhân lập tức thu thập, mang theo bao chạy đến sát lách, hô một tiếng, hàm hàm, Ta Cam Mê ra trước tiên mang đi. A, ngươi dùng đi. Vậy ta về nhà, bị bị. 99 công ty. Diêu Viễn đang xem ngày đầu nhạc trở thu vào bảng báo cáo. Thiếu niên, thứ nhất, một vạn. Chuột yếu gạo, thứ hai, một vạn. Trư bắt giới có vợ, thứ ba, tám ngàn. Thứ mười đều qua ba ngàn, tên cuối cùng là một tủ nhà kem dịu, mới hai hơn trăm. Ngày đầu diệt trừ các loại chia, tổng thu vào mới mười mấy vạn. Đây là bán đi tin nhắn nghiệp vụ sau, trừ quảng cáo ở ngoài bút đầu tiên lích lợi, theo trước thu nhập tháng ngàn vạn so với không được. Nhưng không liên quan, năm nay nhạc chờ người sử dụng 200 vạn, sang năm liền 2000 vạn, năm sau đạt đến 4000 vạn, đó là mấy chục cức thị trường lợi nhuận. Ở vô tuyến tăng giá trị tài sản cuối cùng kiếm bội, toàn diện chuyển hướng internet. Huống hồ hắn hiện tại ngay ở mân mê thương mại điện tử, chuẩn bị lừa gạt đầu tư, nha không đúng, chuẩn bị hấp dẫn đầu tư vào sân. Diêu Viễn gọi tới một cái nhân viên, hỏi, "Hứa kính thanh bản quyền lích lợi có bao nhiêu?" Hiện nay lên, trừ bát giới có vợ, con gái tình hai thủ ân lãi 30% chưa lãi, ngày đầu cộng 9600 khối, lập tức cho hắn đánh tới. Sau đó đều muốn tính theo ngày sao? Không, ngày hôm nay mọi người cao hứng một chút, sau đó vẫn là theo tháng kết. Tốt, nhân viên đi, giao tư lệnh mặc và áo khoác, ra ngoài đến hẹn. Đi xuống lầu, khởi động tiểu nhạc các, chạy ương thị nhà lớn phương hướng, trong miệng ngâm nga lên khúc nhì, lặng lẽ hỏi thánh tăng, con gái có đẹp hay không, con gái có đẹp hay không. Năm đó hứa kính thanh âm nhạc ở các loại nhạc chờ trên bình đài nóng này, toàn cờ mở là không bản quyền. Tuy nói ép lên nhạc chờ, muốn cho di động đưa ra bản quyền giấy cho quyền. Những vật này quá dễ dàng làm giả, thậm chí nói quan hệ xã hội phí nộp đủ rồi, không cần giấy trao quyền cũng được. Vừa kính thanh khắp nơi giữ quyền, cuối cùng thu 8.000 khối chia, một nhà trong đó trang ép cho hai khối 7 mao tiền. Hai khối 7 mao tiền, cái kia phải là cái gì chia a? Diêu Viễn không làm được việc này, đừng xem hắn hiện tại nâng vắng hổng, nâng cây cỏ, đây là vì chuyện làm ăn, làm ăn là làm ăn, thẩm mỹ về thẩm mỹ, luôn luôn tôn trọng lao nghệ thuật ra. Hắn cho hoa đinh hương mới 10%. phần hiện tại không thấy được, chờ thêm 2 năm, những người kia sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Mọi việc sợ so sánh, nhạc chơi thời đại, MV chơi gì bao nhiêu người sáng tác, một phân đều không làm cho người ta. Cắt kéo dài bình là ứng thị tống nghệ kênh một tên sản xuất, đạo diễn. Trước đây làm qua thanh ca thi đấu, làm qua âm nhạc sân khấu lớn, ngôi sao âm nhạc hội, ngôi sao võ đài, cũng không quá thành công. Năm 1999 lại khởi đầu, tỉnh quang vô hạn, một khoảng ca hát thi đấu tiết mục. Không thể nói thất bại đi, tính không nóng không lạnh. Ương thị vẫn ở phổ biến chế phát chia lược, mười ước đỗ chúng, đến bao nhiêu tiết mục mới có thể cũng nổi. Nếu như toàn bộ chính mình làm, thành phẩm quá cao. Nhưng ứng thị lại cực kỳ đạt thù cải cách khó khăn, chỉ có thể một chút thử nghiệm. Năm nay liền thử nghiệm, trước tiên lấy hài lòng từ điện, lu 52, cùng một ca khúc, nghệ thuật nhân sinh, các loại 10 cái chuyên mục làm thí điểm, giữa đài không cho một phân tiền, chỉ cho quảng cáo thời điểm đoạn, để cho tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chính mình theo quảng cáo mới kết nối. Lại có đào thải quy tắc cùng nhắc nhở chế. Tỷ lệ người xem thấp nhất, quảng cáo ít nhất 10 cái chuyên mục bị đào thải, lần thấp bị nhắc nhở. Bị nhắc nhở 10 cái chuyên mục có nửa năm. chỉnh sơ kỳ, nếu như thành tích không có rõ ràng tăng lên, sẽ triệt để đào thải. Đào thải có thể không chịu được a. Vị trí Ken trong vòng một năm không thể tăng cường mới chuyên mục, bị đào thải chuyên mục nhà sản xuất, trong vòng hai năm không được xây dựng mới chuyên mục, này rơi ạ bằng tội liên đới, giữa đài hiện tại lòng người bằng hoàng, cắt kéo dài bình cũng là một cái trong đó, chỉ lo ngày nào đó tinh quang vô hạn lên nhắc nhở danh sách, các nhà sản xuất đều vò đầu bứt 2, kìm nén kính tăng lên tiết mục tỷ lệ người xem, lúc tan việc, cắt kéo dài bình ở trong thang máy nghi hoặc không thôi, hắn sắp phó, đi, một cái bữa tiệc, bữa tiệc ăn đến rất nhiều, nhưng ngày hôm nay không giống, là bộ quảng cáo chủ nhiệm quách chân tây giới thiệu, đối tượng là 99 công ty, hắn biết công ty này, thiếu niên chính là 99 làm. Có thể chính mình lại không phải MV đạo diễn, tìm ta làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn làm tiết mục? Cắt kéo dài bình nghĩ như vậy, ra nhà lớn, đến cách thương thị không xa lắm một nhà cao cấp tiệm, đi vào liền nhìn thấy một người trẻ tuổi. Tấu chương xong. Đau thắt lưng, ngày hôm nay không càng đau thắt lưng, ngày hôm nay không càng, tấu chương xong. Chương 171, trung thu ca hội. Nghỉ hè kết thúc, trương nhân đến trường. Lên học phản cũng không cần lén lén lút lút, mỗi tuần không khóa thời điểm liền cuộc hẹn, có lúc ngủ lại ở cây cỏ suối cái kia gia nhà. Diêu Tư lệnh nhiều phiên nghiên cứu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 điện ảnh kinh phan dịch lầm cùng bơi kinh vĩ, nhìn thấy hắn dồn dập đứng dậy. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Diêu viện nắm tay, hỏi, "Khách quý đây, phong nghị ngơi đây đã chuẩn bị tốt, khán giả một hồi liền vào sân. Không ai lên yêu thiêu thân đi." "Không có, hiểu chuyện vô cùng. Đều là người thông minh a." Đại hệ điện ảnh kinh lực, ở chỗ nó người lãnh đạo trực tiếp là cục điện ảnh, nó bình đại là ứng thị, nó tương ứng tập đoàn là bên trong ảnh. Cục điện ảnh chủ quản chính sách, ứng thị không cần phải nói, bên trong ảnh có trong nước lớn nhất rạp chiếu phim quận, là trong nước sản xuất tác phẩm nhiều nhất công ty, khống chế tiến cử mạnh quyền sinh quyền sát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 Phan Dịch Lâm cùng bồi kinh vĩ mở màn, Diêu Viễn nắm qua trong phòng khách tiết mục đơn, quét vài lần. Ra, Trung Nhiên, trẻ đời thứ ba, nội địa nhiều nhất, cổ tay đều không nhỏ, đều mang theo tuyên truyền nhiệm vụ đến. Thương Cảng có Lưu Đức Hoa, Dương Thiên Hoa, Cổ Thiên Nhạc, Lưu Con Đình, còn có mấy cái không quen biết, Đài Loan ít nhất, tiếng tâm cũng không lớn, có khác lao nghệ thuật gia đại biểu, hát, Đông Hoa tại sao như vậy đỏ, loại này. Còn lại chính là Đoàn tụ xuân đầy, năm đó tỉnh, ngọt ngào, một đội yêu, các loại, người trẻ tuổi yêu thích lưu hành văn hóa. Kim Toa bắt được một thủ, tình ngữ tâm nguyện, Nguyên sướng là bách chỉ lao sư.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 Chỉ bằng đoạn này, tỷ lệ người xem không chạy a. Không. Tấu chương xong. Chương 184, Tinh Quang Đại Đạo. Cắt lão sư, Diêu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, mau mời ngồi. Diêu Viễn nhiệt tình chào mời, nắm tay, thỉnh chi ngồi xuống. Cắt kéo dài bình đánh giá đối phương, phát ra cùng đại đa số người như thế cảm khái, thật cờ mở nở tuổi trẻ. Diêu Viễn đặt trước một căn phòng nhỏ, không người khác liền hai người bọn họ, Quách Chấn Tây không thể tham gia như vậy bữa tiệc, hỗ trợ nói một tiếng là tốt lắm rồi. Hiện tại nhấc lên cao cấp trôi ăn uống, đều sẽ nghĩ tới xinh đẹp giang nam cái gì. Khi thực có một nhà so với xinh đẹp giang nam còn sớm, gọi Tương Ngạc Tỉnh, nhằm vào công vụ cùng thương vụ tiếp đón, càng ở năm 2009 ra thị trường, trở thành dân doanh ăn uống thứ nhất cổ. Cái kia vì sao kêu công vụ tiếp đón đây? Chính là công khoản ăn uống mà. Theo sau đó nghiêm cấm ba công tiêu phí, Tương Ngạc Tỉnh chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, lại không trở mình. Cắt kéo dài bình khách khí điểm hai món ăn, diêu viễn lại thêm một cái, tập hợp sáu đạo món ăn, chặt tiêu trưng rong đầu cá, kinh cắt con ba ba đốt gà đất, chân châu viên, bình hầm hải sơn hoa keo các loại. Lấy phổ thông thị dân cấp độ, một trận hơn 1000 khối quá đắt, nhưng đối với khác một ít quân thể có lẽ còn chê tiện nghỉ đây không đủ cao cấp hai người Hàn Huyên cắt kéo dài bình vẫn đang suy đoán chính mình lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu tìm ta làm gì làm gì đối phương không vào việc đánh chống lảng đường này món ăn đều lên đủ Diêu Viễn mới nói cắt lão sư nghe nói Dương Thị năm nay bắt đầu cải cách không biết làm sao cái cải cách pháp kỳ thực cũng không cái gì những tin tức này đều đưa tin qua cắt kéo dài bình không có gì ẩn giấu nói từ lớn kinh phương diện trừ một bộ cùng sáu bộ sau đó đều muốn đi thương mại hóa hoạt động con đường Từ nhỏ chuyên mục phương diện, chúng ta hiện ở một bên đem 10 cái chất lượng tốt chuyên mục đẩy ra ngoài thí điểm, để cho tự chịu trách nhiệm lời lỗ, một bên phổ biến đào thải quy tắc, đem xếp hạng cuối cùng 10 cái chuyên mục đào thải, kém một bậc nhắc nhở. Vậy sau này chẳng phải là hoàn toàn lấy tỷ lệ người xem luận thành bại? Chính là a, giữa đài có mấy đương văn hóa loại, cái gì ngoại ngữ dạy học à, đọc sách trích văn A, cơ bản đều không ai nhìn, khẳng định vòng thứ nhất đào thải rơi. Như vậy, Diêu Viễn gật ngủ, hỏi, trừ 10 cái thí điểm chuyên mục, các chuyên mục nghi thương mại hoạt động một hồi, có biện pháp nào hay không? Nên có thể, giữa đại cải cách phương hướng chính là này cắt kéo dài bình một trận vị này vẫn đúng là muốn làm tiết mục ca không khỏi hỏi diêu tiên sinh hỏi thăm cái này là có hứng thú hướng về tivi ngành nghề phát triển phát triển không thể nói là chính là trong đầu có chút ý nghĩ trước đây không lâu nhìn ngài tinh quang vô hạn rất nhiều nơi không hẹn mà nên vì lẽ đó mời ngài đi ra tâm sự diêu viên cho hắn rót rượu cười nói tinh quang vô hạn thỉnh không quá nổi danh ca sĩ đến thi đấu bình ủy cho điểm dàn ý rất tuyệt nhưng thứ ta nói thẳng tính nhầm vào kém chút mời nói đầu tiên ngài tiết mục là cho ai xem đây cho nhân sĩ chuyên nghiệp xem cái kia đã có thanh ca thi đấu tinh quang vô hạn còn không sánh được thanh ca thi đấu, cho người trẻ tuổi xem, người trẻ tuổi yêu thích đại minh tinh, ngài thỉnh cũng không phải đại minh tinh, cho trung lão niên khán giả xem, bọn họ yêu thích thông tục thú vị, ngài này có nể nếp cũng kém chút, lời nói không xuôi thai, này ba bộ phận quần thể, tổng phải nắm lấy như thế đi, cắt kéo dài bình khá là lúng túng, hắn tự biết tư chất có hạn, thanh ca thi đấu chế gia thân, cả đời đều nóng lòng ca hát thi đấu loại hình thức này, chính mình không cái gì sáng tạo, chỉ có thể trông mẹo vẽ hổ, ngày sau thành công cũng là đánh, bậy đánh bại đánh bạn có nhiều phương diện nhân tố, hai người lần đầu gặp gỡ diện, đối phương liền điểm ra đến trên mặt hắn có chút không nhịn được giải thích chúng ta chế tác phía ít so với không được thành ca thi đấu hơn nữa chúng ta là thi đấu tiết mục liền đến tìm không biết tên ca sĩ nội danh ai đồng ý đến đánh thi đấu hạ thân phận ngươi là chưa từng thấy ta là ca sĩ a đừng nói rõ tỉnh đánh thi đấu liền khán giả đều có nghề nghiệp không quan tâm trên đài hát chính là nhanh ca chậm ca chữa tình ca dưới đài một nước nhắm mắt say sưa, bi thương gào khóc khóc thành tiếng nhiều cho một túi phân hóa học đây chính là tru mấu chốt thẻ ở chính giữa lúng ta lúng túng ngài nói chế tác phía ít ngài hướng về lên đi không được vậy cũng lấy chìm xuống dưới a Tại sao không hướng về dân chúng áp sát? Sát từ nói là hướng về rộng rãi đại trung tiểu thành thị cùng nông thôn trung lão niên khán giả áp sát. Đừng theo đuổi cái gì minh tinh, liền đào móc cây cỏ, tìm nông dân, tìm công nhân, tìm viên chức nhỏ nhường bọn họ ở trên đài căng thẳng nói lắp, làm cho cười cho thiên hạ chống chết. Nhường bọn họ biểu diễn địa phương đặc sắc, nhường bọn họ thâm tàng bất lộ, một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian chiều ngang muốn dài, như vậy có thể không ngừng lôi kéo khán giả tính tích cực. Thi đấu khen thưởng muốn nặng, tỉ như chúng ta làm cái chu thi đấu, nguyệt thi đấu, năm thi đấu, sang năm từ đầu so với đến cuối năm thi đấu quán quân thẳng Đằng xuân vãn sân khấu. Ừ. Cắt kéo dài bình không nhịn được uống một hớp rượu, rượu trắng lẫn vào trong miệng đầu cá băm ớt cẳng rát, ngạch trong nháy mắt một tầng giọt mồ hôi nhỏ, hỏi: Rượu tiên sinh, đây là ngài ý nghĩ, ngài cảm thấy thế nào? Ta không dám nói nhất định có thể thành, nhưng cái này sáng tạo quá tốt rồi. Cắt kéo dài bình biến phải chủ động lên, giới thiệu, ngài nếu như muốn làm tiết mục, tương thị có thể bao bên ngoài. Loại thứ nhất, các ngươi toàn quyền phụ trách, giữa đài cái gì đều không quảng, chỉ để ý truyền phát, cũng sẽ không dùng tiền mua, mà là dùng quảng cáo trao đổi tiết mục, bản quyền cũng về các ngươi. Loại thứ hai, chúng ta lấy ủy thác hình thức, thì các ngươi giúp làm một phần nội dung tiền mặt thù lao, bản quyền về chúng ta. Diêu viện không dự định đưa vào quá nhiều tinh lực, chính mình làm tiết mục quá phiền phức, nhân thủ cũng không đủ, có cái quan hệ hợp tác là được. như vậy, ta không thích ủy thác quan hệ, ta yêu thích chúng ta là quan hệ hợp tác, quảng cáo ít lợi chia lãi. cái này, cắt kéo dài bình cân nhắc chốc lát, nói cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng tiết mục chất lượng nhất định muốn tốt. ngài nếu như thành tâm, ta trước tiên làm cái bản kế hoạch, lãnh đạo đồng ý là có thể trước tiên chủ một kỳ, làm cái ảnh mẫu. nếu như lãnh đạo cảm thấy ảnh mẫu không sai, cái kia tất cả dễ thương lượng, cái kia chế tác phí tính thế nào. Giữa đại sẽ căn cứ chế tác phê dự toán, nhưng nếu như muốn làm đến hoàn mỹ nhất, còn phải còn phải. Có thế, Diêu viễn rất thoải mái, giơ ly rượu lên cười nói, vậy thì cầu chúc chúng ta thành công. Cầu chúc thành công. Các kéo dài bình siêu cấp hưng phấn, đã đang tưởng tượng chính mình vươn mình dáng vẻ. Tiết mục này tự như là tinh quang đại đạo, quanh năm cao ở tỷ lệ người xem hàng đầu, lấy quảng đại thành hương kết hợp bộ trung lão niên khán giả làm căn cơ, quảng cáo không phải bán xì dầu, chính là bán phân hóa học. Lúc đầu người chủ trì là Lao Tất. Lao Tất bị hố lui sau khi, đội thành Chu nhanh chóng cùng nghị cách mua nâng. Được xưng là đào móc cái cỏ thực từ thứ nhất Quý liền kéo con B, lần thứ nhất năm thi đấu quán quân Á Bảo, lúc đó thiết lập nhân vật là cái chăn dê em bé, đeo cái bạch dương dạ dày khăn hát, hoa loa kèn đan nợ hoa đỏ đau. Nhưng hắn chân thân là cái chuyên nghiệp học được ca sĩ, ở quán ba chú hát qua, còn ký công ty, sau đó bị đào ra, liền bị phong sát. Thứ hai là Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Lúc đó tự giới thiệu mình, Tăng nghị cùng Linh Hoa đều nói chính mình là thâm quyến sưởng điện tử làm công. Kéo con B đây, hai người bọn họ đã sớm ký công ty, sau đó mọi người cũng biết trận tướng, nhưng chính là như vậy tiêu chuẩn kép, Phượng Hoàng Truyền Kỳ là không sao. Đương nhiên, tinh quang đại đạo cũng đào móc qua thật cây cổ, tỉ như áo khoác ca. Diêu viên thích ăn sủi cảo, nhưng hắn càng yêu thích vì này đẹp dấm, đi bao một trận sủi cảo. thấu chân xong, chương 172, kết thúc không có không viên mãn. trước đây truyền hình âm nhạc đều rất tốt nghe, điện ảnh em thay, phim truyền hình càng nêm thay, liền băng từ đều có thể ra một loạt truyền hình kinh khúc. trước đây xem xong mảnh, học được, trời như có tỉnh, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu Nam Nhi phải tự cường, bây giờ nhìn xong sẽ hát cái gì? Ngẫu Tích lao giác, liên tổ ở thì lại cái tụ tập, Ngẫu Hệ thì lại cái tụ tập bên trong sinh trưởng ở địa phương tích dê.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 càng ngày càng tệ, mà nội địa mù quáng theo đuổi cảng đài Minh tỉnh cùng chế tắc lớn, cũng tìm tòi thật nhiều năm. đương nhiên tiền là kiếm được, thu hoạch rất nhiều không gian ngô ra khoai tàng lớn, tiến một bước kích thích thị trường, vì là nội địa điện ảnh quật khởi đặt xuống nhất định cơ sở. vừa theo như nhu cầu mỗi bên, lại lưỡng bại câu thương. lại mây thủ ca qua, còn còn lại hai cái tiết mục, thứ hai đếm ngược cái là thiên địa anh hùng, biểu hiện bị truyền náo mâu thuẫn hà ôn hòa gừng văn một khối đứng ở trên đài. hà không quen nô tử, gương văn bất ngờ cũng khá là ngoan ngoãn. hắn lúc này bởi vì đến rồi, bị cấm đạo năm năm, còn không bỏ lệnh cấm đây, không thể làm lãnh đạo nói ẩu nói tả. Nói rồi rất nhiều hài hòa xã hội lời nói khách sáo, cấm đạo chuyện này, nói đến màu đen hài hước. Quỷ đến rồi, sôi sùng sụp thời điểm, hầu như mọi người bao quát truyền thông vọng, đều đang giảng phía trên điểm danh ngừng văn, không cho nâng, không cho tuyên truyền, cấm đạo 5 năm. Gừng văn liền đấu, chịu đựng, thôi, 5 năm không đóng kịch. Các loại bộ lệnh cấm kỳ kết thúc, hắn nghi trụ, mặt trời như thường lệ bay lên, nói tới có cái bảo lệnh cấm bằng chứng a, không phải vậy ta đóng kịch lại đem ta phạt đây. Liên liên đi cục điện ảnh muốn, cục điện ảnh nói không có a. Chúng ta xưa nay không cấm qua ngươi, đều là mủ truyền ra. Ôi, liền ba cái chữ, không muốn biết sen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 Che vì Diêu Tư lệnh lúc đó chính đang ăn trái quyết. Có khác chủ doanh thương mại điện tử Mỹ Ổ Khoa học Kỹ thuật, lại có cổ phần khống chế Đức Vân xã Văn hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn, ân, Văn hóa có hạn. Mà theo ba cái ước lục tục tới sổ, hết thảy nỗi khổ biệt ly đừng tự tan thành mấy khói, tất cả mọi người rõ ràng sắp làm một vô lớn, chỉ là chẳng ai nghĩ tới, trước tiên phát chính là một tử Mỹ lao sư. Thấu chương xong, chương 185, bắt gian tại chỗ. Cùng thiên đàn so với, đàn cảm giác tồn tại không cao. Bản thân nó sức ảnh hưởng, thậm chí không bằng sự sát sinh ngày đó Văn xuôi ta cùng đàn. đàn công viên bốn cái cửa, tháng 10 kim thú thích gặp quốc khánh, diêu viễn sáng sớm liền cưới mô tô nhỏ đột, đột đột chạy đến cửa tây. sự thực chứng minh hắn rất chính xác, bởi vì đông ca liền mở ra chiếc kia cờ đỏ hoạch một hồi, lấy không thể buông tha khí thế tiêu diệt hết thảy đối thủ, trên vào còn sót lại chỗ đậu xe. hắn hạ xuống nhìn lên mô tô nhỏ, càng khá là ước ao, nói, ngươi so với ta sẽ bị báo. cái này gọi là sơ tâm không thay đổi, ngươi mở lên cờ đỏ liền thoát ly của chúng. cần ta gần kể thời điểm ta cũng gần kể a, công ty nhân viên đều là ta huynh đệ tỷ muội. đông ca mày dậm mắt to cười cận, theo diêu viễn xen lẫn trong trong dòng người tiến vào công viên. Chỉ thấy khắp núi khắp cốc sách báo vị trí chỉ lãm, cùng với rất sớm đến đảo hàng thị dân. Đầu tiên là đồ vật hướng về trung ương đường lớn khu vực, hoặc là là Tân Hoa nhà sách tập đoàn, hoặc là là Ba Liên, thương vụ, nhân dân văn học các loại nổi danh nhà xuất bản. Sách khá là toàn, nhưng giảm giá trình độ không lớn, như thế không thể mặc cả. Lại là nam bắc khu vực, nơi đó là Trung Quốc nhà sách tập đoàn, cùng với tư nhân cửa hàng. Trung Quốc nhà sách khá là đặc tụ, nghiệp vụ chính là thu bán cũ kỹ sách báo, mẫu chữ khắc bản dập, cải cách mở ra sơ kỳ, không ít người qua bên kia kiếm hời, thu rất nhiều bảo buổi tốt. Hiện tại không được đi, đều năm 2003 vật siêu tập thị trường đã lên. Đông Ca nhìn không ngừng đi đến tiến vào người, nói, này lượng người đi sợ là có thể qua 10 vạn, gần như, sắp mọi người đều nhịn gần chết. Biết mọi người nhịn gần chết, nhưng không nghĩ tới sách báo còn có nhiều người như vậy yêu thích, đặc biệt là ở internet cùng sản phẩm điện tử nhanh chóng phát triển thời đại. Huy Hoàng không được mấy năm, sau đó bằng giấy sách sẽ trở thành tiểu chúng yêu thích. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lấy từng người đầu góc cùng tư duy, đều liên tưởng đến rất nhiều. bọn họ ở các loại quốc doanh, dân doanh, cá thể nhà sách vị trí triển lãm đi khắp rũ đầu, nam nữ già trẻ từ bên người trải qua đa số mang theo cái dương, bọc lớn, thậm chí tay đẩy xe, vạ sò như thế ra ra vào vào, hoặc ngừng chân dừng lại. Diêu Viên cũng thỉnh thoảng dừng lại, đảo lộn một cái, nhìn một chút. Hắn từ hậu thế đến, cái kia sẽ sách điện tử từ, từ lâu đại hành kỳ đạo, nhưng hắn còn bảo lưu xem bằng giấy sách quen thuộc, đặc biệt xem truyền thống văn học, lịch sử, nghệ thuật loại sách, đầu ngón tay không mọ trăng giấy, luôn cảm thấy không thực sự. Đi đi, nhìn thấy Tân Hoa nhà sách đại chuẩn bị, kéo hai phi lên viết, nhiệt liệt hoan nghênh mau mưa mưa. Lô Đông Mai, bên cạnh có người nghị luận. hoặc ngày hôm nay này hai vị muộn tới, ký tên bán sách mà bọn họ cũng làm công việc này. cái kia sao? hôm qua buộc tồn hân còn đến rồi đây, hôm kia phùng viễn trinh còn đến rồi đây. nghe nói lô đông mai làm dụng cụ sao cúc thơm phòng sách công ty, nghiệp vụ cùng a. diêu viện yên lặng tiến lên, nhìn giới thiệu, cũng thật là ngày hôm nay một tới, cũng thật là ký tên bản sách. có hai bản, cha của ta ít ít ít, ta bá phụ ít ít ít. diêu tư lệnh yên lặng cắt mua một quyển, xoay người đi, đông ca kỳ quái, hỏi, ngươi không chờ ký tên? ký tên thì thôi, đi thôi, đi tìm lao lý. hai người tiếp tục hướng về bắc đi, đến lý ngạn vị trí triển lãm lý ngạn tác phẩm lớn làm 7 cái tư ra vị trí triển lãm, liền lên theo quân sổ sách như thế. Bên ngoài viết nào đó nào đó sách báo công ty, nào đó nào đó nhà sách chỉ nhánh. Diêu tổng, Đông tổng, nhìn ta này thế nào? Không tuổi không tuổi, công trạng có hy vọng. Diêu Viễn cùng Đông Ca xem xét nhìn, tương đương nghệ tình. Vị trí triển lãm chính là đáp dạng dị liệu, bên trong xếp giá sách, bên ngoài xếp quái sách, còn có lớn hộp giấy thả cực thấp giá giảm giá sách. Thần kỳ nhất một cái dương bên trong đâm bài một nguyên một quyền, còn có bán băng từ cùng CD. Người cũng không ít, nháo ầm ầm theo thị trường như thế. Bởi vì nơi này có thể mà cả. Mỹ Ổ Thương mại điện tử Tam Bá chủ lịch sử tính gặp mặt, thô ráp, đơn sơ, sáu không dự vào, gánh hát dòng. Lý Ngạn vừa nhìn liền bận bịu hơn nửa ngày rồi, xách cái băng ghế ngồi xuống, nâng lớn tất trả, chỉ điểm Giang Sơn, 12000 cái vị trí triển lãm, 23 vạn loại sách báo, 2 ngày trước mức tiêu thụ hơn 6 triệu, bán đi mấy chục vạn sách. Huynh đệ bất tài, bán 2 vạn sách. Lý Ngạn khá là đã ý, theo lớn xuất bản tập đoàn so với không được, ở dân doanh này một khối, chính mình vẫn là có thể. Hắn biết ngày hôm nay gặp mặt mục đích, uống hớp, tiếp tục nói lấy đầu hai ngày xem, mới vừa bắt Nobel Văn học thường, nhục, đỏ tường cổ tích, nhà ta ở ở Trung Nam Hải, ảnh hưởng thế giới một trăm, cái quản lý mùn nôn, đặc biệt quý hiếm, Ha Ji tung bay, mỹ lệ tâm linh, cũng cũng không tệ nhưng chúng ta là cực thấp giá bán, sách mới ép không xuống giá, vẫn là lấy sách cũ làm chủ. Sách cũ giá rẻ nhất là bao nhiêu? Ha ha, Lý Ngạn hèn mọn vui vẻ hai tiếng, nhẹ giọng lại nói, sách báo chuyện làm ăn lợi nhuận quá lớn, khóc than đều là kéo con bê, ta ở internet bán sách, tự sản tự tiêu nhất điều lòng càng tiết kiệm tiền, in một quyển, sống sót, ra hàng số lượng lớn định giá hơn 20 khối một quyển, ta có thể ép đến giảm 20. Giảm 20%. Diêu viện âm thầm thảo một tiếng, lại hỏi, "Di thư tình đây. Chúng ta kết nối một hồi, nàng có thể cung cấp đại khái 14 vạn chữ bản thảo, 32 khổ sách bản in ộp xệ giấy, lại cho nàng chụp mấy tâm hình làm tranh minh họa, lại thêm điểm tham hỏi cùng dân mạng bình luận, tập hợp một tập hợp bán 30 khối không quá đáng đi. Hơn nữa chúng ta phải mau chóng, một tử mỹ như thế hỏa, những tiêu đạo văn sách thương lại như con rồi ngã cứt, vài phút liền nhảo lên. Ta hiểu rõ, ngươi yên tâm." Bang tử cùng CD đây CD cái một chút, băng từ bán tốt, vật kia một khối một hộp đều có kiếm lời. Ai đúng, máy phát lại cũng bán đến tốt, ngài hiểu thị trường. Không phải Diêu Viễn hiểu thị trường, là hắn hiểu lịch sử. Thời đại này MP3 chính đang lưu hành, băng từ cùng ngặt mạng cuối cùng vinh quang, nếu như cực thấp giá bán, nhất định sẽ hấp dẫn một nhóm lớn người mua. Ta phái người làm chút điều tra, nhằm vào chúng ta hiện hữu sản phẩm, có thể nghĩ đến ta liền không nói, nhưng có như thế các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Diêu Viễn dừng một chút, nói, "Cuộn phim. Cuộn phim." Xét thực ra ngoài cái kia hai người dự liệu, Đông Ca hoài nghi nói, Người trẻ tuổi nên đều dùng máy ảnh điện tử đi. Là người trẻ tuổi yêu thích dùng máy ảnh điện tử, nhưng liền giống chúng ta ở đây nhìn thấy như thế. Internet làn sóng bên dưới, nhưng có nhiều như vậy yêu sách người. Hơn nữa nhiếp ảnh theo khác không giống, Cuộn phim camera ở trong khoảng thời gian khá dài đều sẽ không đào thải. Có thể, ta có thể làm ra hàng. Lý Ngạn nói, ta cũng có thể. Đông Ca cũng đến biểu hiện một hồi thực lực, cười nói, đừng xem ta 12 cái quầy hàng, nhưng toàn bộ chúng quan thôn đều là của ta nhà kho, ta có thể bất cứ lúc nào điều hàng. Địa video ta bao, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đúng đấy, ngươi là bán bàn a Lý Ngạn tiện tay cầm cái cuốn tập, ghi lại lần này thúc đẩy tiêu thụ hoạt động nhằm vào sản phẩm, sau đó nghiên cứu làm sao buộc chặt, phối hợp, mới có thể càng kích thích người sử dụng mua muốn. Đây là một hồi cực kỳ thô giáp, rất có tính nhằm vào hố lừa gạt hoạt động. Ngay ở nháo ầm ầm sách trong thành phố, ba người bước đầu thương nghị, vẫn còn chờ đến tiếp sau nói chuyện, trên tâm tình phi thường phả mãn, Diêu Viễn chưa từng làm, Đông Ca chưa từng làm, Lý Ngạn cũng chưa từng làm, đống nhiên lại tìm tới gây dựng sự nghiệp cảm xúc mãnh liệt. Tán gẫu xong, Diêu Viễn cùng Đông Ca rời đi, tiếp tục dạo sách thị. Tân Hoa nhà sách bên kia lộn xộn, hẳn là cái kia hai vị ký tên bán sách đến rồi. Mà Diêu Tư lệnh cuối cùng vẫn là chạy đến Trung Quốc nhà sách vị trí triển lãm, chọn chút sách cổ. Đông ca tốt vàng son lộng lẫy, hòa nhã diện, tốt trang văn hóa, hoa 10 vạn khối mua bộ Minh gia tinh thế đức đường các bạn, tu tử, cùng, Vương Văn công văn sao. Diêu Tư lệnh chỉ bằng yêu thích, mua bộ dân quốc 27 năm sơ bản, lỗ tấn toàn tập. Nào đó bộ đội, nhà gia thuộc. Trương gia ba thanh mới vừa chơi đùa trở về. Nhân nhân ở nhà bếp cắt hoa quả, lưu thuộc bình khá là mệt, nằm trên giường nghỉ ngơi, có khác một người đàn ông trung niên ngồi ở bên giường, vóc dáng cao to con, da rẻ hơi đen, mang kính mắt, khá là nghiêm túc chính là nhân nhân phụ thân, đương nhiệm đoàn chức nhân viên nghiên cứu khoa học, trương quốc an, hắn nhìn nghiêm túc đối với thê tử nói chuyện nhưng khá là dịu dàng, lưu thục bình cũng thay đổi ngày xưa tính nết, hiện ra chút phù thê thú vị, thực sự là cao tuổi, đi một ngày bệnh gần chết, ta mới là cao tuổi, gần nhất tinh lực càng ngày càng không nên việc, được đi, ngươi ngày hôm qua chơi máy vi tính chơi đến nửa đêm, cho rằng ta không biết, ta đó là sửa máy tính, không phải chơi, đều như thế, ngược lại ta không hiểu, lưu thục bình thân thân eo tiếp tục nằm xuống giường, phòng ngủ rất lớn, dán tường có cái chứa đồ tủ, thả rất nhiều sách, bày mấy bộ cuộn phim camera. Còn có một cái đàn vi ô lông. Trung Quốc An có thể nói đa tài đa nghệ, văn nghệ kỹ thuật trạch, nói chuyện phiếm nói, Nhân Nhân, cái kia camera bao nhiêu tiền mua? Hơn 3000 đi, còn theo người kết phường mua, được kêu là đái hàm hàm. Hả? Ta không thích chữ số, chụp ảnh một điểm cảm xúc đều không có. Người trẻ tuổi yêu thích người quản được sao? Ta cảm thấy chụp ảnh vẫn được. Lưu Thục Bình nói, bỗng như gọi, Nhân Nhân, ngươi camera đây. Trong túi đây, ta nhìn ngươi một chút ngày hôm nay chụp ảnh. Ừm. Lưu Thục Bình được con gái cho phép, nắm qua nàng bao, lật ra camera, xem ngày hôm nay chơi đùa chụp ảnh cười nói, nha đầu này nhiếp ảnh kỹ thuật không sai à? theo ngươi, ta xem một chút. trương quốc an đến gần, nhìn thấy một tấm hai vợ chồng chụp ảnh chung, lắc đầu nói, nghiệp dư trình độ. sao có thể theo ngươi so với? ngươi chơi bao nhiêu năm camera? nàng chặt chặt lật xem, thỉnh thoảng đánh giá vài câu, cái này hoa chụp tốt, cái này hoa nếu như, cách lang, chẳng, nàng đỗng nhiên dừng lại cùng nhà bếp tiếng vang gần như cùng lúc đó vang lên, trương quốc an sử sở, nhất thời cũng không biết muốn hỏi trước hay, theo sát liền thấy con gái hoang mang chạy tới cửa, khuôn mặt nhỏ trắng xanh nhìn lưu thủ bình. làm sao? trương quốc an hỏi. ta ta ta khay không bắt được, không làm bị thương tay đi, không cẩn thận như vậy. Trương Quốc An đứng lên, đi nhà bếp. Trương Nhân biếu khung cửa, tiến vào cũng không dám đi vào, chỉ thấy Lưu Thục Bình nhìn chằm chằm camera, nhìn chăm chú một hồi lâu một hồi lâu, mới điểm hai lần đem tắt bỏ, đưa ánh mắt chuyển hướng con gái. Lưu Thục Bình trên mặt một vũng nước giống như không nhìn ra ý tưởng gì, chỉ là chậm rãi xuống giường, cũng đi nhà bếp hỗ trợ thu thập. Trở về rồi hay nói. Lại, tấu trương xong. Chương 173, Bồ Tát giá Lâm. Mùa thu buổi tối. Kinh thành thời tiết nóng toàn tiêu, chỉ có chút khô khô vẫn tính khí hậu hợp lòng người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 Thành thật mà nói, nàng đối với nói chuyện yêu đương bị mẹ phát hiện chuyện này có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng không làm tốt chụp cái bạn trai ngâm tắm bức ảnh cũng bị mẹ nhìn thấy chuẩn bị. Tại sao quên xóa đây? Người đàn ông này cũng là, làm sao tùy tiện liền để cho người khác chụp đây? Đạo đức ở nơi nào, điểm mấu chốt ở nơi nào, gờ gờ ở nơi nào, gia đình địa chỉ lại ở nơi nào? Trương Nhân Lung ta lung tung nghĩ, lại tự mình ăn uổi, vẫn tốt chứ, tóm lại không có càng tiêu trở lớn, bằng không thì càng mất mặt. Nàng còn muốn nhắc nhở một hồi diêu tư lệnh, kết quả tay một màn, ai điện thoại di động ta đây? Trương Nhân xuống giường, lật khắp phòng lại không tìm được. Đưa chốc lát, chạy đến một gian khác cửa phòng ngủ, hỏi: "Mẹ, ngươi thấy điện thoại di động ta sao?" "Ta xem điện thoại di động ngươi nhanh không điện, cho ngươi nạp điện đây." Bên trong truyền ra lưu thuộc bình yên thanh. Theo sát, không rõ chân tướng vô tội quần chúng chương quốc an cũng nói, "Ngủ trước thiếu chơi di động, đều hơn 10 giờ, nhanh ngủ đi." Nha! Trương Nhân chỉ được lê lê quay trở lại, hướng về trên giường ngồi lăn. "Mẹ ta nhưng là làm chính công, không để cập tới nàng một buổi tối làm sao lăn qua lộn lại giàn vặn, chớp mắt đến ngày kế." Chương Quốc an vị trí bộ đội cũng ở kinh kỳ khu vực, ấn lộ trình không tính xa, nhưng Lưu Thuộc Bình ở nông đại công tác không thể tới về chạy, chỉ có thể trưởng kỳ ở riêng. Lưu Thục bình vốn định chờ cái 4.5 ngày, hiện tại chờ 3 ngày liền đi. Trên đường chậm một chút ta. Yên tâm, đi a. Trương Quốc An ở bộ đội tìm chiếc xe đưa các nàng trở lại, không quá phù hợp quy định, nhưng quy định là quy định, hiện thực là hiện thực, đưa vợ con về nhà, ai có thể nói một chữ không. Tài xế tuổi không nhỏ, vừa nhìn liền theo Trương Quốc An quan hệ không tệ, lái xe, trò chuyện, nói, chỉ dâu lần này làm sao không nhiều đợi mấy ngày. Hai tử Lâm thời có chút việc, đến trở về một chuyến. Hả? Năm nay lên năm hai. Đúng, mới vừa lên năm 2 nếu không nói ngài này quê nữ tốt đây, các ngươi hai người đều có văn hóa, hài tử chỉ định cũng không kém, nhà ta cái kia liền không được, liền đại học đều không thi đâu. tài xế từ kính chiếu hậu nhìn nhìn trương nhân, một trận mắng khen, ngài nhìn này, người đẹp đẽ, còn vóc dáng cao to, còn trọng điểm đại học, khẳng định từ nhỏ đã không thao đang nghi. là đây, nàng có thể ngoan, nơi bằng hữu sao? ha ha, ta đây chỗ nào biết, Hài tử lên đại học liền lớn rồi. lưu thục bình cười chuyển hướng con gái, hỏi, nhân nhân, ngươi nơi bằng hữu sao? trương oh oh oh. nhân sợ sệt, mama ma ngươi không nên như vậy. sắp tới lục viên tiểu khu. Hai người xuống xe, Lưu Thục Bình cái gì cũng không quản, trực tiếp lên lầu, chứng nhân mang theo bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau. Gião lang lang đảo chìa khóa mở cửa, vào nhà, ẩm một cửa. Chứng nhân nuốt nước miếng một cái, vốn đang không căng thẳng, bây giờ lập tức muốn đối mặt, không tự chủ được liền trái tim ầm ầm nhảy. Chỉ thấy mẹ đổi giày, ở trong phòng chuyển hai vòng, tựa hồ không biết làm gì, lại tựa hồ đang không chế nín một buổi tối tức giận, cuối cùng ngồi ở phòng khách trên ghế xà lồng. Chứng nhân thả xuống bao, chủ động đến gần, yếu ớt kêu một tiếng, "Mẹ đừng cứ gọi ta mẹ, người là mẹ ta." Lưu Thục Bình đến cùng không khống chế lại, sẽ rơi mất vẻ mặt quản lý quả thực giận không nhịn nổi, ngươi hiện tại giải năng là ga, đều học sẽ nói láo, không chỉ nói dối còn liên hợp người ngoài đồng thời gạt ta, ngươi có biết hay không ta thấy tấm hình kia, lúc đó là cái gì tâm tình, ta cảm giác mình phi thường phi thường buồn cười, sau đó liền là phi thường phi thường thương tâm, ta theo cái lớn như kẻ đần, bị nữ nhi mình cùng một người ngoài lừa gạt xoay quanh, hai người đến cùng nghĩ như thế nào, muốn đến ta trước mặt nhi tính làm sao cái sự tình, còn chụp MV còn làm như có thật nói chính mình có bạn gái, bạn gái còn lớn một, ôi, đúng không cảm thấy ta lão niên si ngốc trời vui a, còn có ngươi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần quá nhỏ không muốn yêu. Các loại năm ba lại nói, ngươi ngược lại tốt, người ta chính mồm thừa nhận là 51 một, làm sao ngươi lên đại học nhịn không được à? Cần phải tìm cái nam chính là đi. Còn chụp loại kia bức ảnh, Lưu Thục Bình càng nói càng tức, miệng theo súng máy giống như, hơn nữa ta đều kỳ quái, lại là ngươi cho người ta chụp, không phải người ta cho người chụp. Ta không có ở khen ngươi à? liền theo bình thường lo dịp giảng, con gái của ta đủ có thể à? Ngươi tính chất công kích rất mạnh à? Ngươi cũng được cái này đây. Ngươi quả thực, Lưu Thục Bình dù sao cũng là phần tử trí thức, đến cùng không đem không biết xấu hổ bà chửi phun ra khẩu, nhưng lời đã rất nghiêm trọng. Trương Nhân lớn như vậy, lần thứ nhất bị như thế mắng, chắp tay sau lưng, túi thấp đầu, vẫn cứ không khóc, chỉ là nói, mẹ, ta giải thích cho ngài. Ngươi giải thích cái gì? Ngươi có cái gì tốt giải thích? Không, ta đến giải thích cho ngài. Ta không nghe. Ta hiện tại cũng không muốn xem ngươi. Ngươi đi ra ngoài cho ta, yêu chỗ nào lên chỗ nào. Lưu Thục Bình khí còn kém đa đồ, cũng không muốn xem con gái, ngồi ở trên ghế xạ lồng nghiêng đầu qua chỗ khác, mắng thỏ hưởng hưởng. Trương Nhân cũng không đi, liền ở tại chỗ đứng. Qua một hồi lâu, nàng lại yếu hót kêu một tiếng, mẹ, đừng gọi ta, ta chết rồi. Mẹ. Ta không muốn xem ngươi, nhường ta đuổi ngươi đi a. Ta không thể đi. Trưng nhân đến gần, ngồi xổm người xuống, nói, ngài dạy ta, đi chính là trốn tránh vấn đề, ta thật nghĩ giải thích cho ngài. Hử? Ta dạy cho ngươi khác không nhớ kỹ, cái này nhớ kỹ chuyên môn khí ta đúng không? Trương nhân có thể khóc, có thể đi ra ngoài tìm Diêu Viễn giải quyết, nhưng nàng không có, nàng nghĩ mình và mẫu Thân đàm luận, dừng một chút, mở miệng nói, ta là ở lớp 12 thời điểm biết hắn. Lớp 12? Lưu Thục Bình càng kích động. Không phải ngài nghĩ như vậy, ngày đó báo cát, ta xe đạp hỏng liền đụng tới hắn sau đó đăng một tấm hình, ta còn, chà cho ngài nhìn, cái kia sẽ chúng ta chỉ ở internet tán đấu, ta bình thường ôn tập hấp lực lớn, tình cờ lần trước lưới, hắn luôn có thể giảng chuyện cười đùa ta hài lòng, nhưng ta cũng không có cảm giác gì. Mãi đến tận lên đại học, chúng ta mới lại gặp mặt. Ngày đó đại hội thể dục thể thao, chúng ta ăn cơm hàn huyên rất nhiều. Hắn nói ta muốn yêu quý sinh hoạt, hắn nói ta muốn dũng cảm thử nghiệm, hắn để cử ta nuôi chuột hamster nhỏ, ta cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại, ở cùng cũng rất vui vẻ, ngài luôn nói ta gần nhất biên hóa rất lớn, kỳ thực đều là, đều là, đều là hắn dạy, hắn dạy ngươi sẽ tin, cái kia cái kia yêu quý sinh hoạt tổng không sai đi thử nghiệm mới mẹ sự vật cũng không sai đi ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt thử lưu Thục bình sau khi nghe xong con gái yêu đương sự không tỏ rõ ý kiến tức giận chưa tiêu cũng lời tách kéo tình ai yêu ai những thứ đồ này chỉ nói các ngươi lúc nào xác định quan hệ qua năm thời điểm đã cái kia cái kia ân lúc nào sạt hồi đó trương nhân túi đầu sạt hồi đó lưu Thục bình không dễ dàng hòa hoãn điểm tâm tình có một hồi lại đi lên nói nói như vậy ta ở trường học phòng không thời điểm ngươi mỗi ngày liền đi cuộc hẹn không có mỗi ngày ta phần lớn ở nhà người có ngu hay không a Ta cho ngươi biết, này từ đầu đến chân tuyệt đối là một hồi có dự mưu hành động, tiểu tử kia một bụng ý nghĩ xấu. 19 năm a, chính mình nuôi 19 năm cải trắng, ngay ở chính mình không biết chuyện tình huống, lén lén lút lút liền bị ủi. Ngươi lập tức gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn lại đây. Mẹ, nhanh lên một chút đi. Trương Nhân bất động, chỉ ngồi xổm ở trước mặt, bám vào Lưu Thục Bình quần, đầy mắt khẩn cầu. Hô, Lưu Thục Bình đến cùng nhẹ dạ, nói, ta đáp ứng ngươi, ta ôn hòa nhã nhặn cùng với hắn đàm luận, có được hay không? Tấu chương xong. Chương 174, phụ độ chúng sinh. Bất tri bất giác, Giang Siêu đã năm ba.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 tỷ như đã bị cắt đứt tin nhắn liên minh, còn có hình ảnh, văn tự. Lúc đầu đông danh lão sư quý giá hình ảnh tài nguyên, đúng không kinh thế sự tuổi trẻ dân mạng đến dạng, đó là một cái xem tình thú đồ dùng quảng cáo đều có thể lên hồn nhiên miên đại. Mà ở trong này, văn tự địa vị khá là đặc thủ. có chút là thuần túy tiểu hoàng văn, có chút nhưng ẩn dấu ở tiểu thuyết mạng bên trong, phụ thêm một tầng văn học cao khoác. Lúc đầu rất nhiều tiểu thuyết mạng tay bút, ít nhiều gì đều mang điểm vàng, đây là vì kiếm tiền. Nhưng còn có một chút thoát ly cấp thấp thú vị tay bút, bút pháp tinh xảo, lập luận sắc sảo, thuần vì là địa ẩn, lưu lại một bộ bộ truyền thế kinh điển. Kim lân a.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 Không, có chuyện gì liền bạo điểm vật liệu, rất có thể hấp dẫn một nhóm bắt quái người yêu thích. Bọn họ càng sẽ không bỏ qua, vương lỗi tốt xấu là cái Minh Tinh, thật tốt tư liệu số à, liền giấy in cũng theo vào. Một tử Mỹ lao sư ở Mỹ ổ ấp đủ 3 tháng, một khi ngộ đạo thiên hạ kinh. Tấu chương xong, chương 187, mẹ hai, 99 công ty. Diêu Tư lệnh quay về máy tính, xem nhân viên kỹ thuật làm một tấm gần đây kinh thành hết thể chiêu trụ treo đất nai bản đồ, bao quát chưa thành giao cùng đã thành giao. Chiêu trụ treo, chỉ gọi đầu, bán đấu giá, treo nhãn hiệu ba loại phương thức. Nội thành chỉ có Hải điến, Chiêu Dương hai nơi vùng ngoại thành liền nhiều kéo dài khánh, hương thịnh, sương hỏa, hỏa cốc, liền bảng treo cửa mương đều có một mảnh đất được lại Hòa cốc chính là võ lâm ngoại truyện nơi quay chủ bên trong có cái nhân vật gọi hòa cốc nhất điểm đỏ diêu viễn vòng chiêu dương, hương thịnh, thông châu ba cái địa phương có thể xây kho trữ cùng hậu cần thông châu này sẽ không chiêu dương lại cướp có điều những kia đại lao cuối cùng vẫn là phóng tầm mắt ở hương thịnh lấy đất rất có nói nói không cẩn thận liền đắc tội người làm bất động sản đều là người nào a hoặc là nói sau lưng đều là người nào a người có chỗ dựa đều không nhất định dễ sử dụng nay ngành nghề quá nguy hiểm vạn đạn hàng lớn. Dung sang, cái kia nổ bom bạo ngũ lôi vành đỉnh, nhưng lão vương vẫn có quyết đoán, bán đi n cái mục tiêu nhỏ, cổ tay cầu sinh lại sống. Diêu viên cho chúng, đều là không đại lão cạnh tranh, một bên góc viền rắc cánh đồng. Lại đến quan hệ xã hội a, một fan huyết chiến. Ta nên chiêu mấy cái tiểu lượng tốt, uống cái hai, ba cân đánh dám không có, chuyên môn tiếp rượu đi. Hắn đứng dậy vòng quanh bàn đi vài vòng, tính hoạt động một chút, dừng ở trước kệ sách, từ một đống tri âm độc giả cố sự hội bên trong, rút ra một quyển mới vừa mua dân quốc 27 đầu năm bản, lô tân toàn tập. Bộ này sách thật không tệ, cộng 20 quyển, giấy đỏ cứng điện ngoài còn có cái sách nhỏ hòng chứa bao quát tiểu thuyết văn xuôi tạp văn văn dịch thư sách cổ nghiên cứu các loại có thể nói toàn diện nhất diêu viên theo xoay tay một cái liền lật đến cố hương dựng đứng bản chữ phun thể một chút liền nhìn đến nhuận đất nhanh chóng anh em trở lại cố hương lòng tràn đầy vui mừng gọi nhân gia nhuận đất ca người ta lại gọi hắn lao ra về thôn ba ngày nhuận đất chưa khỏi tinh thần của ta hao tổn tất tất tất đơn điệu tiếng chuông bỗng nhiên vang lên nhìn lên là nhân nhân diêu viện nói tiếp uy bảo bảo đối diện tựa hồ thẻ một hồi sau đó nói Mẹ ta nhìn thấy tấm hình kia, ngươi bây giờ có thể không thể tới đây một chút? Cái gì bức ảnh? Ta cho ngươi chụp cái kia trương, ngươi không xóa sao? À ta quên. Ai nha ta đi. Diêu Viên phản ứng đầu tiên theo trương nhân như thế, mất mặt ta. Các ngươi như thế nào? Cãi nhau sao? Mới vừa mắng ta một trận, ta đem chúng ta trải qua cho nàng nói, hiện tại cảm giác tốt một chút. Đừng có gấp, ta lập tức đi tới. Diêu Viên cầm lấy áo khoác liền xuống lầu, tiến vào tiểu nhã các thằng đến lục viên tiểu khu, dọc theo đường đi rất một tâm táo bón mặt. Tình nhân nhỏ tình thú sợ dĩ gọi tình thú, liền bởi vì nó riêng tư chỉ thuộc về hai người ám muội cùng chiến miên công khai vậy thì không gọi tình thú. được kêu là bất nhã chiếu được kêu là tuyệt mật chạy ra huống hồ nhìn thấy còn không phải người xa lạ là bạn gái mẹ xấu hổ cảm giác tăng lên dữ dội chặc chặc không mắt thấy hắn vừa lái xe vừa ở trong đầu nhanh chóng sắp xếp hắn tiếp xúc qua lưu thục bình cảm giác có truyền thống một mặt cũng có văn minh một mặt tuy rằng cấm con gái năm một nói chuyện yêu đương nhưng hắn cho rằng này không phải then chốt then chốt ở chỗ lừa gạt hầu như trong chớp mắt diêu tư lệnh liền quyết định kế hoạch tác chiến thái độ thái độ vẫn là c m thái độ hắn lại cho Lưu Vi gọi điện thoại, nói, một hồi ta cho ngươi phát cái tin tức, ngươi từ thu đến bắt đầu, mỗi cách 5 phút đồng hồ cho ta đánh một lần điện thoại. ầm, Tiểu Nhã các mở ra tân sĩ khí thế, một đường không kẹt xe, tiêu diệt mắt đa. lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lục Viên Tiểu khu, dòng dã trên y phục lầu, nói thực sự, Diêu Viễn không coi là chuyện to tát, nói chuyện yêu đương mà lại không phải tội ác tày trời, nhiều lắm dùng điểm thủ đoạn, vấn đề ở hống, hống trưởng bối hài lòng, cái này hắn sở trường, đương nhiên hắn khá là đau lòng nhân nhân, khẳng định bị mắng rất thảm. Tung tung tung, Diêu Viễn gõ cửa, thiện tay thông báo Lưu Vi theo kẹt kẹt một tiếng, chứng nhân mở cửa, nhìn thấy hắn trong máy mắt, vui sướng cùng cảm giác thật từ trong mắt tràn ra ngoài. nay sẽ cũng không thể nói cái gì, nhường hắn vào phòng. lưu Thục bình còn ở trên ghế xà lồng ngồi, đã tiêu không ít khí, nhưng nhìn lên hàng này, lại nổi trận lôi đình. chính là ngươi cháu trai này. lời chót lưỡi đầu môi gạt ta hảo cảm, làm bộ làm tịch theo ta thấy sang bắt quàng làm họ, ta còn theo lớn như kẻ đờ muốn giới thiệu cho người đối tượng. Chứng nhân đầy mặt lo lắng, diêu viên nháy mắt một cái, ý tứ là giao cho ta, hai ba bước đi lên trước, mở miệng gọi, a gì tốt. Lưu Thụ Bình quyết định chủ ý không cho hắn sắc mặt tốt, cũng không tiếp gốc. Nhưng Diêu Tư lệnh là ai vậy? Ra mặt so với gốc chân đều dài, tiếp tục nói, A Di, ta là tới thừa nhận sai lầm. Ngài tuyệt đối đừng quá nhân nhân, đều là của ta sai, toàn là của ta chủ ý. Vì lẽ đó ta một nghe điện thoại liền lập tức tới ngay. Tất tất tất. đang nói, hắn điện thoại di động vang lên, tiện tay ấn rơi, nói, ta cũng không cầu ngài tha thứ, là ta làm quá mức, nhưng ta đến theo ngài nói rõ chân tướng, miễn cho nhường ngài hiểu lầm nhân nhân cùng ta một khối lửa gần ngài. Ta từ nàng lên đại học bắt đầu chính thức theo đội nàng. Nguyên đoán thời điểm xác định quan hệ, lúc đó nàng liền nói ngài yêu cầu năm ba mới cho phép nói chuyện yêu đương, vì lẽ đó xác thực không dám nói cho ngài, chỉ có thể gạt. Sau đó thì sao? Ta công tác trên có cái cơ hội, chính là chụp cái kia mv. Lúc đó nhường các ngành nghề báo điển hình, vừa vặn các đại học đóng trường, ta liền muốn tìm cái giáo dục hệ thống điển hình. Sau đó liền nhìn thấy nông đại đem ngài báo lên, có câu nói nông hiền không chính thân, huống hồ ngài chiến đấu ở phòng không tuyến đầu, tự thân làm tuần thú trường học, càng không cái gì có thể nói. Hơn nữa ngài hình tượng tốt, lại đã từng đi lính, ta muốn chụp khi còn trẻ so sánh, cuối cùng hiệu quả ngài cũng nhìn thấy. Sắc thực bởi vì ngài là người được chọn tốt nhất, không phải ta lấy công nhu tư. Tất tất tất. Diêu viễn lại ấn rơi, nói, đương nhiên, ta cũng có chút tư tầm, quay chụp ngày đó ta có thể không đi, nhưng ta liền muốn gặp gỡ ngài. Không vì cái gì khác, liền vì là, liền vì là. Hắn không lên tiếng. Lưu Thục Bình không nhịn được mở miệng, tại sao? Tất tất tất. Người cái kia phá điện thoại tiếp liền xong. Không có chuyện gì không có chuyện gì, chẳng có chuyện gì hiện tại trọng yếu. Diêu viễn lấy ra di động, trực tiếp đóng, tiếp tục nói. Ta liền vì là mượn cơ hội hiểu rõ ngài, bộ thấy sang bắt quàng làm họ, ngày sau bị mắng cũng có thể mắng thiếu điểm. Chúng ta cũng là nơm nớp lo sợ, sợ bị ngài phát hiện. Thế nhưng đây lại muốn cùng ngài tiếp xúc nhiều một điểm, vì lẽ đó thật không phải có ý định lừa gạt ngài. Lưu Thục Bình sắc mặt hòa hoãn, nàng sinh cái gì khí? Thứ nhất là con gái gạt chính mình nói chuyện yêu đương, thứ hai là Diêu Viễn chụp cái kia em vi, làm thật giống chính mình đi cửa sau mới lên đi. Trưng Nhân cân nhắc không ra tầm này quan hệ, Diêu Viễn có thể quá thông suốt, Lưu Thục Bình cũng khá lắm mặt mũi, làm sao có thể tiếp thu chính mình đi cửa sau đây? Vì lẽ đó hắn vừa lên đến chủ yếu giải thích chủ em vi chuyện này. Lưu Thục Bình trong lòng nín giận, nhưng đã không phải tức giật khí, mà là một loại phiền muộn, bất đắc dĩ, con gái lớn không chúng lưu cảm giác. Nếu như không có lần này, các ngươi dự định làm sao? Vẫn giấu giếm đi. Chúng ta liền nghĩ chờ đến 53 thời điểm, lại theo ngài nói rõ. Ngươi liền khẳng định ta sẽ đồng ý. Cái kia cái kia, vậy ngài nhưng là khen ta tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, còn muốn giới thiệu cho ta đối tượng tới. Lưu Thục Bình lại là một nghẹn. Nương, chính mình vẫn đúng là nói qua lời này. Diêu Viện thấy hỏa hầu gần như, lại hướng Trương Nhân nháy mắt mấy cái. Trương Nhân với hắn lăn lộn tháng ngày càng lâu, dòng suy nghĩ càng ngắn nhịp, bận biệu đi rót chén nước. Hắn nhận lấy, nâng ở trong tay, không lưng dâng, mẹ không phải, A gì. Lưu Thục Bình trợn mắt lên, ngươi còn muốn mà sao? Vẫn là câu nói kia, ngàn vạn lần không nên đều là của ta sai. Ta cũng theo ngài nói rõ ràng, ngài không tha thứ ta không quan trọng lắm, tuyệt đối đừng tức hỏng thân thể. Ngài uống nước. Lưu Thục Bình nhìn hắn, nhìn con gái, nhìn này chén nước, không tiếc. Thế nhưng nói, làm cha mẹ đối với con cái tình cảm, phần lớn cuối cùng sẽ thỏa hiệp, bởi vì không cướp được. Huống hồ các ngươi hiện tại chỉ là nói chuyện yêu đương, ta không đồng ý có thể làm sao? để cho các người chia tay. Chia tay cũng là nói qua, có một liên hai, có hai thì có ba. Vì lẽ đó ta cũng lười quản, hai người yêu làm sao làm sao, chỉ là đừng ở trước mắt ta múa đến múa đi. Trưng Nhân hẽ mới vui, biết mẹ đây là đồng ý, cho mình tìm cái dưới bậc thang. Lưu Thục Bình chừng nàng một chút, lại đạp Diêu Viễn một chút, nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng không giống nhau, chú ý cá tính, phàm là sự tình vẫn cần chú ý chút, sau đó thiếu chụp loại kia bức ảnh, còn thể thống gì? Lại. Tấu chương xong. Chương 175, thật không đạo đức. Thân kính báo. Phía nam có cái nữ hải gọi một từ Mỹ.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 Trương Nhân lại ở cắt hoa quả, cắt một bàn mang lại đây. Do dự nửa dây trông, vẫn là sát bên mẹ ngồi xuống. Tiểu Diêu a, Lưu Thục Bình vẫn phiền muộn, mở miệng nói, kỳ thực ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng, tuổi trẻ, có tài hoa, tiền đồ vô lượng. Không nghĩ tới ngươi cho ta đến như thế vừa ra, nhưng ta làm sao nói ngươi? Ngay nói cái gì đều thành, ta tiếp thu giáo huấn. Diêu Viên thái độ rõ ràng, rất ra mặt làm cho nàng nói đi thôi, nói một chút lại không ít khối thịt. Lưu Thục Bình vừa thấy, ngược lại cũng mất mặt, lại nói, vừa nãy lao có người cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không nhìn, có thể có chuyện gì gấp. Hả? ta đều tắt máy, hắn làm bộ làm tịch lấy điện thoại di động ra, khởi động máy xem xét nhìn, cười nói, không có chuyện gì, một hồi xử lý cũng tới kịp. vậy ngươi hiện tại bận rộn gì sao? còn chụp mv, internet, đỗ nhạc, tướng thanh, tiết mục tv, bán sách, bán đĩa, ngược lại rất tệ. ta nhớ kỹ ngươi đó là mạng lưới công ty, nghiệp vụ mở rộng nhanh như vậy ai? lưu thục bình chọn nhớ tới một chuyện, hỏi nhân nhân, ngươi nghỉ hè làm công đúng không đi hắn công ty? không có không có, ta nghĩ làm cho nàng đến rồi, nàng không chịu, nhất định phải chính mình rèn luyện rèn luyện, tìm một nhà cái gì trái quyết văn hóa. Ngài nghe này, phá tên. Diêu Viện kiên quyết phủ nhận. Trương Nhân không lên tiếng, túi đầu trang chi cút. Lúng ta lúng túng hàn huyện một hồi, Lưu Thục Bình không đề tài, nàng có thể tán gẫu một hồi liền rất cho con gái mặt mũi. Song Phương ngồi bất động mấy giây, mắt thấy muốn rơi vào cảng sâu lúng túng tình cảnh, Diêu Viện nghĩ dùng cái cớ gì đi ra ngoài, ai biết Trương Nhân nói thẳng, "Mẹ, chúng ta muốn đi ra ngoài đi đi." Hoắc, hắn nhìn về phía bạn gái, "Ngươi hiện tại có thể có dục khí." Lưu Thục Bình cũng biết hai người nghĩ trao đổi một chút, vung vung tay, "Đi thôi đi thôi, đừng trở về mới tốt, mắt không gặp tâm không phiền." Làm sao có thể không trở lại đây? Ta buổi trưa về tới dùng cơm. Trương Nhân ôm rơi mâu Thần, rắn vào nàng nhỏ giọng nói, "Cảm ơn mẹ." Nói hai người đứng dậy, Diêu viên theo Lưu Thục Bình cáo biệt, ra cửa. Cửa đóng lại trong nháy mắt, hắn cánh tay ôm, liền đem Trương Nhân đặt tại cửa trên tường. "Đừng nghịch." "A." Trương Nhân một bên trốn một bên cười một bên đáp lại, "Chính thân, Chợt nghe kẹt kẹt một tiếng. Lưu Thục Bình mang theo cái túi rác, mặt không hề cảm xúc xuất hiện. Diêu Tư lệnh ra mặt lại giày cũng chịu không nổi, chiến thuật khu hai tiếng, vội hỏi, "A Di ngài ném rác rồi à, cho ta đi, ta trực tiếp dẫn đi." Lưu Thục Bình đưa qua túi rác xem xét con gái một chút, mà không hề cảm xúc đóng cửa lại. Hai người không dám lại dừng lại, lưu loát chạy xuống lầu, tiên vào trong xe. Lúc này mới tốt một trận lẫn nhau gặm, thở hồng hộc tách ra. Diêu Viên nói: Ta liền nói không có sao chứ, mẹ ngươi nói năng chuông ngoa nhưng mềm yếu, tìm đối với điểm là được. Đó là mẹ ta thương ta, cha ta còn không biết đây, cha ta. Trương Nhân mặt lộ vẻ xoắn xuyết, nói: hắn có thể không giống mẹ ta như vậy dễ dàng thuyết phục, cố chấp vô cùng. Cha ngươi cũng không cho ngươi nói chuyện yêu đương. Không phải, chính hắn ý nghĩ rất kỳ lạ, có mấy loại người hắn đều không thích, trong đó liền bao quát ngươi loại này. Ta loại này làm sao? Chứng nhân trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, nói, sau đó chậm rãi theo ngươi giảng, kỳ thực cũng không có gì, mẹ ta hiện tại đồng ý, nàng sẽ giúp đỡ ta, không được nữa còn có ra ra đây. Khá lắm, ta theo vượt tải đánh quái giống như. Được thôi. Vậy ta càng đến theo mẹ ngươi thấy sang bắt quảng làm họ, đi, chúng ta mua thức ăn đi. Mua thức ăn. Ngươi không nói mẹ ngươi yêu xuống bếp sao, yêu xuống bếp đều yêu thích tốt nguyên liệu nấu ăn, sau đó ta tìm người, chuyên môn cho nàng đưa món ăn. Diêu viện đối với làm sao hống trưởng bối rõ ràng, lái xe chuyển vài cái thị trường. Kim thu chính là hải sản béo thời điểm, chọn tốt nhất tôm, cua mua một chất lượng, khác mua một cái chết quý chết quý sống cá, nuôi, còn có thể ăn một bữa. Trưng nhân mang theo đồ vật về nhà. Lưu Thục Bình xem xét nhìn, hỏi: "Tiểu tử kia đâu?" Hắn công ty bận điệu, đi trước. Hừ. Lưu Thục Bình nắm qua hải sản, nhanh nhẹn đi đầu xử lý, lát nữa chế biến, tiểu tử kia còn thầm tàng bất lộ, vừa nhìn chính là hiểu làng cơm. Nàng quay đầu lại nhìn nhà mình ngốc khuyên nữ, thở dài, tính, đã hai ai cũng vắt không được. Diêu Tư lệnh điều kiện ở cái kia bày đây, muốn mặt có mặt, có sự nghiệp có sự nghiệp, muốn lãng mạn có lãng mạn. Hắn muốn một lòng làm Hải Vương, cái kia đến nước tràn núi vàng, cũng không cần gặp mặt, ở internet mấy câu nói liền có thể tán gái mọi trình thêm bột vào canh. Mùa thu sách thị kéo dài một hai ngày, lưu lượng vượt qua 100 vạn người lần, tổng giao dịch ngạch 5000 vạn hòn, đánh vỡ từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Phải nói sạt sau khi, ở mấy cái nơi thảm họa nặng sát thực xuất hiện tính trả thù tiêu phí hiện tượng, ăn uống, sản giải trí càng hơn. Đến ngày 15 tháng 10, phát sinh một việc lớn. Thần thuyền số 5 phi thiên thành công, dương lợi vị ở vũ trụ dừng lại 21 giờ phần, thuận lợi trở về. Kỳ thực cũng không tính quá thuận lợi. Cái kia sẽ kỹ thuật không thuần thủ, dương lợi vĩ là ôm hy sinh niềm tin đi tới, chạm đất thời điểm chấn động quá mức kịch liệt, mịt rồ phồn cắt ra miệng, ra khoang thời điểm máu me đầy mặt. Chúng ta ở trên tờ vi nhìn thấy hình ảnh, là khẩn cấp xử lý sau khi. Hắn lúc đó hơn 30 tuổi, chính trực trắng niên, nhưng chỉ đi tới qua một lần, mà sau mấy lần đều không có, đánh giá là thân thể chịu đến tổn thương. Diêu viện nhớ tới năm đó rầm rộ, mọi người đều đang bàn luận, tiêu ngạo kích động sau khi, còn mang theo hiếu kỳ, này dù sao cũng là Trung Quốc lần thứ nhất. Năm đó các quốc gia đều ở trên gió. Nhật Bản ô nào ở 2025 năm thành lập mặt trăng căn cứ. Nước Mỹ chuẩn bị lần thứ hai lên mặt trăng, kiến thiết nhiều quốc trạm không gian. Liên thế giới số một số hai đại quốc Ấn Độ đều kêu gào ở năm 2008 phóng ra không người lên mặt trăng phi thuyền. Kết quả là chúng ta coi là thật, một bước một cái vết chân. hàng nga số một thăm dò mặt trăng, dò hỏa, chạm không gian, còn ở trên mặt trăng phát hiện cái phòng nhỏ, sau đó nói đó là khối tảng đá. Hiện tại đều rất nương đang làm tiểu hành tinh phòng ngự kế hoạch. Trong ngay mắt khoa huyễn, thực sự là tinh thần đại hải a, đáng tiếc sinh thời không nhìn thấy. Đêm, quốc can biệt trường. Cái này quốc can cùng đã bóng bờ gì quốc can không giống nhau đã bóng cái kia là bên trong tin quốc an tập đoàn, cái này là võ cảnh tổng bộ. Năm 1994 xây dạp hát, tự dùng, cũng đối ngoại thương dùng. Chín hơn trăm người trong đại sảnh, chính đang cử hành một hồi trao giải dạ giả hội. Trên đài dưới đài tất cả đều là minh tinh, cười tinh chiếm đa số. Phía dưới điều khiển kinh đài máy quay phim. Lần thứ nhất kinh thành tướng thanh tiểu phẩm giải thi đấu, trải qua tầng tầng đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết. Hôm nay viên mãn kết thúc. Quy cách rất cao, Trung Quốc câu đối, Trung Quốc khúc nghệ nhà hiệp hội, kinh đài liên hợp chủ sự, phân tổ nghiệp dư cùng tổ chuyên nghiệp, hơn 8.000 cái tác phẩm, tổ nghiệp dư xem cho vui tổ chuyên nghiệp xem sư phụ, Ân, xem sư phụ. Thấn dạ hội quy trình đi, ban cái thưởng, diễn cái tiết mục, lại bàn cái thưởng. Thương Bảo Hoa, Phùng Tiểu Cương, Phùng Củng, Phobiu, Thái Minh, Gừng Côn, Đao Chí Thành, Phan Trường Giang, Lý Linh Ngọc các loại, làm trao giải, biểu diễn khách quý dự họp. diều Viên mang theo chứng nhân, có khách Quách Đức Cương, Vũ Khiêm hai vị thế tử, đều ở đây dưới ngồi. Theo liền nghe. Vinh thu tướng thanh tổ chuyên nghiệp giải bà chính là Quách Đức Cương, Vũ Khiêm, ngươi tốt, bởi gì? Ao ào giao tiếng vỗ tay bên trong, hai người cũng không phải quá cao hứng đi tới. Đối mặt màn ảnh bỏ ra cái khuôn mặt tươi cười. Tướng thanh tổ chuyên nghiệp người thứ hai, Lý Vĩ kiện, Võ Tân, phân cao thấp. Tướng thanh tổ chuyên nghiệp người thứ nhất, Cổ Linh, Vương Đồng, làm sao? Hào hào rào Năm ấy 30, tướng thanh giải thi đấu, Lao Quách đứng như lâu la. Tấu chương xong. Chương 176, ra sách. Ký kết. Một tử Mỹ lão sư có chút ngoài ý muốn, trả lời, ký cái gì hẹn? Ngươi hiện tại thế đơn lực bạc, chúng ta có thể giúp ngươi một lần nữa đóng gói, dựa trên người mờ. Nhưng chúng ta sẽ không giàng bộ ngươi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 Hoặc là lén lén lút lút in đen sách, Lý Ngạn đều làm qua. Có điều năm nay chính sách có biến động, Dị vãng bị xí nghiệp nhà nước nắm giữ sách báo quyền phát hành, rốt cục đối với dân xí thả ra. Hắn hôm nay cảm hóa mà đến, lên tới 13 tầng, nhìn thấy Diêu Viễn. "Lý tổng, tòa giá rất tuyệt a." "Hả?" Lý Ngạn sửng sở, lập tức phản ứng lại, hẳn là ở trên lầu nhìn thấy, cười nói, cả đi là cũng là như vậy đi, vẫn là Diêu tổng biết điều, dòng dõi quá trăm triệu độc yêu à con. Cả đi là không chờ khách, chỉ kéo muội muội cùng người mẫu, à có so với không được." "Ha ha, ngài hài hước." Lý Ngạn cười to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 có mấy phần sắc đẹp, hai người bọn họ không cần biết, nhưng nghe nói qua, phung cùng đồ lệ cổ linh mập thời điểm thật mập, gây thời điểm là thật gây a, diêu viễn nhìn kích động đến gào khóc cổ linh, âm thầm cân nhắc, nàng tuy rằng cầm quá quân, nhưng ngày sau phát triển cũng không tốt, tướng thanh giới bài xích nữ tính, sau đó đổi nghề diễn tiểu phẩm, hắn cũng không cảm thấy tiểu phẩm có la, phi thường ngượng ngùng, chỉ có thể nói người lùn bên trong rút lớn cái, lại sau đó thành lập chén lớn giải trí, linh trương nhỏ phỉ, hứa quân thông, trương thái duy đám người đừng cái nhỏ đỉnh núi nhỏ, lý hoàn anh đánh xuống hơn 50 mươi lút phòng bản vẽ, diêu tư lệnh tâm như chỉ thủy, không hề gợn sóng không có bất cứ đầu tư nào thu nạp ý nghĩ, bởi vì không thích. Theo là tiểu phẩm tổ chuyên nghiệp, năm thứ nhất chính là tống thả, thôi nghệ đồng, tây ca đông muội, tống thả cũng là phùng cùng đồ đệ, phùng cùng là giải thi đấu bình ủy. Tuy nói nâm hiện không tránh thân, nhưng không tránh sang phần này lên cũng thuộc hiếm thấy. So với thái tử thì biên quản trắng trọn, quách đức cương giữ lại tóc hối cua, còn không phải đào tâm nhị tha thiết mong chờ nhìn, chẳng biết vì sao đột nhiên trong lòng liền rõ ràng, chúng ta tại sao năm thứ ba đây? Là nói kém sao? Ta hai giờ viết ra giọng chính tiết mộc ngắn, sát thực suyết chút nữa, nhưng bọn họ liền tốt đến có thể năm thứ nhất, thứ hai trình độ sao? cũng chưa chắc, nhưng người ta đều có sư phụ a. Vu lão sư. Trên đài dưới đài hoa tươi gấm đoàn, tiếng vỗ tay như sầm chúc mừng viên mãn kết thúc, Quách Đức Cương một bên vỗ tay vừa nói, lần trước hai ta biểu diễn xong, hầu tam gia theo ta hàn huyên vài câu. Ừm, ta nhớ kỹ có chuyện như vậy. Vu Kiêm nói, ngươi nói ta muốn không cần tiếp tục liên hệ liên hệ. Chủ động một điểm. Vu Kiêm vừa nghe liền rõ ràng, đối phương không có đảng hoàng sư thừa, không dễ giảm mạo, chính mình đồng ý phụ một tay, nói, ta cảm thấy thành a, ta tìm sư phụ ta nói một chút. Ôi, Quách Đức Cương liếc mắt nhìn hắn, hai người đều không nói bên trong trao giải kết thúc, khán giả lần lượt hướng về chỗ đi. Diêu Viên mang theo Trương Nhân chạy đến hậu trường, trước tiên bắt được một cái gia hỏa, Phùng Đạo. Ngài là Phùng Cố Tử sưng sở. Này là của ta danh tiếp. 99. Hắn nhìn lên công ty, nghĩ tới, theo di động có tuyên truyền hợp tác. Lúc này Nhật tình nói, nguyên lai like là Diêu Tổng, hôm nay khả xảo, ta chính cân nhắc đi bãi phòng ngài đây, cái nào thành nghĩ ngài tới đây người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp địa phương, sẽ người nói chuyện thật nhiều. Phùng Cố Tử định đoạt có thể không bình thường từ gà mở mị thuật sư hôn thành số một số hai đại đạo diễn nửa phần thực lực nửa phần cơ duyên cơ duyên dựa vào cái gì chủ yếu dựa vào miệng năm đó lần thứ nhất thấy vương sóc được kêu là ngẩng đầu trông thấy sao bắt đầu người bình thường nghĩ định hót đều chưa không tới tài nghệ này hôm nay vừa vặn gặp bữa ngay nể nang mặt mũi ta làm chủ nhỏ tụ tập nhỏ tụ tập không được không được ta một hồi còn có việc chính là lại đây lên tiếng cho hỏi các loại di động tuyên truyền thời điểm còn phải nhiều phối hợp phun phố từ ba thỉnh 5 thỉnh diêu viễn ba nhường năm vừa nhìn thật không đến liền tính lúc này bạch tuệ minh cùng vương tuệ cũng lại đây Thứ ba tốt xấu là cái thường à, cũng đến vui à vui à, gần đây tìm quán cơm. Đức Vân xã Văn hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn đã sớm thành lập, Diêu Viễn nhận lời khoảng 50 vạn, chính mình cổ phần khống chế, Lao Quách cùng Vương Tuệ phân biệt chiếm cổ, một cái phụ trách nghiệp vụ, một cái phụ trách quản lý. Hai người lúc đó rất vui vẻ, ký xong thỏa thuận liền thấy được Diêu Viễn nhà tư bản một mặt. Hắn trước tiên cho 20 vạn, nhường Vương Tuệ tìm cái sân bãi mở công ty, duy trì chi tiêu hàng ngày, sau đó liền coi như phẩm. Lao Quách ra một cái mới tiết mục ngắn, hắn cảm thấy hợp lệ, lên trên nữa thêm tiền. Đau khổ khiến người có động lực, tiền càng được ra Lão Quách đoạn này có thể nói mất ăn mất ngủ, vắt hết có viết, vẫn đúng là nghẹn ra mấy cái hậu thế nghe nhiều nên thuộc tiết mục ngắn mô hình, lại hoàn thiện hoàn thiện, thêm điểm lưu hình nạnh, liền gần như có thể lên đại. Sáu người ngồi ở trong cửa hàng, bà cố hòa phòng, lão Quách cùng Vương Tuệ một cổ, được kêu là vỏ đen mặt tròn hoạn nạn phu thê. Vũ khiêm hai người một cổ, được kêu là trải nghiệm cuộc sống địa chủ nhà con trai ngốc cùng cô dâu nhỏ. Diêu Tư lệnh cùng Trương Nhân một cổ, khá lắm, hai lớn mô nhi. Ta theo Vũ lão sư tác phẩm, không dám nói tốt bao nhiêu, nhưng bọn họ nói cũng không mạnh chỗ nào đi à, đặc biệt là thứ hai cái kia ngược lại trải qua này chiến dịch Ta tính nghĩ rõ ràng, không cái sư phụ che chở thật không sống được nữa. Quách Đức Cương thở dài thở ngắn, Vũ Khiêm nói tiếp, ta xem Hầu Tam gia đối với hắn rất có hứng thú, ta cân nhắc tìm sư phụ ta giáp dẫn dây, nhiều tiếp xúc một chút. Nghĩ Bái sư, có thể bái sư vậy thì tốt nhất. Vậy thì tiếp xúc thôi, các ngươi những thứ đổ này ta cũng không hiểu, ta hôm nay tới là vì làm mở rộng sự tình. Diêu Viên gấp khẩu món ăn, nói, chúng ta cái kia công ty cũng thành lập mấy tháng, ta vẫn không dành tay, vừa vặn hiện tại có chút thời gian, trước tiên làm một làm, miễn cho cho rằng ta múa mép khô môi. Không có câu nói kia, biết ngài bận điệu. Không lo lắng, không lo lắng. Không lo lắng cái ba ba. Lao quách đều gấp chết rồi, vị này cho xong tiền đánh giám không quản, nhưng lại không dám nói. Người cái kia mấy cái tiết mục ngắn, ta qua loa lắng nghe, vẫn được, ngươi nắm chặt hoàn thiện hoàn thiện, ta cho ngươi tìm cái bình đài thử một chút. Cái gì bình đài? Trước tiên tử ra đến đây đi, tài xế xe taxi thích nghe cái này, bọn họ cũng hiểu. Ta tìm cái radio tiết mục cho các ngươi thu lại, sau đó phát một hồi. Cha cha. Quách Đức cương nghĩ trước radio đều lên không được, nghe người ta nói liền theo gậy phân đánh giấm như thế. Nhưng tốt xấu có cái mới đầu. Ở trao giải lễ lên cam giận tâm tình lại chuyển biến tốt, trở nên chờ mong không ngớt, vội hỏi, không vấn đề, ta liều mạng mấy ngày không ngủ cũng đem những này tiết mục ngắn làm tốt. Kinh thành Đài phát thanh có cái tiết mục, gọi, hài lòng con trà. Mỗi tuần buổi chiều phát ra nửa giờ, lấy tướng thanh làm chủ khúc nghệ loại tiết mục, người chủ chỉ gọi Khang đại bằng. Phi thường được ham nên, đỉnh cao nghe đài tỷ lệ đạt đến qua 3. 993%, đồng thời đoạn thứ nhất. Phòng trực tiếp bên trong. Đại bằng mang kính mắt, chính đang đọc tin nhắn chuyển động cùng nhau nội dung, một vị số đôi 404 bằng hưu nói: Từ các ngươi không một năm phát sóng ta chính là trung thực người nghe, nhưng các ngươi tướng thanh tiết mục ngắn có ít, lan qua lộ lại liền những kia, có hay không mới tiết mục ngắn. Một vị số đuôi 233 bằng hưu nói, có thể hay không đừng thả truyền thống tướng thanh, nghe nhiều nên thuộc, vắt, học, đều học thuộc, muốn nghe mới tiết mục ngắn. Liên tiếp đọc mấy cái, đại khái giống nhau. Đại bằng giải thích, hai lòng quan trả, bản thân liền là lấy truyền thống tướng thanh làm chủ, phát sóng tới nay, chúng ta đào móc, thu dọn mấy chục đoạn không có ở kinh thành bất kỳ truyền thông lên phát ra qua truyền thống tướng thanh. Nhưng không chịu nổi người nghe quá nhiệt tình, nhu cầu quá mức mạnh mẽ, chúng ta cũng ở tiếp tục cố gắng cho mọi người đào mốc em hai tướng thanh tiết mục ngắn hoặc là các ngươi biết cái nào tiết mục ngắn cũng có thể phản hồi cho chúng ta nói rồi vài câu tiếp tục đọc tin nhắn chuyển động cùng nhau ai đung nhiên nội dung liền không giống nhau vị này số đuôi 666 bằng hưu nói ta là một tên tài xế xe taxi cũng cảm thấy các ngươi tiết mục ngắn quá giả ta không biết có thể nói hay không à Quảng đức lâu có một nhóm người nói tướng thanh mới tiết mục ngắn không ít là em hai vị này số đuôi 1024 bằng hưu nói ta vừa vặn biết cái địa phương ở Quảng đức lâu cầu vượt giảm h không cố định diễn xuất tất cả đều là nói tiết mục ngắn. Lại là liên tiếp mấy vị, tất cả đều là đề cử tương tự. Đại bằng nhớ ở trong lòng, xuống tiết mục liền hỏi, biết Đức Vân xa sao? Chưa từng nghe tới a. Người nghe phản ứng không sai, vẫn là vài cái người nghe, hôm nào đi xem xem. Có thể a, vừa vặn đều nói tiết mục ngắn lao không thích nghe đây. Liền đem việc này định ra. Diêu viên Châu bỏ nói tìm cái radio, ở Quách Đức Cương nhận thức bên trong, chính là người giàu có cầm tiền đập, để người ta lại đây. Đùa giỡn a. Nay vạch trần sự tình còn dùng nắm tiền. Tìm một đống người gửi nhắn tin liền giải quyết. Ngày hôm nay cuối tháng tranh thủ lại đến cái canh ba. Tấu chương xong,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 Lưu Cường Đông vừa nghe, tất là có việc, nhân tiện nói, có thể a, ngươi chọn địa phương. Tốt, ngày mai thấy. Gần nhất rất nhiều chương đều bị hải hòa, có thể mau chóng xem liền mau chóng xem, chậm một chút khôi phục canh ba. Tấu chương xong, chương 190, bộc lộ tài năng. Ha ha ha. Ra đi ô phòng thu âm ở ngoài, mấy người mừng rỡ ngửa tới ngựa lui. Đại bằng trước đây đi quán trà nghe qua một hồi hiện trường, lần thứ hai nghe vẫn cảm thấy có là, thẩm nghị thật tìm mà bối. Hắn là chuyên nghiệp người chủ trì, hiểu tướng thanh, một đáp lỗ tai liền biết quách Đức Cương là cái gì động tác võ thuật. Đây chính là nhà hát nhỏ bên trong. Lão đoàn con thêm vào lưu hành nhạnh, mang điểm bóng gần cái gọi là ba tục tướng thanh. Nhưng đại bằng không để ý, càng là đối với truyền thống khúc nghệ nghiên cứu sâu người, càng là không để ý tiêu chuẩn. Tiên văn giảng qua, lão nghệ nhân ít nhiều gì mang điểm vàng, tham thanh thủy hạ, vậy thì là cái văn khúc. Hắn ngược lại cảm thấy rất tốt, bởi vì mới mẻ, gần kề sinh hoạt, người nghe khổ nỗi tướng thanh bắt cổ quá lâu, cần gấp một cổ mới gió, khổ cực khổ cực, khổ cực. Quách Đức Cương, Vũ Khiêm, Trương Văn Thuận ba người ghi chép hai đoạn, phân biệt cho vai diễn phụ. Lão Quách đi ra xoay quanh chắp tay, trong lòng mình thấp hỏng, chủ động hỏi. Ta nói như vậy không, có sao chứ? Có chuyện gì? ga A, lúa mạch tiệm A, này trên tivi có thể không cho nói. Đại bằng cười nói, trên tivi không cho nói, ra đi ô nhường nói, ra đi ô tiêu chuẩn phần lớn. Đại phát thanh nghe qua đều biết, đặc biệt là tình cảm tán gấu loại tiết mụ. Người nghe gọi điện thoại đi vào, cái này nói ta quá chớn cái kia nói ta bị xanh, trò chuyện trò chuyện còn có chi tiết. Vợ ta đập xuống diện bức ảnh, cho nam nhân khác xem sau đó người chủ trì phun, vợ của ngươi không biết liêm sỉ như vậy nhường lộn ngực liền lộn ngực nhường đập xuống diện liền đập xuống diện ngươi còn đối với nàng dư tình chưa xong chúng ta lời nói không nêm hai ngươi tiện không tiện à này tiêu chuẩn có thể lớn đi quách đức cương vừa nghe hơi yên lòng lại cùng đại bằng thấy sang bắt quang làm họ bợ lạ bợ lạ nói rồi một trận đại bằng là rất chuyên nghiệp người chủ trì liền vì làm tốt tiết mục khách khí tiếp gốc cuối cùng muốn đi lão quách không nhịn được hỏi chúng ta này lúc nào có thể phái gần nhất mấy kỳ đều có sắp xếp muốn phát đến tháng sau tháng sau ai được được ba người đi vu khiêm đi uống rượu đi đầu một bước cái kia hai người kết bạn tâm tình đều rất ư vấn bởi vì một chuyện có được hay không chính mình là có cảm giác gia hai ở trên xe buýt bắt đầu chuyện trò trương văn thuận nói lần này nếu như thành nguyên có tính toán gì sao tạm thời không có tính toán gì lão quách dừng một chút nói ta hôm qua đem cái kia hợp đồng lấy ra tỉ mỉ lại vướt một lần nói thực sự có chút hối hận làm sao cái ý tứ diêu tiên sinh cứu khốn phò nguy ta rất cảm kích nhưng khi đó ta cũng đến thăm kích động hôm qua vừa nhìn hợp đồng lão quách gãi đầu một cái nói hắn tuy rằng không nhúng tay vào đức văn xã nhưng sau đó Đức Vân xã hết thảy thương diễn cùng phiếu vụ đều về Diêu Tiên Sinh quản lý ta không phải qua cầu rút vấn A, liền cảm thấy lúc ấy có điểm qua loa họa này phúc ỉ, phúc này hòa phục mọi việc đều có hai mặt nếu như ngươi lúc đó không tiếp thu hiện tại khả năng sớm sống không nổi đây cái này ngược lại cũng đúng Diêu Tiên Sinh có đến tiếp sau kế hoạch sao nói là trước tiên ở ra đi ô mở rộng một trận, cách một quan thời gian ghi chép hai mới tiết mục ngắn dẫn lưu nhà hát nhỏ trước tiên đem hiện trường ngồi lại đi được rất thỏa ta nhìn hắn không phải như vậy Dương Nhan múa vút vẽ bánh người nếu đi tới này bước liền chân thật làm đi Trương Văn thuận một fan khai đạo, lão Quách cũng thuận không biết. Lao Trương đầu chính là Đức Vân xã mọi người giải, hắn khi còn sống còn có thể quản một ống, đáng tiếc phải đi trước. Chóp mắt đến tháng 11. Kinh thành cây bạch quả cây thất bại, các nơi cây bạch quả đường lớn nên đón không ít du khách, An Mặc cũng không dày, bên trong một cái áo lông, thêm kiện áo khoác là được. Kinh thành ở quan nội, không bằng đông bắc lạnh như vậy, tháng 11 theo cuối mùa thu giống như, hạ tuần bắt đầu có chút đông ý của trời. Buổi chiều, Hải điện một chỗ trạm xe buýt, một vị hành khách quay lưng đường phố, nhìn trên sân ga cực lớn quảng cáo, mỉ ổ, thế giới của ta Lần thứ nhất mạng lưới nguyên sang ca khúc giải thi đấu sắp hết hạn bỏ phiếu, ngay hôm đó lên đến ngày 20 tháng 12, bỏ phiếu người có thể mặc cho tuyển một thủ nhạc trở, miễn phí biếu tặng bở lạ bở lạ. Phía dưới còn có linh. Hành khách xem rất cẩn thận, nên trải qua mị ẩu vổng, nhìn một hồi xoay người, xe công cộng còn chưa tới. Hắn nhìn nhìn thời gian, không chờ nữa, đưa tay chặn chiếc taxi xe. Lên chỗ nào a? Hắn nói rồi một cái chiêu dương địa phương, lộ trình không gần. Xe khởi động, ép qua kinh thành hơi lạnh lẽo đường phố, này sẽ còn không cung ấm, thời tiết khô giáo vẫn còn tính trong sáng. Mở một đoạn ngắn, tài xế điều phát thành, điều đến hai lòng con trả bên trong thả hầu bảo lâm một đoạn tiếng thanh đến đem nói tên họ đường đem tần bình ngươi là người phương nào hán tướng quan vũ chính là lao đoàn con quan công chiến tần bình tài xế vui thì vui nhưng cũng đổ nước bọn hai lòng con trả không khác mỗi ngày thả những đồ chơi này ta bác học đều học được cái kia thả cái gì lãnh đạo dấu hai chấm hành khách hỏi ai có thể không thịnh hành cái này hiện tại cũng không dám thả ngồi cho thuê lại như đối với sóng điện đối đầu chuyện cho một đường còn lưu luyến muốn người tiền đều thật không tiện đúng không câu nói trước không có toàn bộ hành trình khó chịu Hai người một tiếp lời, liền biết có thể tàng gấu, tài xế nói, trước đây tướng thanh dễ nghe cỡ nào à, muốn cái gì có cái gì, chăm hoa đua nở. Hiện tại đều động tác võ thuật, theo bát cổ văn giống như, không dễ dàng đi ra cái kỳ trí đại binh, mới vừa tỏa gật đầu. Hắc. Liền bị cái nhóm này cháu trai cho tiến. Đúng đấy, kỳ trí đại binh không làm sao đỏ thời điểm, tác phẩm thật thú vị, đỏ liền không được. Người đỏ thị phi nhiều mà. Đặc biệt đừng lên xuân vấn, ngươi nếu muốn bảo đảm chất lượng, tuyệt đối đừng lên xuân vãn. Lời này qua đi, không có chút nào qua, hiện tại xuân vẫn không phải trước đây, cái gì đều không cho ngươi nói, đi tới chính là mình tìm cát. Bào quát TV tướng thành, cái kia gọi thứ độ gì, hồi trước làm cái tướng thanh giải thi đấu, ta toàn bộ hành trình nhìn thấy đôi, khá lắm, theo xả bẩn giống như. Cho chuyện cho chuyện, phát thanh bên trong truyền ra đại bằng âm thanh, gần nhất không ít bằng hưu phản ứng, nói chúng ta tiết mục ngắn quá giả, đều nghe chán. Chúng ta luôn luôn lấy khán giả ý nguyện vì là tôn trị, thiên tân vạn khổ tìm kiếm mới tiết mục ngắn, vẫn đúng là tìm hai đoạn. Đây là dân gian một cái khúc nghệ đoàn thể, người biểu diễn gọi quách đức cường, vu khiêm phía dưới thỉnh thưởng thức bọn họ tác phẩm, mua diện trà, mua diện trà là cái lao đòn còn hiện tại hầu như không ai nói rồi. Nhưng tài xế nghe qua, cho rằng là máy móc. Nghe vài câu không đúng à? Làm sao Iraq đều đi ra? Ta hiện tại phát tài hết thề quân mỹ hộp cơm, ta cung cấp đại đội trưởng hướng về lên, cà chua trứng gà, đại đội trưởng đi xuống, nhọn tiêu sợi khoai tây. Ha ha, hành khách gửi, này này không phải tin tức sao? Tin tức, chuyện thật nhỉ a? Ừ a, chuyện thật. Lao quách rất nhiều ngành bắt nguồn từ tin tức, bán hộp cơm cái này, nhân vật chính là cái gọi lưu lối người trẻ tuổi, thâm quyến làm ít năm nay Iraq chiến tranh bạo phát, giống chúng ta nhìn liền được, nhưng người ta não động thanh kỷ, chạy đi Iraq đi mở còn ăn. Ở địa phương mở nhà Trung Quốc Rồng Quân An, tháng 9 Phượng Hoàng vệ thị đi chiến địa phòng vấn thời điểm, còn chuyên môn phòng vấn qua hắn. Tài xế nghe được ngày, mua diện trà, đánh trống lảng theo trong ký ức hoàn toàn khác nhau, nôn ngữ trong nghề gọi không vào việc. Nhưng không vào việc không đáng kể a, nghe chó cười, "Mới mẻ. Bây giờ lưu hành một loại Hàn Quốc gà rán, xoạt lên ép cà chua, nửa con bán 140." Tìm tới tìm lui người ta nói cho ta, "Nào có a, lúa mạch tiệm." Các ngươi này, có gà không có? Suy ta chính là, đem ta lĩnh một phòng nhỏ, ta xem không giống ăn cơm vị trí người phục vụ cũng tiến vào đem cửa xuyên vào, đem đèn đóng sáng sớm ngày thứ 2 à, lớn chỗ có ánh năm chiếu. Ha ha ha. Hai người vốn là chọc cho không được, lúa mạch tiệm, tiệm bốn tóc những này lạnh đối với người kinh thành quá quen thuộc, kết quả lại bỗng nhiên chọc vào tài xế cơ điểm, mắt thấy phía trước có chiếc xe ở giảm tốc độ các loại đèn đỏ, i o ừm. Khá lắm, tông vào đùi xe. Tấu chương xong. Chương 178, kết bạn. Rất nhiều năm sau, đối mặt trà sữa muội, Đông ca đều sẽ nhớ lại Diêu tổng dẫn hắn ăn đốt chim cái tia xả xôi buổi tối. Diêu cờ. Đêm, một chiếc cờ đỏ ép qua mùa thu kinh thành đường phố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 Phạm là gà trên người vị trí xuyên thành chuối, cũng gọi lốt chim. Người Nhật Bản có thể nói đem gà khai phá đến cực hạ, một phân một tức đều không dung tha, không ít tên hắn đều chưa từng nghe tới. Đèn cầm là cái gì? Đèn cầm ăn ngon a, lão bản, cho hắn đến một phần. Ách. ca há miệng, "Tính, đón lấy lại nhiều lần xem." Rút khoát đem menu ném một cái, "Mỗi dạng đến một phần đi." Đế Lặc. Lão bản trên cổ quấn điều khăn lông trắng, một cái tiếng Bắc Kinh. Hai người trừ lần trước gặp mặt, gặp nhau cũng không nhiều, lén lút tụ tập là lần thứ nhất. Câu, đông ca liền cảm nhận được đối phương không giống với công tác trạng thái một mặt.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 Diêu Tư lệnh hung hăng giật dây, nói: "Ăn ngon, nếm thử, nếm thử." Đông Ca nhiều lần đánh giá, cũng là hiếu kỳ, không nhịn được cắn một cái, phốc một hồi phun nhẹ đầy, một loại hình dung không ra mùi vị. Gà trong bụng không có thành thuộc thụ tinh chứng, cùng ga nội tạng bộ phận sinh dục quan nối liền nhau, cái này kêu là đản cầm, bởi vì như nâng một con nhỏ đẻ lồng. Người có thể chỉ nói trứng, không cần phải nói thụ tinh chứng. Đông Ca khổ, đáng, hài tử xuất thân, không lập dị, cái gì đều có thể ăn, chính là trong lòng khó chịu điểm. Hai người đàm luận xong việc, ăn ăn uống uống, quan hệ kéo gần thêm không ít. Diêu Viễn liền không gọi món ăn, có hắn đốt chim ăn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 cách một ngày, Quảng đức lâu hậu trường bắt đầu diễn trước quách đức cương nắm bắt phần báo chí liên tục nhiều lần nhìn năm lần mới vừa thả xuống báo chí liền bị lý tinh cướp đi cũng nhìn hai lần là các người ghi chép cái kia đi cái kia không biết sao tài xế chính đang nghe ra đi ô tướng thanh tiết mục ta vừa nhìn thời gian như vậy chính là hài lòng quan trả là chúng ta không sai ôi cái kia quá tốt rồi lý tinh chụp bắt đuổi trương văn thuận mấy người cũng sắp lại hỏi ngày hôm qua phát ra người nghe có tiếng vọng không có ta từ đầu nghe được đôi a phản ứng không sai có không ít hỏi chúng ta ở đâu diễn xuất ôi cái kia quá tốt rồi Lý Tỉnh xem một câu nói này, lớn con người đều nhanh chừng ra viền mắt. Người bên ngoài cũng là vui vẻ ra mặt, bữa có kiếm ra đầu cảm giác. Trương Văn Thuận cầm báo chi xem xét nhìn, ông lão một giáp từng trải, còn trải qua thương, kiến thức mạnh hơn bọn họ nhiều, nói, xem các ngươi từng cái từng cái đức hạnh, người ta viết ngươi tên sao liền quá tốt rồi. Người ta coi như phố phường việc vật viết, không phải thổi phồng chúng ta. Ra một chậu nước lạnh, tông vào đôi xe thời điểm. Tài xế chính đang nghe đài phát thanh bên trong tướng thành, bởi quá buồn cười vui quên xem đường ở đây cũng nhắc nhớ mọi người bợ lạ bờ lạ. mây trong chữ nhỏ khối lộ hũ đừng nói nâng đức văn xã, liền hai lòng con trà đều không nâng. Lão quách mới vừa có chút tung bay tâm tình lại rơi xuống, nhưng dù sao còn trẻ, dễ kích động. Dùng trà lầu điện thoại bản cho diêu viễn gọi một cú điện thoại. Vui, diêu tiên sinh, không có việc lớn gì, liền ngày hôm qua ra đi ô phát, người nghe đều rất yêu thích. Ta suy nghĩ theo ngài báo cáo một tiếng. Diêu viễn vẫn là cái kia thái độ, thì hiện tại là tiến lên dần dần mở rộng. Ra đi ô muốn trưởng kỳ làm một đoạn, không nên gấp gáp. Ngươi cơ bản bàn ở nhà hát nhỏ, nhà hát nhỏ ngươi đều không lắp kín, nghĩ khác quá sớm. Thêm ra chút trình độ cao tiết mục ngắn lại nói. Ai ai tốt. Lão Quách Cát Đức, tâm tình lại rơi xuống một ít, chuẩn bị một chút muốn lên tràng, ra bên ngoài nhìn lên, ước chừng hơn 20 người. Hơn 20 người. Hôm nay không phải ngày nghỉ, so với thường ngày nhiều mấy cái. Hay là có người yêu thích nghe ta nói tướng thành. Quách Đức Cương tự mình điều chỉnh, Diêu Tiên Sinh nói đúng, nhà hát nhỏ đều không ngồi đầy nghị khác làm gì. Nhất thời lại tới nữa rồi sức mạnh, ngày hôm nay cố gắng diễn lên một hồi. Chúng ta nói Diêu Viễn muốn cái gì đây? Muốn chính là hắn cái này sức mạnh, không thể cho nhiều, không thể một lần cho, một chút nắm dễ cả rốt cho hắn, đem những kia tác phẩm tốt đều câu đi ra. Quách Đức Cương nhất rốc sức thời điểm, chính là từ 04 năm bắt đầu, nhà hát nhỏ khán giả chậm rãi nhiều, đến không bảy, năm triệt để thương mại hóa trước, khoảng thời gian này là thật rốc sức. trên đài rõ ràng liền có thể nhìn ra, hắn không ra sức khí, Diêu Viễn còn muốn hắn làm gì? thật sự coi Diêu Tư lệnh nghĩ chấn hưng tướng thanh a, Diêu Tư lệnh lại như vui chơi giải trí vòng đầu tương nguy hiểm, đem ngươi nâng đỏ, sau đó ra thị trường vòng tiền, ngươi một tháp phòng, lập tức làm trò rời đi. tiên vào tháng 11, 99 công ty trước sau như một, các công nhân viên biết đại khái lao bản gần nhất bận bịu bay lên, bận rộn thế nào nhưng không rõ ràng, chỉ có thân thiết mấy con nát tỏi biết được. Trái quỹ văn hóa phụ trách đào Móc võng hồng cùng kinh doanh thủy quân, trước cho ra dio để cử quách đức cương chỉ là tiểu thí nhu đạo. Lưu Vi Vi rất yêu thích làm cái này, hậu trường hấp thụ cảm giác, nàng hiện tại bị ủy thác trọng trách, đầu tiên chính là cùng Mục Tử Mỹ kết nối. Tung tung tung. Đi vào. Lưu Vi Vy đi vào giao viên văn phòng, sợ hết hồn, đầy đất đều là sách báo, băng tử, máy phát lại, dio video, ai nghe, chuột, cuốn phim loại hình. Giao viên nhìn những thứ đồ này, như đang ngầm nghĩ một chuyện nào đó, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Ta muốn đi đón Mục Tử Mỹ, ngươi có dặn dò gì? Không muốn tiết lộ trái quỹ văn hóa tình huống. Không muốn dẫn nàng tới nơi này, tất cả ở bên ngoài giải quyết. Tốt, ta cùng đi sân bay, sắp xếp khách sạn, buổi tối có cái phỏng vấn, ngày mai dự họp tuyên truyền hoạt động, ngày kia chụp ảnh. Thông bản thảo sẽ ở 3 ngày sau đi ra, nhàm bảo, thư tình đánh rơi, sắp xuất bản tin tức. Diêu Viên nghe không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nhìn chằm chằm đầy đất vật phẩm, đông cầm lấy một hộp của phim, hỏi, ai cho nàng chụp ảnh? Trong vòng một cái rất nổi danh nhất ảnh ra, chụp xong nhường hắn liên hệ ta. Tốt, Lưu Vi Vi đi ra ngoài, Diêu nhẹ này hộp của phim, trầm ngâm hồi lâu, lại cho Lý Ngạn, Lưu Cường đồng Vu Gai Gai gọi điện thoại lại đây thương lượng một chút chúng ta làm cái mở rộng tiểu phương án sân bay văn toa cùng lưu vi vi ngồi ở trong xe lưu vi vi hiện tại là trái quyết văn hóa láo bản văn toa tương đương với quản lý chỉ nhánh tiền lương nhưng không sánh được làm đầu bản thời điểm nhưng nàng cùng từ mộng như thế nhanh chóng thích ứng nhân vật mới mà nhận định chỉ phải kiên trì sẽ thu hoạch phong phú trái cây vi vi tỷ đúng không cái kia nàng muốn lớn 2 tuổi nhưng quả người ta gọi tỷ có như thế một nhân vật ở bên người lưu vi vi cũng không dám lười biếng chỉ lo không để ý liền bị soán quyền là nàng xuống xe hai người xuống xe thương đứng ở lối ra nơi quan sát một cô gái với tay. cô gái kia vui vẻ chạy tới, màu vàng mảnh bím tóc tóc, áo sơ mi thêm áo khoác, phía dưới nhưng xuyên một cái vải bung váy, vóc người vẫn là nhỏ sinh hình, chính là một tử mỹ lão sư. người tốt nha. một tử mỹ lão sư liền tên đều không có hỏi, tới một cái ôm ấp. ý thể. lưu vi vi nổi da gà đều lên, nàng nhưng là người đàng hoàng, lại nhìn văn toa, đầu bảng chủ bá, trà bên trong chi trà, đối mặt chân chính thân thể bố thí nữ bồ tát càng cũng có chút nhát. một tử mỹ đối với đồng tính phi thường hữu hảo, biểu lộ ra một loại ta muốn cùng ngươi kết bạn, nhưng lên giường cũng không đáng kể tư thái tiến vào trong xe, hỏi, các ngươi thật muốn ta dự hợp tuyên truyền? Có vấn đề sao? Ta không vấn đề, nhưng các ngươi rong trống khua trên làm, thư tình đánh rơi, ta hiểu rõ những người kia tác phòng, nhất định sẽ bị phong sát. Phong sát quyển sách này. đúng, tuy rằng ta đã cầm bán đứt phí, nhưng vẫn là nhắc nhở các ngươi một hồi, liền coi như các ngươi xuất bản, phòng trường cũng không có cách nào phát hành. một tử mỹ dừng một chút, nói, ta là góp ý quy con đường phát hành. liễu vi vi cười, một tử mỹ lao sư cũng cười. không sao, chỉ cần ngươi đến sân ga liền tốt, đến tiếp sau là chúng ta sự tình. được rồi, nàng nhún bay lấy ra khối kẹo cao su nhai, lại nói, ta có muốn hay không nói chút gì, phối hợp các ngươi lẫn lộn. Người có vật liệu. Gần nhất nhiều chuyện, không làm sao ngủ. Mục tử Mỹ vướt vướt tuần kho, nói, trước đây ngủ qua còn không phát ra, còn còn lại một cái chủ nhiệm tạp chí biên, một cái làm văn học trang web, một cái ở hương thị làm sản xuất, đạo diễn à, còn có một cái đang chuẩn bị ngủ nhà thiết kế, nhưng không phải trong vòng, không có tác dụng gì. Kinh thành truyền thông vòng biết ta lại đây, đứng xếp hàng tìm ta khai quang, đương kỳ đều xếp tới sang năm, đương nhiên ta có đạo đức nghề nghiệp, trước tiên giúp các ngươi. Phục. Lưu vị vì, vì khiếp sợ. Văn Toa khiếp sợ. Nghe bản thân nói những câu nói này, đi theo internet xem tuyệt bức không giống nhau. Chẳng trách Diêu Tư lại yêu cầu cần phải lưu lại một từ Mỹ, làm cho nàng ở Mỹ ồ hành xử đặc quyền, này sau đó là đánh nhau tốt giúp đỡ a. Không cần không cần, ngươi trước tiên giữ lại vật liệu, lần này chính là tuyên truyền, thư tình đánh rơi, dựa theo chúng ta sắp xếp là tốt rồi. Được rồi. Nàng lại nún núm vai. Ai? Có như vậy trong nháy mắt, Lưu Vi Vi đều có chút sủng bái vị này tỷ, sống chính là thích làm gì thì làm. Thư tình đánh rơi, mất cảm, cực khả năng bị phòng.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 Kết quả ấn mở nhìn lên, dĩ nhiên là thời đại này chia sẻ người đều không chuyên nghiệp à, liền cái tên cũng không biết nào giống hậu thế dâm tặc. Diêu Viễn căn ống hút, không khỏi cảm thán chính là phù hợp người trong nước thẩm mỹ quan. Lớn náo nhiệt thời điểm, hàn hàn tán thưởng trên người lừng lánh nhân cách mỹ lực là tràn ngập tình cảm, hướng về nàng gửi lấy cao thượng cùng thuần khiết kính ý. Ai? Diêu Tư lệnh sờ sờ cảm, ta có muốn hay không tìm mấy vị đông doanh giáo sư đến mỉa ì để tính toán một chút, việc này không thể công khai làm, thay cái háo di lê lại nói. Hắn cũng mang theo tình cảm, báo lấy cao thượng kính ý mau vào so mạnh, rát thực phẩm cũng nuốt lấy, rồi eo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 trên 192, đến cạnh tranh kinh doanh A1. Một cặp vợ chồng nhỏ đi xuống lầu, tiện tay đem một cái mới vừa rỡ xuống đóng gói hộp giấy vứt tại ven đường. Hộp giấy không lớn, bán không được vài đồng tiền. Một chiếc cờ đỏ lái tới, cất kẹt một tiếng dừng lại, Đông Ca xuống xe nhìn hai bên một chút, đem hộp giấy nhặt lên đến ném trên xe. Ở đóng cửa xe trong ngay mắt, hắn nghe được cái kia nữ đang mắng trợ phụ. Người xem một chút, người sống đến mức còn không bằng nhặt ve chai, người ta đều mở cờ đỏ. Đông Ca giật giật khoe miệng, lái xe rời đi. Kinh đông hết thảy trên mạng tiêu thụ sản phẩm, đều là dùng hộp giấy đóng gói, hắn là cái rất có thể chịu được cực khổ cũng rất có thể tiết kiệm ra hỏa, vì tiết kiệm tiền, hộp giấy hoặc là nhân viên từ trong nhà mang, hoặc là ở chỗ khác nhặt, hoặc là từ nhặt ve chai trong tay thu, cũng không cảm thấy làm sao mất mặt, nhưng bị người ngay mặt nổ nước bọt vẫn có chút quái lạ. Đông Ca mở ra cửa đỏ đến đoàn kết hộ, đoàn kết hộ mảnh này chứ Bắc xanh báo không có gì đại đơn vị, ai nghĩ Diêu lực lượng mới xuất hiện, ngăn ngắn hai mùa mảng xa khu thủ phủ. Lên lầu, đến 13 tầng, chính nhìn thấy Trương Nhân mang theo cái bao. Đông tổng. Nàng học Diêu Viễn gọi Đông tổng, Đông Ca về lấy tiểu Trương. Ngày hôm nay không khóa. Ân, lại đây đi dạo. Hắn lại mắt mù cũng biết đây là Diêu viễn bà gái, hắn thân cao không tới 180, đi ở bên cạnh rất có áp lực, hai người tiên vào văn phòng, Lý Ngạn, Vu dai dai bọn người ở bên trong. Trương Nhân đi vào, tự giác ngồi ở góc tối, nhưng nhìn một chút mặt bàn, lại đứng dậy pha một bình nước trà, cuối cùng lại trở lại ngồi, còn lấy ra cái cuốn tập chuẩn bị ghi chép. "Ôi, Đông ca, Lý Ngạn, Vu dai dai hoàn toàn được ao." Diêu viễn cụ hai tiếng, nói, "Một lần cuối cùng hợp hội ý a, mùa đông. Sách thị ngày mùng ngày 1 tháng 12 khởi động, kéo dài 10 ngày. Chúng ta thúc đẩy tiêu thụ cũng từ số một bắt đầu, tạm định là một tuần." sách thị lên cái gì sách giấy bán, chúng ta liền bán cái gì sách, bọn họ tiện nghỉ, chúng ta càng tiện nghỉ, lô vốn tiền, coi như ta, muốn chính là cái so sánh. Lý huynh, khối này giao cho ngươi. Tốt. Lý ngạn gật đầu. Đánh cực thấp giá hoạt động, nhiều người sử dụng sản sinh chiếm tiện nghi tâm lý, đầu tiên sản phẩm bản thân giá cả muốn thấp, thứ yếu sản phẩm kèm theo giá trị muốn cao. Diêu Viễn lại nắm qua bảng đen nhỏ, nói, chúng ta tạm định chính là, hết thể sách báo loại giống nhau giảm 50%, hết thể ghi âm và ghi hình chế phẩm giống nhau giảm 50%, toàn trường cao nhất là giảm 30%. Đây là tạm định, tùy cơ ứng biến còn có thể đi số giảm. Nhằm vào kinh thành người sử dụng, buổi chiều 3 giờ trước là hàng, ngày đó đưa đến, 3 điểm sau, ngày kế đưa đến. Phí chuyên trở giống nhau năm nguyên, cũng có thể đi số giảm. Sau đó làm sao cái cách bán? Diêu viên ở trên bảng đen nhỏ viết hai chữ, đóng gói. Mì ổ sách báo cho điểm tốt 10, mì ổ điện ảnh cho điểm tốt 10, mì ổ âm nhạc cho điểm tốt 10, cùng với mì ổ kinh điển để cử các loại. Đơn mua một quyển, có thể giảm 50%. Đồng thời chúng ta đồng gói bán, người sử dụng đặt hàng, chúng ta ở những này kinh điển bên trong tùy cơ chọn 3 bản giao hàng, bốn góc. Cái này tốt cái này tốt. Lý Ngạn trước tiên tán thưởng, nói, vậy thì tránh khỏi một cái nào đó loại sản phẩm mạnh, lượng tồn kho không đủ, tùy cơ giao hàng là có thể đều sạc Lại có, chúng ta làm một cái đánh bao lì xì hoạt động, dưới một chỉ riêng, có thể đánh một lần bao lì xì, khen thưởng bao quát nạp nói phí, tức thời tính giảm giá phiếu, trường kỳ hữu hiệu phiếu ưu đãi, đưa tích phân, phản hiện các loại, phản hiện. Mọi người xưng sở, hỏi, phản tiền mặt. Đông Ca hoài nghỉ, trước tiên không nói phản hiện bao nhiêu, kỹ thuật độ khó có chút lớn đi. Đúng đấy, ta cảm thấy phía trước những này ưu đãi là đủ, phản hiện không cần phải. Lý Ngạn cũng nói, ai? Sao có thể thật phản hiện đây? Đưa lỗ thai lại đây. Diêu Viễn bắt chuyện mấy người, như vậy như vậy nói như vậy một trận, mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại không khỏi giúp đỡ khinh bị, thật cờ mở nở không là người. Thích. Ngươi hỏi một chút hậu thế cái nào bình đại là người? Diêu Viễn là bị nhiều lần hô qua, bảo ảo, kinh đông, tín đủ ổ đủ ổ các loại phản hiện, đổi ra thật, nâng đúng là có thể nâng, mấy phân tiền mà thôi, vượt qua một khối coi như ngươi bỏ. Hắn đầy đầu động tác võ thuật, không thể một lần đều dùng tới. Lần này thúc đẩy tiêu thụ cầu chính là số liệu, không cầu lợi nhuận, thiếu kiếm lời, về vốn, bỏ tiền ra hắn đều có thể tiếp thu. Đương nhiên đây là chỉ chính mình, để người ta bỏ tiền lên ra, người ta khẳng định không làm. Cuối cùng, còn có một cái. Diêu Viễn dừng một chút, tiếp tục nói, ta chuẩn bị làm một bộ, cất dấu 2003, nhiếp ảnh tác phẩm, không phải bức ảnh, là cuộn phim. Một quyển 36 tấm, ta liền chụp 36 tấm, ảnh, tất cả đều là hàng năm sự kiện lớn, tỷ như sạt, thiếu niên, chương quốc vinh, Ý giác, một tử mỹ các loại. Pham La đặt hàng, chúng ta tùy cơ phụ tặng vài tờ cuộn phim phim ảnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngắn ngủi trong chờ mặc, Vũ Gia kinh ngạc, các ngươi không tập qua nhỏ hoàn gấu 108 đêm sao? Ai mấy người mừng tỉnh, luôn mồm nói, có thể có thế, cái kia tốt, tạm định liền nhiều như vậy. Quảng cáo tuyên truyền phương diện cũng muốn khởi động, vũ tổng, ngươi có thể tìm đến mấy cái minh tỉnh sân ga sao? ở kinh đài đánh quảng cáo, có thể tìm tới, thực sự không được nhường kim toa đi tới. vậy thì giao cho ngươi. diêu viễn vua vu tay, đứng lên, cuối cùng cổ vũ cổ vũ, chúng ta đã chuẩn bị mấy tháng, làm ngon tất đánh tốt này trận đấu. tháng 11, trải qua hai năm trời đông giá rét internet tư bản triệt để thức tỉnh. đầu tiên là sổ hụ tuyên bố. 2.050 vạn đô la Mỹ toàn tiền mặt cũng mua 17.173 trang web, cùng với 1.600 vạn đô la Mỹ, trong đó 80% tiền mặt, 20% cổ phần, cũng mua tiêu điểm lưới, bất động sản trang web. Hai lần vận dụng 3 ước nhân dân tệ, là cho tới nay mới thôi trong nước Internet lớn nhất một lần cũng mua hành động. 17.173 đều rất quen thuộc, chơi trò chơi không có không biết, hiện tại sống dở chết dở. Theo sát, ra thu lại tuyên bố 1. 2 ước đô la Mỹ thu mua 3.721, 3.721 là chu hồng y sáng lập, được xưng lớn nhất lưu manh phần mềm. Người không biết nó là làm sao mặc lên cũng không biết nó làm sao có thể tháo rỡ, lại như một cái đàm, dính dính nhâm nhớp kẹt ở cung họng, chuyên môn kẻ đáng ghét. 3.721 bị thu mua sau, Chu Hồng Y đảm nhiệm Ra Hu Trung Quốc khu tổng giám đốc, năm 2005 nghỉ việc, làm đại danh đỉnh đỉnh 360. Cho nên nói, Trung Quốc dân mạng sử dụng chi sản phẩm, cơ bản không rời khỏi những người này. Ngươi cảm thấy người này là mới người gây dựng sự nghiệp, hướng về trước điếu điểu vào, khe nằm, hắn lại làm qua cái này, liền cái cảm giác này. chắc Việt lưới tổng bộ, Lôi Quân, Lâm Thủy Tinh, lâu năm mấy người cũng ở mở hội, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trải qua mấy vòng đàm phán bọn họ từ chối lao quỹ càng giá cao đầu tư ý đồ chỉ tiếp nhận rồi 52 triệu nhân dân tệ đầu tư hiện nay cổ quyền tạo thành vì là núi vàng hẹn chiếm 50% liên tưởng đầu tư cùng lao hổ quỹ cắt chiếm 20% còn lại 10% vì là quản lý đoàn đội cổ phần khống chế cùng công nhân viên kỳ quyền internet bắt được đầu tư sau làm gì đương nhiên là đốt tiền mở rộng hoàn thiện cơ sở phương tiện vì là chúc mừng một vòng mới đầu tư thành công chúng ta chuẩn bị làm một lần tiểu ưu hệ hoạt động nội dung chủ yếu vì là kinh hô tua ba phí xịp toàn bộ một khối thời hạn 3 ngày vì sao kinh hỗ tua đây Bởi vì chắc việc lưới nghiệp vụ chỉ có thể ở này ba thành phố lớn phát triển, làm làm lưới cũng gần như khắc cơ sở phương tiện quá kém, này chính là hiện nay thương mại điện tử hiện trạng. Nói xong, lúc này có người hỏi, ngày đây, tháng sau một số ba đi. Một số ba. Người hỏi chuyển qua máy vi tính xách tay, đem màn ảnh lên nội dung cho bọn họ xem, nói, Mì ổ mới vừa mở rộng, ngày mùng ngày 1 tháng 12 lên thúc đẩy tiêu thụ. Mì ổ. Cái kia không phải giả lập xa khu sao? Bọn họ vẫn có thương mại điện tử phục vụ, trước đây không tuyên truyền, đây là lần thứ nhất, nhìn dáng dấp có hướng về phương diện này tiến quân ý nghĩ Có người điều ra màn ảnh lớn, biểu hiện mì ổ quảng cáo. Trước khá là quận cũ e sinh hoạt phục vụ bản bạnối, chẳng biết lúc nào đã đổi thành mì ổ thương thành. Mì ổ thương thành, mùa đông cuồng hoan tiết. Mua sắm ôn lại phản tiền mặt, mua 100 phản 100, mua càng nhiều phản càng nhiều. Dư hoa kinh điển, sống sót, chỉ cần tăng nguyên. Đại thoại Tây Du, chính bản vở cờ giờ chỉ cần năm nguyên. Càng có bao lì xì đại lễ, cực hạn ưu đãi chờ ngươi. Thấu chương xong, chương 180, Đao Lang. Di động võng là cái thương trường lớn, SV là bên trong cửa hàng, CV là cửa hàng nhà cung cấp hàng. Vì lẽ đó FP nghiệp vụ có rất nhiều, tin nhắn, MMS, vé đỗ thả tờ, dạ vạ trò chơi các loại, tự nhiên cũng bao quát nhạc trở. Di động theo SP chưa vẫn là 15, 85, chỉ cần FP có thể lấy ra bài hát này bản quyền giấy cho quyền, cái kia là có thể lên. Cũng chính là nói, di động cùng CV không phát sinh trực tiếp quan hệ, FP phụ trách cùng CV đàm phán, đem này 85% lợi ích nhường ra đi một phần. Cực dễ dàng dở cho bị bợm. Mà Jio viện thu đến Trần Quốc Thịnh bản phát sau, rất nhanh lại thu đến Mado, trên Giang, Quảng Đông di động thỏa thuận. Thủ trả về là này 4